t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín chương liêu tôn lang bán hổ ừ nhìn ta hổ nuốt tôn lang t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín chương liêu tôn lang bán hổ ừ nhìn ta hổ nuốt tôn lang tôn quyền hành vi rõ ràng là không phù hợp lẽ thường bởi vì nếu đáp ứng quy hàng cùng một chỗ cộng đồng đối phó tào tháo vậy liền không nên giấu diếm trọng yếu như vậy quân tình cuối cùng dẫn đến chiến cơ làm hỏng cho nên làm như thế giải thích chỉ có một cái đó chính là tôn quyền cũng không muốn cho hắn biết chuyện này hoặc là nói không muốn để cho binh mã của hắn vượt qua trường giang tiến vào giang đông cảnh nội có thể lợi như vậy còn quy hàng làm cái gì t r ư ơ nhưng g Liêu n mẩy suy t t r o l ò vào đúng lúc này hoàng trung vội vàng chạy đến gấp giọng nói ra tướng quân trinh sát truyền đến tập báo tôn quyền tập kết đại quân từ cựu giang quận tiến vào hoài nam dưới mắt chính trực chạy hợp phì mà đến quân tình khẩn cấp hắn nhận được tin tức sau liền tranh thủ thời gian chạy tới hướng trương liêu bờ báo căn bản không dám có chút trì hoãn trương liêu nghe vậy nhất thời đổi sắp mặt sau đó lúc này truy vấn có bao nhiêu binh lực lúc nào tin tức trước đây không lâu tôn quyền lấy đóng quân tiến đánh tào tháo làm lý do xuất binh cầm xuống cựu gian quận việc này hắn là biết đến nhưng cũng không cho bao lớn chú ý bởi vì hắn trước đây cũng không nghĩ tới tôn quyền là giả ý đầu hàng hắn cũng là khi biết tôn quyền âm thầm đoạt được đồng lăng độ sau mới phân tích ra cái này mắt sanh tặc dự định mà tôn quyền nếu như là giả ý đầu hàng lời nói cái kia cùng bọn hắn liền vẫn là đ ị c h nhân biết được hắn tại hoài nam quận còn, còn dưới mắt lanh binh tiến vào mục đích không cần nói cũng biết hoàng trung biểu lộ n g ư n g trọng trầm giọng nói ra đây là hai ngày trước tin tức tôn quyền tổng cộng xuất động dòng giã ba mươi không không không đại quân thương quân chúng ta đến mau chóng lui lại cựu giang quận cùng hoài nam quận tiếp giáp quân địch thủy lục đồng tiến lời nói không cần bao lâu thời gian liền sẽ đến hợp phì thật sự nếu không rút lui bọn hắn chắc chắn lâm vào nguy hiểm nghe được ba mươi không không không cái số này chính là trương liêu cũng không khỏi đến nỗi biến sắc bởi vì hắn trên tay tất cả bình mã cũng liền mới ba mươi không trong đó đại bộ phận còn tại từ châu lưu thủ lần này hắn mang tới binh mã chỉ có mười mà thôi càng quan trọng hơn là bởi vì trong các quận còn có rất nhiều tàu binh cần thanh lý bách tính cần trấn an tụ lại cho nên hắn đem hơn phân nửa binh lực đều phân tán ra ngoài dưới mắt lưu tại hợp phì binh mã chỉ còn lại có ba nghìn người ba n g h n đôi ba mươi cho dù là bọn họ là thủ thành một phương số người này t r ê n lệch cũng là tuyệt đối thế yếu không có khả năng rút lui trương liêu hít sâu một hơi quả quyết cự t u y ệ t hoàng trung đề nghị vẻ mặt nghiêm túc nói hoài nam quận có đại lượng bách tính ngưng lại chúng ta như đi bọn hắn đ ắt gặp thảm họa chiến tranh nếu để cho tôn quyền đoạt được nhiều như vậy vật tư lương thảo cung bách tính hắn có thể tiến tới chiếm cứ dự châu đến lúc đó trở nên khó đối phó hơn mà lại ta có thể nào vứt bỏ dưới t r ư ớ n g tướng sĩ mà chạy lại không đàm luận để tôn quyền đoạt được nhiều như vậy bách tính cùng vật tư sau thực lực sẽ bành trướng bao nhiêu chỉ là bỏ thành mà chạy loại sự tình này chương liêu liền làm không được bởi vì dưới mắt đem những cái kia phân tán đi ra binh lực một lần nữa tập kết trở về đã là khả năng không lớn hắn muốn chạy trốn lời nói chỉ có thể mang theo trong thành ba nghìn quân coi giữ đào tàu nhưng làm như vậy chẳng khác nào từ bỏ cái kia phân tán đi ra bảy ngàn người không có thống binh chủ tương tại có thể nghĩ cái này còn xuất lại bảy ngàn người đối mặt tôn quyền đại quân sẽ là kết cục gì căn bản cũng không khả năng sống được xuống tới t r ư n g liêu quả quyết hạ lệnh đem trong thành trinh sát phái đi ra truyền lệnh cho tất cả ở bên ngoài thi hành mệnh lệnh đội ngũ để bọn hắn lập tức trở về hợp phì đồng thời đem ngoài thành bách tính cũng rút về trong thành đồng thời phái người trở về từ châu truyền tin cho thái sử tướng quân mệnh hắn nhanh chóng xuất lĩnh đại quân đến đây gấp rút tiếp viện bây giờ chỉ có tử chiến sao có thể nói trốn từ bỏ sĩ tốt chạy trốn là vì tướng giả xì n ụ c cho dù từ chiến lược góc độ bên trên cân nhắc làm như vậy là đúng nhưng trương liêu không muốn đi này ti tiện sự tình một khi làm như vậy hắn ở trong quân sẽ không còn uy tín có thể nói dù là thiên tử sau đó không d á n tội hắn hắn cũng cả một đời không ngóc đầu lên được nếu là như vậy hắn tình nguyện chiến tử Nặng. hoàng trung không nghĩa hai người đều bị trương liêu b ả y ra khí phách lây trong lòng lập tức sinh ra kính ý nao nhao lĩnh mệnh trở ra năm hợp phì tiêu diêu tân tiêu diêu tân chính là phì nước đối ngoại trọng yếu tân độ tôn quyền xuất lĩnh đại quân thủy lục đồng tiến trước tiên liền đem nơi đây chiếm lĩnh chặt đứt hợp phì liền ngoại giới trên nước đầu m ố i then chốt trên chiến thuyền tôn quyền nhìn liên tục không ngừng xuống thuyền đại quân một chút sau đó đưa ánh mắt về phía nơi xa đứng lặng thành trì khó nén khát vọng trong lòng chi ý hợp p h i thành đã gần đến tại g ă n thớt từ thành trì bên trên thu hồi ánh mắt tôn quyền hướng bên cạnh trình phủ hỏi trình tướng quân trương liêu tình huống bên kia như thế nào hắn có hay không chạy trốn đại quân tiến vào hoài nam quận là khẳng định sẽ sớm bị trương liêu phát hiện cho nên hắn trước kia liền phái ra nhãn tuyến giám thị trương liều đ chính phủ lắc đầu nói hắn không có rút lui tại chúng ta đến trước hai ngày này một mực tại thu nạp binh mã mà lại đem ngoài thành bách tính cũng rút lui tiến vào trong thành tựa hồ dự định tử thủ thành trì bất quá căn cứ trinh sát điều tra tình báo trong thành quân coi giữ nhiều nhất không cao hơn bốn nghìn đại bộ phận còn phân tán tại dương châu các quận cùng dự châu không cách nào kịp thời gấp trở về tôn quyền cười lạnh một tiếng khinh thường nói chỉ là bốn nghìn binh mã một tại ta ba mươi đại quân tiến công bên dưới giữ vững thành trì quả thực là mơ ngộng hao huyền nếu như là một vạn người trú đóng ở thành trì lời nói vậy hắn một lát thật đúng là khó mà đánh hạn h ư n g chỉ là bốn ng làm sao có thể chống đỡ được hắn tiến công hợp p h ì đã là vật trong túi của hắn đại quân chỉnh đốn một ngày ngày mai liền bắt đầu công thành trong vòng m ộ ư ơ i ngày nhất định phải đem hợp p h ì cầm xuống tôn quyền không chút do dự nói ra hắn biết do trận chiến này không có khả năng kéo dài thời gian quá dài nếu không một khi để trương liêu đóng tại từ châu binh mã nhận được tin tức chạy đến gấp rút tiếp viện vậy hắn tất nhiên sẽ đại bại kết thúc nặc chính p h ổ l i n h mệnh quay người lui ra mà tôn quyền không biết là tại hắn đứng ở trên thuyền nhìn ra xa hợp phi thành lúc trương liêu cũng cùng hoàng trung bọn người ở tại trên cửa thành lầu ngắm nhìn đến tiêu diêu tân độ đại quân t r o một h y lớn lớn bên hoàng trung tức giận bất bình mắng lúc đầu biết được tôn quyền áp dụng áo trắng vừa sông thủ đoạn đoạt được đồng lăng bến đỏ trong lòng của hắn liền đã rất là khinh thường bây giờ tôn quyền đáp ứng quy hàng không bao lâu sau lại lại lần nữa phản loạn xuất binh đâm lưng đơn giản so tào tháo còn muốn vô xỉ trương liêu nói ra hiện tại mắng không có cái gì ý nghĩa chúng ta tại từ châu binh mã chạy tới gấp rút tiếp viện nhanh nhất cũng cần bảy ngày thời gian chúng ta dưới mắt cần nghĩ biện pháp tại cái này mắt x a n h tặc tiến công bên dưới giữ vững hợp phì các ngươi đều có ý nghĩ gì tôn quyền đại quân tới quá nhanh hắn không có thể đem càng nhiều binh mã rút về đến trước mắt trong thành chỉ có khoảng bốn ngàn người làm sao giữ vững hợp phì là cái vấn đề lớn nhất định phải kỹ càng chế định chiến lược k h ú c nghĩa nói ra tướng quân trong thành bách tính đông đảo ta coi là nên phát động bách tính tham dự thủ thành hoàng trung cũng nói k h ô n tướng quân nói cực phải hợp p ì thành a o cao lớn kiên cố Chúng trong a t si thành y bách tính tuy nhiều thanh niên trai tráng tuy nhiều nhưng dù sao không thể so với chân chính sĩ tốt không có trải qua huấn luyện mà lại cũng không có nhiều như vậy áo giáp cùng vũ khí phân phối xuống dưới hắn không cảm thấy có thể chống đỡ được tôn quyền đại quân tấn công mạnh chấm từ một lúc lâu sau trương liêu bỗng nhiên hai người nói ra lúc đầu khúc nghĩa coi là đây chỉ là hoàng trung thuận miệng nói nhưng hắn lại trông thấy trương liêu gật đầu nói không sai ta chính là muốn chủ động xuất kích nên chiến nghe nói lời ấy khúc nghĩa cũng nhìn không được nữa nói ra tướng quân chúng ta trong thành quân coi giữ chỉ có bốn nghìn tà hữu thủ thành đều mười phần gian nan chủ động nên chiến cùng tìm chết có gì khác cho dù là ôn công ở đây sợ là cũng làm không được bốn nghìn địch ba mươi hắn cảm thấy trương liêu đơn giản chính là điên rồi trương liêu lắc đầu nói ra k h ố n thủ thành chỉ mới là chờ chết nhưng chúng ta như chủ động xuất k í c h chưa chắc không có cơ hội thủ thắng các ngươi trước hết nghe xong kế hoạch của ta lại nói hoàng trung không nghĩa đành phải nhịn bên dưới tính tình nghe hắn tự thuật trương liêu chỉ vào tiêu diêu tân phương hướng nói ra các ngươi lại nhìn q bọn, bọn này giang Tiêu độ t đông bọn chuột nhát thủy chiến ngược lại là rất mạnh nhưng bàn về lục chiến bọn hắn sao có thể ngăn cản được chúng ta thiết kỵ xung trận đến lúc đó chúng ta tiền hậu giáp kích xông vào trong trận bắt giết tôn quyền thì chiến thắng này vậy t r ư ơ nhưng g Liêu đem kế o toàn bộ nói ra. Hoàng ạ c của cùng khúc h mình nghĩa hai ra. nói Trung n bộ g ờ i khi sau h e xong, tỉ ấ t trận cả cả đều bị kinh mỉ nghĩ lại bọn hắn lại quỷ dị cảm thấy sách này khả thi mười phần cao bởi vì bọn hắn đều cùng tôn quyền binh mã giao thủ qua bọn này người phương nam đối mặt bọn hắn phương b ắ c thiết kỵ hoàn toàn không phải là đối thủ xong trận đơn giản vô cùng dễ dàng mà lại rất mấu chốt một chút ở chỗ nhỏ sư cầu là cầu gỗ cầu nối không tính lớn、30. không không không binh mã nhất định phải từng nhóm qua cầu mới được tôn quyền vượt qua nhỏ sư cầu thời điểm ba mươi không không không đại quân không nhất định toàn bộ đến đây nói cách khác bọn hắn đến lúc đó đối mặt chưa chắc là b a và người các ngươi cảm thấy thế nào trương liêu do hỏi ánh mắt lấp lánh nhìn qua hai người hoàng trung cùng khúc nghĩa đều nuốt n g ụ m nước bọn trương liêu nói lên kế hoạch này cố nhiên mười phần điên cuồng chỉ khi nào thành công bọn hắn chẳng những có thể chuyển bại thành thắng còn có thể lập xuống đầy trời chiến công nguyện ý nghe tướng quân phân công hoàng trung chỉ là đơn giản suy tư sau liền làm ra quyết định nếu trương liêu thân là chủ tướng đều có như thế phết lực vậy hắn lại có sợ gì quá thay đ â chút chút trương liêu cắp cắp cười to nắm cả hai người bà vai nói ta liền biết hai vị tướng quân đều là dung manh hạng người tất sẽ không lâm trận nhất gan chúng ta cộng đồng đánh bại bọn này giang đông bọn trốn nhất hoàng trung không nghĩa bị trương liêu lời nói này nói đến nhiệt huyết sôi trào một khi không có lo lắng trong lòng kia hiện lên đến cũng chỉ có hưng phấn cùng chờ mong hoàng trung hỏi tướng quân vậy chúng ta cụ thể nên như thế nào làm việc ai đi nhỏ sư cầu mai phục dẫn đầu bao nhiêu nhân mã nghe ta t r ầ m rãi kể lại trương liêu thu liêm dáng tươi cười nói ra tại nhỏ sư cầu một vùng người mai phục không có khả năng quá nhiều nhiều dễ dàng bị phát giác hai trăm người liền đủ để hoàng lao tướng quân trời tối về sau ngươi liền dẫn đầu hai trăm tiên đăng doanh tử sĩ thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành mai phục tại nhỏ sư cầu phụ cận chờ ngày mai nhìn thấy tôn quyền cờ sĩ đi qua sau liền lập tức hủy đi cầu ta cùng khúc tướng quân chức cố thủ thành trì chỉ, chỉ cần trông thấy ngươi đối địch trận khởi xướng tiến công ta liền sẽ lập tức phát minh gấp rút tiếp viện hoàng trung gật đầu nói minh mạch hắn biết nhiệm vụ này phi thường gian khổ lại nguy hiểm nhưng hắn chinh chiến cả đời đ ụ n g phải nguy hiểm tình trạng chỗ nào thiếu đi ở trên chiến trường càng sợ chết càng dễ dàng chết sống sót đều là phấn đấu quên mình người an bài x o n g hoàng trung trương liêu lại đối khúc nghĩa nói ra khúc tướng quân ngươi sau đó liền đi trong thành m ở i chào thanh niên trai tráng b á c h tính ngày mai lanh binh cố thủ thành trì giữ vương tường thành chức trách liền giao cho ngươi không thể nhường cho tường thành bị quân địch công phá khúc nghĩa kinh ngạc nói ta đến thủ thành tướng quân ngươi ngày mai dự định tự thân lên chiến trường đi nên chiến quân địch không sai trương liêu nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói kế hoạch này là ta nói ra ta sao tốt đợi ở trong thành để cho các ngươi đi đặt mình vào nguy hiểm ngày mai ta đem xuất lĩnh tám trăm giành t r ư ớ c tử sĩ tự mình xông trận không thành công liền thành nhân t r ư ơ n g liêu ngữ khí âm vang hữu lực nói năng có khí phách tràn đầy dâng trào chiến y hắn cũng không có dự định chính mình đợi ở trong thành để hoàng trung cùng khúc nghĩa đi liều mạng lần này hắn muốn đích thân ra chiến trường cùng cái k i u mắt xanh tặc quyết nhất tử chiến hoặc là hắn bắt giết t ô n quyền đại thắng mà về hoặc là chính là xông trận thất bại thân h ã n chúng đây cuối cùng bỏ mình hoàng trung khúc nghĩa nổi lòng tốt kính hai người liếp mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên quyết c h i sắc sau đó cũng không tại nhiều nói lúc này dựa theo trương liêu phân phó làm việc lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm hai người lui ra sau trương liêu y nguyên đứng ở cửa thành trên lầu dựa vào làn can mà khám ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa tiêu diêu tân cái khắc tôn quân dành trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tôn lang bắn hổ hừ nhìn ta hổ nuốt tôn lang chương ba trăm ba mươi hợp phì chi chiến chương ba trăm ba mươi hợp phì chi chiến đại chiến so tưởng tượng muốn tới đến cấp tốc sáng sớm hôm sau tôn quyền liền mệnh hàn đương xuất lĩnh một vạn đại quân làm tiên phong bộ đội đối với hợp phì thành phát khởi tiến công trận chiến đấu này đánh cho dị thường thảm liệt bởi vì tôn quyền chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế lại thêm tôn quyền trong vòng mười ngày cầm xuống hợp phì thành quân lệnh ở nơi đó cho nên hàn đương thế công có thể nói cực kỳ h u n g mãnh mà quân coi giữ một phương trương liêu cùng khúc nghĩa dẫn đầu tướng sĩ cùng dân chúng tại trên tường thành liều chết chống cự quân địch đem tôn quân một đợt lại một đợt tiến công ngăn cản trở về sau phương một mực từ sáng sớm đánh tới trạm v à tối thẳng đến thái dương sắp xuống núi tôn quân tài minh kim thu minh rú hợp phì thành bên ngoài phơi thây khắp nơi trên đất huyết có thể phiêu mái trèo phản phất mỗi một t ấ c đất đều bị đỏ thấm tiên huyết trỗi nhuộm đỏ đến mức xa xa nhìn lại ở dưới ánh tà dương đại đ ị a t h o ạ t nhìn là một mảnh xích hồng chi sắc lúc này hợp phì thành trên tường thành vẫn như cũ treo rất nhiều dính đầy tiên huyết hán chữ cờ xí hát sắc cờ xí cùng tiên huyết hỗn hợp lại cùng nhau lộ ra một loại ám hồng sắc hào quang tại trời c h i ề u dư huy bên dưới lộ ra là như thế trói mắt lại như vậy tráng lệ trương liêu cùng khúc n h ĩ hai người đều là toàn thân huyết ô trên người áo giáp trải rộng cho bụi cùng tiên huyết đã sớm không phân màu sắc nguyên thủy. một bên khúc nghĩa nhìn cũng không tốt đến đến nơi đâu trận này đại chiến kịch liệt để hắn tiêu hao khá lớn hai người liền như là phổ thông sĩ tốt bình thường ngồi tại đống tường dưới đáy nghỉ ngơi một ngụm lại một ngụm ăn lương khô cái này m ắ t xanh tặc sao trở nên h è n nhát như thế trương liêu dùng sức cắn một cái trong tay lương khô dính không ít tiên huyết trên khuôn mặt hiện lên một tia phiền muộn c h i sắc lúc đầu dựa theo suy nghĩ của hắn các loại tôn quyền vượt qua nhỏ sư cầu sau liền chặt đứt nó đường lui sau đó lãnh binh xông trận nhưng người nào từng muốn hôm nay tôn quyền cũng không có giống như quá khứ tự thân tới chiến trận h ắ n từ đầu đến cuối không có trông thấy tô sau đó hỏi có phải hay không là hắn đã nhận ra ý đồ của chúng ta cho nên mới không dám tới tiền tuyến chiến trường rất không có khả năng trương liêu lắc đầu phủ nhận khúc nghĩa suy đoán cũng nói ra lấy tôn quyền tiểu nhi l ô mãng xúc động tính cách làm sao lại đoán được ta suy nghĩ cho dù bên cạnh hắn có cao minh n h ữ sĩ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chúng ta dám can đảm thừa dịp hắn tự thân tới chiến trận thời điểm s u n g trận hắn không cảm thấy có người có thể xem thấu kế hoạch của hắn cũng không phải nói kế hoạch của hắn có bao nhiêu cao minh mà là không ai có thể nghĩ đến hắn sẽ có chủ động ra khỏi thành sông trận lá gan cái này một cái không tốt chính là chịu、chết. vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì không nghĩa do hỏi mặt lộ vẻ trần trờ không bằng đem hoàng lao tướng quân cho triệu hồi tới đi hai người chúng ta thủ thành cuối cùng vẫn là có chút cố hết sức nếu là có hoàng lao tướng quân tại thủ thành cũng liền có thể nhẹ nhõm một chút tôn quyền không đến chiến trường vậy bọn hắn dự định kế hoạch liền thi hành không được chỉ có thể thành thành thật thật thủ thành chờ đợi viện quân đến t r ư ơ n g liêu n h í u mày trầm tư không nói gì mà lúc này một đám hơn mười tuổi hài đồng dẫn theo ăn cái giỏ đi đến tường thành một đường cho các tướng sĩ phân phát đồ ăn hợp phi thành nội bách tính đang nghe tôn quân phải quy mô lớn tiến công hợp phi thành sau có tiền thân hảo phân phát ra tại hướng quan phủ cống hiến trọng kim lấy khích lệ ngay tại dục huyết phân chiến binh lính mà gia đình dân chúng tầm thường cha nó ba huynh đệ đều là nô nước tấp nập nhập ngũ khát vọng cùng quân hán các tướng sĩ cộng đồng tác chiến cộng đồng bảo vệ thành trì l i ê n liên thành nội các n ữ nhân vô luận là thô lô dân phụ hoặc là n ô n g triều từ b ẽ nhà lành nữ lúc này cũng không để ý tôn ti đi làm chính mình đủ khả năng sự t ì n h t ỷ như cho trên tường thành ngay tại đấm máu tướng sĩ chém giết nhau nấu cơm hoặc là rèn luyện vũ khí hoặc là chiếu cô thương binh chờ chút l i ê n ngay cả hai đồng cũng biết được dẫn theo dỗ cho trên tường thành các tướng sĩ mang đến đồ ăn ăn uống công hiến một phần yếu ớt lực lượng cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mà cái này đều được nhờ vào t r i ề u đình đại quân thanh danh cùng trương liêu đến hoài nam quận sau trần an thiện đại bách tính hành vi nhìn trước mắt một màn này trương liêu t h a m t h ả m thở dài chờ một chút đi cuộc chiến hôm nay tử thương không ít tướng sĩ cùng bách tính sớm một chút kết thúc chiến đấu chết ít chọn người cũng tốt như thủ thành bệnh này tướng sĩ cùng bách tính chắc chắn tử thương rất nhiều g i vững quá tốt nếu là cuối cùng không thể g i vững lời nói trong thành dân chúng càng biết g ặ n phải thảm họa chiến tranh. cho nên hắn hay là muốn đánh cược bên trên cược một chút chỉ cần có thể bắt giết tôn quyền liền có thể kết thúc trận chiến tranh này tất cả bách tính cùng tướng sĩ cũng đều có thể được sống không nghĩa gật gật đầu không có nhiều lời năm tôn quân đối với hợp phì thành tiến công một mực kéo dài bốn ngày tử thương mấy ngàn người lại như cũ không thể đem tòa này kiên thành bắt lại bọn hắn khoảng cách thắng lợi gần nhất một lần là đã leo lên tường thành nhưng lại lại bị sinh sinh g i ế t lùi trở về sao cũng công không được mà điều này cũng làm cho tôn quyền cảm thấy cực kỳ phẫn nộ dòng dã ba mươi đại quân cường công một tòa chỉ có mấy ngàn quân coi giữ thành trì qua đã lâu như vậy thế mà đều không hạ được đến đây là trường an thành hay là lạc dương thành tôn quyền đối với trong t r ư ớ n g các tướng lĩnh cả giận nói hắn vốn cho rằng bằng vào nhiều binh lực như vậy dù là hao tổn cũng có thể đem hợp phì thành bên trong binh lực cho hao hết sạch nhưng sự thật lại là hắn bên này bỏ ra đại lượng thương vong mà hợp phì thành y nguyên cứng chắc không có bị tấn công xong tới dấu hiệu cứ theo đà này mười ngày căn bản là bắt không được t r ì n h phủ t h á n g đạo chúa công t r ư ơ n g liêu thủ thành năng lực s á t thực có chút không tầm t h ư ờ n g mà lại quân địch vũ khí trang bị tinh nhuệ trình độ cũng đều vượt qua chúng ta chúng ta dưới chướng các tướng sĩ đã tận lực hắn chinh chiến nửa đời kinh lịch rất nhiều chiến sự nhưng chưa từng có tòa thành t r ì để hắn cảm thấy như vậy khó khăn hắn không thể không thừa nhận quân địch tướng sĩ ý chí chi kiên cường không phải hết sức mà là muốn t ự chiến tôn quyền nghiêm nghị nói ra ánh mắt lạnh thấu xương như lao n h ư sau năm ngày vẫn không có khả năng đánh hạ tòa thành t r ì này viện quân của triều đình liền sẽ đã tìm đến đến lúc đó chúng ta lấy cái gì ngăn cản chuyên ta quyết lệnh ngày mai tất cả đại quân toàn bộ điều động ta đích thân tới tiền tuyến chỉ huy nhất cổ tác khi đánh hạ hợp phi thành trước đó hắn đích thân tới tiền tuyến trúng một tiên sau chu du liền khuyên bảo hắn đừng lại tự mình đạp vào chiến trường nhưng bây giờ cháy bỏng thế cục để hắn thật sự là kiểm chế không được. Hắn nhất định phải tự mình chạy chiến. Chinh phổ, hàn nghe chi không khuyên nhao nhao lính tiền tuyến chiến. Phổ, đương bọn người nghe được tôn quyền trong giọng nói kiên quyết chi ý, cũng nụ, mệnh năm. tự tới quyết tốt đốc được lại ý, sáng sớm hôm sau nhỏ sư cầu tại nhỏ sư cầu xung quanh rậm rạp trong bụi cỏ lau một chi chỉ có hai trăm người đội ngũ ở trong đó ở nút chính là hoàng trung xuất l í n h hai trăm tiên đ a n g doanh t ử sĩ bọn hắn ở chỗ này đã liên tục gần nút bốn ngày thời gian vì để tránh cho bị tôn quân t r i n h sát phát hiện bọn hắn ba ngày liền nằm n h o i trong bụi cỏ lau không n ú c ních tận tới đêm khuya mới dám giải quyết ăn uống ngủ nghỉ vấn đề đây không thể nghi ngờ là đối với tinh thần cùng đục thể song trọng tra tấn bất quá từ đầu đến cuối đều không có người phàn nàn bởi vì bọn hắn chỉ là ở chỗ này mai phục mà thôi hợp phi thành nội những cái k i a đồng bào bọn họ lại tại cùng quân địch đ ấ m máu chém giết mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu người mất mạng tướng quân tướng quân mau tỉnh lại quân địch lại khởi xướng tiến công một tên phó tướng đẩy hoàng trung nhỏ giọng hô nguyên bản vẫn còn ngủ say hoàng trung nghe vậy trong nháy mắt liền mở mắt sau đó nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt bụi cỏ đau đưa ánh mắt về phía cách đó không xa tôn quân doanh trại sau đó hắn liền gặp được trong doanh trại có đại lượng tôn quân binh mã xuất động rất nhanh liền từ nhỏ sư trên cầu trải qua t r ù n g trung điệp điệp hướng hợp phi thành chạy đi tôn quyền tiểu nhi lại không đi ra hoàng trung đem cờ sĩ cẩn thận phân biệt một phen nhìn thấy vẫn không có tôn quyền x o à y kỳ trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức nổi nóng hôm nay đã là hắn ngồi chờ ngày thứ năm nhưng từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy tôn quyền đối phương vẫn có đầu rút cổ tại trong đại bản doanh mỗi ngày chỉ phái phái dưới trướng tướng lĩnh đi tiến đánh hợp phi thành căn bản không đi tiền tuyến tức dẫn đến hắn đều muốn thừa dịp tôn quân công thành thời điểm chạy tới đánh lén bọ bởi vì mỗi ngày công thành cũng không phải là tất cả đại quân toàn bộ điều động chỉ xuất động một vạn người mà thôi thay phiên lấy khởi xướng tiến công hai người bọn họ trăm người đi trùng kích trại địch cùng muốn chết không có khác nhau tiếp tục ngồi trở đi hoàng trung thở dài một tiếng dùng bao hàm lo lắng ánh mắt nhìn về phía xa xa hợp phi thành trong lòng lo lắng lấy muốn hay không buổi tối hôm nay trở về tôn quân liên tiếp công thành nhiều ngày như vậy trong thành quân coi giữ bọn họ thương vong đoán chừng cũng không nhỏ không biết còn có thể hay không chịu được, được. mặc dù hắn một vài người như thế trở về cũng là hạ cắt trong sa mạc nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi xổm ở nơi này nhìn xem hợp phi thành bị công phá đem tướng quân ngươi mau nhìn ngay tại hoàng trung suy tư thời khắc bên hai bỗng nhiên chuyển đến phó tướng cái tia tràn ngập thanh â m ngạc nhiên hắn bay đầu nhìn lại trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn chỉ gặp tại tôn quân doanh trại bên trong lại có một nhóm lớn binh mã xuất động trong đó có một cây tôn chữ x o á i kỳ đón gió phấp h u i chính là tôn quyền cờ sĩ. lá mắt xanh tặc hoàng trung trong lòng lập tức cùng n h ỉ đợi nhiều ngày như vậy xem như để hắn chờ đến tôn quyền tiểu nhi lộ diện cái này năm ngày thời gian không có h ổ n g phí các loại tại hoàng trung còn có đông đảo dành chức các tử sĩ ánh mắt lửa nóng nhìn soi mói tôn quyền binh mã từ nhỏ sư trên cầu mạ qua theo sát tiên ph chờ bọn hắn vượt qua nhỏ sư cầu sau một thời gian ngắn hoàng trung không do dự nữa lúc này hạ lệnh bọn hắn đã qua sông nhanh lập tức hủy đi cầu đạt được hoàng trung mệnh lệnh hai trăm tử sĩ lập tức bắt đầu hành động nao nhao từ trong b u ổ i cỏ lau lấy ra trước đó chuẩn bị xong dầu hỏa cây châm lửa các loại vật phẩm bắt đầu hủy hoại nhỏ sư cầu nhỏ sư cầu là một tòa cầu gỗ muốn hủy hoại cũng không khó chỉ cần ở phía trên r ộ i lên dầu hỏa sau đó điểm một mùi lửa là đủ rồi nơi đây khoảng cách tiêu riêu tân độ tôn quân doanh trại có chút khoảng cách cho dù bên trong lưu thủ quân coi giữ phát hiện muốn cứu lửa cũng không rất nhanh đại hỏa liền tại nhỏ sư trên cầu rừng hực g i ấ y lên làm xong đây hết thảy sau hoàng trung bước xuống trong tay dầu hỏa nhìn về phía sau lưng đông đảo tiên đ a n g doanh tử sĩ trầm giọng mở miệng chư vị tướng sĩ lão phu bây giờ đã năm mươi có sáu nhưng vì trong nhà vậy cái kia người yếu nhiều bệnh nhi tử lão phu vẫn tại chiến trường c h é m giết muốn đọ sức một phần thế tập p h ú quý các ngươi cũng có người nhà cũng có thân quyến bây giờ bắt thiên chiến công đang ở trước mắt trận chiến này bất luận thành hay bại người ta bất luận sống hay chết v ậ hạ cùng triều đình cũng sẽ không bạc đãi người nhà của chúng ta đã tránh lo âu về sau dứt khoát buông tay đánh cửa một lần theo ta giết hoàng trung n ô n ngữ mặc dù giản dị tự nhiên nhưng thắng ở chân tình thực lòng càng có thể kích phát các tướng sĩ trong lòng nhiệt huyết cùng chiến ý cho nên tại nghe xong hắn lời nói này sau đông đảo dành t r ư ớ c các tử sĩ rốt cuộc kiểm chế không được nao nhao đỏ h ồ n g mắt rút đao gầm thét riết bốn giờ này khắc này tôn quyền cũng không có ý thức được sau l ư n g đường lui đã bị cắt đứt hắn đã xuất quân đã tới hợp phi thành bên ngoài đồng thời phát khởi tiến công hôm nay hắn hết thể động viên hai mươi đại quân tất cả tướng lĩnh toàn bộ xuất mã được x ư n g tụng là dốc toàn bộ lực lượng mà mục đích đúng là nhất cổ tác khí đem hợp phi thành bắt lại nhìn chăm chăm trước mặt hợp phi thành tôn quyền l toàn quân xuất kích nương theo lấy trầm hậu tiếng kèn vang lên tôn quyền dưới trướng tất cả đại quân lại một lần nữa hướng hợp phì thành phát khởi tổng tiến công nếu là từ trên không nhìn lại liền có thể phát hiện tôn quân tựa như là liên miên bất tuyệt thủy triều mà hợp phì thành tựa như là ở vào mảnh này trong thủy triều một khối đá ngầm mặc cho thủy triều như thế nào đập đều sừng sững bất động hợp phì thành trên tường thành trương liêu cũng chú ý tới tôn quyền cờ xí xuất hiện mặc dù trong lòng cảm thấy kích động nhưng không có vì vậy mà mất tất vông lập tức lựa chọn xuất kích hắn phải đợi trước chờ đợi hoàng trung từ phía sau trùng kích trận địa địch chuẩn bị n i n địch Nhìn qua giống như thủy triều vọt tới quân địch, chương nắm thủy địch, qua triều liêu tới vọt chặt trong tay tố, chiến song phương trung cực chi chiến trong khoảnh khắc liền bộc phát mặt phía nam tường thành bị tôn quân m ạ n h liệt tiến công từng cái thang lây từng cái giếng lan xe bị tôn quân đẩy lên dưới tường thành leo lên hợp phi thành tường thành tôn quân kìm nén một cỗ khí muốn công phá hợp phi thành mà quân coi giữ các tướng sĩ cũng kìm nén một hơi muốn giết hết bọn này phản b ộ triều đình phản b ộ tri tặc song p ư ơ n g tất cả đều đỏ mắt cơ h ộ là vừa mới bắt đầu giao chiến liền lại bắt đầu liệu mình chém giết mà tại trong lúc này những cái kia vừa mới bị chiêu mộ mới tốt bọn họ cũng đều lần lượt leo lên tường thành hiệp trợ phòng thủ nhưng trong đó phần lớn người căn bản nhịn không quá thời gian một nén nhang liền bị chết nhưng dù vậy cũng không có người lùi bước tại trên vùng chiến trường này không có hạng người ham sống sợ chết cũng là vì tín n i ệ m mà t ử chiến b á h sĩ ngay tại công phòng chiến kịch liệt thời khắc tôn quân hậu phương trận hình bỗng nhiên sinh ra một trận quấy dối chính là hoàng trung dẫn đầu cái kia hai trăm i tiên đăng doanh tử sĩ、Z. hoàng trung ánh mắt lăng lệ mặc dù trước mặt là mấy chục lần tại phe mình q u địch lại như cũng không có nửa điểm e ngại hắn chọn lựa một chỗ tôn quân binh lực yếu kém địa phương liền mang theo hai trăm i tiên đăng doanh trực tiếp s á t nhập vào trong trận địa địch khí thế kinh người hôm nay tất cả mọi người là ôm tử trí mà ra lần này đi cho dù vô địch thì như thế nào hoàng trung binh mã không nhiều nhưng xuất hiện đến thật sự là quá đột nhiên mà lại tiên đăng doanh sức chiến đấu kinh người trang bị cái gì đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bọn hắn từ phía sau đột nhiên g i ế t tới trong nháy mắt tạo thành không ít sát thương nhất là xông lên phía trước nhất hoàng trung hắn một thanh đại đao cán dài nơi tay trên chiến trường tung hoành bệ n g h chém chết lần lượt từng quân địch hoàng trung võ lực là đạt được lữ bố công nhận hắn ở trên chiến trường lực thống trị không kém hơn lữ bố bao nhiêu lãnh binh chỗ đến máu chạy thành sông không gặp được một cái còn sống định nhân chỉ còn lại có khắp nơi trên đất thi thể hai trăm giành trước thẳng đến x o á i k ỳ mã đi mà tôn quyền cũng chú ý tới bất thình linh binh mã kinh ngạc không gì sánh được nói ở đ â u ra quân địch bọn hắn điên rồi sao mặc dù không biết chi này quân địch từ nơi nào lao ra nhưng nhìn qua chỉ có chỉ là vài trăm người thế mà liền dám đối với hắn đại quân khởi s ư ớ n g trung kích b ấ trên chiến h trường tiếng h tê giết dầm trời khi hoàng trung triệt để vung ô tay vung chân đem sinh tử không để ý thời điểm triển hiện ra thực lực đơn giản có thể xưng khủng bố chỉ là hai trăm người lại g i ế t đến trận địa địch đại l o ạ n địch tướng đường cuồng tường khâm dẫn theo một nghìn binh mã g i ế t tới muốn đem hoàng trung cùng theo hắn cái này hai trăm sĩ tốt cho vây g i ế t đến tận đây mà hoàng trung cũng trước tiên liền chú ý tới mang binh vây g i ế t tới tường khâm trong mắt lập tức hẳn mang lấp lóe thử l ệ n h một tiếng chỉ gặp hắn tiện tay chém chết một tên quân địch đem nó t r ư ờ n g thương trong tay tung lấy thân thể có chút ngựa về đằng sau tiếp lấy liền dùng sức ném đ n g ra hoàng trung trưởng thương trong tay lập tức hóa thành một đạo thiểm điện đâm rách trời cao như là tấm lụa lại như hắc long bay trên trời hướng tường khâm bay đi tường khâm thấy vậy toàn thân trên một cỗ không gì sánh được cảm giác nguy hiểm đem hắn toàn bộ bao phủ nhưng trường thương này tốc độ chi khoái để hắn căn bản không kịp tranh né hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường thương đâm vào bộ ngực của mình Frank. trầm, rơi trường trong trên ra, trong ngựa. đưa phía tựa Nương theo một tiếng văng trầm, thường khâm rơi xuống dưới ngựa. Hắn nhìn xem xuyên thủng chính mình lồng ngực trường thương, trong miệng vun tiên hiện thấn sắc khó có thể tin. Hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía Tôn Quyền phương hướng, hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có thể nói khâm khó dưới gì, theo một huyết, mặt thì thể mắt thể mắt tri hồ xem cuối cái cuối lại đầy sắc có có về không có bất kỳ cái gì người tới ta đi kịch liệt quyết đấu song phương thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có t ư ở n g khâm liền bị cái kia địch quân lao tướng ném ra một thương đâm chết cái này lao tướng đến cùng là thần thánh phương nào một kích giết chết t ư ở n g khâm đối với hoàng trung mà nói vẹn vẹn mới bắt đầu hắn nhìn về phía tôn quyền xoáy kỳ vị trí hung h n âm thanh hạ lệnh theo ta giết đi qua bắt giết mắt xanh tặc giết danh trước các tử sĩ hoàn toàn bị hoàng trung hãn dũng cho phân trần đến từng cái tác chiến càng thêm không sợ càng thêm dũng mãnh đối mặt như lang như hổ tiên đăng d a n h tử sĩ đông đảo tôn quân sĩ tốt bọn họ đều cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm s bản năng muốn triệt thoái phía sau mắt thấy chi này sức chiến đấu kinh người tử sĩ đội ngũ hướng về trung quân vị trí đánh tới chu thái trước hết nhất từ tưởng khâm bỏ mình trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc này hạ lệnh kết trận bảo hộ chúa công người thối lui chém địch quân lao tướng kia đơn giản rung manh đến dọa người tưởng khâm còn chưa lên trước giao thủ liền bị giết vậy hắn s ô n g đi lên tất nhiên cũng đánh không lại cho nên áp dụng chiến thuật biển người tiêu hao mới là biện pháp tốt nhất mặc kệ trước mắt chi này quân hắn lại thế nào hắn dũng bọn hắn cuối cùng chỉ có vài trăm người chỉ cần đem nó với quanh liền có thể tàn sát hầu như không còn tại đốc chiến đội liên tiếp chém mấy tên lui lại binh lính sau tôn quân sĩ tốt bọn họ rốt cục lại lần nữa lấy dũng khí nhao nhao hướng về hoàng trung vây rết đi qua mà cùng lúc đó trên tường thành tình hình chiến đấu cũng mười phần cháy bỏng song phương chiến đấu tiến vào giai đoạn gây cấn trương liêu một mực chú ý trong trận địa địch tình huống hắn nhìn thấy hoàng trung ngay tại quân địch trong trận hình ra sức giết địch nhưng đang đứng ở bị vây quét chi thế hắn trông thấy tất cả quân coi giữ các binh sĩ đều không cần mệnh tại đánh giết quân địch mỗi một khắc đều có sinh mệnh tại mất đi hắn trông thấy ngoài thành còn có vô số tôn quân đang hướng về hợp phì thành tường đánh tới quẩn quân, quân không dứt cơ hội tới. trương liêu đem đây hết thể đều thu hết vào mắt để khúc nghĩa tiếp nhận hắn đến chỉ huy thủ thành sau không chút do dự hạ lệnh tiên đ ă n g doanh theo ta xông ra thành đi cùng quân địch quyết nhất từ chiến ba trương liêu giống giận hạ đạt mệnh lệnh sau cùng hắn chờ chờ đợi nhiều ngày như vậy chính là chờ đợi dưới mắt cơ hội này tôn quyền đã lộ diện hoàng trung đã ra chiến trường cùng quân địch k ự c chiến hắn làm sao có thể r ứ t lại phía sau cho dù là chết hắn cũng muốn đã chết oanh liệt liên để hắn nhìn xem tôn quyền đến cùng có bao nhiêu bản sự có thể hay không gỡ xuống hắn viên này đầu lâu thế là cũng không lâu lắm hợp vì thành phía tây cửa thành mở ra tám trăm linh ề u d ẫ đầu xuống từ đó xuống ngang n từ i ê n ế tiên ra. Dung tiếng rết tận t Cái i vang xanh. này la mây đ a n g doanh vẫn luôn không có tham gia chiến đấu bọn hắn bảo tồn thể lực các loại ngay tại lúc này ra khỏi thành giết địch mỗi người đều đỏ h ư n g mắt mỗi người đều diện mục dữ thợn mỗi người đều là điên cuồng dù là biết do trước mắt có vài lấy vạn kế đại quân cũng chưa từng lùi bước hoặc là e ngại như là thiêu thân lao đầu vào lửa như là bọ ngựa đấu xe nhưng thiêu thân lao đầu vào lửa truy đổi quang nhiệt t i ê u tận thân thể mà chết bọ ngựa đấu xe biết rõ không thể làm mà vì thật đáng buồn nhưng lại đáng tiếc dũng khí mới là nhất oanh liệt bài hát ca t ụ ở vào phía trên chiến trường này trương liêu rốt cục đã không còn bất kỳ cố kỵ nào trải qua thời gian dài đ ể ép phân đất cùng n ộ khí tại lúc này hoàn toàn phát tiết hắn đ ộ c sông trong trận địa địch như vào chỗ không người trường thương trong tay vung vẩy bên dưới không có một tên quân địch có thể ngăn cản công kích của hắn bọn hắn đây là muốn làm cái gì tôn quyền sợ n g â y người hắn làm sao đều không có ngờ tới trương liêu thế mà lại chủ động lánh binh xuất kích đây là không có ý định thủ thành mà chính phủ nhìn thoáng qua phân biệt từ trước sau chém giết tới hoàng trung trương liêu trong nháy mắt minh bạch tính toán của bọn hắn cả kinh nói chúa công mục tiêu của bọn hắn là ngươi dưới mắt bọn hắn đại quân đều đang tấn công thành trì thủ vệ trung quân binh mã chỉ có chừng năm ngàn người trương liêu tên điên này là muốn thừa dịp xông loạn đánh trung quân đi bắt giặc trước bắt vua kế sách tôn quyền nghe vậy giật mình sau đó cả giận nói chỉ là tám trăm người liền dám x u n g trận hắn coi ta dưới trướng đại quân đều là đ ầ u hũ làm không thành một bên chu thái thần sắc lại có chút ngưng trọng đối với tôn quyền nói chúa công trước mắt chi này quân địch không thể khinh thường ngại hay là trước về sau rút lui、đi. trương liêu xuất lĩnh nhân mã sĩ khí chính ổng nếu thật để nó lanh binh tới gần xoái ký chỗ hậu quả đ nhưng tôn quyền lại đối với chu thái lời nói ngoảnh mặt làm ngơ như hắn bị quân địch điểm ấy binh mã dọa lui vậy hắn chẳng phải là thành trò cười mà lại hắn chính buồn dầu hợp phì thành không công nổi bây giờ trương liêu chủ động l á n h binh ra khỏi thành vừa lúc cho hắn phá thành cơ hội chỉ cần giết trương liêu thì hợp phì tất phá lưu giang bên trên giáp quân nghe lệnh cho ta vây giết trương liêu theo tôn quyền ra lệnh một tiếng trung quân phân ra một c ỗ trang bị tinh lương binh mã hướng trương liêu che mặt y lưu giang bên trên giáp quân chính là dưới trương hắn một chi tinh nhuệ nhân số bất quá ngàn người tà hữu phụ trách ở trên chiến trường bảo hộ an toàn của hắn dưới mắt vì bắt giết trương tôn quyền đem không tiếc đem chi này thân vệ quân đều phái ra ngoài dự định nhất cổ tác khí đem nó giải quyết hết đến hay lắm trương liêu sách n g ư ợ c thiết thương trong mắt chiến ý chủ tiên h xuất lính tiên đăng doanh vệ sĩ bọn họ n ê n chiến lưu giang bên trên ra quân hắn trưởng thương đống nhiên tìm tòi lại trực tiếp đem một tên sĩ tốt tầm chắn tính cả thân thể đều xuyên thủng sau đó hắn buộc lên tên lính này thi thể làm tầm chắn giống giận bọn tới quân địch sĩ tốt tạo thành quân trận trương liêu mặc dù am hiểu hơn chỉ huy quân đội tác chiến nhưng cũng không đại biểu hắn tự thân võ lực không mạnh dưới mắt đây càng là bạo phát ra lực lượng kinh người hắ mà tiên đăng doanh vệ sĩ cửa cũng theo sát mà lên cầm t h u ậ n vung đao giết chóc quân địch tại trước mặt bọn hắn liên miên liên miên nga xuống thương vong làm cho người tắt lưới tiên đăng doanh các sĩ tốt vũ khí trang bị đều là chân thị công tượng tỉ mỉ chế tạo quân địch trên người hào giáp tại vũ khí của bọn hắn trước mặt căn bản chính là không chịu nổi m ộ t kích cũng không phải là l ư giang bên trên giáp quá yếu mà là tiên đăng doanh quá mạnh tám trăm tử sĩ hung hãn không sợ chết xuống trận lẫn nhau phối hợp có thứ tự trên vùng chiến trường này phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn bọn hắn một đường chém giết quân địch trực tiếp h Khoảng cách của song rút rút của trương, trương liêu từ bỏ thủ thành tới cùng hắn liều mạng mặc kệ thành trì thủ không tuân thủ được chỉ cần bắt được hắn liền có thể thu hoạch được trận chiến này thắng lợi rất nhanh trung quân liền bắt đầu hướng về sau rút lui trông thấy tôn quyền lại muốn chạy trốn trương liêu hét lớn một tiếng nói mắt xanh t ặ c chạy đ ầ u hôm nay chắc chắn chém đầu lâu của ngươi nói liền lãnh binh tiếp tục tiến lên truy kích trong quá trình này hắn cùng hoàng trung hợp binh đến một chỗ hai người cường cường liên thủ tại bọn hắn dẫn đầu xuống tiên đăng doanh càng thêm thế như chè tre sắp bén không thể đỡ c à n bọn họ lại hộ ta rút lui tôn quyền lúc này bị dọa đến suất mùa hôi chán hắn căn bản không dám trì hoãn lúc này hạ lệnh hàn đường c h u thái trình phổ ba người lãnh binh ngăn chặn quân địch chính mình thì cũng không quay đầu lại chạy trốn trông thấy một màn này hoàng trung đối với trương liêu đạo Trương liêu có thể, có thể cũng không nói nhảm, hắn rõ ràng biết hoàng trung điểm võ lực mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn so lưu bố kém một chút mà thôi nhưng đối chiến ba tên địch tướng tuyệt đối dư sức có thừa thế là hắn cho hoàng trung lưu lại ba trăm người chính mình thì xuất lính còn lại dành trước duệ sĩ bọn họ đuổi theo giết tôn quyền chính phủ hàn đương chu thái thấy vậy liền muốn tiến lên ngăn cản nhưng hoàng trung lại dẫn người ngăn tại trước mặt bọn hắn cười ha ha nói đối thủ của các ngươi là lão phu tới tới tới để lão phu nhìn xem các ngươi bọn này giang đông bọn chuột nhắc có hay không có thể đánh cũng đừng cùng trước đó cái k i a tiểu tốt vô danh một dạng không chịu nổi một kích trong lòng ba người vốn là sốt ruột đi gấp rút tiếp viện tôn quyền hoàng trung câu nói này càng là kích phát trong lòng bọn họ l ử a giận lao thất phu hôm nay là tử kỳ của ngươi nhanh chóng cùng tiến lên giết hắn mắt thấy không giải quyết rơi hoàng trung liền không cách nào thoát thân hàn đương gầm thét một tiếng cùng chu thái chính phủ hai người cộng đồng tiến lên nên chiến. một bên khác tôn quyền dẫn đầu 2.000 binh mã một đường triệt thoái phía sau dự định vượt qua nhỏ sư cầu trở về doanh địa triệu tập trong doanh binh mã đến đây phản kích nhưng khi hắn đến nhỏ sư cầu sau lại phát hiện tòa này duy nhất thông tới tiêu diêu tân độ cầu nối cũng không biết khi nào bị thiêu hủy dưới mắt chỉ còn một mảnh than cốc nằm ngang ở trên sông cầu làm sao bị hủy tôn quyền quá sợ hãi không có nhỏ sư cầu hắn nên như thế nào qua sông trở về tiêu diêu tân độ chẳng lẽ là trời muốn tuyệt hắn không thành ngay tại hắn hoang mang lo sợ thời khắc sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận làm hắn kinh hồn táng đảm tiếng hét phẫn độ mắt xanh tặc ngươi tr người hôm nay chắc chắn là ta bắt tôn quyền bỗng nhiên quay đầu nhìn lại tiếp lấy hắn liền trông thấy trương liêu dẫn đầu năm trăm vệ sĩ khí thế hung hăng hướng hắn g i ế t tới đây mà hắn lúc này đã lui không thể lui giờ này khắc này tôn quyền trong lòng không gì sánh được hối tiếc hôm nay tại sao muốn lựa chọn tự thân tới chiến trận nhưng dưới mắt hối tiếc đã vô dụng chuẩn bị nên chiến tôn quyền trong lòng đến cùng hay là còn sót lại lấy tôn gia nhân huyết tính đối mặt như vậy tuyệt cảnh hắn biết rõ chạy trốn đã vô dụng chỉ có t ử chiến mới có thể đọ sức một con đường sống nương theo lấy tôn quyền hiệu lệnh hai nghìn binh mã đón lấy trương liêu cùng phía sau h ắ n ngũ bách tiên đang vệ sĩ nhưng bọn hắn làm sao có thể là khí thế như hồng dành trước duệ sĩ bọn họ đối thủ chỉ là ngắn ngủi dao phong liền bị đánh tan trương liêu càng là một k ỹ đi đầu sông vào trong trận trường thương quét ngang đánh g i ế t lần lượt từng sĩ tốt thẳng đến tôn quyền mà đến đừng tổn thương chủ ta tôn hà nơi nào sẽ trơ mắt nhìn xem trương liêu tới gần tôn quyền nổi giận gầm lên một tiếng sau dẫn theo trường đao liền dẫn người s ô n g lên phía trước nhưng hắn mặc dù cũng coi như rất có võ lực nhưng cùng trương liêu cùng so sánh hay là có t r a n lệnh cực lớn vừa đối mặt liền bị trương liêu đánh rơi xuống ngựa mắt thấy tùy thị tôn ra đời thứ ba tôn hà bọ tôn quyền cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng nắm lên mã s ó c trực chỉ trương liêu cả giận nói thất phu ngươi không phải muốn mạng của ta sao vậy thì tới đi nói xong thúc vào b ụ ngựa n để sóc nên chiến trương liêu hắn đã không có đường lui có thể nói trương liêu đã giết tới trước mặt hắn hắn không nên chiến cũng chỉ có thể c h ờ chết nhưng hắn không thể nghi ngờ là đánh giá cao chính mình vô luận là kỹ xảo chiến đấu hay là kinh nghiệm chiến đấu hắn đừng nói cùng trương liêu so sánh coi như cùng tôn hà so ra cũng là có vẻ không bằng cho nên làm sao lại là đối thủ chỉ gặp trương liêu thiết thương lắc một cái tiện tay liền đem tôn quyền mã xóc cho đâm bay ra ngoài sau đó một thương hung hăng quất vào trên người hắn tôn quyền bị trương liêu cái này thế đại lực t r ầ m một thương cho rút rơi xuống ngựa rơi xuống bùi bặm bên trong rơi thất điên bắt đảo chỉ cảm thấy trên người x ư ơ n g cốt tựa hồ cũng gây mất hắn vừa định từ dưới đất bỏ dậy một cây nhiễm lấy tiên huyết t r ư ờ n g thương liền nằm ngang ở mi tâm của hắn trước chỉ kém một tấc liền có thể đem hắn đầu lâu xuyên thủng ai dám lên trước trương liêu thiết thương trực chỉ tôn quyền đầu lâu ánh mắt bén nhọn từ chung quanh tất cả tôn quân sĩ tốt trên thân đảo qua nghiêm nghị quất lớn trong lúc nhất thời tất cả sĩ tốt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà tôn quyền nhìn xem gần trong gang tấp trường thương trong lòng tất cả nhiệt huyết cùng phẫn nộ trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh hắn chưa bao giờ khoảng cách tử vong gần như thế qua mà ở chỗ này khẽ hở thiên đăng doanh vệ sĩ bọn họ cũng nhao nhao chạy tới đem trương liêu bao quanh hộ vệ trong đó đại cục đã định trương liêu tâm cũng rốt cục để xuống hắn cúi đầu nhìn về phía một mặt cho tàn chi s á t tôn quyền lạnh lùng hạ lệnh đem cái này mắt xanh tặc cho ta trói lại thiên đăng doanh vệ sĩ bọn họ theo lời làm việc sau đó trương liêu ngắm nhìn một phía mà không chút thay đổi nói mắt xanh tặc đã bị bản tướng quân đông đảo tôn quân sĩ tốt bọn họ hai mặt nhìn nhau không biết hai c h ư ớ c lên đầu bỏ vũ khí trong tay xuống sau đó càng ngày càng nhiều sĩ tốt bỏ vũ khí xuống cuối cùng toàn bộ đầu hàng trương liêu không có tiếp tục ở đây lưu lại làm cho người đem tôn quyền nâng lên ngựa sau liền mang theo hắn cùng nhau hướng phía sau chiến trường tiến đến hắn muốn đi kết thúc trận chiến tranh này t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai uy chấn tiêu giao tần tào tháo i g u kinh châu t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai uy chấn tiêu giao tần tào tháo i g u kinh châu lúc này hoàng trung cùng chu thái ba người chiến đến say xưa mặc dù hắn trước đây một phen chém giết hao phí không ít khí lực nhưng đối mặt ba người liên thủ y nguyên lộ ra thành thạo điêu luyện thậm chí đem bọn hắn đẻ lên đánh bất quá hắn mặc dù đánh thắng được chu thái ba người lại không cải biến được ở vào hạ phong thế cục bởi vì chung quanh quân địch thật sự là nhiều lắm tiên đăng doanh d u ệ sĩ bọn họ mặc dù dũng mãnh nhưng không có hắn dạng này xuất chúng thể lực trải qua liên tiếp không ngừng chiến đấu sau hao tổn tốc độ bắt đầu cấp tốc gia tăng tiếp tục như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị vây chết ở chỗ này đối với phe mình tình trạng hoàng trung trong lòng nhất thanh n h ị sở bất quá hắn đã sớm đem sinh tử không để ý hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là đem đám người này gắt gao kéo ở chỗ này tuyệt không để bọn hắn tiến đến gấp rút tiếp viện tôn quyền mà chu thái ba người cũng là càng đánh càng cảm thấy đến kinh hãi bọn hắn vốn cho rằng liên thủ có thể cấp tốc giải quyết trước mắt cái này lao tướng nhưng lại phát hiện căn bản đánh không lại chỉ có thể bằng vào binh lực ưu thế tiến hành vây công luân chiến bằng không bọn hắn ba người sợ là đã chết tại hoàng trung giới đao ấu bình ta cùng nghĩa công ngăn chặn lao thất phu này ngươi nhanh chóng tiến đến gấp rút tiếp viện chúa công chính phổ mắt thấy một lát không giải quyết được hoàng chúng quy hắn lo lắng tôn quyền đang trốn về doanh trại trước liền sẽ bị trương liêu đội kịp tốt chu thái lúc này trên thân chịu nhiều chỗ thương thế máu me khắp người nhìn tương đương d ọ người bất quá nghe được chính phủ phân phó sau hắn không nói hai lời đáp ứng ngay tại lúc hắn chuẩn bị thoát ly chiến trường thời điểm nhưng lại xa xa trông thấy một chi binh mã từ phía sau mà đến chính là trương liêu trương liêu dẫn đầu giành t r ư ớ c duệ sĩ bọn họ quay về chiến trường chỉ bất quá lần này bên cạnh hắn nhiều một cái bị trói gô tôn quyền chúa công chu thái chính phủ hắn đương ba người đều là kinh hãi bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới tôn quyền thế mà bị bắt mà hoàng trung thấy vậy lại là vui mừng q u á đôi đưa tay l a u mặt một cái bên trên tiên huyết ha ha cười nói mắt xanh tặc đã bị bắt sống các ngươi bại cục đã định hàn đương kinh sợ và phần n h ấ p thương chỉ vào trương liêu cả giận nói nhanh chóng thả chủ công nhà ta nếu không hôm nay ngươi chắc chắn độc tử hợp phì thành trên dưới cũng sẽ được giết sạch nghĩa công chớ có nói vậy t r i n h phủ tuổi già cẩn thận muốn so hàn đương tỉnh táo được nhiều nghe vậy lúc này quát lớn hắn một câu sau đó nghiêm mặt đối với trương liêu đạo trương tướng quân trận chiến này là các ngươi thắng ngươi có thể tại vạn quân ở trong bắt chủ công nhà ta đích thật là d ũ n g manh vô song bất quá dưới mắt hợp phi thành cũng cao phá sắp đến chúng ta vẫn chiếm hưu ưu thế tuyệt đối chúng ta làm giao dịch như thế nào chỉ cần người đem chúng ta chúa công thả lại đến chúng ta liền lính binh rút lui rời đi hoài nam quận hợp phi thành đã nhanh ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ nếu là bọn họ không đình chỉ tiến đánh lời nói nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì một canh giờ cho nên cho dù trương liêu bắt được tôn quyền nhưng từ chỉnh thể thế cục đi lên nói bọn hắn y nguyên chiếm ưu chiến binh là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể dùng để đàm phán thẻ đánh bạc giao dịch trương liêu cười lạnh một tiếng trực tiếp rút ra bây ê trên n hông lưỡi dao nằm ngang ở tôn quyền trên cổ. Nịch tặc bọn nhắc, người cùng Nếu cũng không xông chỗ cách dịch. chết, gì giao giặc. lưới làm là tư dao ta ta ở tặc trận bắt cổ. các có b sợ sẽ giờ mắt xanh tặc đã bị ta bắt các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng nếu không hôm nay chính là tử kỳ của hắn đây là mệnh lệnh không phải thương lượng chớ vị ta nói chi không dự trương liêu nói trên tay càng dùng sức một phần lưới dao tại tôn quyền trên cổ cắt ra một đầu tơ máu chảy ra từng tia từng tia tiên huyết hắn liều chết bắt tôn quyền cũng không chỉ là vì để bọn hắn đình chỉ công thành đơn giản như vậy mà là muốn để bọn này lịch tặc lập tức đầu hàng không cần Trình vào lúc này tôn quyền bỗng nhiên hét lớn một tiếng trên mặt có vẻ dữ tợn chúng ta cùng lữ bố la địch như lựa chọn đầu hàng cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết giờ phút này sao có thể nói hàng tiếp lấy hắn nhìn về phía trương liêu trầm giọng nói ra trương liêu ngươi như giết ta hợp h ì thành tất cả bách tính tướng sĩ đều là ta cho cùng nhưng ngươi như thả ta ta nguyện chỉ trường giang phát t h i ệ t r i ệ t b i n h rời đi hoài nam quận lại không tương phạm dưới mắt đầu hàng hắn đem rơi xuống triều đình trong tay lấy hắn đối kháng triều đình giả ý đầu hàng sau đó đâm lưng hành vi thiên tử tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn cuối cùng vẫn như c ũ khó thoát khỏi cái chết thậm chí sẽ giết cả tôn thị bộ tộc cho nên dù sao đều là chết không bằng đánh cược một phen nhìn xem trương liêu có dám hay không dùng hợp phì thành nội tướng sĩ dân chúng mệnh đến đổi mệnh của hắn thấy tôn quyền cái kia quyết nhiên ánh mắt, trương liêu trong lòng cũng có chút giật mình không ngờ tới cái này mắt sanh tặc tại sống chết trước mắt lại có như thế đạm phách dám lấy tính mệnh cùng nhau mang nhưng cái này vừa lúc chính giữa nhược điểm của hắn hắn là không sợ chết nhưng hắn lại không thể không cân nhắc hợp phì thành nội những bách tính kia tướng sĩ nếu như hắn thật giết tôn quyền lời nói trình phủ bọn người dưới cơn nóng giận hiệu lệnh đại quân công phá hợp phì đồng tiến đi đồ thành hắn quả thực vô lực ngăn cản chẳng lẽ lại chỉ có thể thả hắn trương liêu trong lòng mười phần không cam l ò n g có thể làm cho quân địch rút lui bảo trụ hợp phì thành cố nhiên là tốt sự tình nhưng hắn càng hy vọng có thể đạt được thắng lợi mà lại hắn không tin bọn này giang đông bọn chuột nhắc sẽ thật c h i binh làm không tốt quay đầu lại tới một lần đâm lưng tôn、quyền、nhìn thấy trương liêu không nói lời nào. Liên bởi i mới lời nói kia hữu dụng, ngay tại hắn chuẩn bị khi còn nóng thời khắc, chật cảm thấy dưới chân đại người. giật tới mọi người đi lại, liền ế thế t sắt chật thấy chút chấn động lên, đá trên mặt đất Tôn thấy tức mắt theo trong mắt mình cảm mình, m nhìn nhìn dụng, ngay hắn chuẩn rén còn nóng chân chấn động lên, không ngừng nhảy lên long Quyền này hắn ánh đông, ngẩn nháy hữu khắc, chú phía vừa vậy về địa địa xoay của lập lúc là có đều đầu cục bị đá ý to h a mắt nhìn. Bởi vì ở phía xa có một chi như hát triều giống như đại quân chính hướng về trên chiến trường đánh tới trong đó có từng thành trữ h á n quân kỳ theo kình phong quần loạn may múa rõ ràng là binh mã của triều đình là tử nghĩa trương liêu trong lòng cảm thấy rất là kích động chứ thái sử từ bên ngoài hắn nghĩ không ra còn có chi nào quân hắn có thể tại bây giờ khẩn yếu q u a n đầu này đến đây gấp rút tiếp viện hắn sớm tại tôn quân công thành trước đó liền phái người đi hướng tại từ châu lưu thủ thái sử từ cầu viện vốn cho rằng chí ít cần bảy ngày mới có thể đến nhưng thái sử từ so với hắn tưởng tượng muốn tới đến càng nhanh bây giờ bất quá năm ngày liền đã đến mắt thấy thái sử từ lĩnh binh đến đây trương liêu trong lòng lực lượng tăng nhiều đối với tôn quyền cười lạnh nói mắt xanh tặc n h ư hiện tại còn cảm thấy ta không dám động thủ giết như sao nếu thái sử từ binh mã đã đến vậy hắn liền không cần lại lo lắng tôn quân uy hiếp cho nên tôn quyền chỉ cần dám lại nói một chữ không hắn liền sẽ không chút do dự độc thủ tôn quyền ngơ ngác nhìn nơi xa đánh tới chớp nhoáng quân hán sắc mặt dần dần trở nên tái nhuận trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó phá diện hắn bại cục đã định t r í n h p h ổ mấy người cũng đều lòng như trong ngội nao h nhao bỏ vũ khí trong tay xuống cũng hạ lệnh mình kim thu minh đình chỉ tiến công mà trương liêu đem tôn quyền ném cho một bên tiên đăng doanh vệ sĩ tiếp lấy nhanh chân đi hướng tôn quân đứng lặng cây kia cờ xí phất tay một đaooooooo ở đây tất cả quân hán các tướng sĩ đều bạo phát ra dung trời tiếng hoan hô thắng trương liêu c h ấ n t í gầm thét giống như hổ khiếu uy c h ấ n tiêu giao tân giờ này khắp này hắn chính là sừng sững ở trên chiến trường viên kia nhất chú mục minh tinh mà trận chiến này cũng chắc chắn ghi vào sử sách trở thành hắn tổng quân kiếp sống bên trong m ự c đậm nhất màu đ ậ m một bút bốn đồng lăng độ bởi vì giang bắc bên kia bộc phát chiến tranh cho nên tào tháo mấy ngày này vẫn luôn không có rời đi đã là cảnh giác cũng là quan sát tôn quyền bỗng nhiên cùng trương liêu bất hòa lĩnh binh đối với hoài nam q u n phát động công kích cái này hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn sự tình hắn không biết đây có phải hay không là cái gì nhằm vào hắn âm mưu bất quá tại phái gia trinh sát tìm hiểu một phen đằng sau hắn phát hiện song phương là thật tại giao chiến mà lại đánh cho không màng sống chết tôn quyền đại quân ra hết đối với hợp phì thành khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công mà hợp phì thành nội quân coi giữ không nhiều lúc nào cũng có thể sẽ bị công phá phát hiện này làm cho tào tháo rất cảm thấy cao hứng đánh tốt chính là như vậy đánh xuống dễ giết nhất cái ngươi chết ta sống song phương cũng không đủ sức lại nhúng c h à m giam đông sinh con nên như tôn trọng như vậy tào tháo trong lòng rất cảm thấy vui mừng hắn nguyên lai liền muốn dựa vào tôn quyền đến tiêu hao triều đình thực lực kết quả tôn quyền lại lựa chọn quy hàng chẳng qua hiện nay tôn quyền lại độ cùng triều đình bất hòa đồng thời phát động tất cả binh lực tiến công cái này khiến hết thể trở về hắn nguyên bản suy nghĩ hắn hiểu được tôn quyền mục đích làm như vậy là cái gì đơn giản là muốn cầm xuống hoài nam quận c h i ế m cứ hắn chưa di chuyển tới nhân khẩu cùng lương thảo vật tư tạm thời chậm một hơi nhưng với hắn mà nói đây là thiên đại hảo sự chương liêu điểm này minh mã là khẳng định thủ không được hợp phì mà các loại tôn quyền chiếm cứ hoài nam quận, thậm chí chiếm Giang bắc giữ châu sau chắc chắn trở thành triều đình cái thứ nhất tiêu diệt mục tiêu liền cùng hắn ban đầu tình cảnh một dạng bất quá bằng vào tôn quyền thực lực bản thân còn có những n à y nhân khẩu vật tư ngăn cản cái một năm nửa năm nên không thành vấn đề cho có thể cho hắn tranh thủ thời gian rất lâu chúa công chúa công ngay tại tào tháo tâm tình vui vẻ tại bên bờ thả câu thời khắc hứa chử vội vàng chạy tới còn chưa tới liền lớn r ộ n g tiêu la mắt thấy chuẩn bị mắc câu cá bị sợ quá chạy mất tào tháo hào tâm tình lập tức không có một nửa đối với hứa chử mắng hô cái gì hô đem cá của ta đều dọa đi hứa chử thành, thành thật thật chử mắng sau đó mới lên tiếng xảy ra chuyện lớn, chúa công. hoài nam quận bên hãng kia có mới nhất tình hình chiến đấu tào tháo nghe vậy hư lạnh một tiếng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mặt nước cũng không quay đầu lại nói không phải liền là hợp phì thành pha a có cái gì ngạc nhiên từ tôn quyền bắt đầu tiến đánh hợp phì đến bây giờ đã là ngày thứ sáu không giữ quy tắc phì thành bên trong điểm này binh lực bị công phá cũng là bình thường hắn sớm đã co đoán trước không phải ai chúa công h ứ a trừ lắc đầu nói ra hợp phì thành không có phá là tôn quyền bại hơn nữa còn đầu hàng tào tháo cầm trong tay cần câu tay lập tức lắc một cái vừa mới đến gần cá lại lần nữa bị sợ quá chạy mất hắng b n g nhiên quay đầu nhìn về phía hớ trừ khó có thể tin nói ngươi nói cái gì hợp v ì thành không có phá tôn quyền binh bại đầu hàng hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không tôn quyền trọn vẹn ba mươi không không không đại quân tiến đánh một tòa quân coi giữ chỉ có mấy ngàn người thành trì thế mà binh bại hơn nữa còn đầu hàng đây là cái gì hoang đường trọc ư ờ i hứa trừ đạo vừa mới trinh sát truyền đến t r ì n báo xưng hôm qua tôn quyền tự thân tới chiến trận đốc chiến trương liêu nhân cơ hội này xuất l ĩ n h tám trăm tử sĩ s u n g trận chém địch vô số bắt sống tôn quyền đồng thời viện quân của triều đình đã tìm đến tôn quân tất cả binh mã toàn bộ đầu hàng tào tháo nghe xong trực tiếp n ố c trệ tại chỗ thậm chí liền trong tay cần câu bị cắn câu con cá kéo vào trong nước cũng không từng phát giác lúc này trong lòng của hắn tràn đầy c h ấ n kinh tám trăm phá ba mươi tại trong vạn quân bắt sống tôn quyền đây quả thực là thiên phương dạ đàm mà sau khi khiếp sợ tùy theo mà đến chính là phẫn nộ tào tháo cắn răng nổi giận mắng tôn quyền tiểu nhi ngươi có thể nào như vậy không nên việc t r ư ơ n g liêu dung manh hay không tạm thời trước không nói nhưng ba và người đây chính là ba mươi a nhiều như vậy binh lực tiến đánh một tòa thành chỉ công không được thì cũng tôi đi tôn quyền chính mình thế mà có thể ở trên chiến trường bị quân địch bắt sống căn bản chính là phế vật vô năng ngu xuẩn trương văn v i ễ n thật làm anh t ư ớ n g cũng hứa chử cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng thân là võ tướng hắn rõ ràng nhất trương liêu phần này công tích cường han đến mức nào thế mà dựa vào chỉ là tám trăm người liền giam giữ tôn quyền người còn bội phục lên tào tháo vốn là nổi nóng nghe nói như thế sau càng là tức giận không đánh một chỗ đến đi trong nước đem cần câu cho ta vớt trở về không vớt được tối nay không cho phép ăn cơm nói xong cũng nổi giận đùng đùng rời đi bên bờ đi tại về doanh trên đường tào tháo trong lòng không ngừng suy tư chuyện này nhưng càng nghĩ sắc mặt thì càng khó nhìn tôn quyền bị bắt không còn có người giút hắn ngăn cản binh mã của triều đình mà các loại triều đình thu phục từ châu dự châu giang bắc ba quận sau mục tiêu kế tiếp chắc chắn là hắn nguyên bản sáng tỏ thế cục bởi vì tôn quyền binh bại mà lại lần nữa trở nên ác liệt ta không có đem Dự châu dự châu tất cả mọi người miệng vật tư đều di chuyển tới bằng lực lượng của ta bây giờ căn bản là không có cách trú đóng ở giang đông tiếp tục như vậy chỉ có thể chờ chết còn có tử h i ể u bọn hắn dưới mắt từ dự châu trở về giang đông đường đã bị phá hỏng bọn hắn căn bản không rút về được ta đến cùng nên làm cái gì tào tháo cảm nhận được thật sâu lo nghĩ trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận lúc trước không có nghe từ hứa du đề nghị đầu hàng mà là lo lắng bị thanh toán t r ò nên n lựa chọn cùng triều đình đối kháng đến cùng hiện tại lại đầu hàng đã tới đã không kịp nghĩ đến đây tào tháo không khỏi thật sâu thở dài tiếp lấy đưa ánh mắt về phía trường giang bắt ngát mặt sông nhìn về phía phương tây bên điện là kinh châu chỗ chỉ một thoáng một cái ý nghĩ to gan tại tào tháo trong lòng hiện hiện k h ố n thủ giang đông là một con đường chết nhưng nếu như hắn rời khỏi phía tây cướp đoạt kinh tương chi địa đâu nếu là đem kinh châu cũng nắm giữ trong tay trên cơ bản hơn phân nửa phương nam liền bị hắn chiếm đoạt làm sao không có khả năng bằng đối này kháng tri lưu biểu đã bỏ mình lưu tông bất quá là một hạng người hời hợt so với cha nó còn không bằng hoàn toàn là kinh châu những gia tộc quyền thế kia khôi lôi thôi t ử hiếu bọn hắn tại q u a n độ ta có thể để bọn hắn thuận thế tiến đánh kinh châu đồng thời ta từ giang đông xuất binh kinh châu một đám kia gà đất chó sành sao có thể chống đỡ được hai bút cùng vẽ kinh châu tất vì ta trộ lấy tào tháo trong mắt tinh quang trong vắt lưu biểu bỏ mình về sau kinh châu trên dưới hắn thấy đều là một đám phế vật to như vậy cái kinh châu đơn giản chính là một khối thơm nào ngạt t h ị mỡ mặc cho a i đều có thể cắn một cái vừa nghĩ đến đây tào tháo liền không do dự nữa vội vàng trở về do dự định tranh thủ thời gian viết một lá thư đưa đi cho tào nhân cùng hắn chia binh hai đường đoạt được kinh châu chương ba trăm ba mươi ba phụ tử tranh tội tin chiến thăng chấn nghiệp thành chương ba trăm ba mươi ba phụ tử tranh tội tin chiến thăng chấn nghiệp thành từ châu hạ bi p h ụ thái thú chu du nhìn qua trong tay phần này từ hoài nam quận c h u y ể n về tình báo thân thể run nhẹ nhẹ lại có chút đứng không vững mà một bên lỗ túc thấy vậy không khỏi thở dài ta đã sớm muốn nói với người tôn trọng mưu tuổi trẻ khinh q u ồ n g lòng dạ nhỏm mọn lòng nghi ngờ lại nặng thật không phải minh chủ hướng triều đình quy hàng chính là hắn cơ hội cuối cùng nhưng hắn lại không nghĩ tới h ố i cải tại cướp đoạt đồng lăng độ sau khi thất bại lựa chọn cùng triều đình khai chiến bây giờ rơi vào tình cảnh như thế hoàn toàn là hắn gieo gió g ạ t bão sớm tại mấy ngày trước đó bọn hắn liền thu vào đồng lăng độ bị tào tháo đoạt lại đi tin tức vốn cho rằng tôn quyền sẽ như vậy hết hy vọng không nghĩ tới hắn tiếp xuống hành vi đơn giản để cho người ta nghẹn họp nhìn chân chối tôn quyền tuyển chọn chọn dẫn binh hướng hoài nam quận khởi xướng tiến công ý đồ đánh chiếm trương liêu chiếm đoạt lĩnh hợp phì lúc đó bọn hắn liền minh bạch hết thể đều muốn xong Quả nhiên, vừa mới qua đi mấy ngày thời gian phía trước liền chuyển về binh bại tin tức ba mươi đại quân hao tổn vô số không nói liền ngay cả tôn quyền bản nhân cũng bị trương liều sở sinh cầm có thể nói là từ đầu đến đôi thất bại chu du đem giấy viết thư ở trong tay s i ế t thành một đoàn sắc mặt tái n h ậ t hướng l ô tốc hỏi tử kính còn có hay không biện pháp có thể cứu hắn tạo phản n hữu phản đối kháng triều đình giả ý quý h à n g thiên tử định sẽ không khinh s u ấ t tha thứ đến cuối cùng khẳng định khó mà b ả o m ệ n h chu du đã có thể đoán được tôn quyền kết cục mặc dù đây hết thể đều là tôn quyền không nghe hắn khuyến cáo gieo g i e gặn báo kết quả nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nhận tâm nhìn xem cố nhân tay chân huynh đệ hắn bây giờ chủ quân bỏ mình mà lại có viên thiệu tạo phản b ị tộc diệt ví dụ lần này chỉ sợ chết không chỉ là tôn quyền một người nói không chừng toàn bộ tôn gia đều sẽ bị liên lụy lỗ túc lắc đầu nói ra ngươi từ trước đến nay túc trí đam mưu nếu ngay cả ngươi cũng nghĩ không ra biện pháp ta lại có thể so ngươi cao minh đi nơi nào công cần thâm ngươi loạn thân làm hưu sĩ trọng yếu nhất chính là đối mặt vấn đề giữ vững tỉnh táo nhưng dưới mắt chu du hiển nhiên tỉnh táo không được dù sao quan tâm sẽ bị loạn Bất bọn biến. tỉnh táo cũng vô dụng, Tôn tử tình quá Quyền huống cho cũng cụ, có lực cải không phải hắn vào loại dù dụng, này năng vô đã đã rơi sau đó hắn nói ra mà lại so với tôn trọng yêu ngươi hay là trước tiên nghĩ một chút chính mình tiếp xuống t ì n h c ả n h đi ngẫm lại như thế nào mới có thể đạt được triều đình đặc xá ta cho là công cần ngươi hẳn là lập tức chuẩn bị hiến thành sự t ì n h chủ động đem từ châu nửa cảnh đều giao ra đồng thời xin hàng lỗ túc cũng không quan tâm tôn quyền sẽ như thế nào hắn quan tâm là c h u du tình cảnh c h u du theo tôn sách tôn quyền cùng nhau đối kháng triều đình còn đảm nhiệm qua đại đô đốc dạng này chức vị quan trọng cho dù bị cách chức cũng vô pháp xóa đi đã từng phạm vào tội ác muốn thoát tội chỉ có thừa dịp hiện tại triều đình còn không có đem từ châu nửa cảnh thu phục thời điểm chủ động đem từ châu dâng ra đi dùng cái này giảm bớt tội ác mà nên hôm nay con tài đức sáng suốt n ặ n g mới chỉ cần chu du chịu nhận tội đồng thời biểu hiện ra nguyện ý vì triều đình hiệu lực thái độ khả năng rất lớn sẽ bị thiên tử đặc xá thậm chí một lần nữa đạt được bắt đầu dùng đây là phản chủ tiến hành ta sao có thể vì đó chu du nghe vậy quả quyết cự tuyệt lỗ tốt đề nghị hắn có hắn khí tiết cho dù tôn quyền từ bỏ chức vị của hắn lại nối hắn các loại nghĩ kỵ nhưng hắn vẫn không có phản bội ý nghĩ ngươi thật sự là cố chấp lỗ túc chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói một chút nói tôn trọng như g i ớ i t h ư ớ n g tất cả binh mã đều hao tổn tại trường hợp này mập chi chiến bên trong ngươi không đầu hàng còn có thể làm cái gì mà lại binh mã của triều đình trước mắt chỉ là hoàn mỹ thu phục mất đất thôi các loại trương liêu lãnh binh trở về từ châu đi sau hiện ngươi còn không có đầu hàng đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể chở chết ngươi hẳn là còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lúc trước hắn để chu du hứa hẹn hắn nếu chuyện không thể làm liền theo hắn cùng nhau đi đầu nhập triều đình có thể chuyện cho tới bây giờ chu du thế mà còn chấp mê bất ngộ điều này có thể không để cho hắn cảm thấy nổi nóng chu du biểu lộ phức tạp c h ầ m mặc sau một hồi vừa rồi thở thật dài một tiếng t r u n g điệp nhẹ gật đầu hết thệ đều dừng ở đây rồi bốn nghiệp thành hoàng cung tuyên thất bên trong lưu hiệp đang ngồi ở long á n phía sau nhìn xem trước mặt giả hủ quét ra hai người chỉnh lên tấu t r ư ơ n g một bên nhìn một bên nhũ mày cái này hai phần tấu t r ư ơ n g chính là quét ra cùng giả hủ để nhằm vào thế gia đại tộc lợi dụng khai hoang chính sách xâm chiếm thổ đ i ệ một chuyện nói ra biện pháp giải quyết chỉ bất quá hai cái này biện pháp đều tạo được chỉ là chị ngọn không chị gốc cũng không thể để hắn cảm không hắn thể thấy hài để tiến tiến, này. lúc ò n g m Lưu này g n này một bên h o à n quan nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở bậy hạ canh giờ đã không sai b t lắm bách quan bọn họ đã vào chiều chờ đợi nên đi qua vào chiều sớm Biết. Lưu Hiệp văn ngôn chỉ là từ tốn nói để bọn hắn tiếp tục chờ chấm đem những n à y sổ con xử lý xong sẽ đi qua trên bàn còn có thật dạy một chồng chính vụ cần xử lý nhưng đây chẳng qua là lấy cơ thôi chủ yếu hắn hiện tại rất kháng cự đi vào chiều mỗi lần đối mặt trên triều đ ỉ n h những chiều thần kia bọn họ hắn liền cảm thấy tâm tình bực bội cho nên gần nhất đoạn thời gian này mỗi lần đụng phải chiều hội hắn chính là có thể kéo liền kéo m u ộ n nửa canh giờ khoảng một canh giờ đi qua hoàn q u a n nghe vậy đành phải xác nhận lưu hiệp tiếp lấy hướng hắn hỏi gần nhất chiến sự tiền tuyến có thể có tiến triển gì hoặc là có tin tức mới chuyển đến hắn gần đây bận việc tại chính vụ đã hồi lâu không có chú ý tiền tuyến sự t ì n h lần trước nhận được tin tức hay là tôn quyền q u y hàng hoàn g quan cung kính nói khởi bẩm bệ hạ tạm thời chưa có mới tình hình chiến đấu chuyển đến nếu có mới tình hình chiến đấu lời nói thần khẳng định sẽ trước tiên thượng trình bệ hạ bất quá ôn công cùng trương tướng quân đều là ở tiền tuyến phân chiến lấy hai vị tướng quân chi vũ dũng chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ t r u y ề n đến tin chiến thắng lưu hiệp văn ôn trong lòng thoáng cảm thấy có chút thất vọng trước đó chiến sự tiến lên quá mức tại thuận lợi cho nên ở hiện tại mới hơn nửa tháng không có tin tức mới hắn cũng cảm giác tiến độ chậm、chạm. nghĩ tới đây hắn lập tức không có tinh thần xử lý tấu trương tính toán bãi giá thái an điện đi lưu hiệp thu l i ế m những này nỗi lòng đem trong tay sổ con vứt xuống rồi nói ra từ bỏ xử lý xong tấu trương sẽ đi qua vào chiều dự định nên đối mặt cuối cùng vẫn là phải đối mặt rất nhanh lưu hiệp liền đã tới thái an điện trong điện văn võ bá quan tệ tụ chỉ bất quá bởi vì chiều hội mở qua sớm bọn hắn lại đang trong điện đợi đã lâu cho nên tại không ít người đều có chút mệnh m ỏ i muốn ngủ nhưng theo lưu hiệp đi vào đại điện còn thần n h o nhao, nhao g i vững tinh thần không dám lộ ra nửa điểm thất lễ thái độ chiều hội dưới tình huống bình thường là mười phần khô lấy ra thảo luận cũng là một chút không lớn không nhỏ sự t ì n h quá trình rất là không thú vị cho nên tại liên tiếp thảo luận xong mấy chuyện sau lưu hiệp liền chuẩn bị tuyên bố b ã i triều nhưng lúc này dương tu đ ô n g nhiên bước ra khỏi hà nói n bệ hạ thần có việc muốn đ ấ u lưu hiệp đưa ánh mắt về phía hắn bởi vì ngày bình thường dương tu trên triều đình hay là rất ít nói dưới tình huống bình thường đều là cha nó dương bư phát biểu khá nhiều đức tổ có chuyện gì muốn đ ấ u chỉ gặp dương tu thần sắc cung kính túi đầu túi xuống nói khởi bẩm bệ hạ thần gần nhất thanh tra gia tộc đồng ruộng phát hiện ra sản dòng họ lại nhiều mấy ngàn mẫu ruộng tốt thế là thần phái người xem kỹ p h á thông i n n h này dưỡng tốt đ qua là t trực thuộc đến lần tránh khai hoang hạn ngạch loại sự tình này các đại thế gia đều tại làm như vậy dương tu tiểu tử này là điên rồi sao loại lời này là có thể cầm tới trên mặt bàn tới nói chính là lưu hiệp trong mắt cũng lóe lên một tia kinh dị bất quá hắn cũng không có lựa chọn mở miệng lập tức h i tham mà là các loại dương tu nói tiếp bệ hạ thần có tội dương tu không nhìn những đại thần kia q u ă n g tới ánh mắt biểu lộ trầm trọng nói ra khai hoang chính sách chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt nhưng thần lại không thể ước t h u ố c tộc nhân để bọn hắn đi cùng bách tính tranh đoạt rộng u đồng đây là thần sai lầm thần đã nghiêm trị ta dương thị tộc bên trong tất cả tham dự việc này tộc nhân đồng thời tịch thu bọn hắn thông qua khai hoang đoạt được tất cả rộng u đồng ta dương thị nguyện đem khai hoang đoạt được tất cả thổ địa toàn bộ nộp lên trên quốc phố khắc xin mời bệ hạ trị thần ước thúc tộc nhân không nghiêm chi tội dương tu trên mặt tràn đầy áy náy chi ý tiếp lấy hắn hướng về lưu hiệp trọng trọng quý xuống cũi xuống cũ từ trong tại dương tu tiếng nói rơi xuống sau dương lưu cũng quỳ theo xuống dưới không gì sánh được tự trách địa đạo bệ hạ thần cũng có tội ta dương thị tộc người xâm chiếm đồng rộng u sự tình thần kỳ thật đã sớm biết nhưng thần trở ngại ra tộc huyết thống thân tình cho nên lựa chọn làm như không thấy bệ hạ muốn dáng tội lời nói xin hàng tội tại thần khuyển tử là thật không b i ế ta t dương lưu khóc ròng ròng trên mặt nước mắt tuần đầy mặt dương tu nghe vậy nhất thời quá sợ hãi lại khiếp sợ lại tức giận nói ta dương thị thế thủ quốc n phụ thân có thể nào đi này bao che sự tỉnh phụ thân cô phụ bệ hạ đối với ta dương thị tín nhiệm trong giọng nói của hắn tràn đầy bi thống nhưng cuối cùng vẫn không trong điện u nhìn phía h đáng quần thần lúc này tất cả đều trầm mặc nhất là phục hoàn thôi diễm đồng thị gia chủ mọi người mặc dù ngoài miệng một câu không nói nhưng nhìn về phía dương tu phụ tử ánh mắt đã nhanh muốn giết người một đôi này vô sỉ phụ tử có thể nào như vậy không biết xấu hổ tất cả mọi người đang mượn trợ khai hoang chính sách đến kiếm trác lợi ích kết quả hiện tại ngươi dương thị lại nhảy ra làm người tốt đem tất cả thổ địa đều dâng ra đi không nói còn tại thiên tử tới trước mặt vừa ra phụ tử tranh tội tiết mục vậy bọn hắn thành cái gì có cần phải chơi như vậy sao phải biết khai hoang chiếm cứ thổ địa loại sự tình này mặc dù có chút không đạo đức nhưng từ trên pháp lý tới nói là hợp uy chỉ là thuộc về chui chỗ chống mà thôi tất cả mọi người làm như vậy thiên tử cũng không tốt trị tội có thể dương tu chẳng những trực tiếp đem trong đó chuyện ẩn ở bên trong nói ra còn nhảy ra chủ động nhận tội tương đương trực tiếp đem chuyện này đứng yên tính chất càng cho thiên tử một cái trị tất cả mọi người tội cớ mà trong điện quần thần có mấy cái cái mông là sạch sẽ trên long ý lưu hiệp nhìn qua phía dưới khóc giống dương bưu hai cha con còn có mặt mũi sắc khó coi đến giống như giống như ăn phải con ruồi quần thần kém chút nhịn không được cười ra tiếng đặc sắc thật sự là đặc sắc lưu hiệp ở trong lòng đối với dương bưu cùng dương tu lớn dựng thẳng một cái cho dù hắn rõ ràng hai cha con này là bán các đại gia tộc đến khiến cho hắn hào cảm là dương thị kiếm trác lợi ích nhưng hắn lại sâu cảm giác hài lòng lưu hiệp cố làm đau tâm tri sắc đối với dương bưu hai cha con nói hai vị ái khanh các ngươi các người dương thị cũng là hào môn thế tộc có ruộng tốt m n h mang cần gì phải cùng những cái kêu bách tính nghèo khổ tranh đoạt ruộng đồng đâu dương lưu chảy nước mắt nói thân biết tội lưu hiệp biểu lộ nghiêm túc nói ra quốc pháp phía trước dương công bao che tộc nhân xâm chiếm đồng ruộng chậm cũng không thể không phạt bất quá nể tình dương công đối với đại hán trung thành tuyệt đối phân thượng liền phạt đ ồ n g một năm cũng đem dương thị khai thác đoạt được trên thổ địa giao thất thành việc này cũng không sao lưu hiệp cao cao dơ lên nhẹ nhàng bông xuống vẹn vẹn cấp ra phạt bổng một năm dạng này không nhẹ không nặng trừng phạt sau đó tiền phi pháp dương thị khai thác đoạt được thất thành thổ địa mà thôi mọi thứ không cần làm được quá tuyệt. nếu như hắn đem dương thị thổ địa toàn bộ t i ề n phi pháp đến tiếp so đối với những khác thế gia khẳng định cũng phải như vậy nghiêm túc xử trí nhưng làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới rất lớn mâu thuẫn t i ề n phi pháp thất thành lưu ba thành đã đủ rồi dương lưu đương nhiên minh bạch lưu hiệp mục đích làm như vậy trên mặt lộ ra nét mừng dập đầu tạ ơn nói tạ bệ hạ con nhân xử trí xong dương lưu Lưu hiệp lại đối dương tu tán thường nói đức tổ hiểu rõ đại nghĩa đối với tộc nhân thân quyến thiết diện b ô tư rất có hiện dịch phong phạm lần này ngươi chủ động vạch trần tố giác tộc nhân cũng nộp lên trên sâm chiếm đoạt được thổ địa không những vô tội ngược lại có công liên thăng ngươi là thường thị lan tùy thị c h ấ m tả hữu dương tu nghe vậy trong lòng lập tức cùng h ỉ trước mắt trong triều đình thường thị lang chỉ có tư ma túy ra cắt lượng hai người bọn hắn đều là nhận thiên tự ưu ái nhập trung tâm tham chính tâm phúc thiên tử cho hắn chức vị này cái gì hàm nghĩa không cần nói cũng biết dương tu kích động đến ngay cả sắc mặt đều đỏ lên run dậy thanh n â m nói thần khấu t ạ bệ hạ long ân trong điện đám quần thần cả đám đều dùng hâm mộ ghen ghét cộng thêm thống hận ánh mắt nhìn về phía dương tu cùng dương mưu tức dẫn đến nghiến g i n g nghĩ lợi bọn hắn thống hận chính mình tại sao không có sớm một chút nghĩ ra biện pháp như vậy thông qua bán tất cả mọi người đến thu ho chấm n tin tưởng m tu chuyện i t như vậy không chỉ ở dương thị tộc bên trong xuất hiện như chư vị ái khanh không tra được lời nói chấm đành phải để tú y y sứ tiến đến t r a rõ giả hù mịp cười ánh mắt quét về phía quần thần tú y y sứ tồn tại đã không phải là bí mật bây giờ cả triệu đều biết thiên tử gây dựng lại tú y y sứ cũng để giả hù phụ trách trưởng quảng cái này một cơ cấu quần thần trong lòng đắm c h á nhưng lại không dám nhiều lời cái gì nao nhao không người linh mệnh ba trăm ba mươi bốn lữ bố tào tặc làm hại ta mắt sanh tặc làm hại ta để trương liêu lắp đặt chương ba trăm ba mươi bốn lữ bố tào tặc làm hại ta mắt x a n h tặc làm hại ta để trương liêu lắp đặt Trương Tào Tặc ta. Lưu làm hại c hắn u ẩ n đã hồi lâu không có nghe được tin chiến thắng hơn nữa còn là đại thắng có thể xưng là đại thắng chi ít đều là vạn người trở lên chiến dịch mà lại địa điểm tại dương châu chẳng lẽ là trương liêu cùng tôn quyền liên thủ đánh bại tào tháo cao lãm một mặt phân chấn ôn quyền nói hồi bẩm bệ hạ nghịch tặc tôn quyền giả ý đầu hàng thừa dịp trương liêu tướng quân vào ở hoài nam quận t h ấ n an bách tính lúc phát binh tập kích ba mươi đại quân vây công hợp phì thành n ă ngày trương liêu tướng quân các loại tôn quyền tự thân tới chiến trận thời khắc để hoàng lao tướng quân đoạn nó đường lui sau đó dẫn đầu tám trăm l i ệ sĩ xung trận cuối cùng bắt sống tôn quyền trận chiến này chém địch bảy nghìn tù binh quân địch hơn hai vạn tôn quyền cực kỳ dưới trướng tướng lĩnh đều đầu hàng t ừ châu toàn cảnh thu phục giang bắc tam quận thu phục dưới mắt trương liêu tướng quân ngay tại áp giải tôn quyền cùng một đám địch tướng khải hoàn ít ngày nữa liền sẽ đến nghiệp thành cao lãm sau khi nói xong trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh văn võ bá quan tất cả đều n h ẹ n họng nhìn chân chối bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau dùng á xác nhận chính mình vừa mới có nghe lầm hay không tám trăm phá ba mươi không không không bắt sống thủ lĩnh đạo tặc đây quả thực là thiên phương dạ đảm ba vạn người cũng không phải ba mươi không không không con heo coi như dũng manh như lưu bố lúc trước cũng chỉ là làm được ngàn kỵ phá tôn sách và người cũng đem nó chém đầu m à thôi mà trương liêu tám trăm phá ba mươi không không không bắt sống tôn quyền độ khó này so lữ bố chém tôn sách cao đầu chỉ một chút điểm chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ thôi diễm phản ứng nhanh chóng nhất sau khi hết khiếp sợ lúc này kích động đối với lưu hiệp đạo tôn quyền bị bắt từ châu giang bắc tam quận đều thu phục bệ hạ khoảng cách thống nhất thiên hạ khôi phục đại hán giang sơn tiến thêm một bước thôi diễm mặt hướng lưu hiệp không mình hành lễ quần thần nghe vậy cũng nhao nhao lấy lại tinh thần một bên ở trong lòng thầm mắng thôi diễm mở miệng nhanh chóng một bên hướng lưu hiệp mở miệng chúc mừng trương liêu tướng quân thần uy cái thế không kém ôn công tám trăm tám mươi cái này đã là trương liêu tướng quân vũ dũng cũng là trời trợ giúp ta đại hán trời trợ giúp bệ hạ phương để cái kêu mắt xanh tập bị thua đại hán và năm bệ hạ và năm thống nhất thiên hạ ở trong tầm tay nếu không có bệ hạ để trương liêu tướng quân đi thảo phạt tô quyền có thể nào thu hoạch được lớn như thế thắng. ta nhìn trận chiến này chi thắng công lao hơn phân nửa tại bệ hạ quân thần thổi phồng không ngừng mông ngựa không ngừng ngay từ đầu còn có khoa trương liêu nhưng phía sau trên cơ bản đều là tán dương liêu hiệp như thế nào như thế nào anh minh thần võ thượng t i ê n như thế nào như thế nào phù hộ đại hán mới có thể thu được lớn như vậy thắng mặc dù liêu hiệp sẽ không thật tin vào những n à y mông ngựa thổi phồng cảm thấy lần này đại thắng thật sự là công lao của mình nhưng trong lòng cao hứng cũng rất rõ ràng là hắn biết lúc trước để trương cấp thay đổi trương liêu trấn thủ tịnh châu là đúng đối phó tôn quyền cái này thay đổi thất thường mắt xanh tặc còn phải là trương liêu xuất mã có tác dụng nhất chỉ tiếp tôn thập vạn biến thành tôn tam vạn nếu như trương liêu ngày sau không có cái gì càng sáng thêm hơn mắt công tích cái kia sau khi chết muốn nhập miếu quan công sợ là có chút khó khăn thu hồi những suy nghĩ lung tung này lưu hiệp tiếp tục truy vấn nói tào tặc bên kia động tính như thế nào tào tặc chú đóng ở g i a n g đông tạm thời chưa có động tính cao lãm hồi đáp bất quá diện châu bên kia chuyển đến tin tức xưng quân tào từ quan độ rút lui hướng kinh châu phương hướng mà đi dưới mắt ôn công đã vượt qua quan độ thẳng vào bản hứa huyện mà đi dự châu cũng thu phục sắp đến nghe nói lời ấy lưu hiệp cho mày quan độ quân tào hướng kinh châu đi một phen trầm tư đằng sau hắn đối với cao lãm nói t r u y ề n lệnh quân công binh tướng ngựa chú đóng ở dự châu tiến hành đề phòng sau đó khải hoàn hồi triều đi lần này lấy tặc đắc thắng chân phải thật tốt phong thưởng có công c h i thần mặc dù lữ bố không thể đem tào tháo cho lấy diện nhưng cũng lấy được d ự châu dự châu hai cái này đại châu thu phục trung nguyên địa khu v ớ i lúc trương liêu lập bên giới đại công cần tiến hành phong thưởng không bằng đem lữ bố ra cắt lượng bọn hắn cùng một chỗ triệu hồi đồng thời cũng thương thảo một chút làm sao đối phó tào tháo nặng cao làm ôm quyền lĩnh mệnh năm triều hội sau khi kết thúc bách quan tán đi dương hưu hai cha con cùng nhau đi hướng ngoài cung chỉ bất quá bách quan bọn họ đều vô tình hay cố ý tránh đi hai người bọn họ l i ê n ngay cả phục hoàn g nhìn thấy dương hưu sau cũng là hư lệnh một tiếng ngay cả tốt sắc mặt đều không có cho ngược lại cùng đồng chung cùng nhau kết bạn rời đi cái này khiến chuẩn bị hành lễ dương tu biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ đợi đến phục hoàn g đi xa sau hắn hạ giọng hướng một bên dương hưu đạo phụ thân chúng ta hôm nay làm được có phải hay không có chút quá mức kỳ thật hắn nguyên bản ý nghĩ chỉ là đem dương thị tộc người khai thác lấy được thổ địa đều quên cho quốc khố mà thôi cũng không nghĩ tới mượn cơ hội này đến kiếm chắc cái gì lợ ích là phụ thân dương bưu đưa ra để hắn tại triều sẽ lên công nhiên hiến cho ra ngoài đồng thời chủ động hướng thiên tử thỉnh tội sau đó diễn tình cảnh như vậy đồ dỡn thỉnh tội hay không kết quả là hoàn toàn khác biệt không thỉnh tội lời nói vậy liền chỉ là bọn hắn dương thị hiến cho chính mình thông qua khai hoang có được thổ địa cũng không tổn hại thế g i a khác lợi ích nhưng lựa chọn thỉnh tội liền vì thiên tử trị tội các đại thế g i a tìm cái tấm gương phía trước mà làm như vậy lấy được được lợi đương nhiên mười phần to lớn hắn trực tiếp một bước lên trời tiến nhập trung tâm tham chính đạt được thiên tử mắt xanh tăng theo cấp số cộng nhưng cùng lúc cũng nhận thế ra khác căm bởi vì bọn hắn dương thị lúc này dẫm tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu đem bọn hắn cũng làm thành đá kê c h â n đ ứ c tổ người còn quá trẻ dương lưu biểu lộ bình thản k hít mắt nhìn về phía trước đầu kia trực tiếp trên ngự đạo hành tàu bách quan nhàn nhạt mở miệng nhân sinh vốn là một trận tứ cố vô thân quá trình ngươi đã so trước kia trưởng thành rất nhiều ngươi đã có thể một mình đảm đ ư ơ n g một phía nhưng ngươi tâm còn chưa đủ á c người tin hay không nếu bọn hắn so với chúng ta trước hết nghĩ đến thủ đoạn này bọn hắn sẽ làm so với chúng ta tuyệt hơn dương tu trầm mặc không nói biểu lộ phức tạp dương lưu thật sâu nhìn hắn một cái thấm thía nói ra đức tổ ngươi ngày sau đi tại con đường của chính ngươi bên trên đúng và sai thị cung phi thành cung bại tồn cung vong mỗi một bước đều muốn dựa vào chính mình phán đoán không được bị rộn rộn ràng ràng b ở y tiếng ồn ào chỗ đồng hóa không được bị bầy người tà hữu bị lắc lư muốn kiên định tín nhiệm của mình cùng con đường không thành thì làm cho tàn hủy mặc cho phong xương khắp tâm lâm mày ta đã lấy hết cố gắng cuối cùng đưa ngươi đưa vào trung tâm đưa đến thiên tử bên người con đường tương lai liền dựa vào chính ngươi đi dương l ư tịnh không để ý hôm nay chuyện này sẽ đắc tội bao nhiêu người bởi vì nói trắng ra là đều là lợi ích chi tranh những người kia trong lòng đau nhức chính mình mất đi lợi、ích. bởi vì tào tháo binh mã sớm đã từ hứa huyện rút đi lưu lại đều là một chút thành trì quân coi giữ mà thôi nhìn thấy lữ bố xuất l ĩ n h đại quân công tới nào dám chống cự trực tiếp mở cửa thành ra nên đón vương sư vào thành mà lữ bố vào vây thành là Tào nhà, là Tháo thứ nhất tiếc chuyện chính là lánh binh nhưng không chỉ nuối cũng đến, sau cái có lại gì có một tòa dông tuyết một dông nó phủ đệ đi lại mẹ cước h u y ế n buồn công. c Lữ bố một cước đạp lăn một cái bản nhịn không được mắng trong giọng nói tràn đầy khó nén phiền muộn chi ý mặc dù đã sớm biết tào tháo đã không tại hứa huyện chạy đến giang đông đi nhưng hắn trông thấy không có bất kỳ ai p h ủ đệ lúc ý nguyên cảm thấy hết sức nổi nóng loại cảm giác này tựa như là một quyền đánh vào trên đông hắn lần này tới vốn là dự định lập công kết quả từ d u châu đánh tới dự châu đầu đến đuôi lại đụng phải một cái bắt môn kim tọa trận sau đó hắn còn không phá được về sau bao gồm cắt sáng cùng triệu vân phá bắt môn kim tòa trận bắt đầu tiến đánh quan độ hắn suy nghĩ cuối cùng có thể làm một vô lớn kết quả cũng không lâu lắm đóng giữ quan độ quân t à o cũng rút lui hắn cứ như vậy thông suốt lánh binh tiến nhập dự châu một đường đánh tới t à o tháo hà h ộ lại lấy được một tòa thành k h ô n g không có đ ị c h nhân không có lương thảo không có máy tính vật gì có giá trị đều không có một bên triệu vân nghe vậy lên tiếng an ủi ô n công không nên tức giận mục đích của chúng ta chuyến này chính là đánh hạ duyện châu cùng dự châu chỉ ít chúng ta đoạt được hai châu chi địa triệu vân không an ủi có tốt vừa an ủi lựa bố thật buồn b ự c dầu di không vui nói vấn đề là cái này hai châu căn bản không phải chúng ta đ o ạ t được là tào tặc không có chống cự mà lại chiến tích như vậy ta căn bản không lấy ra được đi nói à ta nếu là dám đối ngoại nói khoác mà không biết ngượng tuyên bố ta chiếm hai cái châu trương văn viễn cái t h ằ n g kêu biết r ă n g hàm đều được cười rơi nếu là đụng phải quân địch chống cự còn dễ nói mấu chốt là cái gì đều không có đụng phải duy nhất tại quan độ đụng phải quân địch vẫn là bị triệu vân cùng ra các lượng liên thủ đánh bại cùng hắn quan hệ không lớn hắn từ đầu tới đôi đều tại vậy nước cho nên hắn có thể nào không cảm thấy phiền muộn triệu vân cũng không biết ta đ u ổ i ra sao chỉ có thể vô vô lữ bố bà vai sau đó xuống dưới lánh binh tiếp tục điều tra tào tháo phụ đệ nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút thư loại hình đồ vật lữ bố đem phương thiên họa kích nằm ngang ở trên đùi ngồi tại đại đường bên ngoài trên bậc thang than thở cảm xúc mười phần xa suốt lúc này tư mã ý cùng ra cắt lượng đến đây lữ bố h ư u khí vô lực đối bọn hắn nói trong phủ ta đều điều tra qua căn bản không hay thứ gì đều bị lấy sạch chúng ta lại một chuyến tay không hai vị quân sư chúng ta không bằng đi từ châu giút trương văn viễn đánh tôn quyền tiểu nhi đi, tại dự châu thật sự là không vớt được cầm đánh a cái nghe à y dự châu hắn thực sự châu hắn h n k ô tiếp tục c được, nói nói ha ha ha. được thiên tử truyền lệch tới lữ bố ý nghĩ đầu tiên chính là chương liệu bên kia đánh không lại thiên tử để hắn tiến đến gấp rút tiếp viện hoặc là nói đây chính là hắn trong lòng khát vọng nhất nghe được ra cát lượng cùng tư mã ý lẫn nhau tư mã ý nói tiếp cũng không phải là như vậy là trương tướng quân tại dương châu lấy được đại thắng lấy tám trăm người phá tôn quyền bà và người trương tướng quân chẳng những đem tôn quyền bắt sống hơn nữa còn tù binh mấy vạn sĩ tốt đem từ châu toàn cảnh giang bắc tam quận thu phục bây giờ đã khải hoàn hồi chiều ý của bệ hạ là chúng ta cầm xuống dự châu bên này chiến sự trên cơ bản cũng kết thúc cho nên để cho chúng ta cũng trở về nghiệp thành tư mã ý nói đơn giản một chút tình huống lữ bố hổ khu chấn động con mắt t r ư ờ n g giống như trung đồng liền trong tay phương thiên họa kích đều rớt xuống đất hắn gắt gao nhìn chằm chằm tư mã ý run rẩy bờ n ô i hỏi ngươi ngươi nói cái gì trưng liêu cái thằng kia dùng tám trăm n g ư ờ i đánh bại ba mươi không không không quân địch còn bắt sống t ô n quyền tư ma ý bị lữ bố ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến toàn thân trên dưới run dày có chút cứng đờ nhẹ gật đầu nói bệ hạ chuyển đến trong ý chỉ là nói như vậy lữ bố nghe xong cả người giống như bị xét đánh trúng ngơ ngác đứng tại chỗ phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả tinh khí thần sau một lúc lâu đằng sau hắn mới lấy lại tinh thần một bên đấm ngực dậm chân một bên tức miệng m ắ g to tào tặc mắt xanh tặc các người làm hại tá a a a lữ bố sắc mặt dữ tợn tức dẫn đến cực điểm hắn lúc này công lao gì đều không có mò được trương liêu lại lăn lộn đến tám trăm phá、30. không không không đại công hơn nữa còn bắt sống tôn quyền đây chính là ngay cả hắn đều chưa từng làm được sự tình hắn đã có thể tưởng tượng lần sau cùng trương liêu lúc gặp mặt cái thằng kia sẽ làm như thế nào ở trước mặt hắn bênh vang đắc ý diệu võ dương oai cho nên hắn có thể nào không tức giận đều do tào tháo quá nhắc gan tôn quyền quá phế vật phẫn nộ qua đi tùy theo mà đến chính là hệ vải lữ bố túi cái mặt đối với tư mã ý cùng ra cắt lượng nói hai vị quân sư nếu không các ngươi trở về đi ta tiếp tục c h ấ n thủ dự châu ta chưa lập tất công thực sự vô nhan trở về gặp bệ h ạ vô nhan thấy thiên tử là thứ yếu hắn chủ yếu là không muốn nhìn thấy trương liều cái k i a đắc ý sát mặt hay là trước tránh đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn g i a cát lượng cười nói đây là bệ hạ ý chỉ h u ố n hồ dự châu đã mất chiến sự ôn công tiếp tục ở đây lưu thủ cũng không có cái gì ý nghĩa ai lữ bố thở dài một tiếng biết là lúc này không tránh khỏi chỉ có thể nắm lên trên mặt đất phương thiên hoa kích thờ phạc mà hướng tạo phủ đi ra ngoài g i a cát lượng nhìn xem lữ bố bóng lưng rời đi đối với tư mã ý cười n h ạ t nói ôn công mặc dù thô măng chút cũng là cái tính tình thật diệu nhân trong khoảng thời gian này cùng lữ bố ở chung xuống tới hắn phát hiện lữ b ố người hay là rất không tệ chỉ là có chút thích việc lớn h á m công to trừ cái đó ra không có gì sâu nặng tâm tư mà lại trải qua phá bắt môn kim tòa trận sau đó đối với hắn cũng có chút tôn trọng sẽ không mạnh miệng không p h ụ tư ma ý từ chối cho ý kiến không có tiếp lời này gốc dạ ngược n g lại hỏi tại quan độ quân tàu hướng kinh châu phương hướng rút lui khổng minh ngươi cảm thấy bọn hắn dự định làm gì lần này hắn cùng ra các lượng đều đang nghiên cứu làm sao công phá quan độ kết quả biện pháp còn không có nghĩ ra được quan độ quân tàu trước hết một bước rút lui bất quá rút lui phương hướng rất để cho người ta không thể tưởng tượng bởi vì chi này quân t à o không phải hướng dương châu phương hướng rút lui mà là hướng kinh châu phương hướng rút lui kinh châu đây chính là lưu biểu phạm vi thế lực lưu biểu hiện tại bỏ mình con hắn lưu tông kế vị đồng thời ủng lập nguy đế kinh châu thế cục có thể nói là hết sức phức tạp quân t à o đi kinh châu đến cùng dự định làm cái gì chương ba trăm ba mươi lăm hán hiến đế mạnh đức c h â m tại kinh châu rất nhớ ngươi chương ba trăm ba mươi lăm hán hiến đế mạnh đức t r o m tại kinh châu rất nhớ ngươi tào tặc trước đây từng ủng lập nguy đế mà bây giờ nguy đế ngay tại kinh châu lần này quân tào tiến đến chỉ sợ là muốn cùng lưu t ô n g liên minh cộng đồng đối kháng triều đình ra cắt lượng thêm chút suy tư sau hồi đáp tôn quyền lần này bại vong đến thật sự là quá nhanh loại cục diện này đừng nói là tào tháo liền ngay cả bọn hắn đều chưa từng dự liệu được không có tôn quyền ở phía trước tranh thủ thời gian ngăn cản b i n h mã của triều đình tào tháo cũng liền không cách nào kịp thời trình hợp lực lượng trong tay cho nên nhất định phải tìm kiếm đồng minh mới ủng lập n g đế lưu tông không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất song phương đều đối địch với triều đ đứng tại mặt trận thống nhất nhưng tư coi là tào tặc khả năng không chỉ là muốn liên minh đơn giản như vậy hắn trước đây cùng tôn quyền liên minh đối kháng triều đình lại âm thầm xuất binh c ư ớ p đoạt giang đông cho nên lần này phái binh đi kinh châu có khả năng mặt ngoài là vì liên minh âm thầm tồn lấy c ư ớ p đoạt kinh châu tâm tư tào tặc thay đổi thất thường gian trá đến cực điểm quả thật đại địch gia cát lượng trong lòng đối với tào tháo vẫn là tương đối coi trọng mặc dù tào tháo không có viên thiệu thực lực cường đại như vậy nhưng bàn về tính cách thủ đoạn lại tháng qua viên thiệu không chỉ một bậc từ lần này từ bỏ duyệt châu dự châu nhị địa cướp đoạt giang đông sự tỉnh bên trên liền có thể nhìn ra tào tháo phách lực còn có gian trá không hề nghi ngờ đó là cái đối thủ đáng sợ không thẹn với gian hùng danh s ư n g tư mã ý sau khi nghe xong không khỏi nữ h chặt lông mày nói ra kinh châu chính là binh gia tất tranh chi yếu nếu để tào tặc chiếm kinh châu ngày sau thảo phạt đứng lên tất nhiên khó càng thêm khó không bằng hướng bệ hạ xin mời chỉ phát binh kinh châu kinh châu vị trí địa lý có thể xưng được trời ưu ái v ừ a xa dự châu duyện châu còn có dương châu là nhất định phải cầm xuống ra cát lượng lắc đầu nói chúng ta vừa mới tiến vào chiếm giữ dự châu ngay cả cái này hai châu c h i địa đều không có hoàn toàn nắm giữ dưới mắt phát binh quá mức gấp gáp mà lại lưu biểu dù chết thế lực không thể khinh thường nếu không có hoàn toàn chuẩn bị phát binh tiến đánh sợ là không chiếm được chỗ tốt gì việc này vẫn là chờ trở, trở về nghiệp thành sau lại xin mời bệ hạ định đ o ạ t đi xuất binh kinh châu sự tình không thể coi thường chí ít cũng phải đợi đến đem dự châu dự châu đều nắm giữ trong tay mách tính trấn an hoàn tất sau lại nói tào tháo lưu lại cục diện rối rắm xử lý cũng không dễ dàng tư mã ý làm sơ do dự cuối cùng nhẹ gật đầu năm kinh châu tương dương thành phủ thái thú bên trong lưu tông tử cẩn thận nhìn kỹ xong trong tay cái này phong tử dương châu chuyển đến thư sau trên mặt lộ ra vẻ chần chờ sau đó đưa ánh mắt về phía trong thư phòng thái mạo khoái lương bọn người tào tháo muốn cùng ta liên minh các ngươi cảm thấy ta là đáp ứng hay là không đáp ứng phong thư này chính là tào tháo gửi tới nội dung bức thư đại khái chính là ngụy đế điên cuồng h á n thất nghiêng nguy sắp đến cho nên hy vọng có thể cùng hắn liên thủ cùng chống trọi với nghiệp thành ngụy đế lặp lại đại hán vinh quang bất quá liên minh sự tình không thể coi thường trước đây không lâu tào tháo cùng tôn quyền liên minh đã nói xong cùng nhau đối kháng triều đình kết quả tào tháo thừa dịp tôn trọng l như cùng binh mã của triều đình tắt chiến thời khắc âm thầm chiếm giam đông loại này thay đổi thất thường bội bạc tiểu nhân sao có thể cùng hắn liên minh tào tháo bội bạc hành vi quá ác liệt cùng hắn liên minh làm không tốt liền từ phía sau lưng cho ngươi đến một đao cái này ai chịu nổi lưu tiên cũng gật đầu nói không sai ta nhìn tào mạnh đức cùng chúng ta liên minh là giả muốn coi đây là lấy cớ đ o ạ n kinh châu là t h ậ t đoạn trước thời gian tào tháo binh mã từ dự châu tiến vào nam dương quận đồng thời cắm d ễ ở huyện thành có thể thấy được hắn nhất định là đối với kinh châu nội tâm tư tào nhân binh mã từ quan độ rút lui sau một đường tiến nhập nam dương quận sau đó chiếm cứ huyện thành huyện thành sớm tại lúc trước tào tháo thảo phạt trương tú thời khắc cũng đã cầm xuống lưu biểu một mực không có phái binh đoạt lại bây giờ thành quân tào chỗ dung thân nam dương quận là kinh châu to lớn nhất quận quân tào vào ở nam dương quận đồng thời cắm rễ cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy như có gai ở sau lưng bảy nghìn binh mã không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít lưu tông có chút không xác định địa đạo đã như vậy vậy ta trực tiếp viết thư từ chối hắn liên minh tình cầu không cần từ chối thái mạo đông nhiên mở miệng nói ra đem mọi người ánh mắt hấp dẫn mặc kệ tào tháo có tính toán n gì nhưng chúng ta dưới mắt cũng không tốt cùng hắn huyên náo qua cương không ngại đáp ứng trước hắn đem hắn cho ổn định đợi đến chúng ta kết thúc ích châu bên kia chiến sự sau lại nghĩ biện pháp đem huyện thành cùng nam dương quận đội lại nâng lên ích châu chiến sự đám người sắc mặt lơi cương bởi vì ích châu bên kia chiến sự không thể lạc quan bọn hắn vốn cho rằng cùng lưu trương liên thủ có thể dễ như t r ở bàn tay đem lưu bị diệt trừ nhưng lưu bị cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ quân đội dưới quyền trang bị mười phần tinh lương không nói ngay cả hắn cái kia hai cái huynh đệ kết nghĩa đánh trận cũng là vượt mức bình thường dũng mãnh trải qua thời gian dài như vậy bọn hắn không những không thể chiếm được chỗ tốt gì ngược lại còn làm chính mình tổn binh hao tướng ta nhìn không bằng từ h ích châu triệt binh đi k h ó i lương khe khẽ thở dài mở miệng đề nghị lúc trước chúng ta muốn dùng cái này làm cơ hội tiến vào chiếm giữ ích châu nhưng dưới mắt xem ra đầy quả thực k h ó như lên trời coi như cuối cùng thật có thể đem lưu bị thế lực diệt trừ thuận cần biết ngụy đế binh mã đã đem giữa châu dự châu thu phục bước kế tiếp có khả năng đánh tào tháo cũng có khả năng phát binh kinh châu chúng ta không thể không phòng húng chi còn có đến từ tào tháo uy hiếp thế cục biến hoa đến thực sự quá nhanh lập tức nhiều hơn hai đại uy hiếp bọn hắn nhất định phải cải biến ban đầu mạch suy nghĩ cùng kế hoạch lưu tông không dám làm quyết định nhìn về hướng thái mạo chỉ gặp thái mạo nhữ m à y h chầm tư thật lâu sau đó mới chậm rãi nói ra việc này ta cho trở về suy nghĩ thật kỹ chẳng qua trước tiên có thể đáp ứng tào tháo liên minh chúng ta đối với hắn nhiều hơn đề phòng là được tông h nghe n an giang đông, bọn hắn chắn không như g bị, bị Tào Tháo chắc phạm chắc cắp chắn sai đ sẽ lầm vậy, m Tào Tháo phòng bị đến xích sao. Lưu Tông sao. phòng xích nghe đến bị Liêu vậy gật đầu đáp ứng đám người rất nhanh tán đi mà thái mạo từ phủ châu mục bên trên sau khi rời đi cũng không trở về nhà mà là một đường tiến về h á n hiến đế ở phủ đ ệ từ trong phủ hạ nhân trong miệng biết được h á n hiến đế ngay tại trong hoa viên vui lùa sau hắn liền đi qua tìm mà còn chưa đi tiến vườn hoa chỉ nghe thấy bên trong chuyển đến một trận vui cười âm thanh t i ế p thân ở chỗ này b ậ hạ mau tới nha tại cái này tại cái này b ậ hạ lại không bắt được ha ha ha b ậ hạ mau tới bên này a bốn tại trong vườn hoa h á n hiến đế chính bị mắt cùng năm sáu tên hay người truy đuổi vui đùa hắn vụng về động tác dẫn tới chúng mỹ nhân tiếng cười duyên không ngừng bắt lại ngươi h á n hiến đế bỗng nhiên cảm giác được chính mình đụng phải cái gì thế là một tay lấy nó ô m lấy cũng cười nói mỹ nhân chấm nhìn ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn nơi đâu hắn nói tháo xuống ngông nhãn khát lụa tràn đầy phấn khởi liền nhìn mình mỹ nhân trong ngực nhưng ánh vào hắn tầm mắt cũng không phải là mỹ nhân cái tiết như hoa như ngọc dung n h a n mà là thái mạo âm tấm k i a chìm đến cực điểm khuôn mặt hắn hiến đế giật mình teo lên vội vàng bông ra thái mạo lắp ba lắp bắ q trong, trong, trong lòng của hắn một chút. h đối với thái mạo là mười phần e ngại dù sao hắn lần trước nhìn tận mắt lưu biệu phụ tử bị chấm dứt cho nên hắn tại thái mạo trước mặt biểu hiện được hết sức thành thật hiện tại hắn đã không quan trọng cái gì thiên tử tôn nghiêm không tuân theo nghiêm có thể h à o h à o sống sót đã là chuyện may mắn mà thái mạo cũng không có tiếp tục trào phung xuống dưới từ tôi nói ta hỏi ngươi một sự kiện ngươi thành thật trả lời ta h á n hiến đế nghe được thái mạo chỉ là tới hỏi hắn chuyện trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra giữ v ơ n g tinh thần nói chuyện gì t h ái khanh nhưng hỏi không sao chấp định biết gì nói đấy thái mạo nói thẳng tào tháo có biết hay không ngươi ngụy đế thân phận chân thật ngươi có hay không ở trước mặt hắn bại lộ qua hàn hiến đế ban đầu là từ hứa h u ệ n trốn qua tới trước đây một mực tại tào tháo trong tay hắn muốn họ chính là tào tháo đối với Hán hiến đế thân phận nghe nói lời ấy hắn hiến đế thần sắc có chút cứng gắc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào cái gì gọi là tại tào tháo trước mặt bại lộ n ị đế thân phận hắn vốn chính là chân chính thiên tử bất quá hắn hiến đế cũng rõ ràng thái mạo bọn người cảm thấy hắn là giả mạo nếu hắn trả lời nói mình chính là chân chính thiên tử đối phương tất nhiên sẽ không tin tưởng cho nên tại c h ầ m ngâm một lát sau hắn mới một mặt chỉnh trọng nói tào ái khanh vẫn luôn tin tưởng chấm là chân long thiên tử đợi chấm cũng cung kính có thừa kỳ thật lúc trước chân chính cưỡng ép chấm chạy ra hứa h u n chính là đồng thừa hắn nhìn thấy nghiệp thành ngụy đế thế lớn cho nên lên ý đồ xấu. muốn em chấm cương ép đi qua hướng ngụy đế tranh công mà tào ái khanh thì là chân chính đại hán trung thần vẫn luôn tại cùng nghiệp thành ngụy đế đối kháng vì khôi phục đại hán mà cố gắng h á n hiến đế vẫn không có nói mình là ngụy đế hắn chỉ bất quá huyện chuyển trả lời một chút xưng tào tháo một mực tin tưởng hắn là chân long thiên tử nhìn như trả lời kỳ thực lại không có trả lời mà đây cũng là hắn sau cùng bậc cường vậy phần phía sau lời nói kia đúng là phát ra từ nội tâm của hắn bởi vì tại ngụy đế chưa từng xuất hiện trước đó tào tháo hoàn toàn chính xác đối với hắn cung kính có thừa nhiều nhất nhiều nhất chỉ tính là cái quyền thần mà thôi cho dù ngụy đế xuất hiện tào tháo cũng từ đầu đến cuối tin tưởng hắn là thật chỉ là về sau phát sinh một loạt sự tình sau mới bị lừa bịp nhưng hắn hiến đế có thể lý giải tào tháo dù sao ngay cả đồng thượng phục hoàn dương lưu những này cùng hắn ngày ngày làm bạn cận thần đều tin cái kia ngụy đế làm sao hướng là tào tháo đâu t à o mạnh đức đại hán trung thần thái mạo nghe vậy s ữ n g sở rất hiển nhiên hắn hiến đế câu trả lời này làm hắn bất ngờ trên mặt không khỏi hiện lên một tia quái gì. hai cái này từ làm sao nghe làm sao đột ngột hắn hiến đế dùng sức gật đầu nói không sai tào ái khanh từ đầu đến cuối đều tin lại chấm lòng trung thành của hắn so với hoàng bá đều không thua bao nhiêu nâng lên lưu biểu hắn hiến đế trong lòng có chút bi thương lưu biểu là trong loạn thế này số lượng không nhiều còn người đối tốt với hắn đáng tiếc hai cha con đều bị thái mạo chỗ chấm giết thái mạo nghe vậy thật sâu n h ư mày tự đủ tào mạnh đức cũng không biết đây là giả thiết tử hẳn là hắn trong thư lời nói vùng lập thiên tử đối kháng nghiệp thành ngụy đế chính là lời thật lòng tào mạnh đức thật đối với đại hắn trung thành tuyệt đối hắn lần này sở di đến hỏi hắn hiến đế chuyện này chính là muốn nghiệm chứng tào tháo nói v n g lập thiên tử đối kháng nghiệp thành nếu như ở ngoài sáng biết tương dương thành thiên tử nọ là giả tình hôn dưới còn nói muốn đ ố i kháng nghiệp thành ngụy đế cái kia thuần túy chính là cầm chuyện này khi lấy cớ kỳ thực có mưu đồ khác nhưng không nghĩ tới tào tháo cũng không biết đây là ngụy đế tào ái khanh gửi thư h á n hiến đế nghe được thái mạo lời nói sau con mắt lập tức sáng lên kích động hỏi tào ái khanh có phải hay không dự định tới đón chấm trở về tin tức này để h á n hiến đế cực kỳ cao hứng hãn tại tương dương thành bên này có thể nói là cả ngày lẫn đêm lo lắng thụ sợ nam mộng cũng nhớ trở lại tào tháo bên n g từ nay về sau không còn rời đi nhìn thấy hãn hiến đế kích động như thế bộ dáng Châu, châu, t hư kỹ xảo của ngươi ngược lại là thật tốt càng đem hắn lựa gạt cho tới bây giờ hắn như biết được ngươi là ngụy đế chỉ sợ sớm đã đầu cái tia chân thiết tử như thế nào lại một mực chống cự đến bây giờ tao tháo một mực tại cùng triều đình đối đầu kháng hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra nguyên do trong đó bọn hắn đủng lập ngụy đế là cần danh phận này mà thôi dù sao lưu biểu lưu tông đều là chính thống hán thất huyết mạch chỉ cần có thiên tử nhường ngôi danh nghĩa liền có thể đăng cơ xương đế mà tào tháo không có ủng lập ngụy đế lý do nếu là vì xương đế ngay cả viên thuật như thế viên thị đích hệ tử đệ đều thất bại tào tháo h o ạ n quan đằng sau ra thế bối cảnh thì càng không thể nào nếu là bởi vì ủng lập qua ngụy đế mà sợ s ệ hoạt tội chỉ cần tự xưng chính mình phân biệt không ra thật giả tin tưởng thiên tử cũng sẽ không quá nhiều truy cứu cũng may hôm nay hắn cuối cùng biết được đáp án tào tháo lại là đối với hán thất trung thành tuyệt đối trung thần làm những này tất cả đều là bởi vì tin tưởng cái này ngụy đế là chân chính thiên tử. Đáng、thương. thái ư ơ n g t h mạo trong lòng không khỏi sinh ra một tia trào phúng tào tháo trời sinh tính giang trá lại không nghĩ rằng lại sẽ bị một cái ngụy đế chỗ lừa gạt đối kháng chân chính thiên tử chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi h á n hiến đế hưng phấn không thôi ngựa khí kích động nói mạnh đức thực chính là trung thần ái khanh ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm hắn cùng hắn liên thủ cộng đồng đối kháng nghiệp thành ngụy đế thái mạo nghe vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói ra ta như thế nào làm việc cần ngươi đến khoa tay một chân ngươi có thể lừa gạt được tào mạnh đức có thể không gạt được ta đừng quên ngươi mới thật sự là ngụy đế sau khi nói xong câu đó thái mạo quay người bước nhanh mà rời đi chương ba trăm ba mươi sáu sắc phong q u n thần thẩm phán giang đông nghị tặc chương ba trăm ba mươi sáu sắc phong quần thẩm phán giang đông n h ị tặc chương liêu tám trăm người đại phá ba mươi không không không quân địch còn bắt sống thủ lãnh đạo tặc tôn quyền tý tức đã sớm chuyển khắp toàn bộ nghiệp thành đây là từ viên tiệu bại vòng sau chưa bao giờ có đại thắng mang tới ảnh hưởng so đánh bại cán bộ nòng cốt c ư ớ p đoạt tịnh châu trận chiến dịch kia còn muốn càng lớn bởi vì lần này chiến dịch là tuyệt đối lấy ít t h ắ n g nhiều mà đánh cán bộ nòng cốt thời điểm lại là thế lực ngang nhau thậm chí chiếm cứ rất lớn ưu thế thứ yếu bắt là lần này xuôi nam thảo phạt hai cái mục tiêu một trong cho nên khi biết trương liêu áp giải tù binh khải hoàn tin tức đằng sau dân chúng đều nhao nhao tự phát ra khỏi thành nên đón nghiệp t h à n h ngoại trên quan đạo trương liêu dẫn đầu binh mã áp giải tù binh này đội ngũ chậm rãi tiến lên tôn quyền chính phủ hàn lương bọn người bị giam tại trong xe trợ tù liền ngay cả trụ du cũng không ngoại lệ tuy nói chu du nghe theo lỗ túc đề nghị không có tiếp tục ngoan cố chống lại số g ư ớ i lựa chọn chủ động đầu hàng nhưng cái này cũng không hề đủ để xóa đi tội của hắn thân là tiền nhiệm đại đô đốc tôn quyền phe phái thành viên hạch tâm một trong chu du cuối cùng lại nhận dạng gì xử trí còn cần thiên tử đến kết luận quan đạo hai bên vây đầy bất tính bọn hắn nhìn xem trong xe trở tù đang đóng tôn quyền các loại tù phạm từng cái nghị luận ở m ý, chỉ trỏ đây chính là tôn quyền nguyên lai là cái m a u đầu tiểu tử tôn kiên tư tàng ngọc tỷ tôn sách kháng chỉ bất tuân tôn quyền phản kháng triều đình tôn ra một môn ba nghịch t ạ ca so viên thị cũng còn quá phận Đúng vậy hạ con nhân i lúc đầu đều hạ chỉ chiêu hàng hắn nhưng người nào biết cái này mắt xanh tặc mặt ngoài đáp ứng quy hàng âm thầm lại lựa chọn đâm lưng thật là tiểu nhân đâu chỉ như vậy ta còn nghe nói hắn để sĩ tốt giả trang thành bách tính cùng thương nhân vượt qua triều giang tập kích tào tháo cái gì khó trách ta đại cứu đoạn thời gian trước đi dương châu làm ăn bị tàu tặc xem như gian tế bắt nguyên lai là bởi vì thứ trời đánh này mắt xanh tặc một đám bọn chuột nhất thiểu nhân vô sỉ dân chúng đối với tôn quyền bọn người chửi rủa không thôi nhất là khi biết tôn quyền giả ý quy hàng lại dùng áo trắng vừa sông ti tiện thủ đoạn sau càng là quần tính xúc động không ít người đều hướng xe trở tù ném tảng đá cùng ô với vật nếu không có hai bên binh lính n g ăn đón chỉ sợ xe trở tù đều muốn bị bốn phương tám hướng quăng ra đổ vật bao phủ lại trong xe trở tù tôn quyền sắc mặt tái xanh một mảnh bị giam tại trong xe trở tù như là giống như con khỉ bị vây xem chửi、rùa. nếu à y như không muốn để cho tôn gia luân lạc tới viên thị như thế bị tộc diệt hạ tràng hắn nhất định phải chủ động đứng ra gánh chịu tất cả chịu tội cho nên tại bị thiên tử định tội trước đó hắn còn không thể chết hết thẻ vì gia tộc tôn quyền cắn chặt hàm răng nhắm mắt lại yên lặng chịu đựng tại xe chở tụ đội ngũ phía trước trương liêu cưới tại trên ngựa cao to trương liêu trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này hắn ngay tại con đường phía trước trông thấy một đội nhân mã dựng đứng trên cửa xí viết rõ ràng là màu trắng chữ màu đen lữ lữ bố đội ngũ thế mà cũng tại hôm nay trở lại thành trương liêu thấy vậy đầu tiên là xứng sở sau đó trong nháy mắt liền hương phấn lên đối với bên cạnh hoàng trung không nghĩa hai người nói các ngươi tiếp tục gáp giải nghịch tặc ta trước đi qua cùng ôn công chào hỏi nói xong hắn liền giục ngựa đổi về phía trước còn chưa tới liền xa xa mở miệng hô phụ tiên phụ tiên phía trước trong đội ngũ lữ bố lúc đầu chính vẻ mặt tươi cười cùng quan đạo hai bên dân chúng phất tay thăm hỏi chào hỏi nghe được sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc sau hổ khu lập tức vì đó chấn động trương văn viễn tên này làm sao cũng là hôm nay về thành lữ bố trong lòng âm thầm kêu khổ hắn đương nhiên nghe ra được đây là trương liêu thanh âm chỉ là hắn không nghĩ tới thế mà lại t r ư n g hợp như vậy ở trên đường g khó trách hôm、like、ngươi nhận lầm đây không phải là trương văn viễn lữ bố quả quyết cự tuyệt triệu vân đề nghị sau đó mà không đổi sắc nói ta bỗng nhiên có chút quá mót trước vào thành một bước thử lòng các ngươi đi từ từ nói xong cũng thúc vào bộ ngựa gia tốc tiến lên triệu vân nghe vậy không khỏi cảm thấy lơ ngơ lữ bố đều không có quay đầu nhìn làm sao sẽ biết phía sau người kia không phải trương liêu trương liêu nhìn thấy lữ bố thoát ly đội ngũ tăng tốc vào thành tốc độ tưởng rằng bởi vì đám người huyên náo t r ò nên n lữ bố không có nghe được hắn la lên thế là gia tăng thanh âm phụng tiên ngươi chậm một chút chờ ta một chút ta hắn không nói lời này còn tốt nói về sau lữ bố chạy nhanh hơn mã t i ê n t ạ i ngựa xích thố trên mông cơ hồ muốn vung ra tàn ảnh mà trương liêu thấy vậy mới phản ứng được minh bạch lữ bố không phải là không có nghe được hắn la lên mà là cố ý đối với hắn tránh mà không thấy hừ mơ tưởng trốn trương liêu hừ lạnh một tiếng đồng dạng tăng thêm tốc độ hai người cứ như vậy tại trên quan đạo n g ổ i ta đuổi đến đứng lên một đường phi nước đại tiến vào nghiệp thành thằng đến cửa hoàng c u n g chức mới dừng lại lữ bố gặp không đường có thể đi đành phải ghìm ngựa mà ngừng quay người dùng mã tiên chỉ vào trương liêu cả giận nói trương văn viễn ngươi lao đi theo ta cái gì trương liêu trợn mắt nói hẳn là ta hỏi ngươi tại sao muốn chạy ngươi cứ như vậy sợ nhìn thấy ta ngươi đánh rắm lữ bố tức giận bác bỏ một câu mạnh miệng nói ta chỉ là vội vàng vào cung gặp bệ hạ mà thôi ta sẽ sợ gặp ngươi ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình dắt vàng trương liêu nghe vậy cười lạnh nói đừng kéo những thứ vô dụng này còn nhớ hay không đến hai ta khai chiến trước đó đánh vực t nâng lên việc này lữ bố sắc mặt lập tức trì trệ Tiếp lấy h ắ ngươi nếu n mày, k h ô nếu là dám quyền nợ vậy ta liền đem việc này tuyên dương ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi lựa p h ụ tiên là cái nói không giữ lời ra hỏa nhanh có chơi có chịu trước đây hắn cùng lữ bố đã đánh cực ư đổ ước nội dung chính là nhìn lần này sôi nam lấy tặc ai có thể nhanh nhất đánh bại mục tiêu của mình cùng ai lấy được chiến công càng lớn người nào thua ai liền muốn làm lấy văn v õ bá quan mặt thừa nhận không bằng đối phương tịnh xưng đối phương mới là thiên hạ đệ nhất manh tướng ta k h ô n g phục lữ bô sắc mặt đỏ bừng lên h u n g hùng hổ hổ nói tào tặc không cùng ta đánh ta có thể có biện pháp nào chống rồng biến xuất chiến công tới sao còn có tôn quyền tiểu nhi người đánh bại loại kia bọn chuột nhắc cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói khoác ta bên trên ta cũng được lần này không tính lần sau chúng ta lại so một lần mắt thấy lữ bố còn tại chơi xấu mạnh miệng trương liêu cũng giận trực tiếp đâm hắn đau nhức điểm nói cái gì gọi là tào tặc không cùng n g ư ơ i đánh ngươi cho rằng ta không biết sao ngươi bị quân tào kia cái gì bắt môn kim tỏa trận ngăn cản dòng d ã nửa tháng cuối cùng vẫn là bệ hạ điều động tử lòng còn có khổng minh đi qua mới giúp ngươi phá trận ngươi dám nói không phải như vậy lời này có thể nói là trực tiếp bóc lữ ư bông ngắn để hắn không cách nào cãi lại trên khí thế trong nháy mắt yếu đi trương liêu một đầu gặp lữ bố không nói lời nào trương liêu thừa thắng xông lên nói còn có mắt xanh tặc ngươi nói hắn không có tào tháo khó đánh ta không phủ nhận nhưng ta tám trăm phá ngươi khi đó ngươi mới dùng một ngàn kỵ binh đánh bại tôn sách một vạn người mà thôi ta chiến tích này không thể so với ngươi khi đó mạnh thừa nhận ta vũ dũng có khó khăn như thế sao trương liêu là cái người giảng đạo lý vì để cho lữ bố tâm phục khẩu phục lựa chọn từng đầu cùng hắn nói róc rõ ràng mà lữ bố đang trầm mặc một lát sau lại dùng hai tay đem lỗ thay một b ư ớ c sau đó nhắm mắt lại một bộ không nghe không nhìn không nghe thấy làm dáng lữ bố trương liêu phế đều sắp bị tức nổ tung gọi thẳng lữ bố đại danh mà vào lúc này một đạo tiếng cười khe bỗng nhiên chuyển đến trương liêu nghe tiếng nhìn sang sau đó liền bị giật nảy mình vội vàng tung người xuống ngựa nói thần tham kiến bệ hạ chỉ gặp tại hoàng cung cửa chính chỗ lưu hiệp chẳng biết lúc nào đến tận đây đang ngồi ở trên long liễn một mặt vui vẻ nhìn xem hai người bọn họ sau lưng còn đi theo văn v õ ba quan trương liêu gặp lữ bố vẫn ngồi ở lập tức không núp ních liền tiến lên kéo hắn một cái máng bệ hạ tới còn không mau xuống ngựa tham viếng lữ bố chỉ coi trương liêu là tại hù hắn vẫn như cũng ngồi ở trên ngựa không núp ních một màn này để mọi người ở đây đều b u ồ n cười chính là lưu hiệp cũng cười đi ra lên tiếng nói ôn công như thế không nguyện ý trông thấy trong sao nghe được lưu hiệp thanh âm lữ bố trong nháy mắt mở to mắt sau đó đã nhìn thấy trước mặt thiên tử còn có văn võ bá quan kém chút bị kinh rơi xuống ngựa thăm ra tham kiến bệ hạ lữ bố liên tục không ngừng dưới mặt đất ngựa t h ă m viếng lưu hiệp điều khản nói xem ra ôn công ở trên chiến trường bị thương không nhẹ đúng là thai không thể nghe mắt không thể thấy nhanh đi đem hoa đả thái y cho chấm gọi đến là ôn công c h ữ a thương q u â n thần nhao nhao cười tỏ không thôi hiện trường lập tức tràn đầy vui sướng b ầ u không khí trêu chọc qua đi lưu hiệp nói ra chấm vốn là dự định dẫn đầu b á quan ra khỏi thành đi n h n đón các ngươi khải hoàn không nghị tới hai người, các người trước một bước vào thành. trong đại điện lưu hiệp nhìn qua phía dưới để tụ một đường văn thần các võ tướng vừa cười vừa nói chư vị ái khanh lần này xuôi nam lấy tặc thu phục dược châu giữ châu từ châu cùng dương châu mấy quận trí điệu lập xuống chiến công hiền hách có chư vị ái khanh tại chấp tái tạo thiên hạ khôi phục hán thất giang sơn ở trong tầm tay chính là nghịch tặc lại nhiều lại có sợ gì thoại âm rơi xuống tư ma ý cái thứ nhất nói chúng thần bất quá là lấy hết một chút không quan trọng công lao vậy hạ anh minh thần võ dân tâm n ư ơ n g tụ mới là chúng thần gặp chiến tất thắng nguyên nhân chỗ một phen nói đến cực kỳ xinh đẹp m ô n g ngửa cũng đập đến không để lại dấu vết lưu hiệp từ chối cho ý kiến trước đem ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g liêu khen văn viên tại dương châu đại thắng chấm đã nghe nói tám trăm phá ba mươi bắt sống thủ lĩnh đạo tặc văn viên thật là hộ tướng cũng trận chiến này bắt sống tốt quyền tù binh mấy vạn đem mất đất đều thu phục có thể nói là một cái công lớn chấm thăng ngươi là trinh nam tướng quân phong đều hưng lợi lần này trương liêu công lao là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. phần này quân công đủ để thăng làm bốn trinh tướng quân đồng thời khỉ cưỡi ngựa kỳ thật theo đạo lý tới nói hẳn là trước phong đ ì n h đ ợ i bất quá lưu hiệp niệm cùng trương liêu thời gian dài như vậy đến nay cống hiến cho nên đặc biệt phong hắn một cái hương đ ợ i n g h e được phần này phong thưởng trương liêu đại là kinh h ỉ vội vàng quỳ xuống tạ ơn nói thần tạo bệ hạ phong thưởng bốn trinh tướng quân hương đ ợ i cái này đã là quang tông diệu tổ ngay sau đó lưu hiệp lại đối hoàng trung không nghĩa hai người nói hoàng lao tướng quân lần này theo văn viễn cùng nhau xông trận bắt g ặ c giết địch vô số khúc tướng quân thủ vệ thành chỉ cũng có công lao thăng hoàng trung là trấn uy tướng quân, phong lớn th k h ú c nghĩa thăng tức cấp một phong quan nội hầu lưu hiệp phân biệt đối với hai người làm ra phong thưởng hoàng trung có thể nói là bằng vào quân công một bước lên trời trực tiếp tấn thăng chấn uy tướng quân lại khoảng cách hầu tức vị trí chỉ có cách xa một bước về phần k h ú c nghĩa mặc dù quân chức không có lên trước nhưng cũng thành công có được hầu tức vị trí t ạ bệ hạ phong thưởng hoàng trung k h ú c nghĩa nhao nhao quỳ xuống đất tạ ơn k h ú c nghĩa còn tốt hoàng trung kém chút nước mắt tuần đời mặt hắn t u ổ i đã cao lập điểm quân công thật đúng là quá khó khăn trước đây hắn căn bản không giành được cái gì quân công lần này liệu mình chém rết cuối cùng là đạt được một phần làm hắn hài lòng phong thượng, cho nên hắn có thể nào không kích động Ban triệu h phiên ư lưu ở n song đông lộ quân bên này, liền muốn đến phiên lưu bố tây lộ quân, đứng g lộ lộ tây bố mũi t vân cùng ra cắt căn lượng. khen, long thân ra từ một tại Lưu hiệu khen, từ long một thân căn đảm, tại quân tảo bên trong giết tiến giết ra như vào bên như ra công h h ỗ k người, trận tướng, phong diện. thăng ngươi trung phá địch chém địch huy Chấm bắt là quân, kỳ thật cũng góp nhặt không ít lần này lại lập xuống lần này công lao vừa vẫn có thể thuận thế phong thưởng một phen t ạ bệ hạ triệu vân trùng điệp âu quyền gật đầu hành lễ hắn đối với phong thưởng cũng không cái gì chấp h nhiệm bởi vì hắn phần lớn thời gian là lưu tại thiên tử bên người thống lĩnh dũng tướng quân xuất chiến cơ hội cũng không nhiều về phần k h ổ n g minh lưu hiệp ánh mắt rơi vào ra cát lượng trên thân cười nói k h ổ n g minh c h i phá địch trận liền nhập thượng thư tỉnh đảm nhiệm tả dân thượng thư đi tả dân thượng thư chủ quản tài chính hộ tịch sự tỉnh thuộc về nội chính phương diện thực quyền chức quan kỳ thật lấy ra cát lượng công lao hoàn toàn không đủ để nhận chức này một chức quan nhưng trong điện quần thần đều rõ ràng đây là thiên tử đối với vị này tân tân sùng thần coi trọng h hồ g i a cát lượng lần này xác thực có công lao tại thần cho nên ai cũng sẽ không ngu đến mức lúc này nhảy ra cùng thiên tử làm trái lại tạ bệ hạ phong thưởng ra cát lượng cảm xúc bành trướng thật sâu hành lễ rốt cuộc có cơ hội đại triển quyền cước lần này tây lộ quân công lao đều tại triệu vân cùng ra cát lượng trên thần lữ bố cùng tư mã ý cũng không có bao nhiêu công lao cho nên lưu hiệp chỉ là tượng trưng phong thưởng một phen các loại tất cả mọi người phong thưởng hoàn tất liên muốn bắt đầu thẩm phán tội thần lưu hiệp thu liễm g á n g tươi cười lạnh lùng hạ lệnh đem đám kia giang đông nịch tặc cho chấm áp lên để đến chương ba trăm ba mươi bảy chu du ngươi có biết tội của ng chương ba trăm ba mươi bảy chu du ngươi có biết tội của ngươi không thiên hạ bọn chuột n h ắ t c h u n g một thạch giang đông độc chiếm tám đấu lưu hiệp nguyên bản cảm thấy giang đông bọn chuột n h ắ t chỉ là đàm tiếu mà thôi nhưng khi hắn biết được tôn quyền giả ý quy hàng đâm l ư n g trương liêu sau hắn đã cảm thấy đây là t i n h khiết lời nói thật tôn quyền uổng công hắn k h o a n nhân lần này nếu không phải trương liêu hoàng trung dũng m a n h hơn người đại phá quân địch chỉ sợ thật sẽ bị tôn quyền đâm l ư n g thành công hiện tại bọn này bọn chuột nhất rơi vào trên tay của hắn vậy hắn khẳng định không có khả năng tùy tiện đúng tha theo lưu hiệp ra lệnh một tiếng bị trói gô tôn quyền chu du Trình một, một, một bên thị vệ cũng sẽ không cùng trình phổ khắc khí nghe vậy không nói hai lời chính là một bàn tay phiến trên mặt của hắn trực tiếp cho hắn khỏe miệng phiến xuất huyết nhưng là trình phổ y nguyên khâm phục cứng cổ nội trừng trong điện còn thần máng một đám trợ lã vi ngược cưỡng ép thiên tử loạn thần t ự c tử các ngươi là không có kết cục tốt những lời này để q u â n thần đều ngây ngẩn cả người cưỡng ép thiên tử t r ợ la vi ngược tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía lữ bố mà lữ bố lúc này cũng là một mặt ngộng c h ứ n g mắt con mắt dựng thẳng nói ngươi lao thất phu này h ồ u n ô n loạn ngữ cái gì bả tướng quân khi nào cưỡng ép thiên tử đừng muốn nói bậy c ơ ỡ n có thể ăn bậy nói cũng không thể nói loạn hắn lữ phụng tiên thế nhưng là thật to trung thần một bên chu thái cười lạnh nói gia nô ba họ chuyện cho tới bây giờ còn ở nơi này già trang cái gì có hay không cưỡng ép thiên tử nễ chính mình rõ ràng chúng ta lần này chiến bại rơi vào ngươi tay thật không phải chiến tri chi tội chính là thiên mệnh cũ lữ bố chỉ cảm thấy mình đã bị thiên đại nói xấu chỉ vào chu thái mắng ngươi tên này làm sao chống g i n g âu người trong sạch phụng tiên không cần cùng hắn nhiều lời ngay tại lữ bố chuẩn bị cùng chu thái h ả o h ả o nói dốc cái rõ ràng thời điểm ngồi ở phía trên lưu hiệp đống nhiên mở miệng ánh mắt ném rơi vào trong điện mấy người trên thân hoặc là nói rơi vào tôn quyền trên thân tôn quyền nhị phụ nhị huynh đều là phản bội c h i tặc chấm đã cho ngươi quy hàng triều đỉnh cơ hội nhưng ngươi lại không biết trân quý lựa chọn tiếp tục cùng chấm là địch chuyện cho tới bây giờ ngươi có biết tội của ngươi không lưu hiệp ngữ khí mười phần đạm mạng i ờ khác này hắn không còn lộ ra bình mà là biến thành cao cao tại thượng nắm giữ quyền sinh s á t thiên tử t r í n h phủ hàn đương chu thái bọn người nghe vậy đều là giật mình có chút kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn về phía lưu hiệp nhất thời phản ứng không kịp thiên tử không phải là bị lữ bố chỗ cưỡng ép sao nhưng trước mắt thiên tử một câu liền có thể để lữ bố ngoan ngoan n g miệng này tấm uy nghiêm khí độ nơi nào có nửa điểm bị cưỡng ép b ộ dáng đối mặt lưu hiệp dệ l ợ i ánh mắt tôn quyền trầm mặc nửa ngày cuối cùng thở dài nói hồi bẩm bệ hạ tội thần tôn quyền biết tội chính phủ ba người một mặt c h ứ n kinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào tôn quyền nhìn về phía ba người ánh mắt phức tạp địa đạo. bệ hạ chưa bao giờ bị ôn công cưỡng ép đây chẳng qua là ta lừa gạt các ngươi hoang nôn mà thôi ta cùng triều đình cùng bệ hạ là địch cũng không phải là vì thành q u â n chắc giúp đỡ h ắ n thất mà là vì mình dã tâm tại thiên tử trước mặt hắn rốt cuộc nói ra tình hình thực tế giờ này khắp này dấu diếm nữa đã vô dụng sau khi nói xong hắn không có đi nhìn lâm vào trong lúc khiếp sợ chỉnh phổ ba người mà là đối với lưu hiệp thật sâu cúi đầu nói ra bệ hạ hết thể đều là tội thần chi tội, tội thần ộ i t tạo phản ngữ phản tự biết tội không thể xá nhưng tội thần chi thuộc cấp cùng gia tộc thất quyến bọn hắn đều là là tội thần chỗ lừa gạt cũng không biết mình tại tạo phản xin mời bệ hạ con nhân tha thứ lỗi lầm của bọn hắn tội thần nguyện gánh chịu hết thể trách phạt tôn quyền không có như viên thiệu như vậy gào thét triều đình trước mặt mọi người khiêu khích thiên tử mà là thành thành khẩn khẩn nhận tội nhận lầm xin mời thiên tử giáng tội tính tình của hắn không giống viên thiệu như thế quất cường đối với tình cảnh bây giờ tâm hắn biết rõ ràng hắn biết cự không nhận tội chỉ có tộc diện hạ tràng chủ động nhận tội mới có một chút hy vọng sống chu du nghe vậy k h ẽ thở dài một cái mà trình phổ ba người cũng như ở trong n ộ n g mới tỉnh nhưng bọn hắn biết được mình bị lừa gạt sau cũng không lựa chọn đối với tôn quyền chửi lên, mà là đều đỏ con mắt chúa công cớ gì nói ra lời ấy hàn đương thanh â m nghẹn n à o đối với tôn quyền trầm giọng nói chúng ta vốn là tôn thị gia thần vô luận chúa công làm cái gì chúng ta đều đem hiệu tử lực chúng ta nguyện cùng chúa công cùng nhau chịu chết cho dù biết tôn quyền lừa bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không có oán hận ý nguyên nguyện ý cùng tôn quyền cùng nhau chịu chết bởi vì bọn hắn đều là tôn gia gia thần cho dù bọn hắn biết tôn quyền là cùng thiên tử đối kháng bọn hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn duy trì dùng cái này để báo đáp tôn gia đối bọn h ắ n ân điện nói hiệu nói vượn tôn quyền nghe vậy giận g ữ mắng mỏ ba người một câu nghiêm nghị nói ta bất quá là đang gạt các còn không mau mau hướng bệ hạ nhận tội chính phủ trong lòng ba người nỗi đau lớn nhưng ở lúc này phía trên lưu hiệp đ ỗ n g nhiên phát ra một đạo nụ cười nhàn nhạt tâm thanh tại trong đại điện lộ r a đặc biệt trói thai lưu hiệp đan tay nâng má một bàn tay nhẹ nhàng đánh tại long ỉ trên lan can dường như tán thưởng nói ra n g ự tiền tranh tội thật sự là một đ á m có t ì n h có nghĩa anh hùng hảo hán hắn nói ánh mắt xuyên thấu qua mũ miệng d è m trâu nhìn về phía phía dưới đám người có chút hít mắt lại nói ra bất quá các ngươi đem nơi này xem như địa phương nào văn võ bá quan cũng đều lạnh lùng nhìn về phía tôn quyền bọn người tôn quyền trong lòng lập tức run、lên. không chờ hắn nói chuyện lưu hiệp liền tùy ý phất phất tay đem cái này ba tên lưu phản tội đem kéo ra ngoài tính cả cả nhà cùng một chỗ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội、Nặng. cao lãm lúc này ô m quyền l ĩ n h mệnh dẫn người đem trình phổ ba người lôi ra đại điện ngay cả nhận tội cơ hội cũng không cho bọn hắn xử trí xong ba người lưu hiệp tài lại lần nữa nhìn về phía tôn quyền lạnh lùng nói ra c h â m chỉ là hỏi ngươi có nhận tội hay không không có để cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy c h â m cho lúc trước qua ngươi quy hàng cơ hội là chính ngươi không trân quý bây giờ bị bắt mới biết hối hận mới biết được cầu châm tha thứ ngươi có biết bởi vì ngươi một người để chấm thao tổn bao n h i ê u d u y ệ sĩ thà cho ngươi dễ dàng đưa ta đại hán các tướng sĩ mệnh đến nếu như không có chiêu hàng chuyện này hắn nói không chừng sẽ khoan dung tôn quyền thân tộc cùng dưới trướng thuộc cấp chỉ chu sát tôn quyền một người nhưng tôn quyền giả ý quy h à n g lại lựa chọn đâm lưng vậy liền không có gì có thể nói hắn bây giờ không chỉ có muốn giết tôn quyền càng phải đem nó dưới trướng tất cả thuộc cấp thế lực tới một lần triệt triệt để, để đại đ thanh tẩy trực tiếp nổ tận gốc không làm như vậy không đủ để trấn nhiếp lòng người tôn quyền nghe vậy quá sợ hãi trong lòng hiện ra vô cùng vô tận hối tiếp cùng hoảng sợi xin mời bệ hạ khoan nhân xin mời bệ hạ khoan nhân a mang xuống tùy ý xử trảm lưu hiệp căn bản không để ý tới tôn quyền cầu khẩn mà không thay đổi làm ra quyết định trực tiếp tuyên án tôn quyền tử hình tôn quyền khẩn cầu âm thanh từ từ đi xa trong điện chỉ còn lại chu du một người lúc này trương liêu tiến lên phía trước nói bệ hạ người này tên là chu du là tôn quyền giới trướng tiền nhiệm đại đô đốc tại tôn quyền bị bắt hậu chủ động đầu hàng cũng đem t ừ châu nửa cảnh giao ra trương l i u giới thiệu sơ lược một phen chu du làm sau đó liền lui về không nói hắn cùng chu du cũng không có giao tin gì chỉ là thật lòng nói thẳng mà thôi thiên tử xử trí như thế nào chu du cùng hắn cũng không quan hệ chu du cái tên này để lưu hiệp những mày ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía trong đại điện quỷ tên kia dung mạo thanh niên tuấn mỹ đại danh đỉnh đ ỉ n h chu công cần bây giờ ngay tại trước mắt của hắn chu du từ khi tiến vào đại điện sau liền từ đầu đến cuối không nói một lời cho dù lúc này cảm nhận được lưu hiệp đưa tới ánh mắt hắn cũng vẫn như cũ giữ yên lặng lưu hiệp xét lại hắn một lát thản nhiên nói n g ư ờ i đã dâng ra từ châu nửa cảnh đầu hàng vì sao hiện tại lại không nói lời nào hắn đối với chu du cảm nhận rất bình thường mặc dù chu du tài trí phóng nhãn toàn bộ tam quốc đều là xếp hàng đầu không kém cỏi ra cắt l ư ợ n g bao nhiêu nhưng làm sao là địch nhân của hắn mà lại chu ra cùng tôn ra cũng là thế g i a o chu du trước đây phụ tá tôn sách về sau lại phụ tá tôn quyền tôn chu hai nhà ở giữa sớm đã khóa lại cùng một chỗ cho nên thu phục chu du khả năng không lớn chỉ bất quá hắn không hiểu là vì sao chu du trước đây lựa chọn đầu hàng bây giờ đến n g ự tiền lại không nói một lời ngay cả câu nhận tội cầu xin tha thứ đều không nói chu du tầm mắt buông xuống bình tĩnh nói ra tội thần hiến từ châu mà ném chính là nghe theo hảo hữu đề nghị h u ố n hồ đại thế đã mất ném hoặc không ném kết cục đều không thể sửa đổi không bằng thiếu chút từ thương cùng giết chóc v ề phần vì sao không nói lời nào tội thần tự biết phạm vào tội lớn n h ư phản bây giờ chỉ có một con đường chết nói hoặc không nói lời nào lại có ý nghĩa gì tội lớn n h ư phản không phải đầu hàng liền có thể xóa đi trừ phi hắn là tại tôn quyền còn không có bị bắt thời điểm liền chủ động đầu hàng trợ giúp triều đình đánh bại tôn quyền nói như vậy hắn không chỉ có thể đạt được đặc xá còn có thể phong hầu b á i tướng nhưng ở tôn quyền bị bắt s a u đầu hàng sống hay chết liền đều xem thiên t ự ý tứ bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý bởi vì hắn đã sớm làm xong bỏ mình chuẩn bị hào hữu đề nghị lưu hiệp ngay vậy trong lòng đông nhiên khẽ động truy vấn người vị hảo hữu tiên là người phương nào cũng tại tôn quyền dưới trướng nâng lên chu du hảo hữu hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là lô túc dựa theo lịch sử tới nói lô túc hẳn là cũng tại tôn quyền dưới trướng hiệu lực bất quá lần này trộm tới người trong nhưng không có trông thấy lô túc hẳn là đã chết chu du hồi đáp tội thần hảo hữu họ l ô tên túc chữ con kính là tội thần là ở tổ dài lúc kết giao h i ề n sĩ có mang q u a n trọng t r ư ứ n g tử phòng chi tài lúc trước tội thần đi đầu quân tôn bá phú lúc vốn định mời hắn cùng nhau tiến đến nhưng trùng hợp mẫu thân hắn cũng chết cần về nhà giữ đạo hiếu về sau hắn tại trương tướng quân tiến công từ châu thời khắc đến đây tìm ta. chu du giới thiệu sơ lược một chút lỗ túc hắn dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ nói như vậy hắn gái này đã là tại vì lỗ túc thoát tội đồng thời cũng là vì nó trải đường đây cũng là hắn cuối cùng có thể vì người bạn thân này làm sự tình hắn thua thiệt lỗ túc quá nhiều đến mức đời này đều không thể hoàn lại nguyên lai là bởi vì hắn trương liêu nghe nói như thế sau không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị khó trách đoạn kia thời gian mưu kế của ta nhiều lần bị nhìn tấu h người này coi là thật không tầm thường lúc trước hắn đối với t ử châu tiến công không gì sánh được thuận lợi nhưng về sau có một đoạn thời gian hắn mưu đổi nhiều lần bị nhìn tấu h tiến công tình thế đều hứng chịu tới ngăn cản nguyên lai là bởi vì sự tồn tại của người nọ nghe được chu du lời nói này lưu hiệp trong lòng lập tức cảm thấy có chút kinh hỷ nếu như lô túc thật không có tiếp t h ụ qua tôn quyền chức quan vậy hắn ngược lại là thật có thể biến thành của mình nghĩ đến đây lưu hiệp tiếp tục hỏi ngươi làm hảo hữu thoát tội vì sao không vì mình thoát tội chăng từ trước đến nay yêu quý hiện tại nếu ngươi hướng chấm xin hàng chấm chưa chắc không có khả năng khoan dung ngươi chu du vừa mới mấy câu nói kia để ý nghĩ của hắn có chỗ đổi mới nếu là chu du nguyện ý chủ động cầu xin tha thứ vậy hắn cũng không phải không có khả năng khoan dung dù sao chu du có chủ động quy hàng sự tích phía trước phá lệ khoan dung lời nói cũng không phải không thể nào nói nổi nhân tài như vậy kết quả thực thật là đáng tiếc quân t h ắ n nghe vậy lập tức giật này mình thôi d i ệ m dẫn đầu bước ra khỏi h à n g nói vậy hạ kẻ này từng giúp đỡ n ị c h tặc tôn sách đối địch với triều đình lần này hiến từ châu mà hằng cũng không phải là bản thân hắn ý nguyện sao có thể tùy tiện tha thứ bệ hạ chớ nhất thời mềm lòng A. tôi h diễm lời nói đại biểu đại bộ phận các thần tử ý nghĩ trong lòng giống như giả hủ quét ra hai người cũng là như thế mặc dù bọn hắn ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng đều cho rằng g i ế t chu du mới là lựa chọn tốt nhất lưu lại phong hiểm quá lớn lữ bố cũng hử lạnh một tiếng nói lần trước chém tôn sách tiểu nhi lúc nếu không có thời gian không đủ bản tướng quân nhất định phải ngay cả hắn cùng nhau chém bất quá bây giờ chém cũng không muộn hắn lúc trước g i ế t tôn sách lúc mang binh đến đây gấp rút tiếp viện tôn sách chính là chu du hắn đối với địch nhân nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm cảm nhận được đám người quăng tới mang theo kiên kỵ chi ý ánh mắt chu du biểu lộ không vui không chấm mặc như trước không nói chỉ là đáy mắt chỗ sâu hiện lên một k i a ảm đạm chư vị ái khanh nói có lý lưu hiệp nhẹ gật đầu ngay tại quần thần cho là hắn quyết định trị tội chu du lúc hắn lại cởi mở cười một tiếng nói ra nhưng chấm khắp thiên hạ không chỗ không dùng thú chi một tội thần hồ nói xong lưu hiệp từ trên xuống dưới nhìn xuống chu du chu công c ẩ n chấm lại hỏi ngươi ngươi có biết tội của ngươi không chu du toàn thân chấn động kinh ngạc ngầm đầu sau đó hắn liền đón nhận lưu hiệp cái kia uy nghiêm mà ánh mắt lợi hại phản phất đem hắn toàn thân trên dưới đều nhìn đấu cái kia đập vào mặt khí thế để hắn cảm giác tự thân nhỏ bé như sâu kiến. như là trông thấy thương thiên ở trên chu du ngơ ngác thật lâu cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn soi mói chậm rãi túi l ầ u xuống run giọng nói tội thần chu du biết tội t ố t lưu hiệp trên người uy nghiêm như là băng dung tuyết hóa bình thường đều tán đi đi cười n h ạ t nói n ể tình ngươi chủ động uy hàng vậy liền miễn đi tội chết đánh vào lao ngục dẫn đi đi đương nhiên không có khả năng chỉ đơn giản như vậy đem chu du chịu tội toàn bộ miễn đi nhưng miễn đi nó tội chết vẫn là có thể về phần dùng hoặc không cần ngày sau lại nhìn chu du tâm tình bách vị tạp trần dập đầu tạ ơn sau đó tùy ý thị vệ đem hắn mang rời khỏi đại điện trong quá trình này trong điện văn võ bá quan đều không dám nói bất luận cái gì phản đối thiên tử có thể một lời giết tôn quyền b ọ n người cũng có thể một lời miễn đi c h u du tội chết đây chính là thiên tử ý chí lôi đình mưa móc đều là thiên ân tất cả mọi người lần nữa thật sâu cảm nhận được lưu hiệp uy nghiêm cùng khí phách trong lòng vẻ kính sợ càng thêm sâu nặng đại hán l ậ t út sắp đến chư vị ái khanh nhanh chóng ném điểm n g u y ệ ề phiếu giúp đỡ hạ thất chấm phong các ngươi là đại tướng của ư ơ n g ba trăm ba mươi tám thánh xuyên quách thị đến nhà xin giúp đỡ quốc gia chương ba trăm ba mươi tám thánh xuyên quách thị đến nhà xin giúp đỡ quốc gia xử trí dự châu còn có dương châu bên kia bách tính tình huống chấm nghe tào tặc đem hai châu c h i địa bách tính lương thảo vật tư đều hướng giang đông di chuyển có thành công hay không ngăn cản hắn thu phục mất đất cố nhiên trọng yếu nhưng thu phục mất đất bên trong không có người không có lương thảo vật tư cái kia thu phục mất đất mang đến lợi ích liền muốn giảm bớt đi nhiều trương liêu nói ra xin mời bệ hạ yên tâm tào tặc động tác mặc dù cấp tốc nhưng di chuyển bách tính dù sao cũng là cái khổng lồ công trình căn cứ thần thống kê tào tặc vẹn vẹn di chuyển không đến ba thành bách tính cùng vật tư vật sông còn lại bảy thành cũng không thành công di chuyển đi qua thần đã để thái sử tướng quân lưu thủ dương châu trấn an bách tính cũng đem bọn hắn đưa về riêng phần mình t r u n cũ nếu không phải vì chuyện này hắn cũng sẽ không mang binh tiến về hoài nam quận cũng sẽ không bị tôn quyền đánh lén bất quá nói đến tôn quyền dùng áo trắng vượt sông kế sách cướp đoạt đồng l ă n g biến đỏ là khiến t à o tháo đỉnh chỉ di chuyển bách tính nguyên nhân lớn nhất chỗ cho nên từ điểm đó mà xem tôn quyền hay là có nhất định công lao mặc dù chọn lựa thủ đoạn rất ti tiện là được lưu hiệp nhẹ gật đầu hơi yên lòng một chút nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ lại mới tăng hai châu quản lý lên áp lực lớn hơn nhân tài quá khuyết tiếu nhân tài a q u lúc này ra ư cắt lượng chắp tay nói vậy hạ tại quan độ một chi kia quân tảo bây giờ đã tiến vào kinh châu chú đóng ở nam dương quận thần hoài nghi đây là tào tặc âm mưu hắn có thể là muốn cùng lưu tông liên minh có thể là muốn mưu loạt kinh châu nhưng thần coi là bất luận tào tặc mục đích là cái gì cũng không thể coi nhẹ nghe nói lời ấy q u â n thần đều là giật mình kinh châu vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu nó giống như một đầu mối quan hệ chặt chẽ kết nối với màu mỡ hích châu cùng trung nguyên liên hệ đồng thời nó chấn giữ trường giang lưu vực cổ họng giống như một tôn đứng sừng sững hàng rào nằm trong tay nam bắc g à o thông mạnh mẽ ngoài h n ra kinh châu vô luận là nhân khẩu hay là phì nhiêu trình độ ở thiên hạ các châu bên trong đều là số một số hai tồn tại tuyệt đối binh r a vùng giao tranh càng quan trọng hơn là bây giờ lưu tông cùng lập n g u y đế tào tháo như cùng lưu tông liên minh đạt được kinh châu thế lực ủng hộ đối phó tất nhiên khó càng thêm khó ra các lượng thoại âm rơi xuống lựa b thần tiến tiêu diệt tảo. trước lánh binh tiến đánh hắn nguyện Nam Dương quận, nảy quân、tảo. Lúc cố không i biết quan độ quân tảo trốn hướng Kinh、Châu、thời điểm, liền muốn lánh binh đổi hai người đều phản đối. dưới bắt, bất tảo trốn cắt tư mắt quan quân quá Châu muốn đều ra hướng lánh lượng cùng mạng phản Nhưng hắn nhịn độ chỉ h k ý đ ư ợ có lại lần lại. nữa nhắc lại. Không c cách nào hôm nay trương liêu mấy câu nói kia thật sự là để hắn cảm thấy quá nén giận hắn nhất định phải xuất ra thực lực đến đánh trương liêu mặt bất quá lữ bố chân t r ư ớ c vừa nói xong quét ra chân sau nhân tiện nói vậy hạ bây giờ chiến sự vừa mới kết thúc chiến quả chưa hoàn toàn tiêu hóa tạm thời không nên lại nổi lên minh â u vô luận là đối với tào tác xuất binh hay là phát binh tiến đánh kinh châu đều cần tính trước làm sao cái này hai cố nghịch tặc thế lực đều so tôn quyền mạnh cũng không tốt đối phó chiến tranh không phải cho đùa không thể nói đánh liền đánh lần này sở dĩ có thể nhanh như vậy hủy diệt tôn quyền nói thật là có nhất định vận khí thành phần ở bên trong dù sao ai cũng nghĩ không ra tào tháo sẽ chọn đâm lưng minh hữu gây mất tôn quyền đường lui nếu tào tháo không có đâm lưng cùng tôn quyền đối kháng triều đình đến cùng lời nói vậy cái này cuộc chiến tranh khẳng định phải tiếp tục thật lâu đều là một đám gà đất chó xanh thôi lữ bố hư lạnh một tiếng có chút khinh thường nói cái gì mạnh cũng mạnh tại ta thiết kỵ trước mặt đều là không chịu nổi một ích lần trước may mắn để cái kia ngụy đế chạy lúc này ta muốn đích thân lãnh binh g i ế t tới tương dương thành đem cái kia ngụy đế cầm đến trước mặt bệ hạ nghe được lữ bố lần này điên cùng lời nói một bên trương liêu bất thình lình nói ra nhớ k ỹ cầm lòng tướng quân còn có chư cắt thượng thư mang lên không phải vậy lại muốn bị quân tào bắt môn kim t ỏ a trận cẩn lại hắn trực tiếp tại lữ bố trên vết thương gắn một n ắ m mới trương văn viễn lữ bố tức dẫn đến nghiến răng nghĩ lợi đối với trương liêu trận mắt nhìn hận không thể hiện tại đem hắn kéo ra ngoài phá tan đánh xuất binh sự tỉnh tạm thời hoãn một chút trước đêm lần này chiến quả tiêu hóa xong lại nói d u y ê n châu cùng dự châu còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý trọng đạn khẩn g minh các ngươi phải nhiều hơn đ i ể m tâm kinh châu mặc dù rất trọng yếu bất quá việc này không nhất thời vội vã việc cấp bách hay là trước xử lý tốt mới thu phục hai châu chi đ i ệ g i a c á t lượng tư m ã ý nghe vậy thần s ắ c lập tức nghiêm một chút cung kính nói thần ổn thỏa kỹ lực không phụ bệ hạ hy vọng lưu hiệp khẽ vất c ằ m kết thúc chiều hội bốn xuất cung trên đường quét ra giả hủ nhau nhau hướng ra c á t lượng chúc mừng a n mừng hắn thăng nhiệm tả dân thượng thư chức vụ khổng minh lần này trí phá bắt môn kim toàn trận khó trách lúc trước d á m hạ quân lệnh trạng nguyên lai là người mang kỳ tài không có sợ hãi lo lắng của chúng ta ngược lại là dư thừa giả hủ đối với r a cát lượng cười nói lúc trước bọn hắn còn cảm thấy r a cát lượng lập xuống quân lệnh trạng là thắp đại hiện tại xem ra hắn là bởi vì có lực lượng mới dám làm việc như vậy quách gia cũng lên tiếng khen không nghĩ tới khổng minh không chỉ có am hiểu trị chính cũng tinh thông kỳ môn đồn giáp thật là toàn tài cũng khó trách sẽ đến bệ hạ nặng như thế dùng đối mặt hai người tán dương g i a cát lượng khiêm t ô n nói văn hòa cùng phụng hiếu quá khen có thể phá địch trận toàn bộ nhờ từ lòng tướng quân vũ dũng ta chỉ lên phụ trợ chi công bệ hạ thăng ta là tả dân thượng thư ta thực sự nhận lấy thì ngại giả hù cười nói khổng minh không cần tự coi nhẹ mình cũng không cần cảm thấy sợ hãi nếu bệ hạ coi cho ngươi, ngươi liền kiệt lực làm việc là xong tả dân thượng thư thế nhưng là cái chức vị quan trọng bệ hạ đối với ngươi kỳ vọng rất nặng à phải biết tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này bệ hạ mỗi ngày cũng không có thiếu nhắc tới ngươi gia cát lượng không khỏi k h ẽ giật mình đến thụ tả dân thượng thư chức vụ hắn đã cảm thấy thụ s ủ n g nhược kinh bây giờ lại nghe được giả hủ nói như vậy trong lòng càng là cảm động phi thường thiên tử càng như thế coi trọng hắn sau khi lấy lại tinh thần gia cát lượng tại nguyên châu đứng vững đối với sau lưng hoàng cung làm một lễ thật sâu một lần nữa ngồi dậy lúc vành mắt đã hơi đỏ lên bệ hạ lấy quốc sĩ đợi ta ta có thể nào không thôi quốc sĩ báo chi gia cát lượng mang theo nghẹn nào nói trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm ngay sau muốn cúc cung tận tụy lấy báo thiên tử phần này ơn tri ngộ ghi ở trong lòng liền tốt giả hủ vô vô ra cát lượng bà vai hỏi tiếp duyễn châu cùng dự châu quản lý vậy hạ khẳng định là muốn giao cho ngươi cùng trọng đạt đến phụ trách việc phải làm này cũng không dễ d à n g à tào tháo mặc dù rút lui nhưng hai địa phương bản thổ còn có rất nhiều thế gia đại tộc bọn hắn lúc trước hoặc nhiều hoặc ít đều duy trì qua tào tháo từ làm trái tội là chạy không thoát khổng minh cảm thấy nên như thế nào đối đãi bọn hắn tào tháo lúc trước chiếm cứ duyện dự nhị châu đạt được rất nhiều thế gia đại tộc duy trì bây giờ tào tháo là chạy nhưng những thế gia này bọn họ có thể chạy không được triều đình thu phục hai châu khẳng định phải đối bọn hắn triển khai thanh toán giả hủ liền được tú y c sứ tin tức chuyển đến d dự nhị châu đã có thật nhiều thế gia phái người đến nghiệp thành chuẩn bị chủ động hướng thiên tử xin tội việc này còn cần xin mời bệ hạ định đoạt ra c á t lượng trầm ngâm một lát sau vừa rồi hồi đáp nhưng lượng cho rằng không thể không có phạt nhưng cũng không thể phạt chi tội nặng cần muốn một chiếc bên trong kế sách phạt khẳng định là muốn phạt những thế gia đại tộc này duy trì tào tháo cùng triệu đình l à địch mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì từ làm trái tội tất nhiên chạy không thoát nếu như không phạt sao có thể lên chấn nhất tác dụng nhưng phạt quá nặng cũng không được liên lụy thế gia nhiều lắm thánh nhân khổng tử đều nói pháp không trách chúng tất cả đều từ xử phạt nặng sẽ đưa đến phạt hiệu quả biện pháp tốt nhất là chọn mấy con gà tới giết còn lại liền dơ cao đánh khẽ đương nhiên đây chỉ là ra cắt lượng cá nhân ý nghĩ cuối cùng như thế nào quyết đoán hay là phải xem lưu hiệp ý tứ ngày mai lại mời bậy ra b ệ hạ đi giả hù gật gật đầu sau đó đối với quách gia cười nói vì ăn mừng khổng minh thăng quan đi trong phủ ta uống vài chén như thế nào ta gần nhất lấy được một nhóm bồ đào rượu ngon tư vị kia thế nhưng là rất say lòng người ta đã uống mấy ấm nghe được có rượu uống quách gia thực chỉ đại đậu nhưng trần chờ sau một lúc lâu hay là thở dài lần sau đi ta gần nhất tại phục dụng hoa thái y để mở cho ta điều trị thân thể đơn thuốc không có khả năng uống rượu hoa đả mở cho hắn đơn thuốc thời điểm cường điệu dặn dò qua hắn không thể uống rượu nếu không d ư ợ c tính một khi tương sùng đây chính là sẽ m u ố n bệnh cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt giả hù lạc danh manh nói ra vậy ngươi hay là hảo hảo điều trị thân thể đi b ồ đào này rượu ngon ta liền cùng khổng minh đơn độc hưởng dụng khổng minh chúng ta đi ha ha ha ha. nhìn qua giả hù cùng ra cắt lượng cùng nhau bóng lưng rời đi quét á ra trong lòng hâm mộ nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể thở dài một tiếng đón xe hồi phủ bất quá hắn vừa mới trở về phụ đệ liền gặp được nhà mình bên ngoài phủ ngừng lại một cỗ có chút xe ngựa lộng lây có khách quét ra thấy vậy một đường tiến về đại đường chỉ gặp tại trong hành lang hai tên quần áo bất phảm láo giả ngay tại trong đường uống trà chờ đợi còn thấp giọng trò chuyện cái gì nghe được tiếng bước chân hai người nhao nhao ngẩng đầu nhìn đến trong đó một tên láo giả nhìn thấy quách ra sau trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đứng dậy cười nên nói p h ù n g hiếu thật sự là hồi lâu không thấy à mà đổi thành một lão giả y nguyên ngồi ngay ngắn buông trà không có chút nào đứng dậy ý tứ quét á ra tại nhìn thấy bọn hắn lúc liền nhận ra thân phận của bọn hắn bởi vì hai người này thật là hắn bản g ra chính là toánh xuyên quách thị tộc lão quách nhu quách hồng nhưng nhìn thấy hai vị bản g i a trường b ố i quét á ra trên mặt cũng không có lộ ra cao hứng bao nhiêu thần sắc chỉ là thản nhiên nói hai vị tộc lão vì sao đột nhiên đến nhà hừ thật sự là không có cấp bậc lễ nghĩa ngồi ở chỗ đó quét hồng hư lạnh một tiếng không vui nhìn về phía quét ra nhìn thấy trưởng bối cũng không biết hành lễ sao đứng ở nơi đó hẳn là đang chờ chúng ta đi hướng ngươi hành lễ một câu để bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống quét á ra hơi híp mắt lại nhìn về phía q u á c hồng h q u á c h ngu vội vàng hòa giải nói không sao không sao đều là người trong nhà câu n g ệ cái gì cấp bậc lễ nghĩa húng chi chúng ta là hay là khách p h ù n g hiếu vào chiều trở về khẳng định mẹ ệ chết đi hay là đừng đứng đây nữa trước tới ngồi quét á ra nhìn chằm chằm quét hồng nhìn một lát cuối cùng vẫn không nói gì đi ra phía trước ngồi ở hai người đối diện ta còn có sự việc cần giải quyết tại thân sau đó muốn vào cung tham gia thẩm chính vụ không tiện trong phủ lưu lại quá lâu hai vị tộc l a o có chuyện gì liền nói thẳng đi quét á ra ngữ khí lộ ra một cỗ cứng rắn hương vị nghe được vào cung tham gia thẩm chính vụ mấy chữ này q u á c hồng h cùng q u á c h n u biểu lộ rõ ràng biến đổi nhìn nhau một chút đã sớm nghe nói phụng hiếu nhận thiên tử trọng dụng hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả tham gia thẩm chính vụ cũng không phải ai cũng làm được phụng hiếu thật sự là tiền đồ a q u á c h n u cười ha hạ nói ra gặp quét á ra không có phản ứng liền không còn nói nhảm nói thẳng phụng hiếu a chúng ta lần này đến đây đích thật là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng trong tộc dự định để cho ngươi từ bảng chi đổi nhập ta ta quét thị đại tông ý của ngươi như nào a quách gia hoàn toàn chính xác s u ấ t thân tuấn xuyên quách thị nhưng hắn chối nhất mạch lại là quách thị bằng chi sớm đã xuống dốc quách nhu có ý tứ là đem quách gia nhập vào đến quách thị dòng chính nhất mạch kể từ đó quách gia đem lắc mình biến hóa thân phận từ bằng chi biến thành quách thị đích hệ tử đệ không cần quách gia không nói hai lời liền cự tuyệt quách nhu đề nghị bình thản nói ta đối với loại sự tình này không có hứng thú hai vị tộc lao hay là mời trở về đi câu trả lời này làm cho quách nhu bất ngờ bằng chi nhập dòng chính chủ mạch đây chính là thế gia trong đại tộc vô số bằng chi tử đệ tha thiết ước mơ sự tình bởi vì mặc dù đều là cùng một cái dòng họ nhưng bảng chi là không thể nào đại biểu gia tộc chỉ có đích hệ tử đệ mới có thể đại biểu toàn cả gia tộc mà lại trở thành đích hệ tử đệ có thể điều động tài nguyên nhân mạch đều rất nhiều tuyệt không phải bảng chi tử đệ có thể so sánh dưới mắt cơ hội này bày ở quách ra trước mặt thế mà bị hắn cự tuyệt làm cản quách hồng trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ trong tay quải trượng trên mặt đất trùng điệp vừa gõ sắc mặt tái xanh măng nói để cho ngươi nhập vào dòng chính đây là trong tộc đối với ngươi tán thành ngươi bây giờ cũng bất quá là chỉ là một cái ngự sử trung thừa mà thôi người quách hồng đ bị đổi kém chút n mất đi một bên quách nhu thở dài một tiếng đối với quách gia đạo phụng hiếu ta biết ngươi đối với gia tộc có thoáng lúc trước đối với các ngươi những ngày bảng chi tử đệ đến đỡ không đủ nhiều nhưng ngươi trung pi là người quách gia trên người ngươi chạy xuôi cũng là chúng ta quách thị huyết mạch chúng ta đồng tông đồng nguyên ngươi hẳn là biết được chúng ta hôm nay ý đ ồ đến bây giờ gia tộc gặp rủi ro ngươi có thể nào làm như không thấy quách gia thu l i ệ m dáng tươi cười trong lòng cười lạnh hắn đương nhiên biết hai vị này quách gia tộc l a o hôm nay tới mục đích là cái gì thiên tử thu phục diệt châu dự châu chắc chắn đối với duy trì tào tháo gia tộc tiến hành thanh toán thân là toánh xuyên đại tộc quách thị tự nhiên cũng ở hàng ngũ này bọn hắn hôm nay đến nhà chính là muốn mời hắn hỗ trợ chương ba trăm ba mươi chín thu phục lô túc rời đô lạc dương còn tại cố đô chương ba trăm ba mươi chín thu phục lô túc rời đô lạc dương còn tại cố đô nào có cùng ta liên quan quách gia trả lời đơn giản mà dứt khoát biểu lộ lạnh lùng nói các ngươi phạm vào từ làm trái tội đây hết thể đều là các ngươi gieo gió gợi bão vương pháp phía dưới vô tư tỉnh chớ nói các ngươi cùng ta chỉ là đồng tộc các ngươi chính là cha mẹ của ta huynh đệ ta cũng giống vậy sẽ không bao che quân không nghe thấy t i không viên hy trụ viên t i ệ u sự tình hồ viên hy đại nghĩa diệt thân chính tay đâm cha ruột viên t i ệ u bây giờ đã trở thành người người chuyển x ư ớ n g ca tụng càng thêm tất cả mọi người dựng đứng một đạo cọc tiêu chỉ cần chạm đến tạo phản như phản danh giới cuối cùng này ngươi chính là thiên tử sùng thần thâm thụ thiên tử tin cậy rõ ràng chỉ cần ngươi mở miệng hướng thiên tử cầu tỉnh liền có thể miễn đi chúng ta quách thị chịu tội mà lại ngươi ngày sau muốn trên triều đình phát triển có chúng ta quách thị duy trì ngươi mới có thể đứng đến cao hơn đi được càng xa gia tộc mới là ngươi cuối cùng kết cục quách nu không rõ quách ra vì sao cố chấp như vậy đối với quách thị như vậy t u hận cho dù xuất thân bảng chi không có hưởng thụ qua gia tộc phù cấm cũng không trở thành như vậy lãnh đạo cần biết vào triều làm quan sau lưng có gia tộc c ủng hộ và không có gia tộc duy trì hoàn toàn chính là hai khái niệm người thế gia mạch tài nguyên nội tình không phải cá nhân có thể sánh được bao nhiêu xuất thân hàn vi về sau may mắn ngồi ở vị trí cao người không tiếc tìm kiếm n g h ị cách cũng muốn đưa về cùng họ thế gia tông tộc vì chính là có thể có được tông tộc đến đỡ quách thị mặc dù so ra kém dương thị viên thị như thế đỉnh cấp h ả môn nhưng cũng là chuyển thừa trăm năm danh môn đi ra không chỉ một vị t ă n công được xưng tụng hiển hách hai chữ nếu như quách gia có thể được đến bọn hắn quách thị t ư ơ n g trợ ngày sau ở trong triều đ ỉ n h phát triển sẽ càng thêm như cá gặp nước đủ quách gia nhất trưởng trung điệp đập vào trên bàn lạnh lùng nhìn về phía quách nhu còn có quách hồng hai vị tộc lao nếu là nếu ngươi không đi liền đừng trách ta để cho người ta đem bọn ngươi đánh ra ngoài quách nhu sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi nó không nghĩ tới chính mình cũng nói đến phân thượng này quách gia y nguyên tâm như sắt đá bất vi sở động mắt thấy không cách nào cầu được quách gia y nguyên tâm như sắt đá bất vi sở đậu mắt thấy k h n g cách nào cầu được quách gia hỗ t ợ quách nhu cũng liền t h hồi trước đó bộ kia tư t h i trọng h ư n g nhất t h ờ đợi đến ngày sau ngươi mất đi tin một bề nhận kẻ thù chính trị công kích tứ cố vô thân lúc ngươi liền sẽ biết có tông tộc ủng hộ tầm quan trọng tiểu tử ngươi sẽ hối hận nói xong quách nhu liền trực tiếp đứng dậy đi ra đ ạ i đường quách hồng hư lạnh một tiếng sau cũng đi theo rời đi sau khi hai người đi quách ra đem quản gia gọi phân phó nói ngày sau phạm là tự xưng quách thị tộc nhân muốn gặp t a một mực không thấy nó không muốn cùng những n à y bản gia nhắc lên bất kỳ quan hệ gì tuy nói phía sau có gia tộc quả thật có thể đạt được rất nhiều phương diện duy trì nhưng là phần này duy trì cũng không phải là không g i n g buộc mà là một loại trao đổi gia tộc cùng h ậ ngươi ngươi cũng tương tự muốn giữ gìn gia tộc vì gia tộc giành lợi ích mà nó sở dĩ có thể được đến thiên tử tin cậy trừ bởi vì hắn là sớm nhất đi theo thiên tử một nhóm người bên ngoài cũng bởi vì hắn cùng giả hủ một dạng cùng thế gia không có liên lụy một khi nó đáp ứng đưa về quách thị vậy hắn liền không còn là nó nó sẽ biến thành quách thị kéo dài cùng k h ô i lỗi trên triều đình người phát ngôn ta việc cần phải làm là muốn vì thiên hạ hàn môn sĩ tử mở l ò n g môn muốn trở thành cứ như vậy đại kế sau lưng có hay không gia tộc duy trì thì như thế nào vậy hạ chính là ta chỗ dựa lớn nhất quách ra ánh mắt sắc bén nó căn bản không thèm để ý gia tộc gì không gia tộc. cũng không nghĩ tới cái gì địa vị cực cao hiện hách một thế nó về sau việc cần phải làm tất nhiên sẽ nhận vạn thế truyền s ư ớ n g tên của hắn cũng đem tùy theo lưu danh t i ê n cổ hậu thế người đọc sách đều đem kính hắn như thần nghĩ đến đây quách ra không khỏi cảm xúc bành trướng b ư n g lên trên b à n đã lạnh nước t r à uống một hớp nhưng lại lập tức phân l u n ra mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi s á c căn bản không có uống rượu ngon bốn hoàng cung tuyên thất lỗ tốc cung cung kính kính quỷ gối trong đại điện đầu lâu trôn đến từ sâu cả người thân thể đều thẳng băng có thể cho dù toàn thân trên dưới đã có chút vương lỏng duy trì tư thái này tựa như là một tòa một loại pho tượng,、mà、tại hắn phía trên. phía như hắn pho Hiệp Lưu là loại mà cứ h h thẩm phần không phản í n long án bên trên từng phần tấu trương, căn bản duyệt tấu lấy có như g lỗ túc ý tứ, ý p ả n không để mắt đến hắn tồn n phất h mắt tại. để Cứ như vậy qua hồi lâu về sau lưu hiệp rốt cục đem trước mặt một chồng tấu trương cho phê duyệt xong lỗ túc khỏe mắt quét nhìn thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra không dám nhưng vào lúc này hoạn quan lại chuyển vào đến một chồng tấu trương chất đống tại long án bên trên lỗ túc trong lòng lập tức một trận tuyệt vọng nó đã ở đây trọn vẹn quỳ một cách giờ cứ theo đà này lúc nào là kích cỡ ngay tại lỗ túc trong lòng âm thầm kêu khổ thời điểm lưu hiệp liếc mắt nhìn hắn mở miệng hỏi không kiên Không không nhẫn. đợi được kiên nhẫn. Không có, không có. lỗ túc nghe vậy giật n ả y mình vội vàng phủ nhận đồng thời cung kính nói bệ hạ vất vả quốc sự đây là dân sinh xã tắc chi phúc quốc gia đại sự hệ tại bệ hạ một thần bệ hạ tại trong lúc cấp bách dành thời gian triệu kiến thảo dân thảo dân chờ lâu một lát lại coi là cái gì bệ hạ an tâm xử lý chính vụ chính là lưu hiệp đạm đạm nói ra chấm l à c ố ý để cho ngươi ở đây quỷ các loại ngươi có biết vì sao lỗ túc sắc mặt hơi cương nhắm mắt nói hồi bẩm bệ hạ thảo dân không biết hử là không biết vẫn là không dám nói lưu hiệp hư lạnh một tiếng ánh mắt nhìn về phía lỗ túc ngươi giúp đỡ tôn quyền đối kháng triều đình dù chưa từng chịu nó một quan nữa trước nhưng ngươi thật sự cho rằng như vậy liền vẫn có thể tha tội à. ngươi coi chấm là kẻ ngu không thành lỗ t ú c mồ hôi lạnh trong chốc lát liền chạy xuống nó cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp hướng lưu hiệp thật sâu dập đầu nói ra thảo dân biết tội xin mời bệ hạ t r á c h p h ạ t thiên tử nếu biết chuyện này nó lại giảo biện liền cùng muốn chết không có gì khác biệt không bằng thông thống khoái khoái nhận tội chờ đợi xử lý bởi vì thiên tử không có trực tiếp hạ chỉ đem hắn đánh vào lao ngục mà là tự mình t r i u kín nó nói do chuyện này có chuyện cơ nhưng là có hay không có thể sống mệnh hay là nhìn hắn có thể hay không nắm chặt cơ hội hôm nay lần này diện thánh sẽ quyết định vận mệnh của hắn nhìn xem trong đại điện lấy ngạch chạm đất lỗ túc lưu hiệp biểu lộ rốt cục dịu đi một chút cái này lỗ túc không có nó nghĩ như vậy yêu tự cho là thông minh ngược lại là thức thời đứng lên đáp lời đi lưu hiệp một bên phê duyệt tấu trương vừa nói chấm sở gì không giết ngươi một là nghe nói ngươi nhiều lần nhìn t ấ u trương tướng quân sách lược hai là bởi vì ngươi tội không đáng chết mà chấm trùng hợp lại là cái ái tài người cho nên dự định lưu ngươi một mạng là triều đình hiệu lực lỗ túc nghe vậy trong lòng lập tức đại hỉ còn không chờ hắn mở miệng tạ ơn liền lại nghe lưu hiệp nói ra bất quá ngươi dù sao phạm vào sai lầm chấm nếu là trực tiếp dùng ngươi liền sẽ làm cho triều đình đánh mất uy nghiêm chuẩn mực cho nên chấm s ả ra một đạo đề đến khảo giáo khảo giáo ngươi ngươi nếu là trả lời đi lên liền coi như là một công chống đỡ đi sai lầm như trả lời không được mặc dù chấm cũng sẽ không giết n g ư ơ i nhưng không thể thiếu để cho ngươi thụ s â m chữ lên mặt lưu vong c h i hình lỗ túc mặc dù là cái khó được nhân tài nhưng đối với lưu hiệp tới nói triều đình uy nghiêm chuẩn mực mới là áp đạo cao hơn hết tồn tại nếu vô phát độ quốc tướng không quốc cho nên nó sẽ không trực tiếp miễn đi lỗ t ú c sai lầm mà là nhìn lỗ t ú c bản lãnh của mình nếu như trả lời không được lời nói lưu vong cũng liền lưu đ ạ i lỗ t ú c tâm tình lúc này có thể nói là thay đổi rất nhanh nhưng hắn cũng rõ ràng đây là thiền tử cho hắn một cơ hội cho nên chắp tay nghiêm mặt nói xin mời bệ hạ ra đ ể mục chấm ngấm lại lưu hiệp thêm chút suy tư lúc này nó trông thấy trong tay trên sổ con nội d u n g thế là liền hỏi ngươi cảm thấy chấm nên xử trí như thế nào duyện trâu dự nhị trâu những cái kia duy trì tào tháo thế gia đại tộc sự tình l ư u h y ê n châu i i b ế dự châu những thế gia kia đại tộc duy trì tào tháo thỏa thoảng một cái từ làm trái tội từ nhẹ xử phạt nói triều đình uy nghiêm không tại từ xử phạt nặng lời nói lại liên lụy quá rộng cho nên nhất định phải muốn một cái đã có thể làm cho những thế gia đại tộc này bọn họ bản thân đau đớn lại có thể để bọn hắn tiếp nhận biện pháp đương nhiên trọng yếu nhất hay là đến làm cho triều đình được lợi trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh lỗ túc rơi vào t r ầ m tư mà lưu hiệp cũng không nắm n ả y hỏi ra vấn đề này sau liền tiếp tục xử lý chính vụ cho đủ lỗ túc suy nghĩ thời gian cứ như vậy qua chưa tới nửa giờ sau lỗ túc vừa rồi mở miệng nói vậy hạ thảo dân nghĩ đến thích hợp xử trí kế sách ân lưu hiệp l ư ợ c hơi kinh ngạc nhìn đi qua nó đều chuẩn bị kỹ càng cho lỗ túc mấy ngày thời gian từ từ suy nghĩ kết quả vừa mới qua đi gần nửa canh giờ thời gian thế mà liền nghĩ ra thích hợp biện pháp hà sách nói cho chấm nghe một chút lỗ túc sớm có nghĩ săn trong đầu nói xin hỏi bệ hạ bây giờ cầm xuống duyệt châu dự châu nhị địa sau bệ hạ kế tiếp là không dự định thu phục giang đông hoặc là tiến quân kinh châu lưu hiệp nhữ mày nhìn lỗ túc một hồi sau gật đầu nói đúng là như thế đợi đến tiêu hóa xong lần này đại thắng chiến quả sau châm liền sẽ tiếp tục hưng binh lấy tặc chuyện này không khó đoán lỗ túc nhìn ra cũng bình thường nhưng hắn hiếu kỳ lỗ túc hỏi cái này làm cái gì chỉ gặp lỗ túc nói ra bệ hạ thảo dân coi là bây giờ có kiện sự tình so hưng binh lấy tặc muốn quan trọng hơn hoặc là nói chuyện này quan hệ đến bệ hạ sau đó nhất thống thiên hạ đại kế nói lỗ túc thần thải dịch dịch đạo bệ hạ như muốn hưng phục hắn thất chứ phải còn tại cố đô thảo dân nói tới sự tình chính là đem đô thành thiên hồi lạc dương bệ hạ bây giờ đã nhất thống phương bắc dưới mắt ngay cả trung nguyên tri địa cũng bao quát nơi tay nghiệp thành đã không thích hợp nữa làm đô thành lạc dương chỗ thiên hạ bên trong mang hào thẳng chi ngăn khi tần lũng chi và táo hầu mà triệu ngụy chi đi t ậ p đóng tứ phương vùng giao tranh cũng bệ hạ như rời đô về lạc hướng tây có hàm cốc quan đồng quan có thể thủ đồng bắc thì đã bị bệ hạ khống chế đến lúc đó bệ hạ liền có thể mang theo bắc mà phật nam thẳng đến kinh châu lỗ túc từng cái hàng ra rời đô lạc dương chỗ tốt. lưu hiệp cao mày nói rời đô lạc dương cùng xử trí duyệt châu dự châu thế g i a đại tộc có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ lỗ túc không chút hoang mang hồi đáp lạc dương trải qua đồng c h á c quét lý chi loạn sớm đã không còn đã từng phốn hoa thành trì rách nát lầu các đổ sụn nội khố bị đốt là cầm tú b ụ i b ệ hạ như muốn rời đô về lạc dương tất nhiên muốn trùng kiến tòa đô thành này nhưng trùng kiến đô thành lại quá mức hao người t ố n của sẽ làm quốc khố c h ố n g giống cho nên thảo dân coi là có thể khiến d u y dự nhị châu thế ra đại tộc phụ trách trùng kiến lạc dương lấy chống đỡ bọn hắn phạm vào tội ác tin tưởng t r ù n g kiến lạc dương chỗ hao phí to lớn chi tiêu đủ để cho bọn hắn đau thấu tim gan nhưng vì c h u tội bọn hắn nhưng lại không dám không làm thảo dân coi là đây là thích hợp nhất xử trí biện pháp tại lỗ túc xem ra c ù n g động giao tàn sát những thế gia kia đại tộc nếu như không để cho bọn hắn xuất tiền xuất lực t r ù n g kiến đô thành cử động lần này đối với triều đình là nhất có ích lưu hiệp nghe xong ở trong lòng suy tư đứng lên còn tại cố đô chuyện này nó trước đây cũng không có nghĩ tới nó vẫn cảm thấy rời đô về lạc dương là phải chờ nhất thống thiên hạ sau mới muốn làm sự tỉnh bất quá nghe xong lỗ túc một phen phân tích nó lại cảm thấy tựa hồ cũng là đến rời đô lúc trở về phương bắc cuối cùng không thể cùng trung nguyên khu vực so sánh mà lại thiên hồi lạc dương không chỉ có tại trên chiến lược có ý nghĩa trọng đại cũng có thể cho triều đình uy nghiêm thiên tử uy nghiêm mang đến to lớn tăng lên tựa như là lưu lạc ở bên ngoài hoàng đế về tới hắn trên bảo tọa bệ hạ cảm thấy sách này như thế nào lỗ túc mật thiết chú ý đến lưu hiệp biểu lộ lúc này nó đã không để ý tới cái gì lễ nghi trong lòng mười phần thần t r ư ơ n g chỉ muốn biết thiên tử hài lòng hay không hắn câu trả lời này lưu hiệp trầm tư thật lâu mới nói việc này c h ấ m cần cùng chư vị thần công cẩn thận thương nghị một phen mới có thể làm ra phán đoán suy luận bất quá thính ngươi vượt qua kiểm tra đi lưu hiệp trong lòng là cảm thấy rời đô sự tình có thể được để d u y châu dự châu thế gia đại tộc phụ trách trùng kiến đô thành cũng đích thật là cái không sai trừng phạt biện pháp đã có thể làm cho bọn hắn chảy máu cũng có thể miễn đi giết chóc nó dù sao không phải cái gì người thị s á t đương nhiên chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ giết những thế gia đại tộc này bọn họ lấy được chỗ tốt còn lâu mới có được để bọn hắn đi trùng kiến đô thành chỗ tốt lớn t ạ bệ hạ lỗ túc trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất lư hiệp thu hồi trong lòng suy nghĩ, từ tốn nói tội lỗi của ngươi như vậy miễn đi từ từ mai liền đi thượng thư tỉnh đến ra cắt thượng thư dưới trướng làm việc đi tả dân thượng thư chức vị này phải xử lý sự t ì n h rất nhiều lỗ túc cũng coi là nội chính phương diện một đại nhân tài vừa vặn có thể phái đi cho ra c á t lượng chia sẻ áp lực thần định không phụ bệ hạ hy vọng lỗ túc cung cung kính kính dập đầu tạ ơn trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang nó rốt cục có thi chiến khát vọng cơ hội lùi ra đi lưu hiệp đem lực chú ý một lần nữa thả lại tấu trương bên trên nhưng lỗ túc chờ một lát cắn răng nói bệ hạ thần cả gan hỏi một chút ngươi tính xử trí như thế nào chu công cần Nó chương ũ n g k ô n tình cảnh n g giờ biết bây Chu h Du thế thửa Cho nào. nên c mới sẽ cơ hội à Mà y hỏi chút. h ỏ tại một nó ba trăm bốn mươi thiên tử vũ hậu chúng ta cũng khi xuất lực chương ba trăm bốn mươi thiên tử vũ hậu chúng ta cũng khi xuất lực lỗ túc mặc dù là cùng chu du cùng nhau bị bắt giữ lấy nghiệp thành nhưng bởi vì bọn họ hai người tội ác cùng thân phận khác biệt cho nên bị giam giữ địa phương cũng khác biệt tôn quyền cùng chu du bọn người bị giam giữ tại thiên lao mà nó thì bị giam tại bình thường lao ngục cho tới hôm nay vừa mới nhận thiên tử triệu kiến lỗ túc nói g r lâu cuối cùng nói ra xét thấy nó chủ động quy hàng chớp liền miễn xá tử tội của hắn chuẩn hắn sau này lập công chủ tội dưới mắt còn tại lao ngục vậy hạ con nhân lỗ túc như chút được gánh nặng lại lần nữa dập đầu tạ ơn l o âu trong lòng rốt c ụ c tán đi đồng thời trong lòng cũng đối với lưu hiệp tràn đầy kính nghệ quả nhiên nó không có nhìn lầm vị này thiên tử lòng dạ sự rộng lớn xa không phải thường nhân có thể so sánh chính là thiên cổ khó gặp thánh minh c h i quân có dạng này thiên tử hán thất lo gì không có khả năng phục hưng thật sâu thi lễ một cái sau lỗ túc k h ô người n g lưu ra lưu hiệp đưa mắt nhìn thân ảnh của hàn biến mất tại bên ngoài đại điện khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một k i a vẻ tán thành chu du trên triều đình là lỗ túc thoát tội lỗ túc mạo hiểm hỏi thăm nó t r ụ du tình cảnh hai người đều gọi được là quân tử chân chính còn có rất nhiều người như tự thụ đi thẩm phối cứ việc lập trường khác biệt nhưng bọn hắn riêng phần mình có riêng phần mình kiên trì và khí tiết cũng chính bởi vì có người như bọn họ tồn tại mới khiến cho thời đại này lộ ra không có như vậy không thú vị bất quá loạn thế cuối cùng vẫn là loạn thế n h ữ n g anh hùng này cùng cố sự bất quá là trong vũng bùn mọc ra liên hoa càng nhiều bách tính ý nguyên ở vào trong nước bùn đau khổ dãy rụa lưu hiệp ánh mắt trở nên sắc bén lại kiên định tiếp tục chui xử lý long án bên trên cái k i a trồng chất như núi tấu trương đợt này lan bao la hùng vĩ loạn thế khi từ hắn mạ kết thúc bốn dương phủ mặc dù lúc sau đã không còn sớm nhưng dương phủ trong ngoài y nguyên đèn đốt sáng trưng bên ngoài phủ ngừng lại rất nhiều lộng lẫy bất phàm xe ngựa tối nay dương b ư u tại trong phủ tổ chức tiến hội hướng các đại thế gia đều phát đi thiết mời mời bọn họ đến đây dự tiệc mà mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản chính là vì hóa giải mâu thuẫn lần trước bọn hắn dương thị chủ động hiến cho ra thông qua khai hoang đoạt được đại lượng thổ địa để các đại thế gia không thể không cùng một chỗ hiến cho có thể nói là đem tất cả mọi người đắc tội mấy lần tuy nói chỉ cần có thể đạt được lợi ích quản hắn đắc tội bao nhiêu người nhưng mặt ngoài công phu hay là được làm một chút cho nên cũng liền có hôm nay trận này đến hội bởi vì dương thị nội tình bày ở đó lại thêm dương tu bây giờ thẳng vào trung tâm danh tiếng đan thịnh các đại thế gia cũng đều cho mặt mũi này đến đây dự tiệc chư vị tối nay đại gia quan lâm thật là khiến ta dương phủ đồng tất sinh huy lao phu ở đây cảm tạ các vị nề mặt dương lưu bưng bình diệu đối với trong bữa tiệc đám người cười nói trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình trong yến hội đồng trung thôi diễm phục hoàn bọn người đều là ở đây chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt đều không thế nào để mắt phục hoàn trực tiếp nhất hư lệnh một tiếng nói lệnh lang bây giờ đến bệ hạ tin một bề dương thị tương lai chắc chắn nhất phi trung tiên chúng ta tiểu môn tiểu hộ sao dám không đáp mời mà đến dù sao nếu là đắc tội dương thị ngày sau ở trong triều đình sợ là muốn khó mà đặt chân câu nói này hoàn toàn là tại âm dương quay khí mọi người ở đây bên trong cũng chỉ có phục hoàn cảm như thế cùng dương b i ê u nói chuyện những người khác là nâng chén quan sát không nói một lời phục công đây là nơi nào lời nói dương b i ê u lắc đầu vung xuống bình r ư ợ u hướng mọi người nói ta biết phục công còn có chư vị đối với ta dương thị đoạn trước thời gian cách làm có lời hoàn giận nhưng chư vị đối với ta hiểu lầm quá sâu ta sở dĩ sẽ như thế làm việc kỳ thật cũng là vì chư vị tốt câu nói này lập tức để đang ngồi trong lòng mọi người không vui vì bọn hắn tốt cái này hoàn toàn chính là tại nói hiệu nói vượt dương tu h cùng dương bưu hai cha con một phen thao tác trực tiếp để bọn hắn đem ăn vào trong miệng thổ đ ị a lại nôn ra ngoài hiện tại nhớ tới tâm đều đau đến d ì máu đồng trung thản như nói n dương công kỹ cao thêm một bậc chúng ta thua cũng không thể nói gì hơn nhưng dương công được chỗ tốt nhưng lại nói là chúng ta cân nhắc phải chăng có hơi quá thua thì thua thủ đoạn không bằng người mà thôi nhưng nói lời này cũng có chút vũ nhục người a i dương bưu thở dài một tiếng sau đó nghiêm túc nói ta lời này cũng không phải đang dếu cận chư vị mà là lời từ đáy lỏng bởi vì ta ý tưởng ban đầu cũng cùng chư vị một dạng muốn lợi dụng khai hoang chính sách lôi thủng tận lực kiếm lấy thổ đ i ệ nhưng về sau khuyển tử một phen lại làm cho ta hoàn toàn tỉnh lộ lại cũng lựa chọn đem chiếm cứ tất cả thổ địa đều giao ra lời vừa nói ra đám người nhao nhao nhìn về phía dương mưu bọn hắn trước đó đều coi là dân g ra thổ địa biện pháp là dương biêu lão hồ linh này nghĩ ra được kết quả lại là dương tu nghĩ ra được chỉ gặp dương biêu trầm dãi nói đức tổ nói với ta bây giờ hắn thất chưa phục hưng thiên hạ chưa nhất thống vội vàng tranh lợi sẽ chỉ dẫn tới bệ hạ chắn ghét bệ hạ thiên uy như biển sâu không lường được bị trước mắt chi lợi che đậy sẽ chỉ làm gia tộc tổn thất trường thịnh cơ hội trân thị là triều đình bỏ ra vô số từ trước tới giờ không so đo được mất dưới mắt mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng chư vị hẳn là có thể đoán được đợi đến thiên hạ nhất thống đằng sau chân thị sẽ phổn thịnh đến mức nào khai hoang kê sách là bệ hạ dùng để chấn an bách tính thượng sách chúng ta lợi dụng sách này đại lượng chiếm cứ thổ địa bệ hạ mặc dù không có khả năng tại trên pháp lý gián tội chẳng lẽ sẽ không ở trong lòng ký số sao các loại có một ngày khoản nợ này góp nhặt đến đây vậy liền đến tính s ố thời điểm nhưng đến lúc đó hối hận thì đã mượn chư vị coi là không dư lời nói này sau khi nói xong tất cả mọi người xa vào đến trong t r ư ờ mặc từng cái ánh mắt lấp lóe trong lòng bắt đầu suy tư lợi và hạ nhìn thấy đám người riêng phần mình biểu lộ dương lưu liền biết mình vừa mới lời nói có tác dụng thế là nói tiếp cho nên ta làm như vậy không chỉ là vì dương thị cũng là vì chư vị cân nhắc dưới mắt giao ra bảy thành thổ địa tối thiểu còn bảo lưu lại ba thành mà lại cũng làm cho bệ hạ tiêu tan ngụ m đoán khí này chính là một kiện chính cống chuyện tốt mà lại ta ở đây khuyên nhủ chư vị m ộ t câu ngày sau phàm là gặp được cùng quốc gia dân sinh có liên quan sự t ì n h tận lực đừng cho tướng ăn quá khó nhìn dương lưu đưa tay chỉ phía trên ý vị thâm trường nói bệ hạ thế nhưng là đang nhìn chúng ta trong lòng mọi người giật mình phía sau chảy ra mồ hôi lạnh kỳ thật dương mưu nói tới những đạo lý này bọn hắn không phải không hiểu chỉ bất quá tại khổng lồ lợi ích trước mặt bọn hắn đều lựa chọn coi nhẹ tất cả mọi người làm như vậy n g ư ờ i sợ cái gì nhưng hôm nay dương thị dẫn đầu lựa chọn thu liễm bọn hắn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng lệnh l à n g quả nhiên là ánh mắt chắc tuyệt đồng t r u n g trước hết nhất kịp phản ứng ánh mắt phức tạp mở miệng nói đồng thời bưng lên rượu trên b à n tôn n h ì n về phía dương mưu dương công hữu này kỳ lân nhi dương thị lo gì không thể lao phu ở đây trước chúc mừng dương công nói xong nó đem tôn trung rượu uống một hơi cạn sạch cái này một h ư n g đại biểu cho bu có đồng t r u n g dẫn đầu mặt khác các đại thế gia những khách nhân cũng đều nhao nhao mở miệng chúc mừng dương mưu uống cạn tôn trúng rượu chỉ còn lại có phục hoàn một người còn không có nâng chén phục công dương mưu đưa ánh mắt về phía phục hoàn phục hoàn trầm mặc một lát cuối cùng vẫn bưng rượu lên tôn được một cái cạn sau đó đem rượu tôn trùng điệp đặt ở trên bàn nó phần này hoán khí không phải xông dương mưu đi mà là nhằm vào nhà mình nhi tử đi nhìn xem dương đ ứ c tổ đang nhìn nhìn ta nhà khờ hàng kia làm sao t r ê n lệch liền lớn như vậy thật sự là tức chết ta cũng phục hoàn trong lòng nổi nóng không gì sánh được、Ghen、ghét để nó hoàn toàn thay đổi mắt thấy đám người tất cả đều nguyện ý buông xuống phần này ân oán dương mưu trên mặt rốt cục lộ ra dáng t ư ơ i cười nâng tôn nói chư vị khoan hồng độ lượng lao phu cảm kích không cùng tới tới tới cùng uống cùng uống đêm nay nhất định phải tận hứng mà về tất cả mọi người nao nhao nâng tôn hưởng ứng đang đánh tiêu tan khúc mắc đằng sau tiến hội ở giữa bầu không khí rõ ràng so trước đó muốn nhiệt liệt rất nhiều đám người ăn uống linh đình chuyện trò vui vẻ thôi diễm mượn chính choáng nói ra bây giờ lệnh lang thâm thụ bệ hạ tin một bể tương lai chắc chắn đứng hàng tam công dương thị thịnh vượng ở trong tầm tay đến lúc đó dương công cũng không nên quên trông nom ta thôi thị một hai đối mặt thôi diễm tân b u ố c dương i ê u mặc dù trong lòng cao hứng nhưng ngoài miệng vẫn là phải khiêm tốn nói ra khuyển tử đức mới nông cạn chỉ là may mắn thụ bệ hạ mắt xanh ngược lại là thôi trung lang tương tổ kiến dũng tướng quân là bệ hạ lập xuống qua công lao h i ề n hách mới có thể càng là hơn xa khuyển tử theo lão phu nhìn thôi t h ị mới thật sự là muốn thịnh vượng hai người lẫn nhau thổi phồng lẫn nhau mang mũ cao mặt mũi thứ này đều là lẫn nhau cho nhưng ở lúc này một bên thẩm v i n h bỗng nhiên sâu kín nói ra không phải ta quét hai vị hào hứng chỉ là bàn về thịnh vượng chỉ sợ vẫn là phải kể tới chân thị cùng lư bố bọn hắn trong tương lai mới thật sự là phải bay vàng lên cao a thẩm vinh lời vừa nói ra trong đ a tiệc lập tức cán t ĩ n h không khí náo nhiệt cũng theo đó yên tĩnh lại trân thị lữ bố một cái là thiên tử tối tiền một cái là thiên tử trong tay l ư ớ i dao bây giờ hai nhà đều có nữ nhi ở trong cùng hoàng hậu tất nhiên sẽ tại trong hai người xuất hiện mặc dù dưới mắt còn có phục hoàng hậu tại nhưng người sáng suốt đều rõ ràng phục hoàng hậu đã từng bị ngụy đế cưỡng ép mặc kệ có hay không thất thân qua đều khó có khả năng tiếp tục làm hoàng hậu bây giờ còn để nó đợi tại hoàng hậu vị trí bên trên một là bởi vì hoàng gia mặt mũi h a y là muốn tránh cho chân lạ lưỡng gia tranh đoạt hậu vị tình huống xuất hiện đợi đến thiên hạ nhất thống hoàng hậu liền sẽ tại hai nhà này bên trong t i ề n ra dương m i u cùng thôi diễm cũng đều trầm mặc vô luận khi lớn hơn nước q u a n nhiều nhất chỉ có thể để gia tộc phồn vinh một đời hoặc là hai đời nhưng trong gia tộc nếu là gia hoàng hậu đồng thời sinh hạ tử tự làm hoàng đế cái k i a toàn cả gia tộc chí ít có thể phồn vinh đời thứ ba giữa hai bên tranh lệch tựa như trời vực phục hoàng thở dài nói đúng vậy à bàn về ngày sau gia tộc thị vượng ai có thể cùng chân thị còn có lã thị so sánh tự tông nghe vậy ánh mắt nhất động hỏi phục công cớ gì nói ra lời ấy đâu đương kim hoàng hậu thế nhưng là phục công nữ nhi mà lại phục công thứ nữ cũng ở trong cung là quý nhân phục thị nhưng không cần chân thị còn có lữ b ố kém phục hoàn g lường tự tông một chút không nói gì trong lòng của hắn có tự mình hiểu lấy không nói đến phục hoàng hậu bị phế là tất nhiên kết quả liền ngay cả phía sau hắn đưa vào trong cung thứ nữ cũng không nhận thiên tử sùng hạnh có thể nói hoàng hậu vị trí cùng bọn hắn phục ra vô duyên một bên đồng trung yên lặng uống rượu trong lòng rất chua sót nó đồng ra lúc đầu cũng có con cái ở trong cung là quý nhân hơn nữa còn mười phần nhận thiên tử sùng ái nhưng bây giờ không biết người ở chỗ nào tuy nói đồng thừa lập từng hạ xuống tòng long chi công nhưng phần công lao này tối đa cũng liền để bọn hắn đồng ra thịnh vượng một đời mà thôi không ra hoàng hậu không sinh long tử cuối cùng là hư hảo một cái luân lạc tới buôn bán gia tộc một cái binh nghiệp xuất thân lớp người quê mùa hai nhà bọn họ dựa vào cái gì ở chúng ta phía trên có người tức giận bất bình nói một câu đám người nhìn b ộ t phía lại tìm không thấy là ai nói ra được bất quá câu nói này không thể nghi ngờ đâm chúng trong lòng bọn họ chỗ sâu ý nghĩ giai cấp chuỗi khinh b ị một mực tồn tại đỉnh cấp môn phiệt xem thường địa phương gia tộc quyền thế địa phương gia tộc quyền thế xem thường xuống dốc hàn môn xuống dốc hàn môn lại xem thường những lớp người quê mùa kia cùng áo vải lữ bố áo vải xuất thân ở vào chuỗi khinh b ị trong c ù n g nhất chân thị mặc dù là địa phương gia tộc quyền thế nhưng gia tộc đã sớm xuống dốc đồng thời bắt đầu t ỏ n g sự kinh thương cái này một thanh lưu sĩ tộc xem thường nhất ngành nghề vừa nghĩ tới hoàng hậu sẽ tại hai nhà bọn họ ở trong đi ra tất cả mọi người trong lòng cũng cảm giác một trận đau buồn đây quả thực là một loại vũ nụt dương lưu lắc đầu nói những này không phải chúng ta nên thảo luận sự tỉnh mà lại chúng ta lại có, thể có biện pháp nào đâu. hay là tiếp tục uống c à i rượu hoàng hậu vị trí là bọn hắn không cách nào nhúng chàng cũng không phải bọn hắn không muốn đem con cái đưa vào trong c u n g mà là một khi làm việc như vậy chẳng khác nào công khai đi tranh đoạt hậu vị dạng này tất nhiên sẽ trở mặt chân thị cùng lữ bố nếu là cướp được con tốt nếu là không giành được lời nói ngày sau khẳng định sẽ lọt vào trả thù ai cũng không muốn b ư ớ c lên như vậy phong hiểm trong lòng mọi người thở dài không có nhiều lời chỉ có thôi diễm luốt luốt rượu trong tay tôn bất thình lình nói nói trở lại b ậ hạ bây giờ tựa hồ còn vô hậu đi trong lòng mọi người đều là chấn động nhao nhao nhìn về hướng thôi diễm Mà tại h chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chư vị không phụ h ô i diễm cười nói, miệng nói người ngoài cười mà Đám mặt bung uống rượu uống rượu. cần trong lòng, tay ta là vị để ở o bởi vì thôi diễm câu nói vì nhấc mà câu này lỗ ê túc đưa ra đối với duyên châu dự châu các đại thế ra biện pháp xử lý cùng rời đô sự tình sau lưu hiệp ngày thứ hai liền đem ra cát lượng q u é t ra bọn người triệu nhập trong c u n g mở một cái tiểu hội đến đòi luận bệ hạ thần coi là sách này có thể thực hiện ra cát lượng sau khi nghe xong trầm tư thật lâu vừa rồi cấp ra chính mình đánh giá rời đô về lạc dương có chỗ tốt lớn càng lợi cho sau đó thảo phạt kinh châu chỉ cần kinh châu mỗi lần bị cướp đoạn vô luận là giang đông hay là ít châu đều sắp hết tại trong không chế mà lại lạc dương sớm muộn là phải xây lại bây giờ lợi dụng cơ hội này để d ự i châu d ự ữ châu thế ra bỏ vốn cũng có thể giảm bất cực lớn tài lực vật lực lưu hiệp gật đầu tiếp lấy nhìn về phía q u á c h gia tư mã ý giả hủ còn có dương tu hỏi mấy vị ái khanh cảm thấy thế nào sách này rất tốt có thể thần tán thành tốt q u á c h g i a bốn người tất cả đều đồng ý ý nghĩ này bọn hắn đều là người thông minh đương nhiên nhìn ra được rời đô lạc dương phía sau chỗ tốt to lớn tự nhiên sẽ lựa chọn duy trì nhưng tư mã ý rồi nói tiếp bệ hạ rời đô lạc dương mặc dù có thể đi nhưng ở này trước đó cần giải quyết phương bắc cuối cùng một đại tâm phúc c h i hoạn thần coi là khi xuất binh bắt trinh ô hoàn. hoàn nghe được tư mã ý đề nghị lưu hiệp không khỏi nhớ mày bây giờ vừa mới kết thúc chiến tranh chính cần tu sinh dưỡng tước lúc này phát động bắt trinh cũng có chút không ổn đâu mà lại ô hoàn tại phía xa ưu châu bên ngoài phái binh chinh phạt có chút không dễ thế tất sẽ ảnh hưởng sau đó x u i nam kế hoạch ô hoàn là biên cảnh một đại tâm phúc c h i hoạn lưu hiệp đương nhiên minh bạch điểm này nhưng ô hoàn thế lực không kém dưới mắt nếu là chia binh tiến đến bình định ô hoàn lời nói đến tiêu hao không ít lương thảo binh lực vật tư diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong tại lưu hiệp xem ra rời đô lạc dương bình định thiên hạ mới là quan trọng sự t ì n h t r i n h phạt ô hoàn có thể tạm thời hoãn một chút không có khả năng bởi vậy kéo lại xuôi nam bộ pháp tư m ã ý nghe vậy nói bệ hạ ô hoàn cùng biên t i ệ u có quan hệ thông gia tình nghĩa từ công tôn tương quân sau khi chết liền nhiều lần xâm chiếm biên cảnh cướp đoạt nhân khẩu cùng tài vật trước đây cán bộ nòng cốt làm loạn lúc liền từng liên lạc Âu hoàn muốn cùng bọn hắn cùng nhau tiến công k ý châu thần lo lắng như lúc này không đem triệt để bình định đợi đến ngày sau vương sư xuôi nam thời khắc Âu hoàn sẽ thừa cơ tiến công gu châu đến lúc đó hai mặt thụ địch ảnh hưởng quá lớn tư mang ý hướng lưu hiệp từng cái trần thuật chinh phạt Âu hoàn nguyên nhân còn có sự tất yếu trước đây không xuất binh t r i n h phạt là bởi vì đế đâu ngay tại k ý châu Âu hoàn không dám đến đây xâm chiếm nhưng một khi rời đô lạc dương đế quốc trung tâm liền đem chuyển gì mà lại chinh phạt kinh châu tất nhiên sẽ tạo thành phương bắc binh lực chống g i n g ô hoàn vừa lúc có thể thừa l thật sự là không thể không phòng tư mang ý chiến lược ánh mắt hay là cực cao nó đề nghị này là xuất phát từ đại cục cân nhắc mà lại là phòng n g ừ a chú đáo cho nên lời vừa nói ra liền đ ạ t được ra cắt lượng quét ra đám người đồng ý cùng hưởng ứng trọng đạt nói cực phải ra cắt lượng khẽ vất c ằ m cũng hướng lưu hiệp c h ắ p tay nói vậy hạ nắm giữ d h u y ệ n dự nhị châu chúng k i ế n lạc dương còn cần thời gian rất dài hoàn toàn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này giải quyết triệt để ô hoàn còn lại mấy người cũng nao nhao mở miệng p ụ họa thấy mọi người đều duy trì bắt trinh ô hoàn lưu hiệp đương nhiên sẽ không quyết g i ý mình liền hỏi đã như vậy nên xuất động bao nhiêu binh mã phù hợp ô hoàn g thực lực muốn so dân tộc tiên bi h u n g n ô còn cường đại hơn phân bố tại liêu đông liêu tây phải bắc bình cái này bà quận tri điệp muốn đem bọn hắn lấy diệt cũng không phải kiện đơn giản sự t ì n h quách gia đạo bệ hạ thần coi là t r i n h phạt ô hoàn g không cần huy động nhân lực dạng này ngược lại không dễ dàng đem nó đánh bại bởi vì ngàn dặm v i ệ n trinh đồ quân nhu quá nhiều đại quân tiến lên chậm chạp đối phương nhất định sẽ sớm phát giác cũng làm tốt phòng bị đến lúc đó đối phó độ khó liền lớn biện pháp tốt nhất chính là không mang theo đại lượng đồ quân nhu bắt trước quan quân hầu lúc trước tập kích hung nô đấu pháp điều động một chi tinh nhuệ nhẹ binh n h a n tiến công lúc bất ngờ đại quân một đường t r i n h phạt Âu hoàn một đường cấp đoạt vật liệu của bọn họ không ngừng tiến lên tại địch quân kịp phản ứng trước đó liền đem nó nhất cử hủy diệt quan quân hầu hoắc khứ bệnh lúc trước xâm nhập đại mạc liên chiến ba nghìn dặm trực kích hung nô vương đình có thể nói là một trận kinh đ i ể n chiến dịch vứt bỏ truyền thống binh gia đại quân từng bước tiến lên chiến lược cô quân xâm nhập trực đảo hoàng long cuối cùng thắng được đại thắng quách gia chính là muốn bắt trước hoắc khứ bệnh đấu pháp không cho Âu hoàn bất kỳ phản ứng nào thời gian lấy thế xét đánh lôi đình đem nó đánh tan cử động lần này phong hiểm lớn nhưng í c lợi cũng tương tự lớn nhưng điều kiện trước tiên qu t r lưu hiệp m này bọn h tư tác chỉ chốc lát đồng ý quách dung ra đề nghị sau đó chấm sẽ ở trên triều hội tuyên bố rời đâu cùng bắt trinh sự tỉnh lãnh binh bắt trinh cụ thể nhân tuyển liền tại triều sẽ lên thảo luận đi nhìn xem phụng tiên bọn hắn ai muốn lãnh binh tiến về trên lệch thời gian không nhiều lắm đi vào triều đi lưu hiệp là ở vào triều trước đó đem bọn hắn cho t r i ề u tới nghị sự dù sao rời đô đại sự như vậy nó cần chức cùng ra cắt lượng bọn người thảo luận qua sau mới tốt tuyên bố đây cũng là vì cái gì các đại thế gia đối với dương tu trực nhập trung tâm tham gia thẩm chính sự như vậy hâm mộ thậm chí ghen tị nguyên nhân chân chính đại sự thiên tử là sẽ không lấy ra cùng quần thần thương lượng sẽ chỉ tuyên bố quyết định đại sự tiểu hội việc nhỏ đại hội chính là đạo lý này lưu hiệp đi đầu một bước đám người theo sát phía sau một đoàn người rất mau tới đến thái an điện cũng không lâu lắm văn võ bá quan bọn họ cũng nhao nhao tể tụ lưu hiệp cao ngồi trên long ỵ đối với trong điện chúng thần nói bây giờ duyện dự nhị châu đã thu phục hán thất phục hưng sắp đến quay đầu thấy lại từ c h ấ n lúc trước rời đi trường an đông về lạc dương càng về sau lại bị tào tặc cưỡng ép đến hứa huyện lại trốn đến nghiệp thành đến nay đã có năm năm vậy năm năm này thời gian đến chớ bao giờ cũng không nghĩ hưng phục hán thất còn tại cố đô dẹp an thiên hạ thần dân tri tâm bây giờ phương bắc đã định trung nguyên thu phục chớm muốn trước đem đô thành rời hồi lạc dương chư khanh nghĩ như thế nào lưu hiệp lời vừa nói ra quần thần xôn xao g i ớ i đô thế nhưng là chính cống đại sự ai cũng không nghĩ tới thiên tử thế mà lại đ ố n g nhiên làm ra quyết định như vậy bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy dưới mắt tựa hồ cũng đến nên giời đô thời điểm bởi vì thiên tử lúc trước định đô là nghiệp thành nhưng thật ra là bị ép vì đó dưới mắt không hề bị đến bất kỳ người cưỡng ép đại quyền trong tay lại trung nguyên bình định không rời đô trở về còn chờ cái gì b ậ y hạ anh minh dương mưu cái thứ nhất lên tiếng duy trì cũng thần sắc sụp sôi địa đạo hưng phục hắn thất còn tại cố đô đây là thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh thần duy trì g ờ i đô hồi l ạ dương gia tộc của hắn chính là hoàng nông dương thị quê quán liền tại lạc dương phụ cận rời đô trở về đối với hắn mà nói chính là tin tức vô cùng tốt bất quá một chút ký châu thậm chí cả nghiệp thành bản địa các thế gia đối với cái này cũng có chút không quá tình nguyện bởi vì rời đi ký châu bọn hắn liền đem mất đi bản thổ ưu thế lực ảnh hưởng giảm mạnh cần một lần nữa kinh doanh thế lực thôi diễm cố làm khó địa đạo b y hạ n rời đô hồi lạc dương tuy là chuyện tốt nhưng lạc dương nhiều lần gặp thảm họa chiến tranh bây giờ đã rách nát không chịu nổi dưới mắt rời đô trở về khó tránh khỏi có chút đường, đường đại hán thiên tử lại lấy một tòa rách nát không chịu thành là đế đều cái này thực sự không thể nào nói nổi sẽ tổn hại thi lưu hiệp cười n h ạ t nói việc này c h ấ m cũng cân nhắc đến c h ấ m muốn để duyện dự nhị châu thế gia đại tộc bỏ vốn trùng kiến lạc dương lấy chống đỡ bọn hắn phạm vào từ làm trái tội c h ấ m sẽ chờ lạc dương một lần nữa kiến tạo sau khi hoàn thành lại rời đô trở về việc này cũng không vội tại nhất thời nghe được lưu hiệp suy tính được như vậy chú đáo thôi diễm nhất thời yên lặng bởi vì cũng tìm không ra phản bác địa phương không thể làm gì khác hơn nói vậy hạ anh minh những đại thần khác bọn họ thấy vậy cũng nhao nhao tán thành còn tại cố đô quan hệ đến triều đình mặt mũi cho nên dù là một chút đám đại thần trong lòng cũng không nguyện ý nhưng không có lý do chính đáng phản đối cũng chỉ có thể duy trì vậy chuyện này liền định ra lưu hiệp đem việc này đã định cũng đối với viên hy đạo h i ể n dịch hướng duyện dự nhị châu các đại thế gia mộ tập trung kiến lạc dương tiền vốn sự t ì n h liền giao cho ngươi đến phụ trách có thể có lòng tin đem việc này làm tốt đối mặt lưu hiệp bỏ ra tới ánh mắt viên hy tinh thần vì đó rung một cái nhanh chân ra khỏi hàng trầm giọng nói xin mời bệ hạ yên tâm nó bây giờ một thân một mình căn bản không quan tâm cùng những thế gia kia trở mặt rõ ràng hơn những thế gia kia đủ loại nội tỉnh cùng thủ đoạn thiên tử nếu đem trọng yếu như vậy chức trách giao cho nó nó định sẽ không cô phụ phần này chờ mong để những cái kia dám can đảm từ nghịch thế r a đại tộc bọn họ hung hăng chảy máu Tốt lưu hiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu lại nói tiếp bây giờ phương bắc mặc dù định nhưng ô hoàn vẫn là ưu châu biên cảnh một đại uy hiếp chớ muốn điều động đại quân bắc trinh ô hoàn không biết vị tướng quân nào nguyện ý lanh binh t i ế n v ề thân nguyện đi ít hai lưu hiệp tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống lữ bố trương liêu hai người liền t r a m m i ệ n g một lời địa đạo tịnh tề đủ đứng dậy lữ bố trừng mắt về phía trương liêu nói ra trương văn viễn ngươi vừa mới lập xuống công lao hiện tại lại tới dành với ta công làm cái gì sao như vậy lòng tham không đáy trương liêu hừ lạnh nói ngươi không phải không phục ta đánh bại tôn quyền công l ã o a lần này liền đánh xuống ô hoàn để cho ngươi chịu phục lữ bố mắt trận trắng nói chỉ là ô hoàn ngươi liền muốn để cho ta chịu phục chờ ngươi lúc nào bình định giang đông bắt sống t à o tặc rồi nói sau gặp hai người lại đang trên t r i ề u đình dung beng lưu hiệp không khỏi bất đắc dĩ nông chán là hắn biết sẽ là tình huống như vậy hai vị tướng quân nhưng vào lúc này hoàng trung đ ố n g nhiên mở miệng đỏ mắt đối với hai người nói ra các ngươi biết đến lao hủ năm nay đã năm mươi có sáu trong nhà còn có bệnh nặng nhi tử muốn ngồi đến lại tới một cái tranh công đối mặt hoàng trung cái này kiểu cũ lý do thoái thác lữ bố không vui nói ta nói hoàng lao tướng quân ngươi tại hợp p h ỉ chi chiến bên trong đã lập xuống đại công chẳng lẽ còn không đầy đủ trước đó hoàng trung nói như vậy thì cũng thôi đi nhưng giới mắt mới đến phong thượng không lâu lại nói như vậy nó đúng vậy luôn c h i ề u a i hoàng trung thở thật dài một tiếng nói ra ôn công đã là cao quý công tước nhưng lão hủ lại bởi vì quân công không đủ chưa phong hầu bình định ô hoàn đối với ôn công tới nói bất quá là dạy hoa t r ê ế n ấm nhưng đối với lao hủ tới nói lại là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lần này công lao ôn công liền để cho lão hủ đi hoàng trung tại hợp phì c h i chiến trung lập dưới công lao mặc dù không nhỏ nhưng đại công hay là tại trường liêu trên thân hắn cách phong hầu còn có cách xa một bước nhưng một bước này có đôi khi chính là lệch trời hầu tước so chức quan muốn khó hơn nhiều nhất là bọn hắn những n à y xuất thân hàn vi tướng lĩnh muốn bằng quân công phong hầu càng là khó như lên trời nghe nói lời ấy lữ bố mặt lộ vẻ trần trờ nó ngược lại là quên hoàng trung còn chưa phong hầu đồng dạng xuất thân hàn vi nó đương nhiên có thể hiểu được kẻ làm tướng đối với phong hầu bãi đem trách nhiệm nó hiện tại đã là công tước phóng nhãn đại hắn đều là phần độc nhất cùng hoàng trung tranh công xác thực không cần thiết cho nên đang suy tư một lát sau nó lường trương liêu một chút nói ra chỉ cần trương văn viễn không đi t r i n h phạt âu hoàn cái tia lần xuất trinh này cơ hội nhường cho người cũng không sao nó có thể đem công lao tặng cho hoàng trung nhưng sẽ không để cho, cho trương liêu thế là hoàng trung lại đem ánh mắt nhìn về phía trương liêu trương liêu không chút do dự nói ra lữ phụng tiên không đi ta cũng không đi hoàng trung tại hợp phì chi chiến bên trong biểu hiện có thể xưng trói sáng cho hắn bắt sống tôn quyền sáng tạo ra cơ hội tốt vô cùng nhưng cuối cùng chỉ có thể biến thành hắn vật làm nền cho nên trong lòng của hắn bao nhiêu có một phần ấy náy đa tạ hai vị tướng quân hoàng trung cảm động đến rơi nước mắt kích động đối với lữ bố trương liêu hai người nói trước có khổng bắc hải để lê hiện có lữ phụ tiên trương văn viễn để công lão hủ cảm ơn hai vị tướng quân để công tri ân nghe được hoàng trung nói như vậy lữ bố trương liêu đều cảm thấy có chút bỏ mặt bọn hắn loại sự t ì n h này cùng đại danh đỉnh đ ỉ n h khổng dung để lê thực sự không so được khổng dung nghe vậy mỉm cười lưu hiệp thấy vậy không nói gì bởi vì mặc kệ là lữ bố trương liêu hay là hoàng trung trong ba người bọn họ bất kỳ một cái nào đều có san bằng ô hoàn thực lực hoàng trung quách ra nghe lệnh thần tại bị điểm đến danh tự hai người cùng nhau ra khỏi hàng lưu hiệp đạo Ôi hoàn g nhiều lần phạm biên đại nghịch bất đạo Trong nay mệnh hoàng trung là chủ tướng quách gia là g i á n g quân xuất lính m ư ờ i không không không tỉnh châu thiết kỵ tiến đến t r i n h phạt sau m ộ ư ơ i ngày xuất phát để cho an toàn lưu hiệp đem quách gia cũng cùng nhau phái ra ngoài miễn cho trận chiến này ra cái gì đường rẽ thần lính chỉ hoàng trung quách gia cùng thanh lính mệnh mà tư mạng ý nghe được lưu hiệp không có điểm đến tên của hắn không khỏi mặt lộ v ẻ t i ế ệ t đối bởi vì hắn kỳ thật cũng nghĩ theo quân xuất trinh nhưng bây giờ bổ nhiệm đã hạ đạn nó dù là không cam tâm cũng vô dụng đem rời đâu cùng t r i n h phạt ấu hoàn sự tình đều thương nghị xong lưu hiệp liền muốn tuyên bố ba t r i ề u bất quá lúc này đồng trung đ ỗ n g nhiên bước ra khỏi h à g nói vậy hạ thần có việc muốn tấu lưu hiệp đêm qua xử lý tấu trương đến đã khuya sáng sớm lại đem ra cắt lượng bọn người gọi tới thảo luận sự tình dưới mắt đã mười phần buồn ngủ nó nghe vậy nói ra nếu như không phải chuyện quan trọng gì lời nói liền chờ ngày mai lại tấu đi chẳng có chút mệt mỏi nếu là đổi tại lúc bình thường đám đại thần nghe được thiên tử nói như vậy khẳng định sẽ thức thời lựa chọn lui ra bất quá đồng trung lại nói vậy hạ việc này cực kỳ trọng yếu Quan Nguy, Trung ta Giang An đến Hán Sơn không Nhìn Đồng nghiêm hệ thấy Đại được. Tắc một mặt nghiêm túc dài dáng, xã kéo bộ lúc ư u chuyện Hiệp không khỏi nhữ đành phải giữ vững tinh thần hỏi, giữ nữ vững gì. mày, l này trong lòng của hắn tràn đầy sương mù quan hệ đến đại hán giang sơn xã tắc an nguy sự t ì n h nó làm sao không biết chỉ gặp đồng t r u n g trầm giọng nói ra bậy hạ bây giờ hai mươi có một đã tới cập quan chi niên nhưng thủy t r u n g không có r ồ n g dõi quân chủ một nước vô hậu cái này chẳng lẽ không phải quan hệ đến quốc gia xã tắc an n u y đại sự sao lời vừa nói ra quét ra giả hủ sắc mặt đột biến liền ngay cả lưu hiệp ánh mắt cũng là trầm xuống nó nhìn chằm chằm động t r u n g một chút từ tốn ó i có hay không dòng roi chính là thượng tiên sở định như thế nào c h ấ p có khả năng quyết đoán bệ hạ có thể nào nghĩ như vậy đồng t r u n g mở miệng phản bác lưu hiệp lời nói cũng nghiêm mặt nói thần coi là bệ hạ vua hậu toàn bởi vì hậu cùng chống g ô n g châu đến từ xưa đế vương hậu cùng giai lệ ba nghìn nhưng bây giờ bệ hạ hậu phi mới bất quá tám người có thể thấy được bệ hạ vua hậu toàn bởi vì hậu cùng chống g ô n g châu đến bất hiếu có ba vua hậu vĩ đại bệ hạ thân là thiên tử lại không có con nối roi càng là đối với thiên hạ thần dân đối với giang sơn xã tắc không chịu trách nhiệm như bệ hạ vạn nhất long thể có việc gì lại không có con nối dõi có thể kế thừa đại thống cái tiêu đem đưa xã tắc như thế nào đưa thiên hạ tuyệt đối bách tính như thế nào thân khẩn cầu bệ hạ mở rộng hậu cung đồng t r u n g nói xong liền hướng lưu hiệp quỳ xuống thật sâu dập đầu chương ba trăm bốn mươi hai hậu vị chi tranh cơ chí lữ bố chương ba trăm bốn mươi hai hậu vị chi tranh cơ chí lữ bố toàn bộ đại điện đều bởi vì đồng t r u n g lời nói này mà yên t ĩ n h trở lại bất quá phần này yên t ĩ n h còn không có duy trì bao lâu liền bị một đạo tiếng mắng cho phá vỡ ngươi thả cái gì cầu thí Lữ bối nhìn chúng m chằm đ ta r u n g trực t i đều là thiên tử triều thần đương nhiên hy vọng bệ hạ vạn nam trường thịnh càng hy vọng đại hán giang sơn xã tắc vững chắc nhưng thiên tử vô tư thì có thể bật an quốc thể b ấ đúng vậy a bệ hạ ngày hậu cung phi tử thực sự có ít nhất định phải mở rộng hậu cung mới có thể mau chóng sinh hạ long tự việc này cấp bách bệ hạ nếu là không đáp ứng chính là thẹn với đại hán lịch đại tiên đế thẹn với thiên hạ thần dân xin mời bệ hạ quảng nạp phi tần mở rộng hậu cung trong toàn bộ đại điện quỳ xuống một mảnh thậm chí liền ngay cả phục hoàn cũng một mặt trầm t h ô n g nói bệ hạ ngày xưa hoắc quang nhiếp chính lúc vì để cho hiếu chiêu hoàng đế chuyên sủng bề ngoài cháu gái thượng quan hoàng hậu cho nên không cho phép mặt khác phi tần tiến ngự nguyên nhân chính là như vậy hiếu chiêu hoàng đế mới không thể sinh hạ dòng dõi đến mức băng hà sau không người có thể nhận to lớn thống cuối cùng dẫn đến xã tắc dung chuyển bởi vậy có thể thấy được hậu cung tràn đầy chính là quan trọng nhất thân nữ tuy là hoàng hậu nhưng nhiều năm như vậy lại không có thể vì bệ hạ sinh hạ long tự thần trong lòng cũng thật cảm thấy cho nên vì đại hán xa tắc thần khẩn cầu bệ hạ mở rộng hậu cung phục hoàn lời nói này nói đến có thể nói là đường hoàng mà lại ngay cả nữ nhi là cao quý hoàng hậu nó đều mở miệng khẩn cầu thiên tử mở rộng hậu cung càng khiến người ta không lời nào để nói việc này giờ phút này lưu hiệp trong lòng bối rối cùng ủ rũ đã toàn bộ biến mất nó nhìn trước mắt quỳ xuống c u ầ n thần sắp mặt có chút khó coi bọn này lao hồ ly lưu hiệp lông mày chăm chú nhữ lại nó nơi nào sẽ không rõ ràng những đại thần này thầm nghĩ cái gì đơn giản chính là muốn mượn nó vô hậu làm cớ để nó mở rộng hậu cung nhưng bọc cung nhưng bọn m đột nhiên băng hà hậu q u ố c nhà xã tắc biết di động đáng đơn giản như vậy càng là chạy hoàng hậu vị trí đi bởi vì chỉ cần nó mở rộng hậu cung những đại thần này liền có thể đem riêng phần mình con cái an đưa vào trong cung liền có thể đối với hoàng hậu vị trí triển khai tranh đoạt mà lại nó còn không cách nào cự tuyệt bởi vì thiên tử vô hậu đích thật là nhất đảng đại sự quần thần cầm điểm này để nó mở rộng hậu cung nó một chút cũng phản bác không được các ngươi đây là đang bất thoái vì sao ngay tại lưu hiệp tư tác trả lời như thế nào thời khắc chân nghị đối với quần thần q u á lớn v ậ hạ chỉ là ngày đêm vất vả quốc sự cho nên không g à n h bận tâm hậu cung mà th bây giờ chuyện dự nhị châu bình định chiến sự ngừng bệ hạ tự nhiên sẽ nhiều hơn sùng hạnh hậu cung có long tự bất quá là chuyện sớm hay muộn các ngươi chỉ trích bệ hạ vô hậu chẳng lẽ là cảm thấy bệ hạ long thể có việc gì các ngươi thật to gan chân nghị cùng lữ bố khác biệt nó nhìn ra những đại thần này dự định mà hắn nói chuyện trình độ cũng muốn so lữ bố cao hơn nhiều tránh nặng tim nhẹ đồng thời nói sang chuyện khác mặc dù thiên tử đã nhận lời nhất thống thiên hạ sau lập chân mật làm hậu nhưng hắn y nguyên không hy vọng thiên tử trong hậu cung nhét vào đến các đại thế gia con cái đó là chống giống cho chân mật gia tăng đối thủ cạnh tranh thôi diễm nhìn chân nghị một chút không nhanh không ch bệ hạ trẻ trung khỏe mạnh long thể đương nhiên sẽ không có việc gì nhưng hậu cung tần phi liền nói không chừng chúng ta xin mời bệ hạ mở rộng hậu cung bất quá là hy vọng bệ hạ sớm ngày sinh hạ long tự dẹp an xã tắc ngược lại là c h â n thị lang như vậy phản đối bệ hạ mở rộng hậu cung chẳng lẽ là lo lắng nữ t ử khắc vào cùng sau cùng chân quý nhân tranh thủ tình cảm nó dễ như t r ở bàn tay liền đem chân nghị lời nói cho bác trở về hơn nữa còn c à i lại một cái mũ hoặc là nói già già chân nghị tiếng lòng chân nghị sắc mặt khó coi không phản bác được thôi diễm chiếm cứ đạo đức điểm cao nó nếu là phản đối thì tương đương với ngăn cản thiên tự sinh hạ lòng tự c ù cùng cùng nhưng g o á c q u cấm c h lữ bố lại sờ lên cầm rơi vào trầm tư lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy động trung dương mưu là đang chủ yếu thiên tử cho nên mới mắng nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy những đại thần này nói đến cũng không phải là không có đạo lý quân chủ một nước vô hậu xác thực không ổn dù sao hoàng hậu vị trí cuối cùng vẫn nữ nhi của hắn cái kia để thiên tử nạp phi lại có thể thế nào cho dù mặt khác hậu phi trước vì thiên tử sinh hạ dòng r o i con của các nàng cũng thành không được thái tử đã như vậy vậy hắn tại sao muốn phản đối nghĩ tới đây lữ b ố đối với lưu hiệp đạo b y hạ hậu c u n g phi tử là có chút thiếu đi thần cũng cảm thấy nên mở rộng mở rộng bệ hạ là cao quý thiên tử hậu c u n g làm gì cũng phải có một nghìn tám trăm cái phi tử mới phù hợp nếu không quá không hợp hợp thiên con thân phận lời này vừa ra trân nghị lập tức n ộ n g trong điện quần thần bao quát giả hủ quét ra ra cát lượng tư m ạ ý ở bên trong tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng lữ Bố. lữ bố nghi ngờ nói các ngươi đều nhìn ta làm gì ta nói có cái gì không đúng sao tất cả mọi người trầm mặc không nói phục hoàn g trước hết nhất từ trong kinh ngạc kịp phản ứng nó ngăn chặn trong lòng cùng hỉ khâm phục phi thường đối với lữ bố nói ôn công h i ể u rõ đại nghĩa lao hủ đội phục đến cực điểm tiếp lấy nó lại đối lưu h i ệ p đạo bệ hạ ngay cả ôn công đều cho rằng như thế có thể thấy được việc này chính là lòng người hy vọng thần khẩn cầu bệ hạ quảng nạ phi tần lấy mạo xưng hậu cung quần thần cũng cùng nhau nói chúng thần khẩn cầu bệ hạ quảng nạ phi tần lấy mạo xưng ơ hậu cung trong đại điện một mảnh núi thở chờ lệnh thanh âm lưu hiệ mặc dù có được hậu cung giai lệ ba nghìn đây là tuyệt đại đa số nam nhân mộc tưởng nhưng khi chân chính làm hoàng đế sau nó mới rõ ràng đây không phải chuyện gì tốt nếu là muốn làm một cái hôn quân hoặc là dung quân lời nói vậy khẳng định không quan trọng hậu cung nữ t ử càng nhiều càng tốt vui vừa m à thôi nhưng nếu là muốn làm có triển vọng tri quân hậu phi nhiều chính là kiện rất nhức đầu sự t ì n h bởi vì đại đa số hậu phi phía sau đều đại biểu cho thế g i a cùng một thế lực hậu cung chính là triều đình chính trị ảnh thu nhỏ nó thật vất vả mới thông qua phục hoàng hậu đem hậu cung cân bằng xuống tới một khi mở rộng tần phi phần này cân bằng tất nhiên sẽ bị đánh phá nhưng làm sao quần thần tìm tới lý do thực sự quá tốt nó căn bản không có lý do cự tuyệt cùng lập trường việc này chấm sẽ cho người đi làm lưu hiệp có chút m ệ t m ỏ i vớt vớt b i tâm phất tay h à o đứng lên nói ba c h i ề u đi chấm m ệ t m ỏ i bốn chiều hội kết thúc quần thần tán đi trên mặt tất cả mọi người đều mang khó nén vẻ cao hứng không ít đại thần từ lữ bố bên người đi ngang qua lúc đều nhận tình hướng nó ân cần thăm hỏi cái này khiến lữ bố rất là b u ồ n bực nhịn không được hướng chương lưu hỏi bọn hắn hôm nay chuyện gì xảy ra dĩ vãng bách quan thấy hắn đều cùng gặp ôn thần một dạng tránh chi a、e、sợ cho không kịp hôm nay từng cái lại chủ động chào h cả đám đều cùng thay đổi tính tình giống như trương liêu mặc dù ngày bình thường cùng lữ bố sẽ cãi nhau nhưng hai người đến cùng hay là giao tình thâm hậu cho nên t h ấ p giọng cho hắn giải thích nói bọn hắn hôm nay sở dĩ để bệ hạ mở rộng hậu cung là hy vọng mượn cơ hội này đem nhà mình nữ nhi đưa vào cung đi tranh đoạt hoàng hậu vị trí bây giờ trong cung được sùng ái nhất hai vị hậu phi một vị là phụng tiên con gái của ngươi một vị là t r â n thị trân quý nhân cho nên bọn hắn đều coi là phụng tiên ngươi sẽ phản đối bệ hạ mở rộng hậu cung nhưng đều không có nghĩ đến hôm nay trên triều đình phụng tiên ngươi sẽ duy trì bệ hạ mở rộng hậu cung đây bất quá ta cũng kỳ quái ngươi tại sao muốn duy trì việc này trương liêu tâm tư muốn so lữ bố tinh tế tỉ mỉ rất nhiều nó xem thấu bách quan đám đó nghĩ cái gì cho nên nó không hiểu lữ bố hành vi cho dù thiên tử nhận lời qua để lữ linh ý khi hoàng hậu nhưng bây giờ hết thể cuối cùng còn không có định ra đến để thiên tử mở rộng hậu cung đây không phải gia tăng hậu vị người cạnh tranh sao cái này có cái gì lữ bố khoát tay á o không để ý nói từ xưa đến nay thiên tử có tam cung lục viện hậu cung giai lệ ba nghìn bệ hạ hậu phi hoàn toàn chính xác có ít nữ nhi của ta không năng lực bệ hạ mang thai long tự chẳng lẽ còn không cho phép mặt khác hậu phi mang、thai? đường đường thiên tử cũng không thể một mực không có dòng dõi h u ố hồ bệ hạ chính miệng đã đáp ứng muốn lập nữ nhi của ta là hoàng hậu bệ hạ còn có thể gạt ta phải không có lại nhiều phi tử nhập hậu cung cũng không có gì đáng ngại nghe được lữ bố lời nói này trương liêu trong mắt lóe lên một tia thật sâu vẻ lo âu bốn phía nhìn một chút sau đem thanh â m ép tới thấp hơn một chút cái t i ế n đế ức bệ hạ cuối cùng lập nữ tử k h á c làm hậu đâu dù sao loại sự tình này ai cũng không nói chắc được cũng không phải là nó không tín nhiệm thiên tử hứa hẹn mà là hắn hiểu được có một số việc dù là thiên tử cũng rất bất đắc dĩ lập liền lập đi vượt quá trương liêu dự kiến chính là lữ bố phản ứng rất bình thản nó nhìn về phía xa xa chân trời nói ra bệ hạ đợi ta như thế nào trong lòng ta rõ ràng cho dù lập nữ t ử khác là hoàng hậu ta cũng không có gì lời á n h g dẫn ta lữ bố là người thô hào bình sinh sẽ chỉ chém chém giết riết nhưng có ơn tất báo đạo lý này là hiểu huống chi ngươi cái này thuần túy là đối với bệ hạ vô lý hoài nghi bệ hạ nếu hứa hẹn ta há lại sẽ lật lọng nếu như thế ta làm gì nghĩ nhiều như vậy t r ư ơ n g liêu x ứ n g s ở nhìn lữ bố hồi lâu cuối cùng ánh mắt phức tạp địa đạo không nghĩ tới ngươi mới thật sự là đại trí n h ư ợ n ngu Nó lữ bố nhất i định à y n đấu không lại những người kia nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là lữ bố thế mà so với hắn càng nhìn thắng được ngược lại là lộ ra nó quá nhỏ hẹp đi đi đi đi uống rượu lữ bố không muốn cùng trương liêu tiếp tục nói mấy cái này con con con tuấn hai người c ầ vai sắt cánh nhanh chân hướng ngoài hoàng cung đi đến nhưng hắn có câu nói không nói nếu là những người khác dám cùng nữ nhi của hắn tranh đoạt hậu vị bốn chương Chân Chương chân chiều cung Cứ việc thân thể đã có chút được, cả Lúc trước nó không có gì cả, vì tích lực lượng có thể nói là cái gì bánh cũng linh nghị, hoàng hậu? linh nghị, hoàng hậu? Hiệp nghỉ thân thể nhưng hắn không nghĩ hoàng hậu tình. không thể bánh hoạ, Lưu giường lượng ngơi. đằng nằm trên ngủ trong nó nói gì gì mật mật tầm mỏi mệt, dám lập lập lật lật lập trở tất suốt lữ là lữ là lại lại lại là là ai ai Bài sau, qua đầu đều đã sự ở vì nhưng cùng lúc cũng trôn xuống cực lớn thai hoàng ẩm trước đó bởi vì có ngoại địch tồn tại cho nên chuyện này có thể tạm thời mặc kệ nhưng hôm nay thiên hạ đã thống nhất hơn phân nửa lập hoàng hậu sự t ì n h sẽ rất khó lại kéo hôm nay trên triều hội quần thần liên d a n h chờ lệnh chính là hậu cung chi tranh bắt đầu tín hiệu chân thị lữ bố cũng tất nhiên sẽ không lại bảo trì yên lặng mặc dù dưới mắt tạm thời còn có thể dùng phục hoàng hậu làm cớ nhưng cứ thế mãi xuống dưới hai phe trong lòng khẳng định có chỗ lời ván giận ai nghĩ đến đây lưu hiệp càng phát ra không ngủ được nó đứng dậy đối với một bên tùy thị cung nữ phân phó nói sai người đi đem trung thứ lệnh ngự sử trung thừa triệu nhập cung đến chấm có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương lượng q u á c h g i a cùng giả hủ đều biết nó một bánh hai vẽ sự tình cho nên chuyện này chỉ có tìm bọn hắn hai người thương nghị mới thỏa đáng những người khác cho dù là ra cắt lượng đều không được là bệ hạ t ù y thị cung nữ cung kính lĩnh mệnh tiếp lấy lưu hiệp liền muốn rời giường thay quần áo nhưng người nào biết chân hắn mới vừa vặn chạm đất liền cảm thấy mắt tối sầm lại cả người thẳng tắp ngã xuống bệ hạ tùy thị cung nữ thấy vậy lập tức quá sợ hãi liền vội vàng tiến lên tiếp được ngã xu lưu hiệp mở miệng ngăn lại nàng dùng có chút hư n h ư ợ c n g ự a khí nói ra châm chỉ làm mấy ngày nay quá mức m ệ n h nhọc mà thôi nghỉ ngơi một lát liền tốt thân thể của hắn cũng không có vấn đề gì nhưng bởi vì trong khoảng thời gian gần nhất này nó thường xuyên thức đêm xử lý chính vụ lại thêm đêm nay bởi vì quá mệt mỏi lại không có dung nữa mới đưa đến vừa mới đ ỗ n g nhiên mắt tối sầm lại tình huống phát sinh đơn giản tới nói chính là tuột huyết áp tuy thị cung nữ mặc dù trong lòng cực kỳ lo lắng nhưng cũng không dám ngẫu nghịch t i ê n tử mệnh lệnh đành phải bỏ ý niệm này đi lưu hiệp lại để cho tùy thị cung nữ đem cách đó không xa trên bàn b ạ y biện bánh ngọt lấy ra cho hàn ăn trong thân thể chuyển đến cảm giác suy yếu rất nhanh liền biến mất thông thả lại sức sau nó dùng có chút nghiêm khắc ngựa khí đối với một bên tùy thị cung nữ nói việc này tuyệt không cho đối ngoại lộ ra có nghe hay không thân là t h i ê n tử mỗi tiếng nói cử động đều dẫn động tới trái tim tất cả mọi người nhất là nó dưới mắt vô tử thân thể an nguy càng là làm cho vô số người lo lắng nếu để cho đám đại thần biết được nó bỗng nhiên té xịu sự, sự tình từng cái không phải vỡ tổ không thể nói không chừng lại lại bởi vậy sinh ra cái gì được r nó hiện tại thật sự là không có tinh lực lại đi xử tùy thị cung nữ vội vàng quỳ xuống đất đáp ứng cũng do dự nói ra quốc sự mặc dù trọng yếu nhưng bệ hạ vẫn là phải lấy long thể làm trọng không cần quá vất vả làm tùy thị cung nữ nàng mỗi ngày đều đi theo thiên tử bên người phụ dưỡng thiên tử cần cù cùng vất vả nàng đều để ở trong mắt trước đó chỉ là ban ngày nào vào chính vụ bên trên mà gần nhất đoạn này ngày cơ hồ mỗi ngày đều bận đến đêm hôm q u y ế k h á t ngày thứ hai lại sớm rời giường thật sự là vất vả phi thường lưu hiệp cũng không để ý tới nàng k h o á t tay áo nói ra chấm k ô n g sao ngươi nhanh đi truyền chỉ đi tùy thị cung nữ lĩnh mệnh trở ra năm sau nửa cách giờ tuyên thất Quách nhau cùng cùng sắc còn có hủ hai người cùng nhau đi đến. khi bọn hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy rời, sắc mặt còn có chút ra tràn người đến, bọn nhật giả đi mũi rời, đầy mặt mặt tái lưu hiệp lúc đạo ề u bị bệ giật nẻ mình h Ngày n là à đây thế、nào? Giả hủ giật mình hỏi.、Lưu、hiệp hủ mình Lưu đ ạ m đạm nói ra chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon mà thôi các ngươi không cần lo lắng đều ngồi đi hai người lướt nhau đành phải đẻ xuống trong lòng lo lắng riêng phần mình ngồi xuống lưu hiệp không cùng bọn hắn nói nhăng nói cội trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra muốn như vậy triệu các ngươi tới là bởi vì chấm trong lòng thực sự phiền não khó mà ngủ hôm nay trên triều hội quần thần lấy chấm vua hậu làm lý do b ư ớ c bách chấm mở rộng hậu cung chấm không thể không tiếp nhận nhưng cử động lần này thế tất sẽ sớm dẫn phát hậu vị chi tranh nhớ ngày đó chấm thụ viên thiệu lôi cuốn không có chút nào căn cơ có thể nói làm việc như dẫm trên băng mỏng không thể không đồng thời hứa hẹn c h â n thị cùng ôn công hoàng hậu vị trí mà đối kháng viên thiệu bây giờ hán thất giang sơn thu phục hơn phân nửa thiên hạ đại định sắp đến lập hậu sự t ì n h đã không thể không đối mặt phúc hiếu văn h ò a các ngươi cho là nên lập ai là s a o tại giả hủ cùng quét ra trước mặt lưu hiệp có thể không giữ lại chút nào thổ lộ hết trong lòng mình sầu lo cũng hướng bọn hắn tìm kiếm biện pháp giải quyết quét ra cùng gi mặc dù trước khi tới bọn hắn liền đã đoán được thiên tử triệu bọn hắn vào cung chính là vì chuyện này nhưng để bọn hắn xuất ra một cái biện pháp giải quyết bọn hắn cũng không bỏ ra nổi đến bởi vì vấn đề này quá nan giải đã quyết hậu vị mặc kệ là cho lữ bố hay là cho trân thị đ ề u thế tất sẽ chiêu đến một phương khác bất mãn mà hết lần này tới lần khác song phương đều vì thiên tử lập xuống qua công lao h i ề n hách lữ bố liền không cần nhiều lời cầm viên thuật bại viên thiệu diện cán bộ nòng cốt chiến công có thể xưng võ tướng bên trong thứ nhất trân thị mặc dù không có những n à y lấy tặc công lao nhưng bọn hắn là lữ bố đại quân cung cấp thuế dụng cung cấp vũ khí á trông h nghĩa nào đó còn muốn lỗi nặng bố. Dù sao đánh e o nào sao một muốn t ý còn nặng đó bố. lỗi lưu Dù ậ hậu n chính trang cùng cần. tròn nên đánh thằng nửa liều là Lạ lên chi đầu có c thể một bị bố đó, trở lao đều thấy ạ i c â n thị b t trang trên. Trông t kể chi phí h đội vũ quân bên ấ giả hủ cùng quách gia đều không nói lời nào lưu hiệp không khỏi cười khổ nói chấm biết việc này rất khó nhưng nếu là xử lý không tốt lời nói tất nhiên sẽ để triều đình dung chuyển cũng không thể để chấm đồng thời lập hai cái hoàng hậu đi giả hủ hai người nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến quách gia liền vội vàng lắc đầu nói bệ hạ cử động lần này tuyệt đối không thể cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời nước không có hai vua hoàng hậu cũng là đạo lý đồng dạng thiết lập hai vị hoàng hậu chẳng những c ó tuân tổ chế càng biết dẫn phát triều chính dung chuyển đến lúc đó chớ nói cả triều văn võ sợ là người trong thiên hạ đều sẽ phản đối mà lại như hai vị hoàng hậu đều sinh ra long tự vậy hạ lại nên lập ai là chữ đây là lấy loạn c h i đạo dù là vi phạm đối với một phương hứa hẹn cũng không thể đồng thời thiết lập hai vị hoàng hậu bởi vì làm như vậy chính là tại cho quốc gia trôn xuống mầm hài hòa chấm chỉ nói là nói mà thôi lưu hiệp đương nhiên sẽ không ngu đến mức làm ra loại chuyện này nó bất quá thuận miệm nói thôi mà nối nghiệp tục hỏi cho nên các ngươi có muốn hay không ra biện pháp giải quyết quét á da cùng giả hủ hai mặt nhìn nhau lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc lưu hiệp tâm tình vốn là bực bội thấy vậy không khỏi cầu nhậu nói hai người các ngươi ngày bình thường tự xưng là túc trí đam y ê u bây giờ đụng phải đại sự nhưng lại đều không nói lời nào thật sự là không công cố cô phụ chấp đối với các ngươi kỳ vọng quét á da cùng giả hủ nghe vậy đều mặt lộ đ á n g chát sự tình khác bọn hắn còn có thể bày mưu tinh kế nhưng chuyện này xác thực rất khó khăn lựa cho bệ quét á da trần chờ một lát sau tựa hồ muốn nói gì nhưng một bên giả hủ lại lặng yên để xuống tay của hắn cũng đối với hắn khé lắc đầu thế là quét da đành phải đem lời đến khoe miệ một lần n lưu hiệp cũng không có phát giác được hai người tiểu động tác cả người mặt mà ủ mày trao than thở không thôi toàn bộ tuyên thất bầu không khí đều có chút một n g ạ t giả hủ đệ lại quách ra sau trên mặt đồng dạng lộ ra ưu sầu c h i sắc ra vẻ thở dài nói như bệ hạ lúc trước không có hứa hẹn ôn công cùng chân thị hoàng hậu vị bây giờ liền không cần như vậy phiền não rồi nói như vậy bệ hạ cũng có thể tùy ý chọn tuyển nữ t ử làm hoàng hậu không cần nhất định phải lựa chọn chân quý nhân hoặc là lữ quý nhân đều là bị trước mắt lời hích mê hoặc a lưu hiệp l ư ờ n hắn một cái tức giận nói nói hết một chút vô dụng nói như vậy như t r o n lúc trước không nhận lời hoàng hậu vị chân thị cùng ôn công há lại sẽ là chấm hiệu tử lực lời này của ngươi thật sự là ân lưu hiệp toàn thân chấn động bỗng nhiên ý thức được cái gì ánh mắt lấp lánh nhìn xem giả hủ hỏi ý của ngươi là để c h ấ m lập nữ t ử khác làm hậu giả hủ trên mặt thịt mỡ run lên liền vội vàng lắc đầu nói thần không có thần không phải thần làm sao lại để bệ hạ làm ra làm trái lời hứa sự tình bệ hạ không nên hiểu lầm thần chưa bao giờ nói qua loại lời này giả hủ liên tục phủ nhận p h ủ sạch quan hệ nhưng lưu hiệp cùng hắn đã ở chung thời gian dài như vậy nơi nào sẽ không biết giá hỏa này đức hạnh giả hủ rõ ràng là không muốn đưa ra đề nghị này gánh chịu để thiên tử làm trái lời hứa trách nhiệm cho nên mới thông qua nói bóng nói gió để chính hắn nói ra nhìn c h ă m c h ă m có chút t r ộ t dạ giả hủ một chút lưu hiệp không có lựa chọn chọc thủng nó mà là thuận hắn hỏi nếu chấm không lập chân quý nhân cùng lữ quý nhân làm hậu khác lập nữ tử khác làm hậu các ngươi cảm thấy thế nào giả hủ cùng quách ra trong nháy mắt đứng thẳng lưng bọn hắn chính đang chờ câu này quách ra ho nhẹ một tiếng nói nếu thần nói là nếu nếu bệ hạ dự định làm trái lời hứa lập nữ tử khác làm hậu thần t ư ở n g rằng cử chỉ sản xuất bởi vì lữ chân nhị vị quý nhân đều không thích hợp làm hoàng h nếu là chân quý nhân thượng vị chân thị chắc chắn quật khởi trở thành đại hán thứ nhất đ ỉ n h cấp n ô n t h i ệ t bệ hạ tại thời thượng có thể cản trở nhưng đ ợ i đến bệ hạ long ngự tân thiên thái tử kế vị sau chân thị còn sẽ có chỗ cố k ỵ sao mà ôn công mặc dù xuất thân hàn vi lại không có dòng d o i nhưng ở trong quân u y vọng cực cao ự c c võ tướng phần lớn phụ thuộc vào ôn công dưới mắt đã tạo thành một lợi ích lớn phe phái ôn công đối với bệ hạ là trung thành tuyệt đối không sai nhưng bệ hạ cần biết ôn công đã qua tuổi năm mươi mà lại chinh chiến cả đời rơi xuống đầy người thương bệnh nói câu điểm xấu lời nói ôn công chưa h ẳ n có thể sống qua sáu mươi cho nên lã quý nhân được t h ư ợ vị đảng ôn công qua đời h ơ n quý võ tướng thì sẽ hình thành đuôi to khó vây chi thế cho nên hai vị quý nhân đều không thích hợp nó cùng giả hủ đã sớm thảo luận qua chuyện này xuất phát từ toàn cục suy tính bọn hắn nhất trí cho rằng lữ linh ỵ cùng chân mật cũng không thể khi hoàng hậu đại hán ngoại thích chuyên quyền vấn đề thực sự quá mức nghiêm trọng vô luận là chân thị hay là lưu bố đều đại biểu cho một phương thế lực lưu hiệp thật sâu n h ư mày trần mặc không nói trong lòng của hắn vốn là càng thêm ý thuộc lập chân mật làm hậu nhưng nghe xóm quách gia phân tích nó cũng không thể không thừa nhận rất có đạo lý chân thị trên bản chất hay là thế gia đại tộc trước đây đã từng tham dự lợi dụng khai hoang chính sách lô thủng chiếm từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được nếu như trở đến ngày sau thiên hạ nhất thống chân mật là hoàng hậu chân thị khẳng định sẽ bất kể thủ đoạn kiếm lời về đã từng bỏ ra bất quá đối với chuyện này nó chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con dù sao chân thị c ô n g hiến còn tại đó nó thật chẳng lẽ có thể xử phạt nặng nếu ngay cả nó đều không xuống tay được thúng chi chân mật cùng con của hắn chẳng lẽ con của hắn còn có thể đối với nhà mình mẫu tộc người đ ạ o thủ lữ bố bên kia cũng là giống nhau đạo lý nó ngược lại không lo lắng lữ bố nó lo lắng chính là những cái kia vân quý tập đoàn cho nên bất luận là lữ linh ỉ hoặc chân mật trở thành hoàng hậu Các nàng ai roi dòng thế r ở t à n h đời i t p theo chữ q u nhưng đều tất n i ê n thành sẽ tạo thành một h p ơ phe phái thích, đại ngoại độc là ư u sâu sắc đau đầu, Hiệp giác cảm sắc đây l chén á c i đại đổi thay đều khó mà hóa giải ề đều u thay khó hóa mà v vàng chung ngươi uống bạch nhận không cùng nhau tha câu nói này nói đến rất đơn giản làng khó nó chưa hẳn có thể có nhẫn tâm như vậy cũng chưa chắc có thể hạ thủ được đối với địch nhân hung ác cùng đối với người một nhà hung ác là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm thụ nhưng mà nghĩ đến đây lưu hiệp trong lòng hơi động hỏi nếu chân quý nhân cùng lữ quý nhân đều không thích hợp làm hậu cái kia từ dân gian chọn lựa nữ tử làm hậu như thế nào nó cũng là đ ố n g nhiên nghĩ tới điểm ấy minh thái tổ chu nguyên trương tại lập quốc mới bắt đầu liền định ra qua q u ý củ hoàng hậu nhất định phải từ dân gian chọn lựa không được xuất từ danh môn thế g i a bởi vì hoàng hậu đến từ dân gian tự nhiên là không có bất kỳ cái gì bối cảnh duy trì liền xem như phụ mẫu cũng là tại nàng được phong làm hoàng hậu đồng thời có thể đạt được một chút thân phận rõ ràng tôn hiệu cùng tất vị thực tế cũng không thực quyền tăng thêm chọn lựa vốn chính là cô gái hiền lương các nàng càng nhiều chỉ sẽ cần kiệm chỉ ra cũng sẽ không nghĩ đến can thiệp triều chính cho nên liền tránh cho xuất hiện ngoại thích tham gia vào chính sự hiện tượng trên thực tế chu nguyên chương quy định này cũng hoàn toàn chính xác hữu hiệu, hiệu nhìn chung toàn bộ mình chiều 276 năm lịch sử đều không có xuất hiện qua ngoại thích tham gia vào chính sự tình huống mà lại tuy nói hoàng hậu là từ dân gian chọn lựa có thể cái này chọn lựa quá trình là không có chút nào qua loa bởi vì nếu như từ thế ra bên trong chọn lựa hoàng hậu tiểu thư khuya c á c thiên kim tiểu thư mặc dù nhiều nhưng dù sao sẽ có bối cảnh so đấu nhưng tại dân gian lại khác biệt không chỉ có phạm vi từ bộ phận mở rộng đến cả nước trên nhân số tăng lên c ự lớn đồng thời chân chính là người, người bình đẳng cuối cùng muốn tại nhan trị phẩm đức tính cách các phương diện đều độc linh phong tao mới có thể được lập làm hoàng hậu trở thành nhất quốc chi mẫu có thể nói là chân chính thiên tuyển c h i nữ từ dân gian chọn lựa nữ tử làm hậu giả hủ nghe vậy sửng sốt một chút trải qua đơn giản suy tư sau liền gật đầu công nhận lưu hiệp đề nghị này như từ dân gian chọn lựa nữ tử làm hậu có thể tự tránh cho ngoại thích tham gia vào chính sự sự tình vậy hạ cử động lần này rất hay đại hán cũng không phải là không có tiền lệ như vậy hà hoàng hậu chính là một đô tệ tri nữ mặc dù là người ghen tị cũng không phải là hiền sau nhưng này chỉ có thể nói người không có chọn lựa tốt pháp này tuy tốt nhưng còn có một vấn đề quét á ra trần trơ mở miệng nói không lập chân quý nhân cùng lữ quý nhân làm hậu chân thị cùng ôn công bên kiên nên như thế nào trần an đây mới là quan trọng nhất thoại ô m rơi xuống giả hủ biểu lộ cứng đờ lưu hiệp cũng ngậm miệng lại bọn hắn trước đó một mực tại thảo luận lập lữ linh n h ị cùng chân mật làm hậu tai h hại nhưng lại không để ý đến không lập hai người bọn họ là hoàng hậu sẽ mang tới to lớn p h i ề n p h ứ c một cái chân thị một cái lữ bố giải quyết như thế nào bọn hắn chẳng lẽ hiểu ý cam tình nguyện đem nhà mình nữ nhi hậu vị nhuồn ra đi cho một cái không biết từ nơi nào xuất hiện bình dân tri nữ chương ba trăm bốn mươi bốn tào tháo nhập tương dương gặp lại hàn hiên、Đế. chương ba trăm bốn mươi bốn tào tháo nhập tương dương gặp lại h á n hiên đế thảo luận lại một lần lâm vào trong cục diện bế tắc quách g a ném đi ra vấn đề tựa như là một chậu nước lạnh tưới vào lưu hiệp hòa giả hủ t r ê n đầu làm bọn hắn nguyên bản tìm tới giải quyết ngoại thích tham gia vào chính sự chi pháp hảo tâm tình đều không còn sót lại chút gì nếu như không có khả năng chấn an được lưu bố cùng c h â n thị cái kia từ dân gian chọn lựa nữ tử làm hậu căn bản chính là chuyện không thể nào thậm chí cả triều văn v õ c ũ n g sẽ không đáp ứng bởi vì từ dân gian chọn lựa hoàng hậu, đại biểu cho bọn hắn những thế gian này đưa vào trong cung nữ tử cũng sẽ cùng hậu vị vô duyên cho nên bọn h đến lúc đó c h ấ n thị lữ bố cả triều văn võ cùng nhau phản đối nó liền thật là tứ cố vô thân văn hỏa có thể có thượng sách lưu hiệp trầm m ặ t một lát sau đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía giả hủ hy vọng vị này tâm phúc mưu sĩ có thể tại loại thời khắc mấu chốt này đứng ra cho ra một cái biện pháp giải quyết đồng thời nó cũng không quên dặn dò chớ cùng trước đó như thế che giấu có cái gì thì nói cái đó lấy ngươi cùng chấm quan hệ trong đó còn có cái gì cố kỵ giả hủ tôn trọng bo bo giữ mình nhiều khi dù là có biện pháp cũng không muốn nói ra tựa như vừa rồi như thế rõ ràng trong lòng đã sớm có ý nghĩ nhưng bởi vì không muốn gánh chịu để thiên tử hủy nạp trách nhiệm cho nên lựa chọn nói bóng nói gió chậm chạp không chịu nói ra đến bệ hạ lần này thần là thật không có biện pháp giả hủ một mặt vẻ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói hủy nạp thế tất sẽ dẫn tới ôn công cùng chân thị bất mãn nhưng lập hai vị quý nhân làm hậu lại quả thực không thỏa đáng quả thực là tiến thối lưỡng nan a trước đó nó là có biện pháp cố ý để ép không nói hiện tại là thật không kế có thể nói thế là lưu hiệp đành phải nhìn về phía quốc gia nhìn thấy nó cũng không nói chuyện không khỏ ánh mắt phức tạp địa đạo việc này bàn b dưới mắt phục hoàng hậu còn tại trong thời gian ngắn còn không cần quan tâm lập ai là sau nó có thể từ từ tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề bệ hạ lúc s a u đã không còn sớm ngài hay là đi về nghỉ ngơi trước đi muốn lấy long thể làm trọ n g a quách gia trông thấy lưu hiệp một mặt m ệ t m ỏ i bộ dáng thật sự là nhịn không được mở miệng khuyên nó rốt cục có thể lý giải trước đó thiên t ử khuyên hắn chú ý thân thể lúc tâm tình các ngươi cũng về sớm một chút đi lưu hiệp nhẹ gật đầu đứng dậy rời đi tuyến thất quách gia cùng giả hủ cũng cùng nhau lui ra bốn kinh châu ngoài thành t ư dương lưu tông dẫn theo thái mạo khoái lương các loại một đám lưu sĩ bọn họ chờ đợi ở đây. hai bên đường còn có nhiều đến trăm người đội ngũ nghi trượng trang diện có thể nói mười phần trọng thể mà trừ bọn hắn bên ngoài còn có một người đó chính là h á n hiến đế bây giờ đã nhập mùa hạ không trung trời n ắ n g trang trang cho dù h á n hiến đế trên đỉnh đầu có hoa cái che bóng nhưng y nguyên nóng đến đầu đầy mồ hôi bất quá hắn cũng không có lộ ra nửa điểm bất mãn hoặc là vẻ mong mỏi mà là mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem xa xa con đạo một bộ trông n g ò n con mắt bộ dáng mà nó sở dĩ biết cái này bất thần thái là bởi vì hôm nay muốn đến tương dương thành người chính là tào tháo tại trước đây không lâu lưu tông đáp ứng tào tháo liên minh một chuyện sau liền cộng đồng thương nghị như thế nào đối kháng nghiệp thành ngụy đế hôm nay chính là tào tháo muốn đến thời gian để tỏ lòng đối với vị đại hán này trung thần tôn trọng hán hiến đế yêu cầu tự mình cùng lưu tông bọn người ra khỏi thành nên đón ti không làm sao còn không tới à. có thể hay không trên đường sẽ ra chuyện hán hiến đế đưa tay xoa xoa mồ hôi trên c h á n trong lòng nhịn không được vì đó lo lắng bởi vì hiện tại cũng nhanh đến giờ ngọ tào tháo vẫn còn không có đến tương dương thành tại long liễn bên cạnh lưu tông cũng tại nhỏ giọng cùng thái mạo hán trách câu chúng ta có cần phải bậy ra đại chiến trận như vậy nên đón tào tháo sao mà lại vì sao muốn chuyên môn mời hắn đến đây tương、dương? cùng n ó liên minh không phải kế tạm thời a cậu chẳng lẽ là muốn thừa cơ hội này giết hắn trước đó là bởi vì còn tại cùng lưu bị bên kia khai chiến không muốn trở mặt tào tháo cho nên bọn hắn lựa chọn đáp ứng tào tháo liên minh tình cầu bất quá bây giờ bọn hắn đã tự ích châu binh tướng lựa rút về căn bản không cần lại sợ tào tháo không cần thiết và chứng khí hư cùng y di chất nhi có chỗ không biết thái mạo nhìn hắn hiến đế một chút hạ giọng nói tào mạnh đức kỳ thật chính là trung thần nó từ đầu đến cuối chung với thiên tử cho nên mới sẽ một mực cùng nghiệp thành n g đế đối kháng như kim thiên tử tại trong tay chúng ta chúng ta có thể lợi dụng tào mạ nếu không riêng lấy chúng ta kinh châu một châu chi lực muốn cùng ngụy đế chống lại vẫn có chút cật lực nhưng nếu có tào mạnh đức giúp đỡ liền có thể nhẹ n h o n không ít h u ố n hồ chúng ta kinh châu chiếm cứ địa lợi tiến đánh giang đông d ễ như t r ở bàn tay không cần e ngại tào mạnh đức có cái gì ý đồ xấu tương dương thành vị này thiên tử là ngụy đế sự t ì n h bây giờ chỉ có thái mạo cùng khoái lương số ít mấy người biết những người còn lại bao quát lưu tông ở bên trong đối với cái này đều không biết loại chuyện này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt thì ra là thế lưu tông bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy dùng khâm phục vô cùng ngự khi đối với thái mạo đạo có cậu phụ ta ta, ta không phải lo rồi. thái mạo mỉm cười trong lòng nặng n ẽ mà liền tại hai người thất vọng bắt chuyện thời khắc nơi xa bông nhiên khói bùi c u ầ n c u ộ n chỉ gặp một chi kỵ binh xuất hiện tại cuối đường đám người tập trung nhìn vào chi kỵ binh này đội ngũ khoảng chừng hơn nghìn người áo giáp s ư ớ n g s ư ớ n g khí thế không tầm thường đánh lấy từng thành t à o trước cờ chính là tào tháo quân đội hán hiến đế nhìn thấy một màn này trong nháy mắt liền lên tinh thần hưng ơ phấn trong lòng tới cực điểm chỉ vào chi này kỵ quân kích động nói ti không tới chấm ti không tới đáng tiếc cũng không có nhân lý x e nó bởi vì tất cả mọi người bị trước mắt chi này quân tạo khí thế cho kinh đến bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tinh nhuệ như vậy kỵ quân theo đại quân càng ngày càng gần cho đám người mang tới cảm giác gác bách cũng càng ngày càng mạnh một chút nhát gan hạ người n g thậm chí đã hai c ố run run n h ư muốn chất trốn cũng may chi này kỵ quân cũng không phải là hướng bọn hắn tới tại khoảng cách tương dương thành còn có một tiến tri địa khoảng cách thời điểm liền ngừng lại trận hình y nguyên duy trì chính thể nhìn không ra có nửa điểm tán loạn đại quân sau khi dừng lại tào tháo liền dẫn dẫn tào nhân thứa chử mấy vị tướng lĩnh từ trong trận d ụ ngựa mà ra chậm rãi đi đến mà lúc này lưu tông cũng lấy lại tinh thần vội vàng cùng thái mạ bọn người cùng nhau lên trước nên đón. khách khí nói t i không đường xa mà đến chúng ta không có từ xa tiếp đón thất lễ thất lễ lưu tông đến cùng hay là tuổi trẻ tại kiến thức đến tào tháo dưới trướng đại quân uy thế sau liền thu hồi trước đó khinh thường ngay cả thái độ đều trở nên cung kính rất nhiều kỳ thật không chỉ là nó liền ngay cả thái mạo đám người trong lòng đối với tào tháo coi trọng cũng nhiều mấy phần kinh châu mục nói quá lời t r o n g thấy lưu tông đám người thần sắc sau tào tháo nết miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười trong lòng rất là hài lòng lần này nó mang tới chính là hồ báo kỵ sở dĩ đem chi này dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất kỵ binh mang đến một là vì an toàn hai là vì hướng lưu tông bọn người biểu hiện ra thực lực của hắn hiển nhiên hiệu quả rất tốt tào tháo trên mặt lộ ra một tia hẻ náy chắp tay nói ra con đường g ặ p g ề n cho nên chậm trễ một chút thời gian không thể sớm đi đến để bệ hạ còn có chư vị ở đây đợi lâu nên là ta tạ lôi mới lả l ư u tông khoát tay nói đâu có đâu có kỳ thật cũng không chờ đợi bao lâu chúng ta thi không thi không chấp ở chỗ này không đợi lưu tông lời nói xong một đạo tràn ngập vẻ kích động thanh â m liền từ hậu phương vang lên chỉ gặp hắn hiến đế lại trực tiếp từ long liễn bên trên đứng lên không ngừng đối với tào tháo phất tay ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn sau đó lại cùng nhau nhìn về phía tào tháo từng cái thần sắc đều có chút kinh dị t h ằ n g ngu này nhìn thấy tại trên long liễn một mặt kích động h á n hiến đế tào tháo nhìn không được ở trong lòng chửi ầm lên ngay cả dáng tơi ư cười đều có chút cứng ngắc lại vào xem lấy cùng chư vị bắt chuyện ngược lại là quên đi hết kiến bệ hạ đây là ta thân là thần tử thất lễ tào tháo xin lỗi một tiếng sau đó bước nhanh đi hướng long liễn nó chạy chậm đến đi vào long liễn trước mặt hành đại lễ tham bái nói thần tào tháo tham kiến bệ hạ thi không hàn hiến đế từ long liễn bên trên nhảy xuống tới sau đó ở chung quanh đám người khiếp sợ không gì sánh nổi dưới ánh mắt đem tào tháo đỡ lên thân lôi kéo ống tay áo của hắn liền gào khóc chấm tại kinh châu không ngày không đêm không tưởng niệm t i không t i không vì sao không sớm chút đến đây gặp chấm chấm rất nhớ người a thi không hắn hiến đế một thanh nước mũi một thanh nước mắt g ắ t gao d ắ t lấy tào tháo ống tay áo khóc đến cực kỳ thương tâm thậm chí ngay cả tào tháo cũng không khỏi có chút động dung nó ngược lại là không nghĩ tới hắn hiến đế sẽ như vậy nghĩ hắn chẳng lẽ là tại kinh châu bị cái gì ngược đãi nhưng gặp hắm trắng mập, mập bộ dáng lại không giống như là gặp ngược đái bộ dáng, mà lại lưu tông. thái mạo mấy người cũng không có lá g â n này cho dù là giả thiên tử nhưng bọn hắn cần phải mượn cái này thiên tử danh hào làm việc cho nên nhất định phải xem như chân chính thiên tử đối đãi cầm ý ngọc thực thiên tử nghi trượng một cái cũng không thể thiếu chẳng lẽ cái này ngụy đế là thật n g h i hắn tào tháo trong lòng nghĩ hoặc sau đó hướng hán hiến đế quỳ xuống biểu lộ trầm trọng nói bệ hạ trước đây đồng thừa cưỡng ép bệ hạ chạy ra hứa huyện thần cũng không ngày không đêm không tưởng niệm bệ hạ nhưng thần lúc đó muốn đối kháng ngụy đế cho nên biết được lưu cảnh thăng đem bệ hạ đón vào tương dương sau liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này nhưng thần vô năng không thể giữ vững dự Châu, để cái này hai châu c h i địa bị ngụy đế sửa đ o ạ n xin mời bệ hạ trách phạt tào tháo một bên nói một bên rơi lệ nhìn không gì sánh được tự trách h á n hiến đế lao nước mắt nói ra t i không tới liền tốt tới liền tốt hiện tại đem chấm đón về giang đông cũng không muộn chấm theo t i không cùng nhau trở về giang đông nghe nói lời ấy tào tháo biểu lộ cứng lưu tông sắc mặt cũng là cả kinh thiên tử nếu là theo tào tháo cùng nhau về giang đông vậy hắn trong tay không có thiên tử ngày sau như thế nào mưu đồ đại nghiệp đáng chết ngụy đế thái mạo trong lòng càng là không gì sánh được tức giận nó không nghĩ tới cái này ngụy đế thế mà lại cùng tào tháo nói loại lời này quả thực là gan to bằng trời nó cưỡng ép đẻ xuống l ử a giận trong lòng trên mặt kéo ra vẻ tươi cười tiến lên đối với hán hiến đế nói bệ hạ ti không đường xa mà đến khẳng định đã mười phần mệt mỏi việc này vẫn là chờ sau đó rồi nói sau dưới mắt không ngại trước hết để cho ti không vào thành t h ậ n ở trong thành chuẩn bị tốt tiến hội đến là ti không bày tiệc mời khách nó hạ quyết tâm chờ một lúc trực tiếp đem cái này ngụy đế cho nhốt tại trong phủ tuyệt không để nó lại cùng tào tháo trả mặt n g ư ờ i đừng tới đây hán hiến đế trông thấy thái mạo liền cùng nhìn thấy quỷ tự đắc vội vang nút ở tào tháo sau lưng cũng thần sắc lo lắng đối với hắn nói ra ti không Chấm tận mắt nhìn thấy ra hỏa này độc chết hoàng bá hai cha con nó là loạn thần t ậ c tử còn có phía sau hắn mấy cái kiêm hữu sĩ bọn hắn đều là sát hại hoàng bá hung thủ c h ấ m tại tương dương cũng nhận đám người này bức hiếp t i không khoái đem bọn hắn đều giết lưu biểu phụ tử cái chết khó bề phân biệt cuối cùng lấy bạo bệnh mà chết kết thúc công việc nhưng ai cũng biết trong này không có đơn giản như vậy dưới mắt thiên tử trước mặt mọi người nói là thái mạc bọn người độc chết lưu biểu phụ tử còn nói mình đã bị bức hiếp chỉ trích bọn hắn đều là loạn thần tật tử lời nói này đơn giản lòng trời lợi ta ta không có thái mạo triệt để l u ồ n cuống ngữ khí không lưu loát giải thích lưu công mãi là bạo bệnh mà chết cùng ta không có quan hệ tuyệt không phải ta độc chết bậy hạ nhất định là hiểu lầm giờ này khắc này phía sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới h á n hiến đế sẽ ở lúc này đem chuyện này cho tuân ra đến như ngồi vững nó độc chết lưu biểu phụ tử chuyện này cái t i a chớ nói kinh châu khắp thiên hạ đều đem không nó đất dung thân Thí nó đã sớm đoán được lưu b i ể u phụ tử là bị thái mạo giết chết nhưng loại lời này có thể nào trước mặt mọi người nói ra t i ể u nói này nó dù là không muốn mang hàn hiến đế rời đi cũng phải mang mà lại cùng lưu tông liên minh cũng chắc chắn trở thành một nước chó chân chấm làm hại ta tào tháo cái chán gân xanh h ắ n lên h ắ n không thể rút ra bên hông lợi kiếm đem hàn hiến đế cho chém chết trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại suy tư đ ố i sách như thế nào mới có thể hóa giải cái này một cục diện l ư u tông bên người khoái lương cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lúc này bước ra khỏi hắng nói lưu công phụ tử bạo bệnh bỏ mình thế nào lại là bị chúng ta hạ được chết. Bệ hạ nhất chúng hạ hạ định là nhận lấy gian nhân nào gian là là lại lấy bị Bệ độc một ê nên hoặc, cho nghĩ chúng thần hắn chết. loạn tạc nói người đang mới lầm tâm m lời sẽ là ta tử, ra ấy bên nói một bên liên cùng cho bàng quý nháy mắt bàng quý cũng lấy lại tinh thần đến không lo được đi lau mồ hôi lạnh trên c h á n liên tục không ngừng nói đối với ta cái này đi dẫn người đổi bắt những cái kia phục thị bệ hạ c u n g nhân thị vệ gian nhân định giấu ở trong bọn họ nói xong nó liền vội vàng trở về tương dương thành hãn hiến đế sắc mặt đỏ lên lo lắng đối với tào tháo nói không phải ti không hoàng bá phụ tử chính là bọn hắn giết ngươi phải tin tưởng châm a tương dương thành chính là ổ chỗ cướp thi không nhanh chóng lánh binh đem bọn hắn t o à n giết chấm để ngươi làm kinh châu m ụ tào tháo nghe vậy ánh mắt hơi động một chút mà thái mạo lúc này không thể nhịn được nữa cắn răng tiến lên đối với tào tháo nói thi không bệ hạ thật sự là bị mê hoặc đến không nhẹ thi không chớ tin tưởng bệ hạ nói như vậy tào tháo nhìn một chút mặt mũi tràn đầy nóng n ả y hán hiến đế lại nhìn một chút biểu lộ âm chầm thái mạo một chút thật mắt có chút bông u xuống cuối cùng chậm rãi mở miệm thái quân sư chính là lưu công em vợ đối với lưu công từ trước đến nay trung thành tuyệt đối làm sao lại độc chết lưu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía tào tháo mà thái mạo thì là t h ở nhẹ nhõm một cái thật dài sau đó nó một mặt khâm phục đối với tào tháo nói ti không tuệ nhãn v â n biệt trung gian tại hạ bội phục người tới đem bệ hạ mời về trong thành chăm sóc thật tốt thoại âm rơi xuống sau lập tức có người tiến lên mang lấy hán hiến đế từ tào tháo bên người rời đi đem nó cương ép nâng lên lòng l i ễ n chương ba trăm bốn mươi năm lưu bị đơn đao đi gặp hồng mùiến chương ba trăm bốn mươi năm lưu bị đơn đao đi gặp hồng mùiến theo hán hiến đế bị mang rời khỏi cuộc náo kịch này cuối cùng hữu kinh vô hiểm kết thúc. nhưng lưu tông thái mà bọn người trong lòng vẫn như cũ cảm thấy mười phần nghĩ lại mà sợ bởi vì tào tháo nếu là tin tưởng hán hiến đế lời nói kia vậy bọn hắn hôm nay sợ rằng đều phải nằm tại chỗ này phải biết bọn hắn lần này ra khỏi thành có thể nói là không chút nào phòng bị đối mặt tào tháo binh mã chính là muốn chạy đều chạy không thoát bất quá may mắn chính là tào tháo so với trong tưởng tượng muốn dễ bị lừa cũng không có tin vào hán hiến đế cái kia một phen chu tâm tri ngôn bằng không kết quả nhưng là nghiêm trọng không nghĩ tới bên cạnh bệ hạ xuất hiện gia nhân mà ta nhưng vẫn không có phát hiện cái này thật sự là thân là thần tử thất trách lưu tông mặt mũi tràn đ ngay sau đó lại đối tào tháo nghiêm mà nói nhưng còn xin ti không yên tâm bằng hầu bên trong đã dẫn người đi cha rõ chắc chắn đem mê hoặc bệ hạ gian nhân cho bắt được cha hắn huynh hai người chết như thế nào hắn lại biết rõ rành rành nhưng loại chuyện này không thể đem ra công khai càng không thể thừa nhận nếu không hắn liền phải giết thái mạo b ọ n người tào tháo nghe vậy trong lòng mặc dù khinh thường nhưng mặt n g o à i lại gật đầu nói dạng này tất nhiên là không thể tốt hơn nữa bệ hạ trời sinh tính nhân tốt dễ dàng gặp lừa bịp kinh châu mục làm chú ý nhiều hơn mới là không thể để cho tiểu nhân tới gần bệ hạ để tránh lại phát sinh hôm nay hiểu lầm như vậy chuyến đi có hại bệ hạ còn có kinh châu mục danh、tiếng. lưu tông rất tán thành nói thi không nói là ta hiện sau chắc chắn gia tăng chú ý thời điểm không còn sớm thi không hay là trước theo ta vào thành a hiện tại hắn chỉ muốn kết thúc cái đề tài này nhanh chóng về thành tào tháo cũng không phản đối mang theo tào nhân thứa c h ừ cùng một đám tâm phúc các võ tướng tiến vào tương dương thành hổ báo kỵ thì chú đóng ở bên ngoài thành chúa công vừa mới cơ hội tốt như vậy vì sao không trực tiếp động thủ đem bọn hắn g i ế t hết thuận thế c ư ớ p đoạt kinh châu tào nhân thấp dọn g hướng tào tháo hỏi vừa rồi hắn hiến đế chỉ trích lưu tông bọn người tất cả đều là gia tặc là z lưu biểu lưu kỳ phụ tử kẻ cầm đầu bọn hắn hoàn toàn c ó thể coi đây là lý do động thủ giết người lưu tông thái mạ bọn người một cái đều chạy không thoát chỉ cần đám người này vừa chết tương dương thành thậm chí là kinh châu liền thuận lý thành trương rơi vào trong tay bọn họ mục đích của bọn hắn cũng có thể sớm đạt tới không có dễ dàng như vậy tào tháo biểu lộ không thay đổi thấp giọng nói chúng ta mặc dù có thể giết lưu tông bọn người nhưng bọn hắn còn sót lại thế lực lại không dễ dàng như vậy quét sạch hơn nữa tương chung quanh còn có không ít binh mã đông quân cho dù chúng ta có một ngàn hồ báo k��ơi tay cho dù chiếm tương dương thành cũng khó có thể giữ vững lấy kinh châu không thể nóng nổi bây giờ thời cơ chưa tới chờ quan sát quan sát lại nói cũng không muộn tào tháo suy tính muốn so tào nhân càng thêm toàn diện lần này tới tương dương thành hắn không có động thủ dự định nếu như sớm biết có hôm nay một màn như thế lời nói hắn nhất định sẽ sớm chuẩn bị sẽ không sai mất như thế một cái cơ hội tốt tào nhân gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa một đoàn người chậm rãi tiến vào tương dương thành năm ích châu t h u c quận châu mục trong phủ lưu trương nhìn qua trên bản từ tiền tuyến chuyển về từng phong từng phong t r ì n báo trên mặt có vây không ra h u sầu cả người đều sầu mi khổ kiếm a y thở thật dài một tiếng sau lưu trương nhìn về phía trong thư phòng hoàng quyền lưu ba mấy người mưu sĩ đều lo âu hỏi kinh châu bên kia triệt binh chúng ta càng đánh không lại lưu u y ề nước bây giờ nghiêm tướng quân ở tiền tuyến không ngừng chiến bại căn bản ngăn cản không nổi đối phương t h ế công có thể làm gì à phía trước hắn liên hợp kinh châu binh mã cùng vây quét lưu bị ngay từ đầu còn có thể lấy được một chút ưu thế nhưng đằng sau lại càng đánh càng gian khổ bởi vì lưu bị không biết từ nơi nào làm tới một nhóm vũ khí trang bị so với bọn hắn song phương đại quân trang bị đều tốt hơn bên trên rất nhiều ngoài ra chư phi quan vũ cũng dung manh vô cùng dưới trướng hắn tướng lĩnh đã bị hai người này chém mấy vị Tiếp đó, tại đó hoàn quân ánh mắt phức tạp lắc đầu thở dài trước đây vì bình định trương lỗ vừa mới đưa tới cán bộ nòng cốt cùng lưu bị bây giờ cán bộ nòng cốt bị thiên tử chu diệt trương lỗ cũng sẽ không cấu thành uy hiếp nhưng lưu bị lại trở thành mới hòa lớn hơn nữa so với cán bộ nòng cốt cùng trương lỗ muốn khó đối phó nhiều lắm nếu như có thể lựa chọn lần nữa một lần mà nói bọn hắn tình nguyện tự mình đối phó trương lỗ cũng sẽ không đem cán bộ nòng c ố t cùng lưu bị dẫn vào ích châu đáng tiếc trên đời không có nếu như l ư u trương trần trờ nói không bằng vẫn là ngưng chiến à, lưu bị là cái nhân đ ứ c quân tử ta như nguyện ý đem một nửa ích châu nhường cho hắn hắn hẳn sẽ không tiếp tục cùng ta đánh xuống hơn nữa lần này vốn chính là chúng ta trước tiên xuất binh đánh hắn trận chiến đánh tới bây giờ lưu trương đã c o ngưng n chiến cầu hòa ý nghĩ bởi vì thật sự là đánh không lại lưu bị không bằng song phương ngưng chiến cùng lắm thì h ắ n nhường ra một nửa ích châu xem như nhận lỗi cũng tốt hơn đánh tới cuối cùng toàn bộ í c châu đều rơi vào lưu bị trong tay lưu ba thần sắc cả kinh vợ nói không thể ai dưới mắt nếu là ngưng chiến chẳng lẽ không phải phí công đọc sức hơn nữa trận chiến này đánh tới bây giờ lưu bị tự thân cũng tổn thất không nhỏ nói không chừng đã là nọ hết đà chúng ta như lúc này ngưng chiến còn n h ư ờ n g ra nửa cái ích châu ra ngoài không thể nghi ngờ cho hắn cơ hội t h ở dốc một khi chờ hắn đem quân đội tu trình hoàn tất chắc chắn phát b i n h công chiếm ích châu toàn cảnh đến lúc đó chúng ta lấy cái gì ngăn cản bây giờ chỉ có tử chiến sao có thể giảng hòa trận chiến này đã đánh gần nửa nhiều năm bọn hắn tiêu hao rất lớn lưu bị lấy một trọi hai tiêu hao khẳng định so với bọn hắn càng lớn kế tiếp liều chết chính là bên nào nội tình càng th lưu trương nghe vậy cũng có chút dao động trong lòng không quyết định chắc chắn được chỉ có thể nhìn về phía hoàng quyền cùng vương liền hỏi thăm bọn họ ý kiến các ngươi nói bây giờ là nên chiến hay là nên cùng vương ngay cả những mày trầm tư không nói gì mà hoàng quyền trải qua một phen cẩn thận suy tư sau vẻ mặt nghiêm túc mà đối với lưu trương nói ta có một kế có thể diệt trừ lưu bị làm cho thế c ụ c un mà phục minh lưu trương lập tức rất là mừng rỡ không ngừng bận rộn hỏi a、ah, cái gì mau mau nói tới hắn là không có cách nào diệt trừ lưu bị cho nên lựa chọn nghị hòa nếu là có biện pháp cái kia còn nghị hòa cái gì hoàng quỳnh trong mắt lóe lên một kia vẻ tàn nhẫn nói b à y xuống y ế n hội lấy nghị hòa làm lý do thỉnh lưu bị đến đây dự tiệc âm thầm mai phục hào đào tay dịu lấy ngã ly làm hiệu ra lệnh một tiếng ba trăm đao phủ thủ tế xuất chém giết lưu bị tại y ế n hội ở giữa như thế liền có thể trừ bỏ họa lớn trong lòng hoàng liên ý nghĩ rất đơn giản tất nhiên không giải quyết được vấn đề vậy liền đem người tạo ra vấn đề giải quyết bọn hắn chính diện đối chiến đích sắc đánh không lại lưu bị nhưng chỉ cần dụng kế đem hắn giết đến lúc đó dưới trướng hắn binh mã rắn bắt đầu như thế nào lại là bọn hắn đối thủ hồng ngô yến nghe được hoàng liên kế sách lưu trương không khỏi có chút giật mình. nhưng sau một phen suy tư sau lại cảm thấy đây chính là một biện pháp tốt dù sao chỉ cần giết lưu bị liền vạn sự đại cát hạ quyết tâm sau lưu trương gật đầu nói ta cái này liền viết một lá thư đưa cho lưu bị mời hắn đến đây dự tiệc các ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị y ế n hội sự nghi lần này nhất định phải diệt trừ cái này nhất tâm phúc hòa lớn hoàng quyền ba người nhao n h a u l í n h mệnh vào lúc ban đêm lưu trương liền đi sứ giả mang theo hắn tự tay viết thư rời đi thuộc quận hướng về lưu bị chiếm cứ ba quận mà đi năm sau năm ngày ba quận trong phủ thái thú lưu bị thu đến lưu trương phái người đưa tới tự tay viết thư hắn đem chọn phong thư tỉ mỉ sau khi xem xong vừa mới đưa ánh mắt về phía đang đi trên đường đứng sứ giả ích châu mục coi là thật muốn cùng ta nghị hòa sứ giả mỉm cười chắp tay nói huyền đức công từ vào t h ụ c đến nay trợ giúp ta ra chủ công quản lý ba quận đối kháng t r ư ớ g lỗ tiêu trừ năm đấu gạo đạo tại trong dân chúng lực ảnh hưởng có thể nói công lao hiển hách chúa công nhà ta có lời trước đây cùng huyền đức công khai chiến chính là bởi vì có chỗ h i ể u lầm cho nên phái tại hạ đến đây mong huyền đức công có thể không so đo hiểm khích lúc trước ngưng chiến nghị hòa sứ giả tiếng nói rơi xuống đứng tại nội đường trường phi nhịn không được cả giận nói thua thiệt hắn còn nhớ rõ ta đại ca công lao. ta đại ca vì quản lý ba quận đối kháng chương lỗ một ngày một đêm khổ cực nhưng hắn ngược lại tốt lại liên hợp lưu biểu tiến đánh bọn ta ngươi nói đánh liền đánh nói cùng liền cùng trên đời nơi đó có đạo lý như vậy không có khả năng nghị hòa tuyệt không có khả năng phía trước đột nhiên khởi binh đánh bọn hắn cũng là lưu trường bây giờ nói muốn nghị hòa cũng là lưu trường đánh trận há lại l à như vậy tùy tiện chuyện tam đệ không được vô lễ lưu bị ngăn lại trương phi tiếp tục nói năng lô mãng ngược lại đối với sứ giả nghiêm mà nói khai chiến không phải ta mong muốn chỉ là ích châu chủ chăn nuôi động tới phạt ta không thể không tự vệ mà thôi lưu bị phụng thiên tử m ậ t chỉ mà đến giúp đỡ ích châu mục ích châu mục cử động lần này không thể nghi ngờ là vi phạm với thiên tử ý chỉ, trận chiến này nhất định không thể liền như vậy bỏ qua sứ giả vẫn làm ờ i v ề a lưu bị trực tiếp cự tuyệt lưu trương nghị hòa thình cầu sứ giả nghe vậy nói trước đây khai chiến thật sự là hiểu lầm chúa công nhà ta nguyện trên viết hướng thiên tử t h ỉ n h tội hơn nữa đem nửa cái ích châu giao cho huyền đức công tới quản lý lấy đó xin lỗi còn xin huyền đức công có thể không so đo h i ể m khích lúc trước đừng cho sinh linh đồ thán dân chúng chịu đắng không công tử thương càng nhiều tướng sĩ sứ giả nói hướng lưu bị làm một lễ thật sâu nghe lời nói này, lưu bị t r ư ơ n g p h i quan vũ thậm chí là từ thứ cùng bàn g thống đều lộ ra vẻ giật mình d â n ra nửa cái ích châu xem như nhận lỗi lưu bị trong lòng suy nghĩ c u ộ n c u ộ t chầm tư hồi lâu sau mới lên tiếng chuyện này cho ta cân nhắc một hai ngày mai lại cho sứ giả trả lời chắc chắn vậy tại hạ liền lặng chờ huyền đức công hồi âm sứ giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp đó quay người lui ra đợi cho sứ giả rời đi đại đường sau đó lưu bị hướng từ thứ bàn g thống hai người hỏi nguyên trực sĩ nguyên các ngươi cảm thấy ta có nên hay không đáp ứng lưu quý ngọc ngưng chiến nghị hòa nếu là lưu trương không nói ra d â n ra bán châu chi địa điều kiện vậy hắn khẳng định muốn tiếp tục đánh xuống nhưng mở ra điều kiện này sau hắn thì không khỏi không suy tính một chút h a y nha đại ca này làm sao có thể đáp ứng không đợi từ thứ cùng b ả n g thống nói chuyện trương vi liền vô cùng lo lắng mà mở miệng nói lưu trương tên kia nhất định là nhìn thấy đánh không lại chúng ta cho nên mới suy nghĩ nghị hòa bây giờ tình thế của chúng ta một mảnh tốt đẹp cứ theo đà này toàn bộ ích châu đều có thể lấy xuống cần gì phải cùng hắn nghị hòa hắn mặc dù giật mình lưu trương dâng ra nửa cái ích châu cử động nhưng hắn cũng không đồng ý ngưng chiến mà là nghị nhất cổ tác khí đánh bại lưu trường đánh xuống toàn bộ ích châu cứ như vậy công lao mới là lớn nhất quan vũ cũng gật đầu nói ta đồng ý tam đệ c h i nôn cùng lưu quý ngọc nghị hòa không thể nghi ngờ lãng phí bây giờ mạnh này tốt đẹp tình thế nhị đệ tam đệ trước nghe một chút hai vị tiên sinh c h i nôn lưu bị đối với hai vị đệ đệ tính tình có chút bất đắc dĩ đem bọn hắn đệ xuống sau tiếp tục xem hướng từ thứ cùng b ả n g thống hai người này cũng là hắn vào thuộc sau đó bốn phía bãi phòng sở cầu tới h i ề n sĩ vì hắn quản lý ba quận bình định trương lỗ đối kháng lưu trương có tác dụng rất lớn thâm thụ hắn tin cậy hai người bọn họ chi tài tuyệt đối là thế gian nhất lưu bàn thống vân vây dâu diện nói lưu quý ngọc liền chỉ là một cái trương lỗ đều không thể đối phó có thư ể thấy đ ợ cho là có thể đáp ứng nghị hòa trương phi nghe vậy không khỏi gấp nghị hòa nghị hòa chúng ta là đánh không lại hắn hay là sao tất nhiên có thể lấy toàn bộ ít châu vậy tại sao chỉ lấy nửa cái bàn thống lường trương phi một mắt khinh thường trả lời cuối cùng vẫn từ thứ mở miệng đối với trương phi nói trương tướng quân an tâm cháu nội dưới mắt ngưng chiến nghị hòa cũng không phải là chuyện xấu hơn nữa cũng đến nền đình chiến thời điểm trước đây chúng ta đối mặt lưu trương lưu biểu liên hợp tiến công binh lực tiêu hao đã khá lớn lương thảo dự trữ càng là còn thừa lác đác tiếp tục đánh xuống ngược lại không phải là không thể đánh nhưng chỉ có thể không ngừng giành thắng lợi thu được mới vật tư tới bổ khuyết quân đội chi tiêu một khi chiến sự bị ngăn trở hoặc bị đẩy vào khống cảnh đại quân đem vỡ tan ngàn g g i ả m đơn giản tới nói chính là chúng ta nội tình quá nông cạn xa xa không bằng lưu quý ngọc cóng rửa vào hơn phân nửa ích châu còn cả một cái đất thục như vậy m ồ mỡ cho nên nếu có thể trước tiên lấy nửa cái ích châu chúng ta liền có thể thật tốt chỉnh đốn đại quân đợi đến sau này lại tìm cơ hội cướp đoạt toàn bộ ích châu cũng không mượn từ th Giao. đại ca người à y t h muốn đích thân đi qua quan vũ nghe vậy không khỏi nếu nghị chặt lông mày nói vạn nhất lưu quý ngọc là giả ý nghị hòa kỳ thực muốn đối đại ca bất lợi vậy phải làm thế nào cho phải lưu bị nói thương nghị ngưng chiến còn có bán châu chi địa bàn giao Ta k hắn g tự mà chết quan vũ cùng trương phi tự sẽ báo thù cho hắn kết luận đây mới là hắn lớn nhắc sức mạnh chỗ đại ca như khăng khăng muốn đi cái kia đệ cùng huynh cùng đi quan vũ tiến lên một bước biểu lộ kiên định nói trông thấy nhà mình nhị đệ trong mắt kia nồng nặc lo lắng lưu bị trong lòng ấm áp Vô vô tay ta ta Trường thiên của này cởi cái cùng cùng Chúng chung hắn nhị phó nói, liền đến. quản đi thiên kêu đệ à. Trường bách, bách, ném ném sáng sớm hôm sau lưu bị liền dẫn quan vũ cùng với năm trăm h ộ vệ đi theo sứ giả đi tới t h u c quận dự tiệc cùng lưu trương tiến hành gặp mặt đàm phán trương phi lúc đầu cũng nghĩ cùng nhau tiến đến nhưng lại bị lưu bị cự t u y ệ t bởi vì trong quân không thể không có người c h ấ n thủ cho nên nhất định phải có người lưu lại tọa trấn ba quận mặc dù trương phi đối với cái này rất không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn nghe theo an bài không có khăng khăng thủy hành cứ như vậy lưu bị một đoàn người từ ba quận xuất phát trải qua hơn ngày buôn ba sau đó cuối cùng đi thuyền đến t h u c quận mà lưu trương sớm đã tại bến đỏ chờ nhìn thấy lưu bị thuyền cấp bờ hắn lúc này liền dẫn người nên đón tiếp lấy mười phần nhiệt tình nói huyền đức hạ mình đến đây ta không có từ xa tiết đón mong thứ tội nói xong lại hướng lưu bị thi lễ một cái hạ mình thứ tội ngôn ngữ như vậy lại thêm chủ động hành lễ lưu trương tư thái có thể nói là bảy c ự thấp chính là lưu bị thấy vậy trong lòng cũng không nhịn được hơi kinh ngạc sau đó tiến lên n â n nói chuẩn bị bất tài gì p h i ề n í c h châu mục như vậy trọng lễ tiếp đãi ích châu mục mau mau xin đứng lên lần này chính là vì ngưng chiến nghị hòa mà đến lưu trương đều cho thấy thái độ thành khẩn như vậy hắn đương nhiên không thể làm giá huyền đức chính là đương thời chi anh hùng nên như thế liệu trương lắc đầu tiếp đó mặt mũi tràn đầy hổ thẹn điệu nói ta trước đây tin vào tiểu nhân sàn g ôn cho là huyền đức d ắ p tâm hạ i người muốn đối với ích châu mưu đồ làm loạn cho nên phát binh thảo phạt bây giờ ta đã tình ngộ cho nên đặc biệt thỉnh huyền đức đến đây thương nghị ngưng chiến giảng hòa sự tỉnh huyền đức có thể không so đo lỗi lầm của ta đến đây cùng ta giảng hòa như vậy ý chí thật là làm ta kính nghệ càng làm ta hơn xấu hổ lưu bị nghe vậy nói ích châu mục có thể tỉnh nội chính là chuyện tốt bởi vì cung ích châu mục khai chiến vốn là không phải ta mong muốn bây giờ có thể ngưng chiến giảng hòa để cho bách tính thương sinh thiếu chịu đồ thán nỗi khổ chuẩn bị tất nhiên là cầu còn không được lưu trương liên tu nói đúng tạ lỗi không thôi mà lúc này hắn chú ý tới lưu bị sau lưng chô đứng hầu q u a n vũ trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị hắn giấu đi tiếp lấy cờ nói ta đã ở nội thành chuẩn bị tốt tiệc rượu vì huyền đức bày tiệp mời khách huyền đức trước tiên theo ta vào thành a ích châu mục để c hắn, hắn vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề dù sao quan hệ đến nửa cái ích châu thuộc về chuyện này không định ra tới hắn nhưng không có tâm tư uống rượu chuyện này đương nhiên không giả liệu trương gật đầu nói ta chịu tiểu nhân mê hoặc đối với huyền đức xuất binh đây là lỗi lầm của ta đương nhiên phải bồi thường cụ thể nhường ra í t châu những địa phương nào ta đã làm xong phân chia sau đó liền để người lấy phong thủy đồ cho huyền đức nhìn qua có cái gì bất mãn cũng có thể nói ra nhưng chuyện này không cần phải gấp ngày mai bàn lại cũng không m u ộ n đừng cho những thứ này tục sự quét hai người chúng ta gặp lại hứng thú lưu bị nghe vậy cũng không tốt tiếp tục kiên trì chỉ có thể trước tiên cùng lưu trương uống rượu tiến hội bắt đầu sau một đám thân mang thải sắc giáp trụ đầu bảng khăn trắng trong tay nắm lấy chiến truy vũ giả bước vào trong bữa tiệc mà trong điện cũng theo đó vang lên tiếng trống những vũ giả này bắt đầu theo tiếng trống nhảy múa động tác đại khai đại hợp mười phần thô kệch lưu trương vừa cười vừa nói huyền đức đây là chúng ta xuyên du đặc sắc ba du vũ biết nhảy người đã cực ít ngày bình thường khó gặp hôm nay chính là ta chuyên môn vì người chuẩn bị ích châu mục có lòng lưu bị cũng không nghĩ nhiều gật đầu nói tiếp lấy liền bắt đầu quan sát vũ đạo nhưng đứng tại phía sau hắn đứng quăn vũ lại là những mày nhìn chằm chằm b ế n hội ở giữa những cái kia dáng người cường tr lúc ô này gao nhăn lưu trương, trương i giơ trong tay bình diệu đang cùng những vũ giả kia trao đổi lấy ánh mắt nhưng ở lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm hắn vội ý thức nhìn về phía lưu bị vị trí chỉ thấy tại lưu bị sau lưng đứng hầu quan vũ chính trực thẳng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn nhìn đồng thời tay phải ấn tại trên bên hông lợi kiếm trong mắt ẩn ẩn hiện ra thâm chầm sát ý trong lúc nhất thời lưu trương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lông tơ dựng thẳng những vũ giả này chính là hắn để cho trong quân hãn tốt chỗ giả trang chỉ cần hắn một ném bình rượu liền sẽ lập tức xông lên trước vây g i ế t lưu bị nhưng lúc này trong lòng của hắn lại không tự chủ được mà hiện ra một cái ý niệm chỉ cần hắn dám nã ly cái k i a lưu bị có chết hay không, không biết hắn nhất định sẽ chết quan vũ sẽ trong nháy mắt rút kiếm giết hắn tiến hội bên trong hoàng quyền vương li những vũ của khiêu vũ đám người kia cũng tại nhìn xem hắn hoặc có lẽ là nhìn xem trong tay hắn bình rượu chờ đợi hắn ra lệnh mà lưu trương cái chán bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh bưng bình rượu tay cũng biến thành cực kỳ cứng n ắ c trong tay nho nhỏ bình rượu phảng phất nặng tựa vặt tân vô luận như thế nào cũng ngã không đi ra í t h châu mục vì sao không uống lưu bị gặp lưu trương một mực bưng bình rượu cũng không uống rượu thế là mở miệng dò hỏi lưu trương lấy lại tinh thần hơi có chút cứng đờ cười nói không có không có gì chỉ là nhìn múa có chút mờ mà thôi nói xong cũng nhàn nhạt, nhạt nhấp miếng rượu tiếp lấy hắn cẩ không ngại ngồi xuống c ậ u ấ m a quan vũ đứng ở nơi đó nhìn hắn chằm chằm hắn căn bản không dám ngã ly bởi vì hắn luôn cảm giác chỉ cần một ném ly hắn lập tức liền sẽ chết cho nên hắn muốn chia tán sự chú ý của quan vũ có thể đem quá chén là không thể tốt hơn nữa quan vũ m ặ t không biểu tình từ tốn nói nào đó gần đây cơ thể khó chịu không tiện uống rượu ích châu mục cùng nhà ta đại ca cùng uống liền có thể không cần để ý quan mỗ lưu trương chê cười nói đó thật đúng là tiếp với lưu bị nhìn bên cạnh thân đứng hầu quan vũ một mắt làm sơ do dự sau thả xuống bình rượu nói chuẩn bị uống rượu quá nhiều có chút chứng bụng trước tiên x n h ị đệ người bồi ta cùng nhau tiến đến hướng lưu trương xin lỗi một tiếng lưu bị đứng dậy rời chỗ mang theo quan vũ đi ra ngoài điện đợi cho hai người sau khi rời đi hoàng quyền nhịn không được mở miệng hướng lưu trương hỏi chúa công ngài vừa mới vì sao không ngã ly đ ậ c thủ vừa rồi bọn hắn trông thấy lưu trương dơ bình r ư ợ u lại chậm chạp không ngã trong lòng đã sớm gấp đến độ không được hận không thể thay hắn ngã ly các ngươi biết cái gì lưu trương nâng lên ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán một mặt vẻ sợ hay nói cái kêu quan vũ nhìn chằm chằm vào ta nếu dám ngã ly hắm chắc chắn rút kiếm chặm ta quan vũ chính là một đấu một vạn hổ tướng. hắn như ở đây đại khai s á t giới trong điện những binh sĩ này làm sao lại là đối thủ của hắn các ngươi cũng không có nói qua lưu bị sẽ mang theo quan vũ cùng nhau tới hắn không phải là không muốn ngã mà là không dám ngã quan vũ mang đến cho hắn áp lực quá lớn vương liền nghe vậy nói chúa công quá lo quan vũ mặc dù dũng mãnh nhưng hắn cùng lưu bị cuối cùng chỉ có hai người mà thôi chúng ta không chỉ có trong điện cái này mấy chục tên h ắ n tốt ngoài điện còn có ba trăm đao p h ụ thủ mà quan vũ vừa không tiện tay binh khí lại không có giáp trụ sao lại là đối thủ chúa công không ngại trước tiên rời chỗ sau đó từ chúng ta tới ngã ly để cho đao cho quan quan p một, một bên khác lưu bị mang theo quan vũ rời đi hiến hội sau nhìn thấy bốn bề vắng lặng liền hỏi nhị đệ ngươi vừa mới vì cái gì như vậy ngôn ngữ c ngoài ra lưu quý ngọc thần sắc cũng có cái gì rất không đúng bị ta chăm chú nhìn lúc ánh mắt trốn tránh mười phần thần trương ta cảm giác hắn có âm mưu gì ngay xong quan vũ c h i ngôn lưu bị thần sắc hơi đổi sau đó liền không khỏi lâm vào trong trầm tư hôm nay lưu trương biểu hiện thật có điểm kỳ quái phía trước vừa mới gặp mặt lúc hiện ra nhiệt tình còn có tư thái liền cùng trước đó hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ là nghĩ đối với hắn lưu đồ làm loạn quan vũ trầm giọng nói đại ca chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi à, nơi đây không nên ở đâu lưu bị c a o mày nói thế nhưng là chúng ta bây giờ trong thành nếu lưu quý ngọc thật muốn gây bất lợi cho ta chúng ta như thế nào trở ra đi hắn mang tới năm trăm binh mã cũng không vào thành toàn bộ đều ở ngoài thành đóng quân nếu như lưu trương dự định động thủ với hắn vậy hắn chỉ có thể bị vây chết trong thành chắp cánh đều không thể bay ra khỏi thành đi rất đơn giản ta cường ép lưu trương chính là quan vũ ánh mắt l ạ n lẽo s á c ý mười phần nói đợi ta trở về hiến hội sau liền tiến lên bắt lấy hắn để cho hắn mở cửa thành ra t i ễ n đưa chúng ta ra ngoài bị n ố t nội thành chỉ có bắt giữ lấy lưu trương mới có thể chạy đi ngay tại lưu bị vừa định lúc nói chuyện một thanh â m đ ỗ n g nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh không cần t h i ề n thoái như vậy huyền đức công cùng quan tướng quân từ tây môn ra khỏi thành liền có thể nơi đó không người c h ấ n g i ữ ai quan vũ trong nháy mắt cảnh giác quay người nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới bên hông lợi kiếm rút ra hơn phân nửa lưu bị cũng đem ánh mắt quay đầu sang chỉ thấy một cái thanh bảo văn sĩ chậm rãi đi tới cười đối với lưu bị hành lễ nói ích châu mục dưới t r ư ớ n g quân bàn bạc giáo lý pháp chính gặp qua huyền đức công pháp chính nghe được cái này một cái chữ lưu bị mượn g ư ờ i tiếp đó kinh ngạc nói túc hạ chẳng lẽ là danh sĩ pháp cao khanh cháu pháp i ê u trực pháp chính cười nói chính là tại hạ không nghĩ tới huyền đức công lại nghe nói qua tại hạ tên thực sự là làm cho người rất cảm thấy vinh hạnh tiên h sinh đại danh kính đã lâu kính đã lâu lưu bị một mặt ngạc nhiên hành lễ hắn bay phòng ích châu các nơi danh sĩ lúc liền thường thường nghe người ta nhắc qua pháp chính tên tán thưởng người này là khó được đại tài không nghĩ tới hôm nay thế mà ở đây gặp được đi xong lễ sau lưu bị hỏi tiên sinh vừa mới vì cái gì để chúng ta huynh đệ hai người từ tây môn thoát đi chẳng lẽ l ích châu mục thật muốn đối với chúng ta huynh đệ bất lợi pháp chính điểm đầu nói cụ thể như thế nào ta không rõ ràng nhưng ta vừa mới nhìn thấy bên ngoài phủ ngầm có thật nhiều đao phụ thủ chỉ sợ là hướng huyền đức công mà đến ta mặc dù thân ở lưu quý ngọc dưới t r ư ớ n g nhậm chức nhưng cũng từng nghe nói huyền đức công hiền định danh bây giờ lưu quý ngọc muốn mưu hại huyền đức công ta thử không thể ngồi xem ặ c kệ dưới mắt thành đô nội thành đông nam bắc ba môn tất cả đóng lại chỉ có tây môn không người trấn giữ huyền đức công có thể nhanh chóng từ tây môn ra khỏi thành. n g h quan vũ sốt ruột nói đại ca người này là lưu trương giới quyền quan viên làm sao biết hắn không phải là cùng lưu trương cấu kết với nhau làm việc xấu lựa gạt chúng ta vẫn là từ ta đi giam giữ lưu trương cưỡng ép hắn ra khỏi thành càng thêm thỏa đáng hắn không tin cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa nhị đệ chớ có nói b ậ y lưu bị mở miệng khiển trách tiên sinh chính là danh sĩ sau đó lần này b ư ớ c lên phong hiểm đến đây bị phá lưu quý ngọc lưu đ ổ ta có thể nào hoài nghi hắn nghe lời nói này pháp chính ánh mắt có biến hóa hắn nhìn chằm chằm lưu bị một mắt khâm phục nói tất cả l ờ i huyền đức công chính là nhân nghĩa quân tử hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền cũng không phải là ta không tin quan tướng quân thực lực mà là ích châu mục vừa mới tại chế biến tiệc bị giam tướng quân h ủ đến dưới mắt đã rời đi đến hội đã không có bắt hắn cơ hội cho nên thừa dịp bây giờ mau tho á t đi mới là lựa chọn tốt nhất. lưu bị trong lòng rất là xúc động nhưng lại nhịn không được lo l ắ n g nói nhưng chúng ta nếu như cứ thế mà đi tiên sinh nên làm cái gì nếu để cho lưu quý ngọc biết được là tiên sinh mật báo tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ đến lúc đó tiên sinh sợ là có nguy hiểm đến tính mạng tiên sinh không bằng theo chúng ta cùng nhau rời đi thôi pháp chính cười nói huyền đức công yên tâm ta đã chuẩn bị xong đường lui lưu quý ngọc chính là dung chủ ta đã sớm dự định cào chạy xa bay đương kim thiên tử anh minh thần võ ta chuẩn bị ngày mai liền từ quan rời đi thành đô tiến đến nghiệp thành vì thiên tử hiệu lực ta chính là biết huyền đức công cũng là đối thiên tử trung thành tuyệt đối mới có thể bước lên như vậy phong hiểm đến đây b ằ m báo nghe được pháp đang có đường lui lưu bị mới yên lòng đồng thời nghiêm túc nói tiên sinh hôm nay ân cứu mạng chuẩn bị định khắc trong tâm thảm chờ sau khi thoát hiểm chuẩn bị liền trên viết bệ hạ tiến cử tiên sinh pháp chính hành lễ nói đà t ạ huyền đức công có lưu bị vị này hoàng thất dòng họ vì hắn trên viết tiến cử vậy hắn đi thiên tử dưới trướng sau tất nhiên có thể giảm bớt rất nhiều triệu tư lịch công phu cáo tử lưu bị đáp lấy lại cùng quan vũ vội vàng rời đi chương ba trăm bốn mươi bảy huyền p i và cung chương ba trăm bốn mươi bảy hắn trong thư phòng đợi đã lâu lại chậm chạp không có nghe được bên ngoài có tiếng la rết vang lên trong lòng không khỏi rất cảm thấy nghi hoặc thế nào còn không có bắt đầu đập thủ chẳng lẽ công hành bọn hắn cũng sợ liệu trương thầm nghĩ đến làm sơ do dự sau quyết định phái người tới xem tình huống nhưng lúc này hắn nghe được bên ngoài thư phòng có một hồi tiếng bước chân dày đặc truyền đến hoan quên bọn người cùng nhau đi vào thư phòng nhìn thấy bọn hắn l i u trương liền không kịp chờ đợi hỏi như thế nào có hay không giết quan vũ cùng lưu bị chúa công việc lớn không tốt hoàn g quyền thần sắc lo lắng nữ khí vội và nói chúng ta trong bữa tiệc chờ đợi rất lâu cũng không có nhìn thấy quan vũ cùng lưu bị trở về thế là liền phái người đi tìm tiếp đó liền thu đến phủ thượng hạ nhân bẩm báo nói lưu bị cùng quan vũ hai người đã rời đi phủ đệ hướng tây môn phương hướng đi ra khỏi thành bọn hắn sợ là đã biết chúng ta mưu đồ lời vừa nói ra lưu trương lập tức kinh hãi vội và nói chạy nhanh tốc tốc phái c h ư n g nhậm nô lan tiến đến truy sát tuyệt đối không thể để cho lưu bị đào tẩu lần này hắn giả y cầu hòa kỳ thực muốn nhân cơ hội giết người lưu bị biết được chuyện này sau khi trở về tất nhiên sẽ tập kết binh mã đối với hắn bày ra trả thù cho nên hắn nhất định không thể để cho lưu bị sống sót trở về hoàng quyền ba người vội vàng lĩnh mệnh lui ra năm một bên khác lưu bị cùng quan vũ nghe theo pháp chính đề nghị sau thuận lợi từ tây môn ra khỏi thành đồng thời cùng bên ngoài thành c h ú đóng năm trăm tướng sĩ tụ hợp bọn hắn không có lựa chọn từ đường thủy rời đi bởi vì một khi tại trên nước bị chặn lại kia thật là lên trời không đường xuống đất không cửa ngược lại là từ đường bộ đào tẩu càng thêm an toàn một chút bất quá bọn hắn từ thành đô thành rút lui không qua bao lâu l i ề n gặp được đằng sau có đại lượng binh mã truy sát mà đến ít nhất cũng có mấy ngàn người lưu trương quả nhiên là đang gặp cùng lưu bị thấy vậy trong lòng lại không nửa điểm hoài nghi nhị không được cảm thấy vừa sợ vừa giận nếu không phải pháp cảnh cáo biết mà nói hắn hôm nay sợ là thật muốn vây chết trong thành quan vũ trầm tĩnh đối với lưu bị nói đại ca ngươi rút l u i trước ta tới đoạn hậu ngăn chặn truy binh lưu bị nghe vậy lập tức biến sắc nói chúng ta đảo viên kết nghĩa minh ư ớ c đồng sinh cộng tử như thế nguy nan lúc ta có thể nào vứt bỏ ngươi mà chạy muốn đi liền cùng đi muốn lưu liền cùng một chỗ lưu huynh tuyệt không sống tạm bọn hắn chỉ dẫn theo chỉ là năm trăm người mà thôi nhưng đổi tới quân địch lại chỉ ít có hai ngàn quan vũ như tự mình lưu lại ngăn chặn truy binh không khác đưa thân vào hiểm địa đại ca yên tâm điểm ấy quân địch ta còn không để vào mắt nhưng đại ca nếu là lưu lại ngược lại sẽ làm ta có nỗi lo về sau khó mà b ô n g tay b ô n g chân đối địch đến lúc đó chúng ta cũng phải chết ở loạn quân ở trong cho nên đại ca không ngại đi trước một bước chờ ta đánh lui quân địch sau liền đi cùng đại ca tụ hợp đại ca chẳng lẽ còn không tín nhiệm ta võ nghệ hay sao quan vũ vẫn như cũ kiên trì để cho lưu bị đi trước hắn đích sắc không đem cái này hai ngàn truy binh để trong mắt nhưng dù sao địch nhiều tác ít lưu bị lưu lại mà nói hắn cần phân tâm chú ý mặc dù lưu bị kiếm pháp không tầm thường nhưng cũng không thích hợp loại này đại quy mô loạn chiến rất dễ dàng vây h ã m nghiêm trọng bên trong không cách nào thoát thân lưu bị nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn tại quan vũ liên tục dưới sự thúc giục gật đầu đáp ứng n h ị đ ệ người nhất thiết phải chú ý g i à n dò quan vũ một câu sau lưu bị r ụ t ngựa rời đi mà quan vũ thì dẫn dắt năm trăm binh mã ngừng rút lui quay đầu ngựa lại nhìn về phía sau lưng càng ngày càng gần truy binh nhắm lại sau một khắc hắn t r ọ n t r ừ n g hai mắt nghiêm nghị quát lên đ ế t bốn lưu bị cùng quan vũ sau khi tách ra liền một đường n g ử a không ngừng vó câu đi về phía nam mà chạy dưới mắt hắn chỉ có chạy ra thuộc quận mới chính thức có thể được đến an toàn nhưng hắn còn không có chạy bao xa liền phát hiện đằng sau không ngờ nhiều một cỗ binh mã số lượng mặc dù vẹn vẹn có mấy trăm người nhưng tất cả đều là thanh nhất sắc kỵ binh lại có hai đường truy binh lưu bị thấy vậy trong lòng không khỏi kinh hãi dưới mắt hắn lẻ loi một mình bên cạnh không có mang bất kỳ hộ vệ nào nếu là bị đuổi kịp thì chắc chắn phải chết hơn nữa nếu là hắn bị bắt đối phương lấy hắn làm con tin mà nói cái k i a quan vũ cũng đem thân hạm hiểm cảnh nghĩ đến đây lưu bị tăng nhanh cởi ngựa tốc độ vô luận như thế nào cũng không thể bị quân địch bắt được chuyện này ở hậu phương l ã n h binh người truy sát chính là lưu trương giới quyền đại tướng nô lan hắn nhìn thấy lưu bị ẩn ẩn có chạy trốn dấu hiệu liền bắt to chúa công có mệnh giết chết lưu bị giả t h ư ở n g bách kim người bắt sống lưu bị t h ư ở n g thiên kim thức tăng ba cấp đuổi theo cho ta có trọng thưởng tất có dũng phu kèm theo ngô lan nói ra phong thưởng sau đó tất cả các tướng sĩ liền như là liền cuồng đối với lưu bị theo đội không bỏ nhưng mà giới người hắn tọa kỵ lúc này lại không nghe sai khiến chờ hắn thẳng tắp hướng về đầu này khe nước bên trong phong đi đồng thời chạy vào trong nước đầu này khe nước mặc dù không phải rất sâu nhưng thủy vị cũng không qua ngực ngựa vào nước sau đó căn bản khó mà tiến lên mà ở chỗ này khe hở hậu phương truy binh đã tới nô lan thấy vậy nhịn không được cười to nói lưu bị ngươi đã không đường có thể trốn xem ra là trời muốn diệt ngươi nhanh chóng lên bờ đầu hàng tạm thời tha cho ngươi khỏi chết dưới mắt lưu bị ở trong nước không thể trốn đi đâu được bọn hắn đều không cần phái người xuống nước chỉ cần ở trên bờ bắn tên liền có thể đem hắn bắn chết trong nước nghe được trên bờ truyền đến cười to lưu bị trong lòng tuyệt vọng vô cùng đối với dưới trướng bạch mã rơi lại nói lư lư người quả thật phương chủ con ngựa trắng này tên là lư chính là hắn ngẫu nhiên đạt được trước đây từ thứ nói với hắn ngựa này phương chủ nhưng hắn lúc đó không để bụng không nghĩ tới lại một lời thành sấm ngay tại lúc lưu bị lời ấy vừa mới nói ra hắn liền cảm giác dưới thân trận nhẹ l ư lại từ trong nước nhảy lên một cái trực tiếp nhảy đến khe nước bờ bên kia cái gì nô lan cực kỳ hoảng sợ bên người hắn đông đ ả o sĩ tốt cũng là trận mắt hốc mồm tất cả mọi người xứng sờ nhìn xem đã đến bên kia bờ sông lưu bị trong lúc nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì lưu bị làm sao lại bỗng nhiên lên bờ giờ này khắc này lưu bị cũng giật mình vô cùng hắn liếc mắt nhìn, dưới Lư, lại liếc mắt nhìn bên kia bờ sông truy minh lúc này mới ý thức được chính mình đã thoát khốn ma cứu hắn đúng là Lư. lưu bị cảm xúc bành trướng c h ầ m d ã i s ờ lên l ư mã lông bẩm tiếp đó hướng bên kia bờ sông nô lan bọn người lạnh lùng nói xem ra ta hôm nay mệnh không có đến t u y ệ t lộ trở về cáo chi lưu trường hắn dùng trá hàng loại này ti tiện thủ đoạn lân ta chuyện này ta nhất định thượng bẩm thiên tử ngày sau tất có hậu báo giá lưu bị nói đi liền tại một đám đám truy binh trơ mắt chăm chú rục ngựa rời đi thân ảnh dần dần biến mất ở trên đại lộ năm nghiệp thành hoàng cung tuyên trong phòng lưu hiệp đang tại long án sau chuyên chú xử lý chính sự không chỉ là hắn gia cát lượng tư m ạ ý giả hủ các loại đại thần cũng đều tại phân ngồi trong điện các nơi chiều hội là năm ngày một buổi sáng ngày thường tại không có chiều hội thời điểm những thứ này có tư cách tham thẩm chính vụ tâm phúc đám đại thần sẽ t ề tụ tại t u y ê n phòng cùng một chỗ phụ tá thiên tử xử lý chính sự giúp thiên tử chia sẻ áp lực trong đại điện mười phần yên tĩnh chỉ có đọc qua cùng phê chữa sổ con thanh âm rất nhỏ trà lưu hiệp đầy bắt trà cũng không ngẩng đầu lên nói một bên tùy thị cung nữ ngay lập tức đem chuẩn bị xong nước trà đổi đi lên lưu hiệp không thích uống loại kia tăng thêm rất nhiều gia vị trà thang chỉ thích uống dùng nước nóng pha lá trà trâu ngâm ra nước trà cái gọi là trên làm giới theo bây giờ loại này uống pháp đã dần dần tại quan to hiển quý cùng sĩ tộc quần thể trung lưu đi ra dù sao so với làm hết sức phiền toái trà thang có thể vọt thẳng pha uống nước trà không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều hơn nữa còn có thể có nước trà nguyên bản mùi thơm ngát hương vị thừa dịp dâng trà khoảng cách tùy thị cung nữ hỏi bệ hạ mấy ngày gần đây nhất có thật nhiều bức họa đưa vào trong cung bệ hạ muốn hay không nhìn một chút kể từ thiên tử mở rộng hậu cung sự tình quyết định sau các đại các thế gia liền đều hăng hái vật tác ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian bên trong có nhiều đến trên trăm bức chân dung bị đưa vào hòa cung tất cả đều là các đều nghĩ đưa vào trong hoàng cung nữ tử tuy r thị o à n cung nữ khổ sở nói thế nhưng là bệ hạ hoàng hậu dưới mắt tại tiêu phòng cung dưỡng bệnh ngài hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy dày lưu hiệp xứng sở lúc này mới nhớ tới có chuyện này phục hoàng hậu là bị hắn giam l ỏ n g làm sơ sau khi tự hỏi lưu hiệp phân p h ó nói đem bức họa cùng danh sách đều đưa đi tiêu phòng cung a để cho hoàng hậu tới chọn lựa nhớ kỹ để cho hoàng hậu chọn lựa đến c ẩ n t h ậ n chút lưu hiệp đặc biệt dặn dò một câu tuy thị cung nữ linh mệnh trở ra đợi cho nàng sau khi đi lưu hiệp nhìn lướt qua ra cất lượng giả hủ b ọ n người h ư lệnh nói đều đừng ở đó trang cho là chấm không biết các ngươi đang nghe trộm bắt quái là nhân loại bản chất ai cũng cự tuyệt không được nghe lén thiên tử ra sự dụ hoặc ngay cả ra cất lượng cũng không ngoại lệ nghe lời nói này q u â n thần đều có chút lúng túng mà lưu hiệp cũng không cùng bọn hắn tính toán ngược lại hướng giả hủ hỏi văn cùng để cho duyện giữ hai châu các đại thế gia hiến cho thuế ruộng vật tư trùng tiến lạc dương một chuyện tiến hành như thế nào viên hy bây giờ đã tiến đến duyện giữ hai châu hướng các đại thế gia truyền đạt hắn chiếu lệnh bất quá hắn còn không biết các đại thế gia phản ứng như thế nào hồi bẩm bệ hạ giả hủ mỉm cười chắp tay nói sự tình ngay từ đầu tiến triển được có chút không quá thuận lợi nhưng đi qua viên ty không một phen hiệu chi lấy tình động chi lấy ly sau hai châu các đại thế gia đều biết bệ hạ khổ tâm cùng nhân tử đều nguyện ý hiến cho thu giả h ủ cách diễn tả dùng đến mười phần n g u y ệ n chuyển bất quá tất cả mọi người đoán được có thể để cho các đại thế gia như thế cam tâm tình nguyện lấy ra t r ù n g kiến lạc dương như thế một nhóm lứa tiền viên hy hẳn là nói không thiếu đạo lý không tệ lộ ra dịch làm việc rất thỏa đáng lưu hiệp lông mày thư giãn mấy phần hắn cũng không thèm để ý viên hy vận dụng thủ đoạn gì chỉ cần mục đích cuối cùng nhất có thể đạt đến là được hơn nữa những thế gia kia vốn là cần có tiếp lấy lưu hiệp lại đối ra các lượng đạo khổng minh số tiền này lương vật tư ngươi muốn chủ tính chung điều hành thỏa đáng các đại thế gia chỉ dùng xuất tiền xuất lương chùm kiến lạc dương cần triều đình phái người phụ trách chuyện này không thể giả tay người khác hắn muốn đem đô thành rời trở về lạc dương mà một nước chi đô làm sao có thể giao cho những cái kia thế g i a đại tộc phụ trách chúng kiến vạn nhất cái này một số người âm thầm trong thành trong hoàng cung lưu một hai đầu thầm nghĩ đây chẳng phải là chính mình cho mình t r ô n xuống thai hoàng ẩm cho nên chỉ cần những thứ này thế g i a đại tộc nhóm xuất tiền lương là được chúng kiến lạc dương vẫn là muốn để người của triều đình phụ trách thần biết rõ ra cắt lượng cung kính lĩnh mệnh sau đó lưu hiệp lại nhìn về phía tư m ạ ý nói đối với ô hoàn chinh phạt cũng rất trọng yếu trọng đạt ngươi phải nhiều hơn đệ bụng chú ý tình thống tiền tuyến c h ứ cái đó r a cũng không thể quên chỉnh không quên đốn thể mấy ã chuẩn bị vật tư, chờ cần Châu trinh phạt xong ổ hoàn, liền cần đối với Kinh Châu xuất binh. suốt song liền Trong bị vật với tư, đối m ngày trước đây nhận được tin tức tào tặc dĩ vào tương dương gặp mặt nguy đế dự định cùng lưu tông cùng nhau đối kháng triều đình sôi nam ngày quyết chiến không xa rồi tư ma ý sắc mặt nghiêm một chút trầm giọng nói t h ỉ n h bệ hạ yên tâm thần chính là dốc hết tâm huyết cũng muốn hoàn thành bệ hạ giao phó nhất định không phụ bệ hạ hy vọng thần gặp bệ hạ mấy ngày trước đây sắc mặt không tốt lắm chắc chắn là vất vả quá mức sở chí bệ hạ có chuyện gì trực tiếp giao phó thần đi làm chính là dù sao thần chỉ cần nhiều vội vàng một chút bệ hạ liền có thể thiếu vội vàng một chút còn xin bệ hạ phải bảo trọng long thể đ ừ n g quá mức khổ cực tư m a n ý ngôn từ k h ẩ n thiết biểu lộ chân thành tha thiết trong giọng nói khẩn thiết lo lắng còn có sáng trung thành đơn giản đầy đến phải tràn ra ngoài giả hủ thấy vậy trên mặt thoáng qua một tia c ả m k h á i bàn về trụ tiên tử mưng ngựa hắn không bằng trọng đạt xa rồi mà đối mặt thẳng thừng như vậy nhiệt liệt mưng ngựa lưu hiệp nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào n h ẫ n nhịn nửa ngày sau mới lên tiếng trọng đạt khổ cực vì bệ hạ hiệu lực thần không khổ cực tư mang i ố n g như là thu đến lớn lao cổ vũ cái eo trong nháy mắt thẳng tắp, mặt tiếp lấy liền dựa bàn vùi đầu vào trong công việc năm thanh lễ cung cung nữ đám hoạn quan đang bận rộn đem từng cái chứa chân bảo cùng gấm tứ xuyên cái dương chuyển vào trong cung toàn bộ cung nội đều hiện ra châu đ ả o khí dù là các cung nhân cũng coi như là thấy qua việc đời nhưng vẫn như cũng bị trước mắt trồng chất bảo vật như núi nhóm nhanh chóng hoa mắt chân mật nửa tựa tại trên giường linh lung tinh tế tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ nàng thấy vậy thở dài đối với một bên chân nghị hoán giận nói huynh trưởng lại đưa tới nhiều đồ như vậy cho ta làm gì ta trong cung không dùng đến những thứ này trong k ố phòng tài vật đều nhanh chồng không được chân nghị nghe vậy cười nói những thứ này cũng không phải vẹn vẹn đưa cho ngươi cũng là hiến tặng cho bệ hạ là chúng ta chân thị đối với bệ hạ một chút tâm ý ngươi mặc dù không cần đến nhưng bệ hạ muốn ban thưởng q u ẩ n t h ầ n đồ ăn thức uống dùng để khao tướng sĩ nơi nào không cần dùng tiền thu chính là chân mật nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý liền không nói gì thêm nữa chỉ là hiếu kỳ hỏi huynh trưởng trước đây không phải còn cùng ta kể khổ nói trong tộc chi tiêu quá lớn đã vào được thì không ra được sao vì cái gì đột nhiên c ó nhiều tiền dư như vậy chương ba trăm bốn mươi tám chân mật hai toán đại phá ô hoàn chương ba trăm bốn mươi tám chân mật hai toán đại phá ô hoàn đối mặt chân mật nói lên vấn đề này chân nghị không có trả lời ngay mà là nhìn lướt qua chung quanh cung nhân các ngươi lui xuống trước đi a chân mật lúc này hiểu ý mở miệng để cho một đám các cung nữ lui ra tiếp đó mới đúng chân huynh trưởng bây giờ có thể yên tâm nói mà không có người n g o à i ở tại chân nghị cũng sẽ không lại cố kỵ giải thích nói mấy tháng trước bệ hạ ban bố khai hoang chính sách trong tộc nhân cơ hội này chiếm mấy vạn mẫu đất từ trong kiếm lấy không ít lợi nhuận nàng đương nhiên biết các đại gia tộc lợi dụng khai hoang chính sách thiếu sót tới chiếm thổ địa sự t ì n h nhưng nàng không nghĩ tới gia tộc mình cũng tham dự vào chuyện này nàng hoàn toàn không biết chân nghị đạo cũng không phải cái đại sự gì liền không có nói cho ngươi biết h u ố n hồ các đại gia tộc đều như vậy làm việc ta chân thị cũng bất quá là từ trong phân một chén canh m à thôi huynh trưởng có thể nào hồ đồ như thế chân mật đôi mắt đẹp nén giận nhịn không được trách cứ khai hoang chính sách chính là bệ hạ vì bách tính mà ban bố lợi dân kế sách ta chân thị có thể nào đi cùng bách tính tranh lợi bệ hạ đối với chuyện này có thể nói căm thù đến tận xưng t ủ y nàng lúc này cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ vì sao thiên tử cái kia đoạn thời gian tới nàng trong cung ngủ lại lúc lại cùng nàng nói lên các đại gia tộc xâm chiếm thổ địa sự t ì n h bây giờ nghĩ lại thiên tử lời nói kia chính là tại huyện c h u y ể n nhắc nhở nàng để cho chân thị thu liễm một chút mà nàng lại còn ngây ngốc vì gia tộc làm đảm bảo xưng ơ chân thị tuyệt sẽ không tham dự trong đó đơn giản chính là thiên đại t r n g trọng m ộ i m ộ i không cần lo nghĩ chân nghị tự a hồ liệu đến chân mật phản ứng vừa cười vừa nói lại không đề cập tới xâm chiếm thổ địa đã giao ra bày thành chính là còn lại bộ phận kia chúng ta chân thị cũng không có tư dụng mà là cầm phần này lợi nhuận đi sung làm quân nhu bổ khuyết quốc hố xâm chiếm thổ địa kỳ thực cũng không phải là vì chúng ta chân thị tự thân lợi ích càng là vì bệ hạ ngươi cũng biết bệ hạ đánh đông dẹp bắc đại chiến liên tục tiêu hao lớn quá mức làm như vậy cũng là vì hán thất phục hưng ơ đại nghiệp a nhưng mà chân mật lại đối với câu trả lời này cũng không hài lòng mặt lệnh lùng nói huynh trưởng thật sự cho rằng ta vào c u n g mấy năm liền không thông thương c h u y ệ n sao bệ hạ đánh đông dẹp bắc mặc dù tiêu hao quá lớn nhưng ta chân thị cũng bởi vậy đem hiệu bơn khai biến bắc bộ lại thêm cùng dị tộc mậu dịch mỗi sắt kết xù lợi nhuận mỗi một cuộc chiến tranh đắc thắng sau đó cực lớn thu được trong tộc thu chi căn bản không tới tình cảnh đã vào được thì không ra được. huynh trưởng ở trước mặt bệ hạ bán đáng thương thì cũng thôi đi bây giờ thậm chí ngay cả ta cũng muốn lừa gạt chân mật cũng không phải cái gì nữ nhân không có đầu góc nàng rất rõ ràng chân thị trong tộc là gì tình huống ngày thường chân nghị nói với nàng trong tộc làm sao như thế nào gian khổ nàng cũng chỉ là lười nhác chọc thùng thôi bởi vì tiêu hao rất lớn nhưng lợi tức cũng to lớn giống vậy có triều đình ủng hộ chân thị cơ hồ lũng đoạn phương bắt hết thảy mậu dịch cùng sản nghiệp sinh ý làm được dương châu kinh tương thậm chí là xa hơn lương châu mà dưới loại tình huống này chân thị lại còn lợi dụng khai hoang chính sách tới chiếm giữ thổ địa nàng thật sự là khó mà dễ dàng tha thứ lần này bởi vì có dương b i ê u phụ tử dẫn đầu hiến cho thổ địa cho nên các đại gia tộc mới bất đắc dĩ đem thổ địa quên đi ra b ả y thành cái kia nếu không có cha con bọn họ dẫn đầu đâu vậy những n à y bị chiếm cứ thổ địa liền bị các đại gia tộc ướt chân nghĩ ngay vậy trong mắt hiện lên vẻ kinh dị hắn cũng không nghĩ tới chân mật đã vào cung lâu như vậy lại vẫn hiểu rõ như vậy chân thị trong tộc tình huống nhưng rất nhanh thần sắc của hắn liền khôi phục như thường từ t ô nói bất quá là chiếm giữ chút thổ địa mà thôi đáng là gì chẳng lẽ chúng ta chân thị thời gian dài như vậy tới vì bệ hạ trả giá còn không đáng những thứ này thổ đ i ệ hắn không hài lòng lắm chân mật loại thái độ này mặc dù thân là thiên tử hậu phi nhưng càng là bọn hắn chân thị tộc nhân dưới mắt t u ổ i t r ò có chút ra bên ngoài ngoặc đến kịch liệt cái này có thể giống nhau sao n h ư lợi phương thức có nhiều như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm loại này bệ hạ chuyện kiên kỹ nhất chân mật tranh luận đạo trong lòng nhất thời tức giận chân nghị mặc dù không quá tán thành nàng mà nói nhưng cũng không muốn cùng nàng ở trên cái đề tài này tiếp tục tranh luận tiếp nói ta về sau chú ý một chút là được rồi các đại gia tộc lấy thiên tử vô hậu làm lý do đưa con nữ nhân cùng mặc dù bệ hạ đã hứa hẹn qua lập ngươi làm hậu nhưng chuyện này vẫn không thể không phòng vạn nhất cái này một nhóm vào cung nữ từ bên trong có người so n g ư ờ i trước tiên sinh ra l ò n g tự chuyện đó đối với ngươi mà nói nhưng là một cái uy hiếp thật lớn hậu vị chi tranh quan hệ đến hoàng chữ mà hoàng chữ chi tranh từ xưa đến nay cũng là tàn khốc nhất những cái tia thế gia đại tộc nhất định sẽ vì cái này một vị trí mà không từ thủ đoạn chỉ dựa vào thiên tử hứa hẹn không quá chắc chắn bởi vì có khi thiên tử cũng thân bất do kỳ chân mật gần nhất cũng tại bởi vì việc này mà phiên lòng nghe vậy không khỏi mím môi một cái che lấy bụng dưới nói thật chẳng lẽ là người ta có cái gì ẩn tật sao vào c u n g mấy năm cũng không có thân thai nàng cũng không nhịn được hoài nghi có phải hay không thân thể của mình xảy ra vấn đề nhưng tìm hoa đà bắt mạch đối phương còn nói nàng rất bình thường cũng có khả năng là bệ hạ c h â n nghị nhẹ giọng nói nếu như chỉ là chân mật không có thân thai lợi nói thì cũng thôi đi nhưng c u n g bên trong bảy tám cái hậu phi tất cả cũng không có thân thai vậy đã nói rõ có thể là thiên tử có vấn đề c h â n mật lắc đầu nói hoa t h i y vì bệ hạ bắt mạch hắn nói bệ hạ long thể rất khỏe mạnh có thể chính là chúng ta những thứ này phi tử không có sinh hạ long tự phúc khí a ngươi sao có thể muốn như vậy trân nghị ánh mắt lập tức vì đó run lên trầm giọng nói những thứ khác hậu phi thì cũng thôi đi nhưng thân ngươi câu phận mệnh làm sao có thể sinh không giới long tự ngươi sau này cần phải nhiều làm bạn bệ hạ chỉ cần có thể sinh hạ long tự liền lại không người có thể cùng ngươi tranh đoạt hậu vị cái này không chỉ có quan hệ đến đại hán giang sơn củng cố càng quan hệ đến chúng ta chân thị tương lai hương suy ngươi nhớ lấy tuyệt đối không thể buông lỏng hoàng chữ vị trí thật sự là quá trọng yếu căn bản không có cách nào coi nhẹ nghĩ tới đây chân nghị trong lòng đông nhiên k h ẽ động đề nghị không bằng ta từ trong tộc chọn lựa vài tên nữ tử đưa vào trong cung thứ nhất có thể nhiều một phần sinh hạ long tự cơ hội thứ hai cũng có thể cùng người t r o n g c u n g có thể chiếu ứng lẫn nhau ngược lại chỉ cần sinh hạ long tự chính là chúng ta chân thị nữ tử hết t h ể liền một h ỏ a chờ sinh hạ hải tử sau nhường người tới nuôi dưỡng liền có thể hải tử có phải hay không chân mật sinh không quan trọng chỉ cần là chân thị nữ tử sinh là được hải tử có thể để chân mật nuôi dưỡng thậm chí nhận làm con thừa tự cho nàng chỉ có như thế mới có thể tăng thêm đoạn được hậu vị hy vọng trình độ lớn nhất bên trên cam đoan chân thị lợi ích ta tuyệt không cho phép chân mật giống như là bị đạp phải cái nuôi mèo không chút do dự liền cự tuyệt cái này một đề nghị trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy sức lạnh lạnh giọng đối với chân nghị đạo ta không cần người khác tới thay ta vì bệ hạ sinh con chuyện này đừng muốn nhắc lại bằng không huynh trưởng đ ừ n g trách ta trở mặt vô tình chân nghị lời vừa rồi chạm đến trong nội tâm nàng danh giới cuối cùng nàng vốn là cực kỳ để ý thiên tử quảng nạp hậu phi bây giờ người trong nhà còn phải đưa đồng tộc nữ tử vào cùng tới giúp nàng sinh hạ long tự đơn giản chính là hoang đường nhìn thấy chân mật phản ứng lớn như vậy chân nghị nhữ nhữ mày nhưng cũng không tốt lại kiên trì chỉ có thể nói vậy chính ngươi cố gắng nhiều hơn nỗ lực t nhanh chóng sinh hạ long tự cũng đừng làm cho lữ quý nhân hoặc khác phi tử vượt lên trước ta đi trước. sau khi nói xong chân nghị tiện quay người rời đi thanh lễ cung nhìn xem chân nghị thân ảnh biến mất tại rõ ràng lễ ngoài c u n g chân mật trên gương mặt xinh đẹp phẫn nộ dần dần biến mất ngược lại hiện ra một tia ai toán c h i sắc hậu vị hoàng chữ gia tộc nàng kỳ thực đều không thèm để ý nàng n g h ị chẳng qua là lưu hiệp một người s ủ n ái nàng sở dĩ chấp nhất hậu vị cũng chỉ bởi vì có cái danh phận này liền có thể tốt hơn làm bạn tại lưu hiệp bên người thế nhưng là vì cái gì như thế khó khăn đâu bốn tiêu phòng cung phục hoàng hậu nhìn xem đặt ở trước mắt trên trăm phần bức tranh còn có trên b à n cái kia thật d ậ y một sấp danh sách không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi đưa mắt về phía trước mắt vị này c u n g nữ ngươi là ai cầm những vật này tới làm cái gì trước mắt cái này cung nữ hành lê nói hồi bẩm hoàng hậu nô tỷ là ngự tiền tùy thị cung nữ phụng bệ hạ chi mệnh đem những thứ này hậu tuyển vào cung nữ từ bức họa cùng danh sách đưa tới cung cấp hoàng hậu thẩm duyệt n g h e xong tùy thị cung nữ lời nói này sau phục hoàng hậu mới rõ ràng hậu c u n g chính là hoàng hậu trưởng quản lựa chọn nữ tử vào cung làm phi nhất thiết phải trước tiên cáo chi hoàng hậu lưu hiệp đây là để cho nàng thực hiện thân là hoàng hậu chức trách thay hắn chọn lựa vào cung hậu phi chỉ là vì cái gì có nhiều người như vậy mang hiếu kỳ phục hoàng hậu cầm lấy phần kia danh sách đơn giản l ậ t xe một m chút danh sách phía trên nữ tử tên đằng sau đều tiêu chú xuất thân toàn bộ đều đến từ mỗi thế gia đại tộc nàng thậm chí còn từ trong nhìn thấy các nàng phục thị nữ tử phục hoàng hậu thu hồi ánh mắt hướng t h y thị cung nữ hỏi bệ hạ vì cái gì đột nhiên muốn mở rộng hậu、cung. chọn lựa nữ tử vào cung làm phi không phải chuyện n h ỏ gì mỗi gia tộc bao quát các nàng phục thị đều phải tiễn đưa nữ tử vào cung lời thuyết minh trong khoảng thời gian này chắc chắn lại xảy ra đại sự gì nàng cần trước hỏi rõ s ở cũng tốt biết làm như thế nào tuyển tuyển bao nhiêu người vào cung tuy thị cung nữ nói hồi bẩm hoàng hậu bệ hạ lâu không có con nối dõi đám đại thần lo lắng quốc thể bất an cho nên tỉnh bệ hạ mở rộng hậu cung thật sớm ngày sinh hạ long tự ngoài ra bệ hạ để cho nô tỳ t r u y ề n lời hoàng hậu nói để cho ngài chọn lựa đến cần thật chút nàng đơn giản cho phục hoàng hậu giải thích một chút nguyên do sự tình hơn nữa đầu mở rộng hậu cung phục hoàng hậu trong đôi mắt đẹp dị sắc l ó e lên hiểu rồi là chuyện gì xảy ra đại thần trong t r i ề u nhóm không cam tâm hậu vị rơi vào chân mật hoặc lữ linh khởi trên thân hai người bắt đầu tiễn đưa nữ nhi vào c u n g vì sau này tranh đấu hậu vị làm chuẩn bị nghĩ tới đây phục hoàng hậu liền t ì n h t ư ờ n g nên làm như thế nào đối với tùy thị cung nữ nói bạn cũng biết đem bức họa cùng danh sách lưu lại liền có thể ngươi trở về hướng bệ hạ phục mệnh a là hoàng hậu nương nương tùy thị cung nữ hơi hơi túi người hành lễ tiếp đó bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi rời đi đợi cho nàng sau khi đi p h ụ c hoàng hậu nhìn lấy trong tay danh sách lâm vào suy tư nàng đang nghĩ con tên hay không dựa theo cái kia n ị đế ý tứ đi làm nàng biết rõ cuối cùng có thể trở thành hoàng hậu không phải chân mật chính là lữ linh khởi dưới mắt để cho hậu cung nhiều quá nhiều phi tử nhất định sẽ dẫn phát cung đấu thậm chí để cho cái này chân lữ hai nhà đối với hoàng hậu v ị tranh đoạt sớm bày ra đây cũng không phải là cái kia n ị đế nguyện ý nhìn thấy để cho nàng cẩn thận c h ọ lựa nói bóng gió chính là để cho nàng thiếu tuyển một vài người đừng để những cô gái này đều tiến vào trong cung nhưng nếu như nàng đem những cô gái này đều để vào hậu cung mà nói ngụy đế thì không khỏi không để cho nàng vị hoàng hậu này lộ diện ổn định hậu cung nàng cũng sẽ không nhất định lại nuốt ở tiêu phòng cung cho nên nên lựa chọn như thế nào phục hoàng hậu trong lòng do dự không chắc sau một phen c h ầ m tư sau cuối cùng than nhẹ một tiếng từ bỏ mạo hiểm ý nghĩ vẫn là dựa theo cái kia ngụy đế ý tứ đi làm a năm ủ châu phải bắc bình quận hoàng trung xuất lĩnh đại quân từ ký châu sau khi xuất phát liên một đường hướng về U châu mà đi bởi vì đại quân không có mang theo đồ quân đu cho nên tốc độ tiến lên mau lẹ vô cùng bất quá ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền giết đến phải bắc bình quận tiếp đó đối với địa phương ô hoàn thế lực triển khai như lôi đình đã kích ô hoàn thực lực mặc dù không kém nhưng căn bản là không có cách cùng trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện tỉnh châu thiết kỵ sánh ngang lại thêm lần tập kích này tới quá mức đột nhiên bọn hắn căn bản không có thời gian phản ứng trực tiếp bị giết một cái trở tay không kịp bởi vậy hoàng trung trận đầu liền tuyên cáo đại thắng chém giết quân địch hơn năm nghìn tù binh hơn vạn thu được dê bỏ tài bạo vô số đem phải bắc bình quận cùng với xung quanh ô hoàn thế lực quét sạch không còn một n g n g thổ ngân nội thành công tôn tục khâm phục vô lần này thu được lớn như thế thắng thật sự là làm cho người sợ hai thắng phục ô hoàn chiếm giữ phải bắc bình liêu tây liêu đông ba quận tam địa ô hoàn bộ lạc góc cạnh tương hỗ chi thế rất khó khó mà công phá cái này ba quận ô hoàn liên minh nhưng hoàng trung vừa mới lãnh binh đến đây liền kích phá phải bắc bình quận ô hoàn quân có thể nào không khiến người ta bội phục nơi nào nơi nào hoàng trung cười ha ha lộ ra cực kỳ thoải mái đối với một bên quách ra chắp tay nói trận chiến này có thể thắng toàn bộ dựa vào quân sư ánh mắt độc đáo nếu không phải quân sư đề nghị ta trực tiếp lãnh binh khởi xướng tiến công chỉ sợ ta liền bỏ lỡ cơ hội tốt để cho cái phải bình này bắt quách ậ n o n gia mỉm cười nói hoàng lao tướng quân vũ dũng mới là trận này thắng lợi mấu chốt công lao của ta không đáng giá nhắc tới thấy hai người lẫn nhau khiêm đường một bên công tôn phạm đạo hai vị cũng không cần khiêm tốn kể từ huynh trưởng ta qua đời sau Âu hoàn thừa lúc vắng mà vào chiếm giữ ba quận chúng ta tuy có tâm thảo phạt nhưng không có đầy đủ binh lực bây giờ bệ hạ điều động đại quân đến đây t r i n h phạt Âu hoàn chúng ta nhất định phải nhận cơ hội này đem ba quận Âu hoàn đều tiêu diệt ũ châu là địa bàn công tôn t o à n công tôn t o à n sống suốt lúc những dị tộc này căn bản không dám xâm phạm bên cạnh thẳng đến công tôn t o à n sau khi chết bọn hắn mới dám lanh binh xâm l ớ n hắn cùng công tôn tục trong tay không có nhiều binh mã cho nên không làm gì được ô hoàn chỉ có thể g i vững kế huyện lần này biết được triều đình phái binh chinh phạt ô hoàn sau liền cùng nhau theo quân tới trước đó là tự nhiên hoàng trung trọng trọng gật đầu một cái nói dưới mắt phải bắc bình quận đã thu phục chỉ còn dư liêu tây liêu đông hai quận quân sư kế tiếp nên như thế nào tiến công chương ba trăm bốn mươi chín khấu có thể hướng về ta cũng có thể hướng về chương ba trăm bốn mươi chín khấu có thể hướng về ta cũng có thể hướng về hoàng trung nói xong đám người nhao nhao nhìn về phía q u á c h g i a chờ hắn nói ra tiếp xuống chiến đấu phương lược q u á c h g i a cũng không trực tiếp phát biểu ý kiến mà là trước tiên hướng công tôn phạm công tôn tục hai người hỏi hai vị tướng quân các người đối với ba quận ô hoàn hiệu rõ rất sâu có biết bọn hắn đại bản doanh dưới mắt ở nơi nào lần này t r i n h phạt Âu hoàn sở dĩ để cho công tôn phạm cùng công tôn tục hai người theo quân chính là bởi vì bọn hắn trước đây lâu tại ưu châu thường xuyên t r i n h phạt dị tộc so với bọn hắn càng hiểu hơn cái gọi là biết người b i ế ta t mới có thể trăm trận trăm thắng công tôn tục gật đầu một cái nói phải bắc bình liêu tây liêu đông ba quận chủ yếu từ khó lầu tô phó diên ô kéo dài cái này tam vương vương bộ chiếm giữ chúng ta lần này đánh tan chính là tam vương một trong tô phó diên vương bộ bất quá cái này tam vương tất cả lấy đạp ngừng lại cầm đầu người này kêu dũng tiện chiến tài lược hơn người ba quận ô hoàn tất cả nghe hắn hiệu lệnh hắn đem đại bản doanh thiết lập tại liêu thành. công tôn tục đơn giản nói một chút cho quét ra ba quận ô hoàn thế lực cấu thành hơn nữa giới thiệu một chút ô hoàn tiền h vu đạp ngừng lại hoàng trung nghe xong liền tới tinh thần lúc này thần thái sáng là nói đã biết hiểu hắn đại bản doanh chỗ vậy chúng ta đại quân ngày mai liền phát binh đi qua cùng cái k i a đạp ngừng lại quyết nhất từ chiến hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem phần này chiến công bỏ vào trong túi nếu có thể đem ba quận ô hoàn triệt để hủy d i ệ n cái k i a phần này chiến công hoàn toàn đầy đủ để cho hắn phong hầu hoàng lao tướng quân không được xúc động tại hoàng trung chiến ý dâng trào lúc quét ra lại mở miệ quyết can thần xác một mảnh nghiêm tú chúng ta muốn đi qua nhất định phải xuyên qua bột hải dọc theo bờ giải đất bình nguyên nhưng dưới mắt chính vào tháng bảy mùa mưa mưa to tại vùng đất thấp phiếm lạm nhường đường lộ lầy lội không chịu nổi đến mức vùng này địa khu xe ngựa đều khó mà thông qua chúng ta lần này tập kích phải bắc bình quận mặc dù lấy được đại thắng nhưng cũng làm cho ô hoàn lên lòng cảnh giác cho nên kế tiếp bọn hắn ắ t sẽ chấn giữ đầu này tiến công tuyến đường tuy tiện tiến quân cũng bất lợi cho chiến cuộc quyết định một hồi chiến tranh thắng lợi hay không, không đơn giản muốn nhìn quân đội chi duệ sĩ、si、tốt chi dũng càng được nhìn bầu trời lúc địa lợi các loại nhân tố chính vào mùa mưa bọn hắn không người ô hoàn nhiều thế chúng hơn nữa di dật đ ạ i lao cho nên ngay cả một hạng cuối cùng người cùng bọn hắn cũng không có chiếm trận chiến như vậy căn bản không cách nào đánh công tôn tục cùng công tôn phạm nghe vậy đều rất kinh ngạc bọn hắn cũng đang muốn nói mùa mưa chuyện này tới không nghĩ tới quách gia đã sớm biết được chuyện này đây chính là bị thiên tử coi trọng lưu sĩ sao t h â m tư đơn giản có thể xưng ơ kỳ đáo thu liếm kinh ngạc trong lòng sau công tôn tục nói quân sư nói cực phải bây giờ chính là mùa mưa hướng về liêu tây quận tiến quân đích sắc có chút không t i ệ n nhưng qua một tháng nữa mùa mưa liền sẽ kết thúc đến lúc đó chúng ta tái phát binh thảo phạt cũng không mượt tư cho là dưới mắt hay là trước chỉnh đốn quân đội để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến sự nghe lời nói này hoàng trung không khỏi lông mày c a o chặt bọn hắn lần này vì nhanh chóng hành quân ngay cả đồ quân nhu đều từ bỏ chính là muốn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đánh tan ô hoàn đem hắn nhất cử hủy diệt nếu là chờ đợi thời gian một tháng ô hoàn bên kia chắc chắn liền có thể phản ứng lại vậy bọn hắn hành quân gấp ý nghĩa làm sao tại quách gia tự nhiên cũng biết rõ điểm này cho nên hắn đối với công tôn tục đạo thời gian một tháng quá dài chúng ta đợi không được lâu như vậy xin hỏi công tôn tướng quân có hay không đường khác tuyến có thể tránh phiến công tôn tục là người đường khắc tuyến hắn vừa định lắc đầu trả lời nói không có một bên công tôn phạm lại nói theo ta được biết ngược lại là có một con đường chính là hiếu chiêu hoàng đế đương t r i ề u lúc đại quân thông hướng tuyến đầu lãnh địa con đường bất quá về sau theo thời cuộc biến hóa chú quân di chuyển con đường này cũng liền tùy theo bỏ phế vẫn không có lại khải dụng cho nên rất ít người biết quét á ra nhãn t ỉ n h sáng lên truy vấn con đường này cụ thể đi như thế nào công tôn phạm đạo nếu muốn đi qua con đường này đến liêu thành cần vượt qua từ vô núi gia lô long tắc sau tiến nhập loan trên x u n g cốc lại xuyên qua tiên ti mục mà mới có thể đến con đường này ít nhất muốn hành quân hơn bảy trăm dặm hơn nữa đường đi g i a n khổ chờ đại quân sau khi đến cũng là nhân mã điều mệnh sợ là khó mà cùng ô hoàn quân giao chiến mặc dù có đi vòng lộ tuyến nhưng con đường này lại cũng không phải là tốt như vậy đi cái này cũng là công tôn phạm vì cái gì không chủ động đưa ra đi đường này nguyên nhân đại quân nhiễu đường xa như vậy song cùng ô hoàn quân quyết chiến hơn nữa còn là địch nhiều ta ít tình huống thế yếu thực sự quá lớn bảy trăm dặm lộ quét ra trong lòng khẽ hơi chầm xuống một cái cái này so với xuyên qua bình nguyên thẳng đến liêu tây quận muốn nhiều không chỉ một lần hơn nữa đường đi tất nhiên gập h ề n đối với đại quân thể lực tiêu hao rất lớn bất lợi cho sau này chiến đấu nhưng nếu là không đi đường này mà nói vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ hơn một tháng thời gian nhưng đến lúc đó muốn đánh bại kịp chuẩn bị ố hoàn nhất định cũng không dễ dàng chỉ là bảy trăm i n dặm lộ mà thôi lại có gì khó ngay tại quách g i a trong lòng còn tại cân nhắc lợi hại thời điểm hoàng trung đ ỗ n g nhiên mở miệng nói trên mặt không hề sợ hai ố hoàn có thể xa xôi ngàn dặm nhập quan cướp bóc lao phu chẳng lẽ không có thể chủ động đi công b ằ n chúng lao phu tuy không bằng quán quân lợi nhưng cũng sẽ không bị bảy trăm dặm lộ cho hụ sợ khấu có thể hướng về lao phu cũng có thể hướng về hoàng trung không có chút nào bởi vì đi vòng lộ tuyến xa x ô i gian khổ liền sinh ra lùi bước chi tâm ngược lại suy nghĩ vượt khó tiến lên bởi vì lần này xuất trinh là hắn thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội lập công hắn không muốn để cho chính mình thắc thất lương cơ nếu là lần này t r i n h phạt ấu hoàn biểu hiện không đủ xuất sắc mà nói không nói đến sẽ để cho thiên tử đối với hắn thất vọng liền chính hắn đều biết cảm thấy trên mặt tối tam cảm nhận được hoàng trung trên thân lộ r a trùng thiên hào khí quét á ra cũng sẽ không chần chờ gật đầu nói đã như vậy vậy liền tỷ lệ đại quân đường vòng buôn tập l i u thành hôm nay đại quân chỉnh đốn một đêm ngày mai xuất phát nhiều đường xa tất nhiên sẽ để cho đại quân mọi mệnh nhưng chỗ tốt ở chỗ ỗ hoàn quân cũng sẽ không có bất kỳ phòng bị nào bọn hắn đột nhiên tập kích phía dưới vẫn có khả năng rất lớn chiến thắng dù sao cũng so chờ một tháng sau ỗ hoàn quân chuẩn bị kỹ càng cùng bọn hắn khai chiến phải tốt hơn nhiều hảo nghe được quách ra cùng hoàng trung đều quyết định đi theo đường vòng công tôn phạm đương nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì mười phần dứt khoát gật đầu đáp ứng năm liều tây quận dương nhạc thành ỗ hoàn tam vương một trong tô phó r i ê n nằm ở trên giường sắc mặt tái nhật và tiều thụy trong cả căn phòng tràn ngập một cỗ khó ngửi thảo rừng bùi trừ cái đó ra còn có Nói tóm lần ạ i này bọn hắn có thể nói là thảm bại đại quân thiệt hại hầu như không còn phải bắc bình q u n mất đi không nói liền vương bộ thủ lĩnh đều kém chút bị người bắn chết hao hết thiên tân vạn khổ mới trốn về đến cụ cụ tại hai người nói chuyện khoảng cách trên giường bệnh tô phó riêng hơi, hơi ho khan hai tiếng từ từ mở mắt nhìn thấy một màn này thị vệ vội vàng áp sát tới nhưng mà không chờ hắn hỏi thăm tình huống tô phó diên liền chỉ vào trong phòng những cái kia khiêu vũ vui ỉa không thể nhịn được nữa nói để để cho bọn hắn tất cả cút ra ngoài hắn hoàn toàn là bị cái này một số người đánh thức thị vệ không dám không nghe theo liền vội vàng đem những thứ này vui nhóm đều đổi u ra ngoài mặc dù hắn cũng rất không tin những thứ này vui ỉa nhưng mà tại bọn hắn ô hoàn g trong bộ lạc bị thương cũng chỉ có tìm những thứ này vui tới trị liệu dù sao bọn hắn nhưng không có đại hắn như vậy tinh tâm ý thuật truyền thừa gian phòng thanh tịnh lại sau tô phói tiếp lấy một mặt suy yếu đối với đạp đốn tiền vũ nói tôn kính tiền vũ tha thứ ta có thương tích trong người không thể làm lễ ngươi nằm nói chuyện là được đạp đốn tiền vũ khoát tay h áo ra hiệu không sao tiếp đó hỏi các ngươi lần này tại sao lại bị bại nhanh như vậy quân hán tới bao nhiêu binh mã hắn hôm nay là đặc biệt tới hỏi thăm tình huống dù sao tô phó diên lần này bị bại thật sự là quá nhanh toàn bộ vương bộ cơ hồ toàn quân bị d i ệ t thậm chí cũng không kịp hướng hắn báo tin nâng lên chuyện này tô phó diên trên mặt thoáng qua một tia thống hận tri sắc cắn răng nói không biết ta căn bản vốn không biết chi này quân hán là từ lâu tới bọn hắn đột nhiên dứt tới giống như là từ trên trời gián xuống dưới quyền ta đại quân căn bản không phải bọn hắn đối thủ bọn hắn bọn hắn chính là một đám ma quỷ tô phó riêng âm thanh đều biến lớn dưới sự kích động nhịn không được ho khan sắc mặt tăng một mảnh v à bừng hồi tưởng lại hôm đó buổi tối bị chi này quân hắn đổ sắt lúc c h ẳ n g cảnh hắn đều còn cảm thấy sợ h ã i thật sâu đó là hắn cách tử vong gần nhất một lần tại sao lương đạp đốn tiền h vu cùng là ô hoàn tam vương một trong nan lâu không khỏi lạnh dên một tiếng k i n h thường nói rõ ràng chính là ngươi quá sơ suất mới bị quân h ắ n đánh lén thành công ta đã phái người đã điều tra x chi này quân h á n bất quá mới hơn một vạn người mà thôi lãnh m i n h là một cái vô danh lao tướng không đáng giá nhất tới h á n chuyên môn phái người đi tìm hiểu một p h e n tình báo nhận được tin tức sau hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra bởi vì quân địch chỉ có một vạn người mà thôi hơn nữa lãnh m i n h cũng không phải l ư ỡ bố chứng liêu những cái kia tiếng tăm lừng lẫy mạnh tướng chỉ là một cái không biết từ đâu xuất hiện lao tướng tô phó riêng có hơn hai vạn đại quân bên phải bắc bình quận đóng quân lại có thể bị cái này một vạn quân hàn đánh cho không hề có lực h o n thủ đơn giản mất mặt ngươi đây là tại cồn vọng tự đại tô phó r i ê n nghe vậy giận dữ thợ hồn h ể n nói công tôn toàn tài chết bao lâu, chi này quân h á n tuyệt đối là tinh nhuệ n ta cùng bọn hắn giao thủ qua chỉ có ta mới biết được bọn hắn mạnh bao nhiêu nhất là dẫn dắt chi này quân h á n cái kêu lao tướng ta giới trướng hơn mười người kim đao dũng sĩ đều bị hắn chạm mạnh tướng như thế ngươi nói hắn là hạng người vô danh nghe lời nói này nan lâu cũng không nói chuyện kim đao dũng sĩ mỗi cái đều là có thể tay không đỏ sức lang mạnh sĩ cái kêu lao tướng có thể lấy sức một mình chém giết hơn mười người kim đao dũng sĩ thực lực tuyệt đối không hề tầm t h ư ờ n g tất cả chớ ồ nào lúc này đạp đốn tiền vu cuối cùng mẩm i ệ n g biểu lộ ngưng trọng nói quân hắn thế tới hung hăng không thể không thể h ô n g đề phòng Chúng ta từ bỏ liêu tây quận Trung Bộ, hướng Bắc Bạch chi chiến. Chiến hướng Thành Phương hướng rút lui. 350, chi Hoàng rút quận Trung Trường Lan Sơn chi chiến. Hoàng Trung ta từ Tây bỏ Bộ, Bộ liêu liêu lui. đối ạ đ n Trường Lan Bạch Sơn chiến. Chiến đạc Hoàng Đối Trung đốn. mặt đột nhiên giết tới quân hán đạp đốn thiền vu cũng không tính chính diện cứng đối cứng một là bởi vì không rõ ràng đối phương hư thực hai là bởi vì đối kháng chính diện bọn hắn không phải quân hán đối thủ thân là tại trên lưng ngựa sinh hoạt tộc đàn bọn hắn nam hiểu hơn du kích mà không phải là cứng đối cứng mặc dù ô hoàn các chiến sĩ bản về cá nhân thực lực không kém cỏi quân h á n sĩ、si、tốt thậm chí so với đối phương muốn mạnh nhưng thế nhưng quân h á n trang bị muốn so với bọn h á n tốt lại thêm cái kia làm cho người nhìn không thấu chiến trận biến ảo khó lường dụng binh chi pháp cho nên chỉnh thể chiến đấu bọn h á n thường thường đều đánh không lại chỉ có rút lui bảo tồn sức mạnh mới là lựa chọn tốt nhất lùi giữ liêu thành nan lâu nghe vậy sắc mặt hơi đổi không khỏi nói thiền vu lùi giữ liêu thành tương đương đem hơn phân nửa liêu tây quận chắp tay mường cho quân hắn chỉ vẹn, vẹn có một vạn người mà thôi chiến sĩ của chúng ta có thể khoảng chừng bốn vạn hơn nửa người người kêu liêu thành ở vào liêu tây quận bắc bộ khoảng cách biên quan rất gần bọn hắn sở dĩ đem liêu thành làm thành đại bản doanh là bởi vì nơi đây thuận tiện tùy thời rút khỏi quan ngoại tại nan lâu xem ra quân hắn mặc dù rất mạnh nhưng cũng không đến nỗi mạnh đến để cho bọn hắn không đánh mà lui dù sao song phương nhân số trên lệnh đặt ở nơi này bên trong ta nói rút về liêu thành đạt đốn tiền vu vẫn như cũ bất vì sở động ngự khí cũng biến thành nghiêm khắc mấy phần quân hắn bây giờ khí thế đang nổi bây giờ cùng bọn hắn chiến đấu cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào dùng đầu của ngươi suy nghĩ thật kỹ đạt đốn tiền vu trong lòng cảm thấy mười phần nổi nóng kể từ hắn nhập quan nhìn rất nhiều người hán binh thư sau hắn càng ngày càng biết rõ vì cái gì bọn hắn từ đầu đến cuối đánh không lại người hán quân đội bởi vì lanh binh cũng là nan lâu ngu xuẩn như vậy đối mặt sĩ khí như hồng quân hắn ngay cả tránh né mũi nhọn cũng đều không hiểu trông thấy song phương nhân số t r ê n lệch lớn liền nghĩ đối kháng chính diện bọn hắn bất bại ai bại từ xưa đến nay lấy quả thắng nhiều chiến dịch còn thiếu khiển trách nan lâu một trận thoáng phát tiết trong lòng n ộ khí sau đạp đốn tiền v u mới tiếp tục nói cái này một vạn quân hắng có thể chỉ là bộ đội tiên phong sau này nói không chừng còn có càng nhiều binh mã bất quá bây giờ chính vào mùa mưa con đường quân hán không có nhanh như vậy đánh tới chúng ta có đầy đủ thời gian tới bố trí phòng ngự đến lúc đó căn cứ vào quân hán binh lực sẽ cân nhắc quyết định là chiến là rút lui đáp đốn tiền vu không thể không cẩn thận công tôn toàn mặc dù bỏ mình nhưng đại hán quái vật khổng lồ này vẫn như c ũ tồn tại một khi muốn phát động đại quân tiến công bọn hắn vậy bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản vị đại hán kêu hoàng đế thế nhưng là cường đại đến liền viên thiệu đều có thể đánh bại dưới quyền binh lực quá lớn căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh trước đây cán bộ nòng cốt còn nghĩ cùng hắn liên thủ tiến công kỳ châu kết quả cũng không lâu lắm liền chết ở triều đình không thể、lưu. cho nên hắn sao có thể không cảm thấy e ngại là thiền vu nghe được đạp đốn thiền vu lời nói này nan lâu không còn dám nhiều lời chỉ có thể gật đầu đồng ý năm theo đạp đốn thiền vu mệnh lệnh truyền đạt ra về phía sau chú đóng ở liêu tây quận ô hoàn quân bắt đầu tụ lại hơn nữa hướng về liêu tây quận bắc bộ rút lui nhưng đạp đốn thiền vu cũng không biết chính là lúc hắn vội vàng tụ lại binh lực chuẩn bị ứng đối sắp đến quân hán hoàng trung đã âm thầm xuất lĩnh lấy một vạn đại quân vòng qua hắn chú tâm an bài phòng tuyến đi sâu vào liêu tây quận bắc bộ nội địa công tôn tướng quân chúng ta bây giờ đến đâu rồi cách liêu thành vẫn còn rất xa tại một chỗ bờ sông đầy người phong trần hoàng trung mệnh lệnh đại quân ngưng hành quân tạm thời làm sơ chỉnh đốn tiếp đó hướng một bên công tôn phạm hỏi bọn hắn đã đuổi đến rất nhiều ngày đường đại quân mười phân m ệ t m ỏ i không nói ngay cả mang theo người lương khô cũng gần như sắp hao hết tối đa chỉ có thể chống đỡ thêm ba ngày thời gian mà thôi nếu là trong vòng ba ngày không đạt được mục đích mà nói đã mất đi đồ a n bủ cấp đại quân sẽ bắt đầu chậm dại đánh mất sức chiến đấu đến lúc đó đừng nói cùng quân địch giao chiến có thể hay không gấp rút lên đường cũng là cái vấn đề công tôn phạm từ trong ngực lấy ra phong thủy đô tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn trước mắt sân mạch vừa mới hồi đáp chúng ta đã tới bạch lang s ơ n mạch cách liễu thành chỉ còn dư chừng trăm dặm chỉ cần một mực hướng về đi về phía đông tiến liền có thể đến đột nhiên ngửi lời ấy hoàng trung không khỏi vui mừng quá đỗi xem như nhanh đến đích đến của chuyến này hắn hít sâu một hơi đ è xuống kích động trong lòng tiếp lấy đối với công tôn tục đạo để cho các tướng sĩ tại chỗ chỉnh đốn hai canh giờ đem mang tới tất cả lương khô đều ăn cho ta dưỡng đủ tinh thần chỉnh đốn đi qua lập tức phát binh liễu thành mục tiêu đã gần trong găng t ứ c không tiếp tục tiết kiệm lương thực cần thiết lần này hoặc là hắn đại thắng ô hoàn hoặc là hắn cùng đại quân chiến bại đồng thời cùng nhau trôn xương n đây là không có đường lui một trận chiến Ừm. công tôn tục công tôn phạm trong lòng hai người run lên trọng trọng ôm q u ố i năm trong liếu thành đ ạ p đốn tiền vu đang cùng nan lâu cùng nhau nghe trinh sát hồi báo liêu tây quận bên kia chuyển về tin tức còn có quân hán mới nhất động tĩnh quân hán kể từ đánh hạ phải bắc bình quận sau liền không có lại có động tác gì bọn hán cũng không tiếp tục hướng liêu tây quận tiến quân đồng thời cũng không phát hiện quân hán có phần sau binh mã chạy đến trinh sát đúng sự thật bẩm báo nói bọn hán một mực tỉ mỉ chú ý đến phải bắc bình quận bên trong quân hán động tĩnh nhưng chi này quân hán vào thành sau đó liền không có trở ra qua tựa hô cũng không tính tiến đánh liêu tây quận động tác gì cũng không có đạp đốn tiền vu nghe vậy không khỏi n g t người chi này quân hán xa xôi ngàn dặm chạy tới thế mà chỉ đoạt lại một cái phải bắc bình quận liền không xuất binh cái này cũng không phù hợp quân hán tác phong một bên nan lâu ha ha cười nói chắc chắn là quân hán tin tưởng dưới mắt chính vào mùa mưa không nên tiến quân cho nên lựa chọn chờ mùa mưa đi qua lại xuất binh bất quá chờ mùa mưa đi qua phòng tuyến của chúng ta đã sớm bố trí hoàn thành căn bản không sợ bọn hắn đánh tới thực sự là trường sinh thiên phù hộ bọn hắn trước đây lo lắng duy nhất chính là còn chưa kịp tụ lại binh lực đi qua bố phòng quân hán liền giết tới cũng may chính vào mùa mưa vì bọn họ tranh thủ được đầy đ dưới mắt bọn hắn đã điều động mấy vạn đại quân tại phía trước đóng quân quân hắn nếu là đánh tới bọn hắn cũng có thể thông do ngừng đ ư đối nhưng mà đạp đốn tiền h vu lại nữ h mày không nói bởi vì chẳng biết tại sao trong lòng của hắn luôn có chút bất an quân hắn hành vi hơi quá t ạ i khắc thưởng không quá phù hợp quân hắn tác phong làm việc nghĩ đến đây hắn đối với thám báo kia nói lệ n h tiền tuyến thám tử lại đi rõ xét chết cho ta nhìn t r ọ n g trọc quân hắn nhất cử nhất động có tin tức gì lập tức hồi báo tới là thiền vu trinh sát cung kính đáp ứng quay người rời đi nan lâu thấy vậy không khỏi đối với hắn cười nói thiền vu quá cẩn thận chúng ta cũng đã an bài ba vạn đại quân ở tiền tuyên trú đang ở có thể xưng ơ tường đồng vét sát chẳng lẽ quân hán còn có thể bay tới hay sao nếu như quân địch có đại l ư ợ n g viện quân đến đây vậy bọn hắn chắc chắn đến rút lui nhưng không có viện quân cũng chỉ là chỉ là một vạn người có gì có thể sợ hãi thiền vu đại nhân thiền vu đại nhân việc lớn không tốt nhưng mà nan lâu tiếng nói vừa mới rơi xuống một cái thị vệ liền vội vàng xâm nhập trong phòng hắn thậm chí không kịp đối với đạp đốn thiền vu hành lễ đi lên liền lo làm nói bên ngoài thành trinh sát chuyển về thi t ư c tại bạch lang sơn phủ cận phát hiện quân hán dấu vết nhân số nhiều đến hơn vạn cái gì đạp đốn thiền vu nan lâu hai người tất cả cực kỳ hoảng sợ quân hắn đã tới bạch lang sơn đạp đốn thiền vu trước tiên lấy lại tinh thần tới nắm lấy thị vệ cổ áo cà giận nói người đang nói hưu nói vượn cái gì quân hắn làm sao có thể xuất hiện tại bạch lang sơn hắn tại phía trước an bài trọng trọng phòng tuyến tất cả thông đạo cùng quan hải hắn đều phái binh trường khống quân hắn nếu là khởi xướng tiến công hắn trước tiên liền có thể nhận được tin tức làm sao có thể chờ đối phương đến bạch lang sơn mới bị phát hiện thị vệ vội và nói thiền vu đại nhân chuyện này chắc chắn một trăm phần trăm quân hắn đã đến bạch lang sơn hơn nữa đang tại hướng tới l i u thành phương hướng đánh chấp đoán ta nguyện lấy trường sinh thiên phát thệ tin tức này thật sự nghe được thị vệ cầm trường sinh thiên phát thệ trong lòng đạp đốn thiền vua cuối cùng một tia lo nghĩ lập tức bị bỏ đi nhưng thay vào đó chính là từ đ ấ y lòng c h ấ n kinh cùng khó có thể tin quân hán đến cùng là thế nào tới nan lâu lúc này cũng luôn c uống s ắ c mặt mười phần tái nhuận hướng đạp đốn thiền vua hỏi thiền vua đại nhân bây giờ nên làm gì bọn hắn đem đại bộ phận binh lực đều bố trí ở phía trước liêu thành bên này binh lực chỉ có không đủ một và người hiện tại bọn hắn vô luận là phòng thủ vẫn là rút lui cũng không kịp bởi vì liêu thành xem như bọn hắn đại bản doanh chỗ không chi ỉ có chú càng có quanh thật h quân, xung n là ề u h o à này con dân. n Chi quân hàn tới quá đột nhiên cho nên bọn hắn căn bản không kịp làm cho tất cả mọi người đều tiến vào nội thành càng không cách nào hoàn thành vườn không nhà trống mà một khi liếu thành thất thủ phía trước đại quân là sẽ trở thành cá trong chậu sẽ bị chi này h á n quân t r ụ bộ đánh tan đ ạ c đốn tiền vũ thần s ắ c biến ả o không chắc nhưng hắn chỉ là do dự phúc chốc liền cắn răng nói lập tức tập kết tất cả vương bộ tất cả binh mã chuẩn bị n ê n chiến liếu thành không thể sai sót hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem chi này quân hàn cho đánh lui bằng không phía trước đại quân liền sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm bây giờ chỉ có cử binh n ê n chiến không bao lâu sau đạp đốn tiền v u liền tập kết nội thành tất cả binh mã tự m ì n h dẫn dắt nhánh đại quân này hướng về bạch lang sơn phương hướng mà đi h ạ n tại lãnh binh buôn tập mấy chục dặm sau đó liền đâm đầu vào tao nổ hướng về liêu thành phương hướng mà đến quân h á n thiết kỵ nhìn thấy đối phương cái kia thanh nhất sắc tinh lương giáp trụ cùng vũ khí cùng với đại quân tán phát trùng thiên t ố c sát chi khí trong lòng đạp đốn tiền v u không khỏi cảm thấy ra đầu run lên bọn hắn chính là đánh bại tô phó r i ê n cái kia một chi quân hán đạp đốn tiền v u trong nháy mắt xác định chi này quân hán lai lịch đồng thời cũng hiểu rồi vì cái gì tô buộc r tất ô phó riêng làm s cả ô hoàn ể các dũng sĩ nhao nhao phát ra gầm thét để cao tập kích bất ngờ tốc độ mà tại bọn hắn phía trước lãnh binh tập kích bất ngờ hoàng t h ú n g cũng đã sớm nhìn thấy nên đón ô hoàn đại quân nhưng hắn không những không sợ hãi ngược lại vô cùng hưng phấn đến hay lắm hoàng trung cầm trong tay trường sóc đông nhiên trợn q u á t lên chư vị tướng sĩ phạm ta cường h á n giả làm như thế nào sa đâu cũng giết sa đâu cũng giết sa đâu cũng giết từng đạo tiếng đáp lại hội tụ vào một chỗ giống như thủy chiều vỗ bờ đồng dạng hùng vĩ cái này thanh âm hùng hồn vang vọng khắp nơi s ô n g thẳng lên trời đồng thời vô số tướng sĩ dùng hữu quyền đánh trước ngực giáp trụ phát ra âm vang tiếng kim loại khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm nhất cái kia liền đem bọn này dị tộc triệt để chu diện để cho bọn hắn biết được ta đại hán thiên uy hoàng trung cười ha ha một tiếng hào khí văn t r ư ợ trong mắt của hắn chiến ý h ư n g bỏ lại cái này ngắn gọn hữu lực hai câu nói sau tiếp đó liền sách theo m ã sóc xung phong đi đầu hướng quân địch trùng sát mà đi giết công tôn tục cùng công tôn phạm hai người đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém hai người một ngựa đi đầu dẫn theo đại quân đi theo ở hoàng trung sau lưng hướng quân địch xung kích mà đi thế là hai phe ẩm vang chạm vào nhau hai phe đại quân số lượng đều không kém bao nhiêu nhưng quân hán bên này khí thế như hồng hoàn toàn nghiền ép ô hoàn đại quân quân hán sĩ tốt tại hoàng trung ba người dẫn dắt phía dưới ngang tàng sông và ô hoàn đại quân trong trận tựa như một cây đao hung hăng xuyên vào trong đó thiết kỷ lục trận t ị n h châu thiết kỵ vốn là lữ bố một tay mang ra tinh nhuệ chế tạo bọn hắn hao tốn vô số thuế ruộng nhưng bọn hắn cũng dùng sự thực đã chứng minh số tiền này lương không có lãng phí song phương vừa mới tiếp xúc ô hoàn đại quân trận hình liền bị bọn hắn tách ra ra mà bọn hắn phương thức chiến đấu cũng làm cho người kinh hãi run dày rõ ràng nhìn xem địch nhân đao chặt tới bọn hắn lại là không tránh không né mà là lựa chọn dùng vũ khí trong tay của mình càng nhanh giết chết đ ị c h nhân hoàn toàn là không sợ chết đấu pháp mà bọn hắn sở dĩ hung hãn như vậy một là bởi vì trang bị trên vũ khí dẫn đầu cùng ưu thế h a y là bởi vì đoạn này thời gian tới đuổi đường xa như vậy chỗ để giành l ử a giận sớm đã để cho bọn hắn kìm nén không được s xa ý một vạn thiết kỵ nghiêm c h ỉ n h huấn luyện một đường từ trong đục trận m ặ t khác hai đường nhưng là từ khía cạnh rết vào trận địa địch lại độ cắt chém quân địch trận hình trên chiến trường một chi quân đội sức chiến đấu mạnh không mạnh cùng quân trận không thể tách rời quan hệ quân đội cường đại chính là ở trình thể sức mạnh nếu ngay cả quân trận đều bị chia cắt tất nhiên sẽ quân lính tan giã cho nên hoàng trung ngay từ đầu áp dụng chiến lược chính là trước cắt đức ấu hoàn đại quân xung kích chi thế sau đó lại cường thế mà chia cắt quân địch trận hình thêm một bước thiết lập một khi thành công thì trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ lúc này ở trên chiến trường hoàng trung trên chiến trường tùy ý t r ú n g sát đã hơn năm mươi tuổi cao hắn dũng m ánh cũng không thua kém triệu vân còn trẻ như vậy người hắn phóng ngựa rong ruổi chiến trường căn bản không người có thể làm võ tướng dũng m á n h là có thể lôi kéo toàn quân sĩ khí hoàng trung hiện ra đáng sợ sức chiến đấu lệnh vô số ô hoàn g bình sĩ cũng vì đó sợ hãi mà quân hán các sĩ tốt nhưng là cảm thấy nhiệt huyết sôi chảo không nghĩ tới hoàng lao tướng quân đều cái tuổi này lại vẫn dũng mạnh như thế cùng t ử lòng so sánh cũng là chẳng phân biệt được sàn nhau công tôn tục nhìn thấy hoàng trung dũng mạnh sau cũng không nhịn được tắt lưới hoàng trung có thể nói là hắn cho đến nay nhìn thấy qua tối can đảm vài tên võ tướng một trong khó trách có thể cùng trương liêu cùng một chỗ dùng tám trăm người nên chiến ba vạn người cuối cùng bắt sống t ô n quyền lúc này trên chiến trường thắng bại đã bắt đầu hiện ra ô hoàn quân ưu thế chính là ở du kích phương diện nhưng lần này lại là chính diện đối chiến quân hán thiết kỵ trực tiếp g i ế t tới trên mặt của bọn hắn hơn nữa vũ khí trang bị toàn bộ đều càng hơn một bậc ô hoàn quân làm sao có thể còn có thể là quân hàn đối thủ quân hán mạnh cử thế vô song chương ba trăm năm mươi mốt diện quốc chi công thôi lâm đi sứ cao câu li chương ba trăm năm mươi mốt diện quốc chi công thôi lâm đi sứ cao câu ly ô i hoàn g trong đại quân đạp đốn tiền vu khàn cả giọng dưới mặt đất đạt mệnh lệnh muốn chỉ huy đại quân một lần nữa tỉnh lại phát khởi thế công có thể chiến tràng một mảnh hỗn loạn mệnh lệnh của hắn căn bản là không có cách chính xác truyền đạt tiếp hơn nữa quân h à n thế công thật sự là quá hung hãn m á n h liệt ô i hoàn g quân căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự giống như là c u ồ n g phong mưa rào liền một lát cơ hội thở dốc cũng không cho tại sao có thể như vậy đạp đốn tiền vu đỏ ngầu đôi mắt trong giọng nói bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ khó có thể tin bởi vì trước mắt thế cục đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn hắ ít nhất cũng có thể cùng bọn hắn chém giết rất lâu kéo dài thời gian chờ đợi gấp rút tiếp viện nhưng người nào có thể nghĩ đến bọn hắn cư nhiên bị đánh không hề có lực hoàn thủ nhất là đối phương lãnh binh cái kia lao tướng một người một ngựa rong ruổi chiến trường giết đến dưới trướng hắn dũng sĩ không hề có lực hoàn thủ đơn giản không người có thể làm thiên vu chúng ta mau rút lui a nan lâu nhìn thấy cái này không ngừng lâm vào hoàn cảnh xấu tình hình chiến đấu trong lòng không khỏi manh động thầy ý chuyện cho tới bây giờ hắn cuối cùng tin tưởng tô phó diên lời nói chi này quân hán đơn giản chính là ma quỷ cương đại đến không thể tưởng tượng nổi hơn nữa đối phương trùng sắt chi thế quá lăng lệ theo thời gian tiến lên bọn hắn bên này thế yếu chỉ có thể càng ngày càng lớn chiến bại bất quá là chuyện sớm hay muộn rút lui hướng về cái nào rút lui đ ạ p đốn tiền vu cắn răng nói phía sau bọn họ chính là liễu thành hắn muốn rút lui chỉ có thể lựa chọn bỏ thành mà chạy thế nhưng dạng vừa tới tại liễu thành xung quanh mỗi vương bộ đều sẽ bị quân hán gót sắt cho đập nát từ nay về sau không có người sẽ lại theo hắn cái này vứt bỏ chính mình bộ lạc chạy trốn tiền vu bộ lạc các dũng sĩ chúng ta bây giờ đã không có đường lui theo ta cùng địch nhân quyết nhất từ chiến bàn vương cùng tồn tại với các ngươi đáp đốn tiền vu đẩy ra cả đường nan lâu. đồng ô hoàn ờ i r các chiến sĩ từng cái sắc mặt dữ tợn hoa h a giống to nhìn hung hãn vô cùng tại dưới sự uy hiếp của cái chết bọn hắn cuối cùng cho thấy nên có sức chiến đấu trong lúc nhất thời lại để cho bị bại thế cục thắng có chỗ hỏa hoãn mà đạp đốn thiền vu càng là vũ dũng hơn người sức chiến đấu so với quân hán bên trong đại tướng cũng không hoàng nhiều đề không thiếu quân hán tướng sĩ đều bị hắn chạm đến mức hoàng trung đều bị hắn hấp dẫn ánh mắt chính là hắn hoàng trung mặc dù không nhận ra đạp đốn tiền h vu nhưng cũng có thể nhìn ra ô hoàng quân sĩ tức giận đề t h ă n g cũng là bởi vì người này cho nên trong lòng lập tức có mục tiêu chỉ thấy tay trái hắn nắm lên trên lưng ngựa để b ả o c u n g tay phải nắm lên một cây mũi tên dương cung như trăng tròn nhắm ngay đạp đốn tiền h vu sau đó đ ỗ n g nhiên lỏng ngón tay ra hưu tiễn như lưu tinh phá không mà đi mà lúc này đang cùng quân hán trong lúc kịch chiến đạp đốn tiền vu tựa hồ lòng có cảm gi cơ thể của đạp đốn t i ề n vu lung lay hai cái loan đao trong tay vô lực dứt xuống đất cơ thể từ trên ngựa rơi xuống trong miệng mũi không ngừng ra bên ngoài tràn ra máu tươi thời gian dần qua không có khí tức đạp đốn thiền vu bỏ mình toàn bộ chiến trường đều vì vậy mà lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ở trong sau đó quân hán bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô sĩ khí tăng vọt tới cực điểm một trận chiến này thắng lợi đã đáp vững、bốn. Phải、Bắc、bình bác q u ậ n t h thành. Quách ngân ra đứng tại dưới mái hiên nhìn qua bên ngoài liên miên không dứt mưa to nhịn không được k h ẽ thở dài một cái khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng hoàng trung lanh binh xuất trình đã có nửa tháng lâu vẫn luôn không có tin tức truyền về hắn cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào chuyến này lại có hay không thuận lợi đại quân mang theo lương khô vẹn vẹn có mười ngày mà thôi trong vòng mười ngày nhưng nếu không thể tìm được l i ế u thành đại quân liền muốn lâm vào hiểm cảnh quả nhiên đường vòng tập kích hậu phương vẫn là quá mạo hiểm quét ra trong lòng lần, lần có chút hối hận nhưng nếu là không đường vòng đánh lén chờ mùa mưa đi qua mà nói bọn hắn nghĩ chính diện đánh tan kịp chuẩn bị ô hoàn cũng muốn hao phí rất nhiều công phu chỉ có thể nói xuất trinh lần này thời cơ quá kém thở dài một tiếng sau quét ra đ ệ xuống trong lòng lo nghĩ chuẩn bị viết thư trở về hướng triều đình cầu viện dù là làm như vậy không chỉ biết để cho hắn lấy được chiến công toàn bộ mất đi c à n g sẽ lọt vào vấn trách nhưng hắn không thể tiếp tục cần giấu đi bởi vì hoàng trung cùng cái kêu một vạn đại quân thật sự hủy diện tại quân địch hậu phương mà nói ư u châu nhưng là nguy hiểm quân sư quân sư nhưng vào đúng lúc này thôi lâm vội vàng chạy tới lần này theo quân còn có một ngàn d u tướng thứ thôi lâm dẫn đội chuyên môn bảo hộ an toàn của h cái này một ngàn dũng tướng không có theo hoàng trung cùng đi quét á ra dừng bước lại n ữ khí mang theo vội vàng hướng thôi lâm hỏi đức no huynh thế nhưng là có hoàng lao tướng quân tin tức đúng tin tức vô cùng tốt thôi lâm trọng trọng gật đầu thần sắc kích động điệu nói trinh sát truyền đến tin tức xưng hoàng lao tướng quân dẫn dắt đại quân tập kích ô hoàn tại liêu thành đại bản g doanh không chỉ có đem một đám ô hoàn cao tầng vương tộc toàn bộ tù binh càng r ế t chết đạp đốn tiền h vu hơn nữa hoàng lao tướng quân dẫn binh từ phía sau đối với ô hoàn đại quân phòng tuyến phát động công kích ô hoàn quân bất ngờ không để phòng bị rét đến toàn diện bị bại chúng ta thắng mà lại là hoàn toàn th tôi lâm đơn giản muốn cười to lên tiếng đây là một hồi triệt triệt để để thắng lợi càng tiêu chí lấy bọn hắn nhiều sau tập kích ố h o à n hậu phương mạo hiểm chiến thuật lấy được hoàn mỹ thành công quách ra sau khi nghe xong sừng sốt nửa ngày sau khi phản ứng trong mắt lập tức b ộ c phát ra một hồi tinh mang không chút do dự nói chúng ta lập tức tiến đến cùng hoàng lao tướng quân tụ hợp nhất định muốn nhanh hắn mặc dù cố gắng muốn biểu hiện bình thản nhưng ẩ n ẩ n có chút phát r u n n g ự a khí lại bại lộ ý nghĩ của hắn trong lòng của hắn đã cao hứng tới cực điểm bọn hắn tháng bốn mấy ngày sau liêu thành bây giờ tòa thành trì này đã hoàn toàn bị quân han chiếm lĩ xem như ô hoàn tại liêu tây quận bên trong đại bản doanh chỗ trong liếu thành tụ tập tài phú có thể nói là vô cùng to lớn trừ cái đó ra còn có đủ loại dây bò ngựa còn có mấy lấy vạn tính toán ô hoàn tu binh cũng là cuộc chiến tranh này thu được quét á ra cùng t ô i lâm hai người tại giúp tướng quân g i ớ i sự hộ tống đến liễu thành sau trước tiên tìm được hàng o t r u n g đồng thời hướng hắn biểu đạt chúc mừng hoàng lao tướng quân thật đáng mừng thật đáng mừng à. tôi lâm đi lên liền vẻ mặt tươi cười má chắp tay nói trong giọng nói tràn đầy khâm phục chi ý hoàng lao tướng quân bắn giết đạp đốn t i ề n vu một tiến định bạch lan sơn thật sự là ủ y phong cái thế cử động lần này không trận h địch hầu liên chiến dặm buôn tập hung nô vương đỉnh. u buôn a gì vương vô nô liên dặm tập t chiến này cũng nhất định đem lưu truyền hậu thế thôi lâm lời này đương nhiên là mang theo chút thổi phồng cùng khách tặng nhưng đối với hoàng trung đội phục cũng là thật sự rõ ràng dù sao đại hán đã rất lâu không có đối với dị tộc lấy được to lớn như thế thắng lợi hoàng trung một trận chiến này cơ hồ đem ố hoàn cao tầng cùng chủ lực một mẹ hốt gọn chết để đánh sụp ố hoàn s ố n g lưng bàn về hàm kim lượng còn có ý nghĩa chiến lược thậm chí muốn vượt qua chương liêu hợp phỉ chi chiến ha ha ha quá khen quá khen hoàng trung hảo sảng cười to ngón tay nhập lại lấy công tôn phản đạo nhờ có có công tôn tướng quân dẫn đường lao phu mới có thể thuận lợi lánh binh đến quân địch hậu phương công tôn phạm lắc đầu cười nói đây là nói gì vậy chỉ là dẫn đường chi công làm sao so được với hoàng lao tướng quân bắn giết đạp đốn tiền vu chiến công hoàng lao tướng quân xem như để cho ta kiến thức đến cái gì là càng già càng dẻo dai ta thực sự là tâm phục k h ẩ u phục hai người lẫn nhau khen một phen ngay sau đó hoàng trung hướng quách ra hỏi quân sư lần này chúng ta tịch thu được dê bỏ số lượng hàng trăm ngàn ngoài ra còn có vô số tài hóa cùng với rất nhiều tù binh không biết những tù binh này nên xử trí như thế nào dê bỏ cùng tài hóa cũng là chiến lợi phẩm nhiều tù r binh như vậy cũng không thể đều giết rồi như thế không chỉ có hữu thương thiên hòa hơn nữa cũng không phù hợp đại hán thân là thiên triều thượng quốc phong độ chuyện này cần xin chỉ thị bệ hạ sau làm tiếp quyết định quách ra làm sơ do dự mới nói lần này lấy được thắng lợi thực sự quá lớn đến mức hắn đều không có dự liệu được cho nên vẫn là lên trước báo thiên tử sau lại nói cũng tốt hoàng trung gật đầu đáp ứng quách y chuyện này, ế t định u q gia cởi k đối với hoàng trung h đem i chắp tay mà tại hắn sau khi nói xong công tôn phạm công tôn tục thôi lâm ba người cũng nhau nhau mở miệng chúc mừng hoàng trung nhưng mà hoàng trung lại không lộ ra có bao nhiêu cao hứng ngược lại hơi kinh ngạc điện ó i nhanh như vậy liền trở về không tiếp tục đánh những lời này để cho tất cả mọi người sửng ố t công tôn tục nghi hoặc hỏi ô i hoàn chủ lực đều bị một m ẹ hốt gọn chỉ cần đem liêu đông quận còn sót lại ô i hoàn thế lực cho đánh tan còn có cái gì có thể đánh dưới mắt duy nhất phải thu phục chính là liêu đông quận bất quá ở trong đó còn sót lại ô i hoàn quân số lượng không nhiều thu phục dễ như t r ở bàn tay còn có hung nô tiên ti à hoàng trung tinh thần tỉnh táo tràn đầy phấn khởi mà đề nghị chúng ta không ngại rết vào thảo nguyên đem ô i hoàn thế lực cho nhổ tận gốc thuận tiện ngay cả hung nô tiên ti cũng cùng nhau thu thập những thứ này đều là chiến công h á nội chiến công khát vọng đã nhanh trở thành trách nhiệm lần này thật vất vả nhận được một cơ hội đơn độc l ã n h binh xuất trình sao có thể vẹn vẹn đánh tan một cái ô hoàn liền trở về nhất định phải thừa cơ kiếm nhiều một chút chiến công nghe lời nói này quách ra bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết nên đáp lại ra sao hoàng trung lời nói này hoàng lao tướng quân quách ra cười khổ một tiếng mở miệng nói ra ta biết ngươi muốn đạt được chiến công nhưng chúng ta mục tiêu của chuyến này chỉ là lấy diện ô hoàn bình phục liêu đông thiệt đi hung nô cũng không tại trong kế hoạch hơn nữa hung nô thiền vu hô chủ tuyển sớm đã hướng ta đại hán tuyên bố thần phục ngay cả vua của bọn hán tử đều đưa đến nghiệp thành làm vật thế chấp bây giờ đã là ta đại hán p h i ê n thuộc đến nội tiên ti thế lực của bọn hán rất mạnh chỉ dựa vào chúng ta chuyến này mang tới một vạn người còn chưa đủ đối bọn hán động binh một khi khai chiến lời nói tất nhiên sẽ dây dưa triều đình xuôi nam thảo tặc kế hoạch tiên ti thực lực cũng không phải ô hoàn g có thể so sánh muốn đối với tiên ti động binh ít nhất phải đem triều đình trước mắt có thể điều động binh mã đều đều tới mới có thể cùng nó một trận chiến bất quá tiên ti lại không có phạm bên cạnh không có việc gì đi tìm bọn họ phiền phức làm cái gì hoàng trung nghe vậy thở dài nói nhưng cứ như vậy trở về lần sau lão phu muốn đơn độc l ã n h binh liền cũng không biết phải trở tới khi nào nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía quách gia đỏ mắt rung g i ọ n nói quân sư lão phu tình huống trong nhà người cũng biết lão phu đã qua tuổi năm mươi đất vàng trôn nửa thân thể người nhưng trong nhà còn có người yếu hại tử phải nuôi phải nhiều hơn kiếm lấy chiến công mới được a quách gia khỏe miệng hơi hơi có quắp một cái tại sao lại là một bộ này mặc dù quách gia cùng thôi lâm hai người đều biết hoàng trung đây là đang bán đáng thương nhưng công tôn phạm công tôn tục thúc cháu lại là lần thứ nhất gặp nghe được hoàng trung lời nói này còn có bộ dáng này sau bọn hắn không khỏi dâng lên lòng chắc cẩn khó trách hoàng trung trên chiến trường liệu mạng như vậy nguyên lai là muốn cho nhi tử mưu p h ầ n phúc ấ m công tôn phạm làm sơ suy tư sau mở miệng nói ra hoàng lao tướng quân nếu là muốn kiếm thủ chiến công ta ngược lại thật ra có ý kiến hay đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía hắn hoàng trung càng là một mặt vẻ kích động vội vàng hỏi công tôn tướng quân có ý định gì mau mau nói tới hoàng lao tướng quân chớ có gấp gáp công tôn phạm cười cười tiếp đó đi đến một bên phong thủy đồ phía trước chỉ vào huyền thố quận bên ngoài cái kia một khối không có vé đi vào khu vực nói nơi đây có một nước tên là cao câu ly cao câu ly chính là một quan bên ngoài tiểu quốc thực lực không có mạnh sản xuất nhiều mỹ nhân còn có chân châu nếu là có thể đem thử quốc chinh phục công tôn phạm đề lời miệng không hề tiếp tục nói nhưng mọi người sau khi nghe xong ánh mắt lại đều không khỏi thay đổi trong lòng cùng nhau hiện ra bốn chữ lớn d i ệ t quốc chi công cho dù là tiểu quốc đó cũng là d i ệ t quốc chi công càng là vì đại hán khai cương t h ấ t thổ ngay cả quách gia nhất thời cũng có chút động lòng nhưng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động lắc đầu nói không thể ta đại hán chính là đường đường tiên triệu thượng quốc lễ nghi chi bang cao câu ly quốc đối với ta đại hán không đụng đến cây kim sợi chỉ có thể tùy ý xuất ý b i nhưng thảo phạt. xuất trên xuất binh không chi nghi. Phạm là xuất binh, cũng phải Vô cơ quốc cũng bùa nói là s xuất hữu d a h mạnh Tại mà n l ă nhược không phải đại hán tác phong. Hoàng Trung mặc dù là người thô hào, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý này, cho nên hắn cứ việc cảm thấy rất thất vọng, cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng phải thô hạo, hiểu cho thấy thất chỉ thể tắc mặc cứ việc cảm có đại đạo rất từ là dù lý ý bỏ ở lúc này một bên thôi lâm đông như nói nếu ta nói là nếu cao câu li nếu như giết ta đại hán sư thần vậy không phải sư xuất hữu danh tự tiện giết hán làm cho tất nhiên là ân quách ra vô ý thức trả lời nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được không đúng mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn về phía thôi lâm trong nháy mắt hiểu rồi tính toán của đối phương chỉ thấy thôi lâm mỉm cười tiến lên phía trước nói ta nguyện ý xem như sứ thần đại biểu triều đình đi sứ cao câu ly lấy t ù hai nước chưa tốt chương ba trăm năm mươi hai để chân mật nghi ngờ dòng dõi pháp chính tới ném chương ba trăm năm mươi hai để chân mật nghi ngờ dòng dõi pháp chính tới ném thôi lâm một câu nói dẫn tới đám người nhao nhao ghém ắ t trên mặt khó nén vẻ giật mình nghe xong thôi lâm phía trước cái kia một lời nói sau đó được nghe lại đằng sau lời nói này đám người nơi nào vẫn không rõ thôi lâm là ý gì cái gì đi sứ cao câu ly tu hai nước c h u y ệ n tốt thôi lâm rõ ràng là muốn đi qua bị đối phương giết chết để cho bọn hắn có xuất sư tiến đánh cao câu ly lý do đức nho sao lại đến nỗi này quách ra trong lòng tương đương c h ấ n kinh nhịn không được mở miệng nói dùng tính mệnh đổi lấy sư xuất hữu danh thơi bị quá mức tại cấp tiến mặc dù bọn hắn thiếu khuyết tiến đánh cao câu ly lý do nhưng cũng không cần thiết vận dụng loại thủ đoạn này nhưng thôi lâm lại lắc đầu yếu ớt thở dài hoàng lao tướng quân theo đuổi là quân công tức vị nhưng ta đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú ta muốn chính là lưu danh sử xanh là người đời sau nâng lên ta thôi lâm liền sẽ nghĩ đến ngông nên kiên cường bốn chữ này thái sử công có lời người một trong chết hoặc nặng như thái sơn hoặc nhẹ tại lông hồng ta muốn ở trên sách sử lưu lại một trang nổi bật nếu có thể vì đại hán khai cương thác thổ mà chết cái k i a chết thì có làm sao thôi lâm gióng giật nói thân s ắ c vô cùng phấn chấn có hắn huynh trưởng thôi diễm tại bọn hắn thôi thì không hề thiếu người lãnh đạo tương lai đỉnh cấp môn phiệt chắc chắn cũng có bọn hắn thôi thì một chỗ cắm rủi nhưng bọn hắn thôi thì còn thiếu khuyết nội tỉnh và thanh danh nếu hắn có thể tại đi xứ nước khác quá trình bên trong bị chém giết đại hán kia liền có nhờ vào đó tiến đánh lý do cũng liền có thể khai cương thác thổ như thế đến nay chẳng những hắn có thể ghi tên sử sách thôi thì cũng có thể nắm giữ một phần định tốt danh tiếng đến lúc đó dù là hắn thôi thì xuống dốc đến hậu đại gia ngoài ăn xin xi n cơm nói chuyện cũng có thể ngạnh khí mấy phần tiên sinh đại nghĩa hoàng trung sau khi nghe xong đối với thôi lâm nổi lòng tôn kính đây thật là một đầu hào hán quách gia mặc dù cảm thấy cái này vừa làm pháp không phải rất thỏa đáng nhưng thấy đến thôi lâm tâm ý đã quyết liền biết mình là không khuyên nổi vậy liền ý nghĩa đức nho h u y n h chi ngôn a quách gia thở dài một tiếng đồng ý chuyện này hắn mặc dù cũng không quan tâm công lao nhưng lại không ngăn cản được vì đại hán khai cương thác thổ dụ hoặc cái này từ trước đến nay cũng là võ tướng mới có thể làm được sự tình nhưng hắn muốn lấy văn thần thân phận hoàn thành cái này một chiến công tương lai trên sử sách tất nhiên cũng sẽ có hắn một bút không có người có thể cự tuyệt lưu danh sử s a n h thôi lâm trọng trọng gật đầu nói ta ngày mai liền dẫn dũng tướng vệ xuất phát đi tới cao câu ly mấy người dũng tướng vệ chuyển về ta bị dết tin tức sau hoàng lao tướng quân cùng hai vị tướng quân lập tức mang theo đại quân trực tiếp dết đi qua chu diệt kỷ quốc hắn đã làm xong chuyến này có đi không trở lại chuẩn bị làm sơ do dự sau lại lối quét ra dặn dò thỉnh cầu phụng hiếu hinh hồi chiều sau chuyển cáo hinh chúng ta theo a c ế t có ý n liền liền ra để cắt h h o n lượng bọn người từ tiền tuyến sau khi trở về lưu hiệp lượng công việc giảm mạnh có nhiều thời gian hơn không cần như phía trước như vậy khổ cực dợ tuất gia minh sao thưa lưu hiệp phê duyệt xong hôm nay chính vụ sau liền từ tuyên phòng đi tới thanh lễ cung đêm nay hắn muốn rơi giường chân mật trong cung Mà chân mật người yếu phía trước hắn thời điểm bận rộn đã khuya mới tới kết quả nàng sinh sinh chờ đến đều ngủ lấy cho nên hắn có thể nào không lo lắng thân thể của nàng vậy hạ vất vả quốc sự thân thiết sao có thể trước tiên đi ngủ chân mật tiến ra đón vì lưu hiệp thời trên người cột miệng âm thanh dịu dàng đu hỏa nói hơn nữa không có bệ hạ ở bên cạnh làm bạn t h ầ n thiết lúc nào cũng ngủ không quá ăn ổn lưu hiệp cười khổ một tiếng đem nàng ôm vào lòng mà lúc này hắn chú ý tới trên bàn bày một vật dường như là nữ công các loại đồ vật không khỏi hỏi ái phi đây là tại theo cái gì chân mật sắc mặt đỏ lên thấp c h á n nhẹ nói hồi bẩm bệ hạ đoạn thời gian trước thần thiếp h i n h trưởng cho trong cung đưa tới một chút thượng hạng gấm tứ xuyên thần thiếp nhàn rỗi vô sự liền c ắ t xén một kiện hài nhi mặc quần áo suy nghĩ vì sau này hải tử sớm chuẩn bị một chút nghe nói như thế lưu hiệp vươn hướng cái tia nữ hồng tay liền lại thu hồi lại nhìn trái phải mà nói hắn nói đây không khỏi có chút quá sớm hải tử đều không có. nghe nói như thế chân mật trong đôi mắt đẹp đ ố n g nhiên lưu lại hai hàng nước mắt nàng bông ra ôm lưu hiệp tay quay lưng đi âm thanh mang theo nghẹn ngào kiến an hai năm mùng tám tháng b ố thần thiếp vào cung đến nay đã có ba năm có t h ử a bệ hạ mặc dù đối với thần thiếp sùng ái có t h ử a nhưng thần thiếp lại thật lâu không thể mang thai bệ hạ long tự đến mức bệ hạ không thể không tuyển cái khác phi tử mở rộng hậu cung nàng nói nâng lên nước mắt l ã trá khuôn mặt nhìn về phía lưu hiệp nói thần thiếp coi là thật không có mang thai bệ hạ long tự phúc khí sao chân mật lá trá t r ư c khóc tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn đầy thương tâm mà lư hiệp bi lúc này mới ý thức được chính mình thời gian dài như vậy đến nay tận lực k h ô n g chế không để chân mật còn có đông đảo hậu phi nhóm mang thai quả thực để các nàng bắt đầu suy nghĩ nhiều mặc dù làm là như vậy vì để tránh cho dòng roi xuất sinh dẫn phát hậu vị thái tử chi tranh nhưng liên tục như vậy cũng đích sắc không phải chuyện gì nghĩ tới đây lưu hiệp nhẹ nhàng nâng tay lao đi chân mật lệ trên mặt khẽ thở dài một cái nói có thể hay không mang thai dòng roi chính là thiên ý nhưng mặc kệ có hay không dòng roi chậm đối với ái phi ngươi sùng ái cũng sẽ không giảm bớt một chút ái phi cần gì phải vì vậy mà lưu tâm đâu có lẽ chỉ là bởi vì bây giờ thân ở phương bắc nói không chừng chờ chấm rời đô trở về lạc dương sau đó có đại hán lịch đại tiên đế phù hộ ái phi liền có thể mang thai long tự lưu hiệp mang ra long khí thiên mệnh một bộ này phen này lý do thoái thác vẫn là tương đối có thể do a người n hắn tính toán trước tiên dùng cái này tới ứng đối trong chiều quần thần tới dù sao đại hán từ trước đến nay thơ phụng sấm vĩ mà nói nghiệp thành xem như t r ị sở ký châu mặc dù đầy đủ giàu có vị trí địa lý cũng đầy đủ trọng yếu nhưng cùng trường an lạc dương cái này hai tòa đô thành so ra vẫn là kèm xa dù sao hai người sau thế nhưng là đại hán các đời đến nay đô thành đông đảo tiên đế đều an nghỉ tại hai chỗ này ý nghĩa phi phạm chỉ cần hắn nói mình vô hậu là bởi vì nghiệp thành không có lịch đại tiên đế long khí ra chỉ nguyên cơ xem như tấm m ộ p như vậy ít nhất tại rời đô trở về lạc dương phía trước có thể không cần lại chịu đến phương diện này không nhiễu chân mật nghe vậy chỉ là nghẹn n à o không nói trong khoảng thời gian này trong nội tâm nàng ủy khuất thật sự là nhiều lắm nhưng nàng lại từ đầu đến cuối không dám nói ra lưu hiệp thấy thế không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống tại trên nàng c á i c h á n sáng bóng hôn khẽ một cái nói ai phi thời điểm không còn sớm chúng ta trước tiên đi ngủ a không đi ngủ làm sao có thể mang thai long tự một câu nói liền lệnh chân mật thẹn thùng túi đầu tiếng như văn giang nói ân bốn sáng sớm hôm sau lưu hiệp sau khi tỉnh lại phân phó cung nữ chiếu cố thật tốt vất vả cả đêm chân mật sau đó mới thần thanh khí sảng mà đi tuyên phòng bắt đầu xử lý hôm nay chính vụ duyễn châu dự châu nhị địa quản lý dính đến phương phương diện diện sự t ì n h đều cần hắn tới tự mình giữ cửa ải còn có lạc dương trùng tiến vấn đề cũng phải hắn cầm quyết sách trong tầm cung chân mật nhìn xem lưu hiệp bóng lưng một đôi chòng mắt ở trong tràn đầy hạnh phúc đồng thời giật giật mền gấm đắp lên chính mình trắng non trên thân thể năm lưu hiệp đi tới tuyên phòng sau còn chưa bắt đầu lấy tay xử lý chính vụ cao lãm liền đi đi vào hướng hắn b ẩ m báo bệ hạ ngoài c u n g có một người tự xưng chịu đến huyền đức công cử tiến d ụ c cầu gặp bệ hạ a người này tên gọi là gì n g h e xong là lưu bị tiến cử lưu hiệp trong nháy mắt liền tới tinh thần có chút hiếu kỳ mà dò hỏi lưu bị vẫn là rất ít hướng hắn tiến cử người không biết lần này tiến cử chính là ai cao lãm nói người này tên là pháp chính t h n g tổ phụ quan trí nam quận thái thú phụ thân đã từng vì tư lộ chuyện đình ý trái giám hắn trước đây tại lưu quý ngọc dưới chướng đảm nhiệm quân bàn bạc gia úy bây giờ phải huyền đức công cử tiến đến đây cầu kiến bệ hạ n g Nghe xong cao lãm lời nói lưu hiệp chấn động trong lòng pháp chính lưu bị thế mà đem người này đưa tới cho hắn sau khi phản ứng lưu hiệp chịu đựng cao hưng trong lòng chi ý nói nhanh tuyên cao lãm ôm quyền lĩnh mệnh lui ra không bao lâu hắn liền dẫn một vị thân mang thanh bảo khí độ không tầm thường tuấn tú văn sĩ cùng nhau bước vào tuyên phòng thần pháp chính tham kiến bệ hạ pháp đang tới đến đại điện đang bên trong lễ bái hành lễ lưu hiệp nhìn xem hắn trong mắt khó nén vui mừng thực sự là ngủ gật tới gối đầu lúc trước hắn còn nói thiếu khuyết nhân tài không nghĩ tới hắn chân t r ư ớ c mới thu một cái lô t ú c pháp chính chân sau cũng đi theo trong lịch sử pháp chính là lưu bị chủ mưu cái gọi là chủ mưu chính là túi khôn đoàn thủ tịch nhũ sĩ địa vị tương đương với lưu bang trần bình cùng trương lương pháp chính năng lực so với lô t ú c đều không hề yếu chỉ thua ở ra c á t lượng tư mã ý nhân tại như vậy mà thôi hiếu trực không cần đa lễ lưu hiệp lần này không có xưng hô ái khanh mà là trực tiếp xưng pháp chính chữ tiếp đó c ư ờ i nói khó trách chấm sáng nay vừa ra cung thì thấy đến h ì thức tại đầu cảnh gọi nguyên lai là hiếu trực tới đây thật là trên trời rơi xuống tới một tòa kim sơn a câu nói này có chút đùa rợn ý vị nhưng từ thiên tử trong miệng nói ra trọng lượng lại là không phải bình thường pháp bản chính tới nghĩ là muốn tiến hành một phen quân thần tấu đúng lại không nghĩ rằng thiên tử vừa gặp mặt liền như thế nhiệt tình nhất thời làm hắn cảm thấy thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh bệ hạ quá khen thần không dám nhận pháp chính n g ự khí mang theo kích động nói mặc kệ thiên tử lời nói này có mấy phần thật mấy phần giả nhưng hắn một cái lưu trương thủ hạ không thể trọng dụng nho nhỏ quân bàn bạc gia úy vừa mới d i ệ n k i ế n thiên tử liền có thể nhận được thân cận như vậy không thể nghi ngờ là thiên đại ân binh l i u hiệp cũng không nhiều lời để cho người ta vì pháp chính ban thưởng ghế ngồi tiếp đó cười hít mắt hỏi t r ầ m văn hiếu trực nguyên tại lưu quý ngọc thủ hạ nhậm trước là như thế nào làm quen hoàng thúc lại tại sao lại bị tiến cử đến nước này đây chính là hoàng thúc lần đầu hướng chấm tiến cử nhân tài căn cứ hắn biết lưu bị bây giờ trên tay có từ thứ bàn thống hai vị đại tài bất quá đều lưu cho mình dùng pháp chính mới có thể không phía dưới cùng trước hai giả lại bị lưu bị tiến cử mà đến cho nên liên quan tới điểm này hắn vẫn là rất hiếu kỳ hồi bẩm bệ hạ pháp đối diện lưu hiệp chấp tay sau đó nói ích châu mục lưu quý ngọc giả ý cùng huyền đức bàn luận tập thể cùng mời hắn tiến đến dự tiệp muốn e m huyền đức công vây giết phong i thư u y này đức công chính l thật n cũng sớm, sớm i là, là lưu bị viết mà nội dung đại khái chính là lên án lưu trường tội ác hơn nữa xưng đối phương đã có tạo phản tri tâm trừ cái đó ra chính là tiến cử pháp chính nói người này có mang đại tài mà lại là trung nghĩa hạng người nhìn hắn có thể xem trọng thì ra là thế lưu hiệp đem thư đặt ở trên bàn lệnh dê một tiếng nói lưu trương trước đây đau khổ cầu khẩn chấm phái binh vì hắn bình định trương lỗ chấm liền lệnh hoàng thúc tiến đến chợ hắn bây giờ trương lỗ bị san bằng đ ị n h rồi hắn lại nghị đối với hoàng thúc hạ độc thủ thậm chí còn cùng lưu tông liên hợp thực sự l à hưởng là hắn thất dòng họ đợi cho chấm xuôi nam chu diện nguy đế chém tạo tắc sau đó nhất định phải phái đại quân binh lâm ích châu đem hắn bắt giữ vân tội ích châu như thế khối lớn chỗ là không thể nào giao cho lưu trước đây hắn phái lưu bị đi qua chính là vì cướp đoạt tích châu lưu trương nếu là thông minh liền nên thành thành thật thật đem ích châu giao ra hắn xem ở hoàng thất dòng họ mặt mũi cũng sẽ không đem lưu trương như thế nào như vậy còn có thể rơi vào một cái thể diện kết cục nhưng tất nhiên lưu trương không muốn chủ động thể diện thậm chí còn dám bị cắn ngược lại một cái vậy hắn cũng chỉ có thể giúp cơ thể mặt bệ hạ t h á n h minh pháp chính cung cung kính kính xưng là lưu hiệp thu liễm t h ầ n sắc đối pháp đang cười nói kiêu trực bỏ gian tà theo chính nghĩa đây là cử chỉ sáng suốt huyền đức công đã ở trong thư hướng chấm nói ngươi tài danh bây giờ tới chấm, hiệu lực, chấm không khác nhiều một tay bảng chấm phải hiếu tại r trương tử rồi. trong rất ự c cao tức cho chính chấn động, vô cùng kích như hoàng phong Những này, bên động, động nói, thần, thần nhất định không phải pháp phụ h tổ tử tâm là đế để đầu lập dập lời bệ vô kỳ vọng cao. t ạ hai người đối thoại lúc giả hủ gia cát lượng tư mã ý bọn người cùng nhau bước vào t u y ê n phòng văn cùng khổng minh các ngươi tới thật với lúc chấm cho các ngươi giới thiệu một người lưu hiệp cười đ ố i bọn hắn vây tay tiếp đó chỉ vào pháp chính nói hắn chính là huyền đức công cử tiến mà đến đại tài chính là danh sĩ pháp cao khanh cháu pháp chính pháp hiếu trực giả hủ bọn người nao nhau nhìn về phía pháp chính pháp chính gặp một lần những người này mà còn có thiên tử thái độ đối đãi bọn hắn thân cận liền biết chính là thiên tử bên người cẩn t h ầ n thế là chủ động thi lễ một cái đám người cũng đều đáp lễ lại lưu hiệp tiếp lấy hướng bọn hắn hỏi các ngươi hôm nay vì cái gì sớm như vậy liền vào cung dĩ vãng nhưng không có cần cú như vậy giả hủ gia cát lượng chưa mở miệng tư mạng y tiện tiến lên kích động nói hồi bẩm bệ hạ chúng thần là đến đây chúc mừng bệ hạ ưu châu truyền đến tin chiến thắng hoàng lao tướng quân xuất l ĩ n h tịnh châu thiết kỷ liên chiến bảy trăm dặm tại bạch lang núi lớn phá ô hoàng quân chém giết đạp đốn t i ề n vu thu được châu nội tài hóa vô số, tù binh vô số. b â đại đại mặc dù ô hoàn bị san bằng định chính là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng giới mắt mới trôi qua ngắn ngủi thời gian một tháng hiệu suất này có phần cũng quá nhanh mà càng làm cho hắn khiếp sợ vẫn là hoàng trung lấy được chiến quả liên chiến bảy trăm dặm tập kích ô hoàn đại bản doanh chém giết đạp đốn tiền vu tù binh vô số thu được chiến lợi phẩm vô số cái này hoàn toàn chính là hoác khứ bệnh trước kia tập kích hung nô phiên bản Bệ hạ chuyện này chắc chắn một trăm giả hủ mở miệng nói ra trên mặt khó nén ý cười trải qua trận này bác bộ biên cảnh rốt cuộc không cần lo lắng đến từ ô hoàn uy hiếp thần chúc mừng bệ hạ trừ bỏ nhất tâm phúc họa lớn đại hán mặc dù không sợ những dị tộc này xâm chiếm nhưng cũng không có cách nào đem hắn trừ sạch bởi vì những dị tộc này đánh không lại liền sẽ chạy về thả chỉ cần những vương bộ cao tầng quý tộc kia không chết liền sẽ rất nhanh tổ chức lên sức mạnh tiếp tục quấy dối bên cạnh làm cho người phiền phức vô cùng nhưng lần trở lại này khác biệt hoàng trung không chỉ có chém đạp đốn tiền h vu còn đem đông đảo cao tầng bắt làm tù binh có thể nói để cho ô hoàn g bị trọng thương ít nhất trong vòng trăm năm cũng không đủ sức lại đến phạm bên cạnh lưu hiệp trong lòng cũng đ ố i tin tức này cực kỳ hài lòng vừa cười vừa nói h ắ n thăng quả nhiên không có cô phụ chấm đối với hắn mong đợi chờ hắn chiến thắng sau nhất định phải phong hắn làm hầu phong hầu một mực là hoàng trung hợp tưởng một trận chiến này lấy được công lao đã hoàn toàn đầy đầy đủ hắ nghe được lưu hiệp cùng tư m ã ý đám người đối thoại pháp chính tâm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn ô hoàn mặc dù không so được tiên ti cường đại như vậy nhưng cũng là một cố cường đại dị tộc thế lực thế mà cứ như vậy bị đánh bại hơn nữa liền t i ề n vu đều bị chém g i ế t nghĩ đến đây pháp chính nhịn không được hỏi bệ hạ vị này hoàng lao tướng quân không biết là người phương nào bệ hạ lần này t r i n h phạt ô u hoàn lại phái bao nhiêu binh mã đối mặt pháp chính hỏi thăm lưu hiệp cũng không có d ấ u diếm cười nói hoàng lao tướng quân tên là hoàng trung chữ hạ thăng trước đây không lâu hợp phì chi chiến chính là hắn cùng với trương liêu tướng quân cùng nhau đánh tan ba vạn phạt quân đồng thời bắt sống mắt x lần này bình định ô hoàn chấm để cho hắn nhận một vạn tinh nhuệ đi qua không nghĩ tới hắn tuổi đã hơn năm mươi còn có thể có vũ dũng như vậy thực sự là cho chấm một cái to lớn kinh hỷ pháp chính n g h e vậy nhất thời cả kinh hợp phi chi chiến hắn đương nhiên n g h e nói qua bây giờ đã lưu truyền rộng rãi hắn cũng không biết ngoại trừ vị kia đại danh đỉnh đ ỉ n h trương văn viễn bên ngoài còn có một vị lao tướng tham chiến một cái không quá mức danh khí lại qua tuổi năm mươi lao tướng thế mà mang theo chỉ là một vạn người liền diện ô hoàn vậy nếu như là tám trăm phá ba mươi trương văn viễn lanh binh lại có lẽ là ôn công lữ bố lanh binh đâu thiên hạ lại có gì người có thể ngăn bởi ậ y hạ d ư vì nếu là không có xuất sắc mưu sĩ phụ tá chỉ dựa vào võ tướng trí dũng thiên tử là không thể nào đi đến bây giờ trình độ này hữu dũng vô mưu khó thành đại sự phát chính nhìn chằm chằm ra cắt lượm bọn người một mắt đem trong lòng cái tiên một tia ngạo khí thu liễm căn dặn chính mình sau này muốn khiêm tốn cẩn thận làm việc mặc dù thiên tử đối với hắn yêu thích có thửa hắn nếu là được sùng ái mạc yêu chính là đi lên lấy họa chi đạo lưu hiệp cũng không biết pháp chính ý nghĩ hắn vừa định mở miệng hỏi hỏi một chút từ mạng ý liên quan tới thôi lâm đi sứ cao câu l y sự t ì n h lúc tùy thị cung nữ liền đến đây bẩm báo bệ hạ chiều hội đến, đến giờ bách quan đã vào điện chờ đều giờ này sao lưu hiệp n h ũ n mày sau đó đối với gia cắt l ư ợ n g bọn người nói trước tiên theo chấm đi vào triều a lần này thu được đại thắng khi cùng bách quan cùng ăn mừng nói xong cũng trước tiên hướng bên ngoài đại đ i ệ n đi đến quân thần theo sát phía sau rất nhanh lưu hiệp liền dẫn chúng thần cùng nhau đã tới th trong điện văn võ bách quan sớm đã t ể tụ lưu hiệp đi lên long vị ngồi xuống không chờ bách quan hành lễ liền cười nói hôm nay triều hội chấm có một cái cực tốt tin tức muốn nói cho chư vị ái t h a n h ứ châu truyền đến tin chiến thắng hoàng lao tướng quân lánh binh liên chiến bảy trăm dặm tại bạch lang sơn chém giết đạp ngược lại tù binh qua mười vạn đại phá ô hoàn lần này b ắ c trinh hoàn toàn thắng lợi lưu hiệp lần này mang theo ý cười d ấ t lời sau đó q u â n thần đều là mặt lộ vẻ kinh hãi rất rõ ràng bọn hắn cùng phía trước vừa mới biết được tin tức này lưu hiệp một dạng đều bị khiếp sợ đến thời gian một tháng thế mà liền đã bình định lại còn có thể làm ra hành động vĩ đại như thế thật là manh t ư ớ n g a đ ạ p ngừng lại vừa chết ô i hoàn liền trở thành năm vệ b ả y m ả n g đối với ta đại hán lại bất thành uy hiếp ô i hoàn đại quân đều bị đánh tan đ ạ p ngừng lại chính là sống sót lại có thể thế nào liên chiến bảy trăm dặm hoàng lao tướng quân dũng manh không dưới ôn công a nhờ có bệ hạ anh minh thần võ chỉ huy bắc phạt mới có thể có trận chiến này chi thắng bốn bách quan nghị luận ở mỹ tán thưởng không thôi mà lữ bố nhưng là liếc nhìn trương liêu chắc chắn nói ta xem như hiểu rồi ngươi mặc dù có thể bắt sống mắt xanh tặc ngươi lai là dính hoàng hán thăng q a n g thành thật khai báo hợp v ì chi chiến ngươi có phải hay không đoạt công lao của hắn mặc dù dị tộc tốt hơn đánh nhưng hoàng trung lần này có thể lấy được dạng này chiến tích cũng vô cùng ghê gớm hơn nữa còn là tự mình lánh binh sau trận đầu cho nên hắn thuận thế lấy ra nói móc trương liêu một phen đúng ngươi nói đều đúng ai ngờ trương liêu cũng không ăn hắn một bộ này cười thầm ta đích xác là dính hắn thăng quang mới thành công giam giữ mắt xanh tặc chỗ nào giống như ngươi à có thể tự mình phá tạo quân bắt môn kim vào trận trong lòng ta đối với cái này có thể khâm phục phục nhanh nhắc lên bắt môn kim tòa trận lữ bố khuôn mặt lập tức đen lại trương liêu bắt sống tôn quyền dù là có hoàng trung tương trợ đó cũng là chân thật mà cầm tám trăm đối với ba vạn nhưng phá bắt môn kim tỏa trận trên cơ bản cũng là triệu vân cùng ra cắt lượng công lao hắn chỉ là phụ trách thu thập tàn cuộc cho nên muốn nói thơm lây hắn dính triệu vân quang thế nhưng là so trương l i ê u dính hoàng trung quang phải hơn rất nhiều bởi vậy đối mặt trương liêu lời nói này hắn căn bản không phản bắt được chỉ có thể âm thầm phiền muộn lưu hiệp đem hai cái này tên dở hơi cãi nhau nghe vào trong hai trong lòng chỉ cảm thấy b ộ t người khẽ lắc đầu sau lưu hiệp hướng quần thần hỏi lần này tù binh ô hoàn mười mấy vạn chư vị ái khanh cho là nên xử trí như thế nào? hắn tới vào chiều trên đường nhìn truyền về tin chiến thắng còn có quét ra cho hắn trên v i ế t trong đó liền nhắc tới liên quan tới tù binh xử trí vấn đề đương nhiên là giết hết lữ bố nghe vậy không chút do dự hồi đáp trong lời nói tràn đầy bừng bừng sát khí bệ hạ đối phó những dị tộc này không cần nói cái gì nhân nghĩa lạo đức chỉ có sát lục mới có thể chấn n h i ế t bọn hắn thần cho là có thể đem tất cả tù binh đều chém đầu tiếp đó lấy của bọn họ đầu người tại biên cảnh xây kinh quan như thế nhất định có thể bảo đảm biên cảnh thái bình lữ bố lúc tuổi còn trẻ thường xuyên cùng dị tộc giao tiếp hắn thấy những dị tộc này toàn bộ đều một cái đức hạnh chỉ có giết đến bọn hắn sợ bọn hắn mới không dám tới mạo p h ạ m ngươi ôn công lời ấy sai rồi giả hủ thứ nhất đứng ra phản đối lắc đầu nói giết thật sự là quá lãng phí t r u n g kiến lạc dương cần đại lượng lao lực không ngại đem những tù binh này toàn bộ phái đi xây dựng đế đô đã như thế vừa có thể lấy giảm bớt đại lượng thế u ruộng cũng sẽ không hưởng phí hết nhiều lao lực như vậy hà không đẹp thay t r u n g kiến lạc dương từ các đại thế g i a xuất tiền lương triều đình phụ trách chiêu mộ nhân viên tiến hành thi công truyền thống lao dịch đồng dạng không có bất kỳ cái gì tiền tài như cầm có đôi khi thậm chí ngay cả ăn uống đều phải chính mình gánh chịu đụng tới sáng suốt đế vương mới có thể cho tham gia lao dịch dân chúng nuôi cơm nhưng rất nhiều phụ trách công trình quan viên đều biết cắt xén khoản chi tiêu này cho nên rất nhiều bách tính đều sách lao dịch mà biến sắc nhưng lưu hiệp cố ý dặn d o qua triều đình không chỉ có không thể cắt xén những cái kia tham dự lao dịch dân chúng cơm nước hơn nữa muốn phát ra nhất định thù lao những thứ này không thể nghi ngờ là một bút cực lớn chi tiêu nhưng nếu là áp dụng ố u hoàn tù binh tới trùng kiến lạc dương mà nói cái kia còn cho cái gì thù lao cho ăn miếng cơm cũng không tệ rồi đến nỗi làm h chết chết đói cái kia cũng không đáng kể tiết kiệm được tiền hoàn toàn có thể xung nhập quốc khố giống như cũng là lữ bố gãi đầu một cái hắn ngược lại là không nghĩ tới điểm này đây chính là người có học thức đầu góc sao quả nhiên so với hắn chuyển nhanh nghe được lữ bố cùng giả hủ hai người một cái so một cái hung ác đề nghị g i a c á t lượng nhịn không được mở miệng nói bệ hạ thần cho là những tù binh này vô luận là giết vẫn là sung làm khổ dịch xây dựng lạc dương đều không đủ thỏa đáng khổng minh có gì cao kiến lưu hiệp cũng cảm thấy lữ bố cùng giả hủ đề nghị đều có chút quá đắc nghe vậy lúc này hỏi ra cắt lượng chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ lần này bắt trinh mặc dù nặng sáng tạo ô h o n nhưng ô hoàn g vẫn có không thiếu dư bộ phân bố tại trong thảo nguyên bệ hạ như khắc nghiệt đối đai tu binh át sẽ để cho ô hoàn g dư bộ dâng lên sợ h ã i cùng cựu hận tâm lý trong thời gian ngắn có thể không lo cuối cùng không phải kế lâu dài thần cho là bệ hạ có thể chạm sát phu bắt tất cả ô hoàn g bộ lạc cao tầng đến nỗi phổ thông ô hoàn g sĩ tốt cùng máy tính bệ hạ có thể đặc xá tội của bọn hắn đem bọn hắn dần dần hấp thu dung nhập ta đại hắn người ô hoàn g lớn lên tại thảo nguyên ô hoàn kỵ binh nổi tiếng thiên hạc h ỉ là thiếu khuyết trang bị vũ khí mà thôi bệ hạ đem bọn hắn biến thành của mình sau chỉ cần thêm ân uy tịnh thi đến lúc đó chỉ cần bệ hạ thêm chút chiêu hàng trên thảo nguyên ô hoàn dư bộ chắc chắn tìm tới như thế không hơn trăm năm ô hoàn sẽ không còn tồn tại g i a c á t lượng ý nghĩ cùng lữ bố cùng giả hủ cũng khác nhau hắn hy vọng đem ô hoàn cao tầng c h é m giết sau đó đem ô hoàn sĩ tốt biến thành của mình bách tính dung nhập đại h á n không đánh mà thắng mà xóa đi ô hoàn lưu hiệp trầm tư phúc chốc cũng không lập tức đồng ý g i a c á t lượng đề nghị mà là nhìn về phía quần thần chư vị ái khanh cảm thấy này sách như thế nào không phải hắn không tín nhiệm ra các lượng mà là bởi vì loại sự tình này thường thường muốn tiếp thu ý kiến của chúng tra thiếu bộ lậu này sách rất tốt. tư mã ý nhìn c h ầ m c h ầ m ra cắt lượng một mắt mở miệng biểu thị ủng hộ dương tu cũng gật đầu nói ra c á t thượng thư kế sách mặc dù tốn thời gian có phần lâu nhưng mười phần cao minh pháp chính chỉ là trầm mặc không nói hắn mới đến không thích hợp phát biểu ý kiến hơn nữa hắn cũng cảm thấy ra cắt lượng biện pháp vô cùng tốt quả nhiên thiên tử bên người mưu sĩ đều không đơn giản gặp q u â n thần đều không phản đối lưu hiệp nhân tiện nói vậy thì theo khẩn mình kế sách xử trí những tù binh này à. ra cắt lượng túi người hành lễ bệ hạ anh minh chuyện này quyết định tư mã ý tiếp tục nói bệ hạ còn có một chuyện thôi thị bên trong đại biểu ta đại hán đi sứ cao cầu ly tư u hai n ớ c q uy a giao, n ngoại hệ h c u ệ n này thần cho là không thích hợp. Cái này cao câu ly chính là quan ngoại tiểu quốc, nên bọn hắn là là ly thích tiểu cho hợp. phái Cái cao câu quốc, giả xứ đối ế n hán hạng, hán hàng đây đại đại đi đ ta triều thể từ ta đại hàng tôn quý phái xứ giả đi tới. Tư sao phái giả hưu quý gặp bệ có xứ mã ý đối với chuyện này tương đương khó chịu hắn là hầu ngự sử có vạch tội quyền lực thôi lâm không có người bày ra hôm khác tử liền tiến đến đi sứ một quan bên ngoài tiểu quốc quả thực là tự tác chủ trương tư mã ngự sử lời ấy sai rồi thôi diễm gặp tư mã uy vạch tội bảo đệ nơi nào còn có thể ngồi vững lúc này đứng ra phản bác thân là đại quốc tự nhiên phải có đại quốc phong độ trước đây nếu không có b á c vọng hầu đi xứ tây vực chúng ta sao biết tây vực tình huống đức nho lần này đi xứ cao câu ly chắc hẳn cũng là vì đi trước tìm hiểu đối phương tình huống đại hán cũng không có cùng cao câu ly có bất kỳ ngoại giao qua lại đối với cái sau tình huống cũng không hiểu rất nhiều đại thần thậm chí cũng là lần đầu tiên nghe nói quốc gia này tồn tại cái kia cũng không nên chưa qua xin chỉ thị liền tự tiện đi xứ tư ma ý cũng không nông c h i ề u thôi diễm lạnh dên một tiếng hướng lưu hiệp c h ắ p tay nói thỉnh bậy hạ trị thôi thị bên trong đi quá giới hạ tội vậy mà lúc này bây giờ lưu hiệp n h ữ n mày xa vào đến trong trầm tư hắn đang suy tư trong lịch sử cao câu ly vị trí hình như là tại ba tỉnh đông bắc cái tiêm một khối bốn đợi một chút ba tỉnh đông bắc đây không phải là ta lão ra sao lưu hiệp đ ố n g nhiên cả kinh hắn xuyên qua phía trước là người đông bắc nhà ngay tại ba tỉnh đông bắc bây giờ đại hán cương vực còn xa xa không tới hậu thế bao la như vậy ba tỉnh đông bắc dưới mắt cũng không có đặt vào trong đại hán cương thổ theo lý thuyết hắn lao ra trước mắt bị dị tộc chiếm cứ phanh lưu hiệp một cái tắt đập vào long án bên trên cái này khẽ động tính đem trong điện bách quan sợ hết hồn ngay cả còn tại tranh chấp bên trong tư mã ý cùng thôi diễm hai người cũng đều ngầm miệng lại thực sự là qu lưu hiệp mặt đầy sắc giận mà mở miệng đạo một câu nói kia trực tiếp đem thôi diễm dọa đến sắc mặt trắng bệnh vội vàng quỳ xuống đất nói bệ hạ thần đại hắn nhưng hắn lời còn chưa nói hết lưu hiệp liền hừ lạnh nói cao câu ly từ xưa đến nay chính là ta đại hán cương thổ còn đi đi xứ cái gì liền nên trực tiếp đem nó đánh xuống nghe lời nói này thôi diễm vì đó xứng sở liền t ư mã ý cùng văn võ bách quan nhóm cũng ngây n g ẩ n cả người cao câu ly là đại hán từ xưa đến nay cương thổ bọn hắn như thế nào không biết tại bách quan còn lơ ngơ lúc dương tu nhìn xem biểu lộ thiên tử đống nhiên phúc trí tâm linh bệ hạ nói cực phải dương tu đ ỗ n g nhiên mở miệng nghiêm trang nói cao câu ly từ xưa đến nay chính là ta hoa hạ cương thổ thần từng tại một bản trong cổ tịch đoán đã qua sớm tại thủy hoàng đế nhất thống hoa hạ lúc cao câu ly liền bị đặt vào hoa hạ cương vực chỉ là bởi vì cao câu ly chỗ xa xôi cộng thêm trải qua tất cả hướng chiến loạn khiến ghi lại cao câu ly cổ tịch mất đi ta đại hán diệt bạo tần mà thống ngự tứ phương cao câu ly đã hoa hạ cương thổ tự nhiên cũng chính là ta đại hán cương thổ dương tu hùng hồn kể lệ nói xong đưa ánh mắt về phía khổng dung do hỏi khổng bác hải đọc đủ thứ thi thư chính là đương thời đại nho chắc hẳn cũng nhìn qua quyển cổ tịch này Trường Thôi lâm, tiểu được gặp giả chi chủ, lâm, quốc quốc xứ vốn ì gì không cái Thôi không Trường lâm, g quỷ. dung Không cho hỏi Tu lời nói mộng. Vốn đang tại nghiêm túc nghe dương tu nói liên quan tới cao câu ly liên quan lịch sử lại không nghĩ rằng dương tu đột nhiên đã hỏi tới trên đầu của hắn hắn mặc dù đọc đủ thứ đủ loại điện tịch học thức có thể xưng nguyên bác nhưng cũng chưa từng nghe nói hoa hạ cơn ư g thổ lúc nào khuyết trương tới đó cho nên hắn vô ý thức hồi đáp dương thường thị quá đề cao lao phu lao phu cũng không đọc qua liên quan điện tịch coi là thật không có sao dương tu ánh mắt lấp lánh nhìn xem khổng dung không ngừng cho hắn mấy mắt khổng bác hải hảo hảo suy nghĩ một chút chuyện này có thể quan hệ đến ta đại hắn có thể hay không thu phục cố thổ a nghe được dương tu cái này có thâm ý khác một phen còn có cái kia không ngừng ném qua tới ánh mắt khổng dung hơi hơi chừng to mắt cuối cùng phản ứng lại a đúng đúng đúng khổng dung giậm chân một cái không ngừng gật đầu nói nhìn ta trí nhớ này lượn tuổi thực sự là dễ dàng quên chuyện ta đích xác nhìn qua cái kia c u ố n cổ tịch cao câu ly từ tiên tần thời kỳ lên chính là ta hoa hạ cố thổ chuyện này ở đó cuốn trong sách cổ ghi lại rõ ràng cùng bệ hạ còn có d thái a n ớ được c kia cuốn sử từ chừng c h to mắt mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi hắn mặc dù họ thái sử nhưng chính là một xuống dốc bằng chi tổ tiên lúc nào chuyển qua cái gì cổ tịch xuống lại khi nào cầm đi cho khổng dung nhìn qua thái sử từ đến cùng là nhạy bén hơn người chỉ là đi qua phút chốc kinh ngạc sau hắn liền hiểu vì sao dương tu còn có khổng dung muốn theo dệt vô cớ những thứ này không tồn tại chuyện thiên tử rõ ràng có xuất binh đánh xuống cao câu ly ý tứ nhưng thân là thiên triệu thượng quốc phải để ý sư xuất hữu danh không thể bởi vì nghị quyết trương lãnh thổ liền vô duyên vô cớ đi tiến đánh quốc gia khác cái này không phù hợp thiên triệu thượng quốc uy nghi cho nên mới cần một cái xuất binh lý do đến nỗi lý do gì thiên tử ngay từ đầu câu nói kia đã nói rất rõ cao câu ly là đại h á n cố hữu cương thổ thu phục cố thổ không phải thiên kinh điện g h ĩ a không chỉ là thái sử tử trong đại điện quần thần lúc này cũng đều n a o n a o phản ứng lại ánh mắt mọi người đều tập trung ở thái sử tử trên thân. thái sử nhất tộc đời đời tu lịch sử thời kỳ xuân thu tề quốc đại phu thôi chữ giết chủ quân tề trang công vì che giấu sự thật này áp chế cùng thái sử canh tề trang công cái chết ghi chép vì bạo bệnh mà chết cùng thái sử không theo bị thôi chữ giết chết em trai thái sử trọng tiếp tục đúng sự thật ghi chép lại bị giết thái sử thúc tiếp tục ghi chép thôi chữ thi quân lại bị giết đến phiên tứ đệ thái sử mùa khô hắn vẫn như c ũ không sợ thôi chữ uy hiếp đúng sự thật ghi chép hắn thi quân cử trị thôi chữ cuối cùng tuyệt vọng từ bỏ đổi lịch sử từ đây thái sử nhất tộc danh tiếng lan truyền lớn trở thành sử quan phong cốt thái sử từ x u ấ trong thân thái sử nhất tộc, nếu như hắn nói tổ tiên quả thật thổ, thái từ từ thái thường thật Thần! Thái từ t như hắn ghi chép cao câu ly chính là hoa hạ lĩnh cô hữu lanh chuyện không nghi hiệp những hỏi, nghĩa, khổng câu nếu nói này liền dung ngờ. nói đối với lời sử sử sao? sử có cao cô quả Lưu vậy ly là là mày lòng do dự muốn nói lại thôi trong lòng của hắn đương nhiên hy vọng có thể xuất binh tiến đánh cao câu ly vì đại hán khai cương thác thổ nhưng làm như thế đại giới là dơ bẩn tổ tiên cầm máu tươi đổi lấy danh tiếng cho nên trong lòng của hắn dị thường xoắn suýt trầm mặt một lát sau thái sử từ cuối cùng tại khổng dung dương tu còn có quần thần ánh mắt chăm chú làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định hồi bẩm bệ hạ thật có chuyện này không dung dương tu song song thở dài một hơi thái sử từ lên tiếng đại biểu cho xuất binh tiến đánh cao câu ly có hợp lý tính chất đại hán có thể danh chính n u ô n thuận thu phục cố thổ bách quan nhóm nghe vậy nhưng làm mười phần phân chấn thật không nghĩ tới ta hoa hạ lại còn có như thế một m ả n g lớn thổ địa lưu lạc bên ngoài ta đại hán cương thổ sao có thể rơi vào dị tộc chi thủ nên thu phục lập tức xuất binh tiến đánh cao câu ly đúng để cho dị vực tiểu cốc kiến thức một chút ta đại hán tiến uy bách quan nhóm n a o n a u chờ lệnh xuất binh một cái gì vực tiểu quốc mà thôi không có người đem nó để vào mắt bởi vì quốc gia một khi cường đại liền sẽ đối ngoại quyết trường nhưng cao câu ly chưa bao giờ xâm chiếm quá lớn hán biên cảnh vậy đã nói do thực lực của bọn hắn kém xa đại hán cho nên không dám tới phạm thực lực nói không chừng so với ô hoàn cũng không bằng lấy lấy triều đình trước mắt binh lực quá lớn xuất động chút binh mã diệt đi một cái tiểu quốc căn bản không tốn thời gian bao nhiêu chuyển chỉ hoàng trung để cho hắn lập tức phát binh công diện cao câu ly lưu hiệp càng là đơn giản dứt khoát một câu không nói nhiều thừa thải trực tiếp hạ đạt xuất binh diện quốc ý chỉ quân thân cùng nhau nói vậy hạ thánh minh bốn chiều hội kết thúc bách quan bái triều thái sử từ chậm rãi đi ở xuất cung trên đường nhìn có chút mặt ủ mày trao hoàn toàn không có gì vã ngẩng đầu đỡ ngực ư uy vũ bộ g á n g t ừ nghĩa tâm tình không tốt sao một bên khổng dung thấy thế mở miệng hỏi thái sử từ nghe vậy thấp giọng thở dài ta thái sử nhất tộc lấy khí khái nổi danh trên đời tiên tổ càng là dùng tính mệnh tới giữ g h ì n phần này danh tiếng bây giờ xem như bị ta hủy sau khi ta chết như thế nào có mặt mũi đi gặp ta thái sử nhất tộc liệt tổ liệt tông ta là cả thái sử nhất tộc tội nhân nếu là tại sự tình khác phía trên nói dối thì cũng thôi đi hẳn thân là thái sử hậu duệ lại thừa nhận hư cấu lịch sử. đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn thái sử phong cốt làm bẩn tử nghĩa ngươi sao có thể muốn như vậy khổng d u n g nghe vậy d ừ n g bước một mặt nghiêm túc nhìn xem thái sử tử trầm giọng nói ngươi cũng không sửa đổi bất luận cái gì đã ghi chép xuống lịch sử nơi nào sẽ hủy thái sử nhất tộc danh tiếng không phải tộc ta trong lòng n g ắ t suy nghĩ khác cao câu ly mặc dù bây giờ nhỏ yếu nhưng đ ợ i ngày sau bọn hắn cường đại chắc chắn cũng biết như âu hoàn hung nô như thế phạm bên cạnh bây giờ thừa dị bọn hắn không cường đại lúc đem hắn hủy diệt đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chính là lợi tại thiên thu cử trị hậu thế bách ngươi chẳng lẽ không muốn vì đại hán khai cương thác thổ ngươi hành động hôm nay chính là g i á n tiếp lập được phần này công vân ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới l à k h ô n g dung cho thái sử từ một hồi mở trận đạo d u mà nghe xong hắn lời nói này sau thái sử từ tâm tình tốt chuyện không ít cũng có đạo lý thái sử từ gật đầu một cái đồng thời đề nghị bất quá cái kia cái gọi là cổ tịch đến cùng là giả căn bản vốn không tồn tại bây giờ nếu đều biên gia đoạn lịch sử này vậy không bằng đem hắn viết xuống sau này cũng tốt có điện có thể y theo lúc này thái sử từ cũng nghĩ thông sự thật đã không cách nào thay đổi vậy cũng chỉ có thể biến giả thành thật đem hư cấu đi ra ngoài lịch sử triệt để làm thực để cho hoang nôn trở nên không chê vào đâu được đã như thế sau này mặc dù có người nghi vấn hắn cũng có thể lấy ra chứng cứ tới phản bác sẽ không để cho thái sử nhất tộc danh tiếng bị hao tổn này sách rất tốt không d u n g nghe vậy nhãn tình sáng lên t a n thường nói chỉ cần tìm một khối đá lại đem đoạn lịch sử này điêu khắc ở phía trên vậy liền không chê vào đâu được ta sau khi trở về liền bắt đầu viết lịch sử thái sử từ gật đầu nói tảng đá chuyện quân ở trên người của ta ta vừa vặt nhận biết một vị am hiểu làm cũ thợ đá vậy chúng ta riêng phần mình đi chuẩn bị hảo hai người ăn nhịp với nhau thương định số năm g n tại lưu hiệp phái người truyền chỉ hoàng trung xuất binh lấy diệt cao câu ly thu phục đại hán cố thổ lúc thôi lâm cũng sắp tại d i n g tướng quân giới sự hộ tống đến cao câu ly vương đô cao câu ly vương đô quốc nội thành nội vụ đại thần hướng cao câu ly vương bẩm b ả o nói tôn kính vương thượng chi k i ê u đến từ phương nam thần bí đại quốc s ứ đoàn hôm nay liền muốn đến vương đô chúng ta nên bày ra như thế nào quy cách tới đón tiếp bọn hắn nghe được nội vụ đại thần c h i ngôn cao câu ly vương không khỏi n h ữ mày nói dựa theo bình thường lễ nghi tiếp đại chính là loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần cô tới hỏi cái này n vẻ vẻ cao câu ly cùng đại hán mặc dù không có giữa quốc gia và quốc gia ngoại giao nhưng mà lẫn nhau có dân gian hành thương qua lại cho nên nội vụ đại thần biết đại hán tồn tại h á n quốc cao câu ly vương còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này hiếu kỳ hỏi bọn hắn rất cường đại sao đúng vậy vương thượng lúc này quân sự đại thần đứng dậy biểu lộ ngưng trọng đối với cao câu ly vương nói h á n quốc cương thổ là quốc gia chúng ta gấp mấy chục lần rộng nơi đó khắp nơi đều có hoàng kim khắp nơi đều là phỉ thúy mã não trong nước sông chạy x ô i cắt vàng h á n quốc không chỉ có giàu có quân đội của bọn hắn cũng thập phần cường đại chúng ta tại trước mặt bọn hắn giống như là anh hải nhỏ yếu nhưng cao câu ly vương nghe xong nhưng căn bản không tin thư lệnh nói các ngươi thổi p h ồ n g cũng phải có một cái hạt độ h á n quốc nếu là cường đại như thế tại sao còn muốn phái sứ giả tới bọn hắn đã sớm hẳn là động binh tiến đánh chúng ta tại cao câu ly vương xem ra cường giả chân chính thì sẽ không tiết vô cùng kẻ yếu quan hệ ngoại giao mà là trực tiếp phái binh chinh phục mạnh được yếu thua mới là không đổi đạo lý nội vụ đại thần h u y ê n vương thượng h á n quốc điều động s ứ giả mục đích đi tới mặc dù còn không rõ ràng nhưng bọn hắn so với chúng ta quốc gia cường đại cũng không giả thần cho là tốt nhất vẫn là không nên đắc tội h á n quốc càng phải long trọng nên đón bọn hắn phái tới sứ đoàn bằng không thì sợ là sẽ phải vì chúng ta quốc gia dẫn tới thái họa cao câu ly vương là cái nghe và khuyên can tài đức sáng suốt quân chủ gặp nội vụ đại thần nói đến nghiêm túc như thế hắn do dự một chút sau gật đầu nói vậy chỉ dùng cao nhất quy cách tới đón tiếp bọn hắn a hắn quốc sứ đoàn hiện tại đến chỗ nào rồi quân sự đại thần hồi đáp hồi bẩm vương thượng bọn hắn khoảng cách vương đô đã không đủ mười dặm ân cô cùng các ngươi cùng nhau đi nên đón cao câu ly vương từ trên ngai vàng đứng dậy dẫn theo trong đại điện đông đảo các thần tử cùng nhau hướng ngoài cung đi đến rất nhanh bọn hắn liền đi tới bên ngoài thành hơn nữa dựa theo cao câu ly truyền thống bày ra cao nhất cách thức lễ nghi dùng để nên đón sắp đến hán quốc sứ đoàn mà trừ cái đó ra cao câu ly vương còn để cho quân sự đại thần điều động năm trăm tên tinh nhuệ vương thành đám vệ sĩ tại con đường hai bên đội ngũ đó cũng không phải lễ nghi bên trong một hạng chỉ là cao câu ly vương ý muốn nhất thời hắn muốn thông qua phương thức như vậy tới thể hiện ra bọn hắn cao câu ly quân đội thực lực mặc kệ h á n quốc phái sứ đoàn tới mục đích là cái gì nhưng chỉ cần bọn hắn thấy được quốc gia chúng ta quân đội cường đại chắc chắn không dám khinh thị cao câu ly vương nhìn xem con đường hai bên m à c áo giáp đội ngũ chỉnh tề vương thành đám vệ sĩ trong lòng âm thầm nghĩ tới trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng bây giờ liền chờ h á n quốc sứ đoàn đến thời tiết có chút nóng bức cao câu ly vương ngồi dựa vào vương l i ê n thượng nhàn nhã cùng bên người vương hậu nói dỡn cứ như vậy đợi không sai biệt lắm gần nửa canh giờ tả hưu tại cao câu ly vương sắp ngủ lúc xa x nội vụ đại thần thấy thế vội vàng mở miệng nhắc nhở cao câu ly vương đang đánh c h ắ m mắt nghe vậy thoáng đánh lên chút tinh thần vớt mắt nhìn về phía nơi xa tại tất cả mọi người nhìn chăm chú c h i đội ngũ này dần dần tới gần mà theo bọn hắn tới gần một hồi giống như buôn lôi một dạng âm thanh tùy theo chuyển đến đồng thời liền đất đai dưới chân tựa hồ cũng tại ẩn ẩn chấn động sao chuyện gì xảy ra động đất một cái đại thần có chút hốt hoàng đạo mà cao câu ly vương lại không có phản ứng đến hắn ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chẳng c h ẳ n ơ i xa chi t i ê không ngừng đến gần đội ngũ trên mặt dần dần hiện ra vẻ hoảng sợ nơi trong lúc nhất thời cao câu ly vương sợ hãi vô cùng hốt hoảng hạ lệnh địch thập địch thập nhanh hộ giá lúc này trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận không phải nói tới là h ắ n quốc sứ làm sao thế nào lại là một chi kỵ binh chẳng lẽ là nội vụ đại thần đang gạt hắn ra khỏi thành đông đảo vương thành đám vệ sĩ nghe được mệnh lệnh liền hội vàng tiến lên đến đem cao câu ly vương đoàn đoàn hộ vệ ở trong đó mà đám đại thần cũng khủng hoảng mà chạy từ phía ngay tại cục diện loạn cả một đoạn lúc chi tiêu kỵ binh cũng đến gần bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không có khởi xướng sung kích mà là tại bọn hắn mấy chục bước phương tiện n ừ n g lại cao câu ly vương còn có quần thần lúc này mới thấy rõ c h i kỵ binh này diện mạo tất cả sĩ tốt cũng là thanh nhất sắc đỏ thấm giáp trụ bên hông chớ trường đao cung tiễn trong tay còn nắm giữ hàn quang lóe lên trường thương ngay cả dưới hông chiến mã cũng uy vũ cao lớn từng mặt viết cổ quái chữ viết cờ xí trong gió cổ ngũ c h i đội ngũ này cho dù là tại chỗ đứng l ặ n g cái k i ê u đập vào mặt khí thế vẫn như c ũ làm tâm thần người run dậy l i ệ n tại bọn hắn còn chưa phản ứng kịp lúc trước mắt đội ngũ kỵ binh từ trong tách ra một cái mặc hoa mỹ trang phục cầm trong tay hoàng kim tiết trượng người c ư i ngựa đi ra từ trên cao nhìn xuống chính là thôi lâm cao câu ly vương lúc này đã bị dũng tướng quân khí thế ngăn chặn liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ nói tôn quý hàn sứ cô đại biểu cao câu ly quốc chào mừng ngài đến thái độ tôn kính tới cực điểm kiến thức đến chi này quân h á n uy thế sau trong lòng của hắn đối với h á n quốc thực lực cường đại điểm này lại không hoài nghi bọn hắn cao câu ly quốc cùng đối phương căn bản không phải là cùng một cấp bậc cùng trước mắt chi này quân h á n kỵ binh khí thế còn có cái kêu hoàn hảo vũ khí trang bị s o ra hắn cái gọi là vương thành tinh nhuệ vệ sĩ liền cùng một đám dã nhân không khác trên l ệ quá xa nhưng mà đối mặt cao câu ly vương triển lộ hèn bọn tư thái thôi lâm lại là ánh mắt r u lên nghiêm nghị quát lớn ngươi chính là tiểu quốc chi chủ nay gặp được ban g s ứ thần vì sao không bái quỳ xuống cho ta chương ba trăm năm mươi lăm phách lối chân đạp cao câu ly vương chương ba trăm năm mươi lăm phách lối chân đạp cao câu ly vương bá đạo làm cho người hít thở không thông bá đạo đây là lúc này ở tràng cao câu ly một phương trong lòng tất cả mọi người c ả m thụ trước mắt vị này đến từ hán quốc sứ giả đơn giản quá cường thế đi lên càng làm ộ t câu nói nhảm đều không nói trực tiếp để cho thân là một nước chi chủ cao câu ly vương quỳ xuống nên đón thậm chí ngay cả mã cũng không có xuống đây là bậc nào ngã mạ mà nghe được thôi lâm lời nói này sau cao câu ly vương biểu lộ cũng cứng n g ắ t lại trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ sâu đậm phẫn nộ chi ý coi như hàn quốc cường đại nhưng hắn chính là một nước c h i chủ chỉ là một xứ giả lại dám để cho hắn quỳ xuống lên đón đơn giản cuồng vọng nhưng coi như hắn chuẩn bị lúc phát tác hắn chợt phát hiện những cái kia giáp trụ sừng sững k h í thế sơ sát tiêu điều d i n g tướng quân sĩ tốt đều đang ngó chừng hắn cái kia tựa như nhìn người chết tầm thường lạnh lùng ánh mắt để cho trong lòng của hắm lập tức vì đó run lên không thể chọc giận bọn hắn cao câu ly vương trong nháy mắt thanh tịnh lại vừa mới lên lựa giận cũng biến m trước mắt chi quân đội này hắn căn bản là không có cách nang hàng nếu là trêu đến cái này hắn sứ nổi giận ra lệnh một tiếng để cho chi này quân hắn đại khai sát giới vậy bọn hắn tất cả mọi người đều phải bỏ mạng tại này nghĩ đến đây cao câu ly vương sắc mặt âm tình bất định chậm dại hướng về thôi lâm quỷ xuống gửi thôi lâm l ệ n h rên một tiếng dùng ngựa tiến lên tại tất cả mọi người dưới ánh mắt đ ạ p cao câu ly vương dưới lưng mã cao câu ly vương cắn chặt hàm răng không nhúc nhích quỷ vương thượng cao câu ly vương mặc dù có thể nhịn xuống nhưng đông đảo các võ tướng lại sắc mặt đại biến từng cái đối với thôi lâm trợn mắt nhìn hận không thể gia hỏa này thật sự là quá mức hoàn toàn chính là đang nhục nhã người cảm nhận được bọn hắn q u ă n g tới ánh mắt thôi lâm hơi lườm bọn hắn cười lạnh hỏi như thế nào các ngươi có ý kiến không phục cũng nhanh động thủ ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có hay không lá gần này câu nói này như lửa bên trên tới dầu trực tiếp để cho vài tên tính khí tương đối nóng này cao câu ly võ tướng cũng không còn cách nào n h ẫ n lại lúc này liền muốn rút đao tiếng lên bang nhưng ở lúc này một đạo chỉnh tệ như một rút đao tiếng v ă n g lên tất cả dũng tướng quân sĩ tốt nhóm cùng nhau rút ra bên hông trường đao mắt lom lom nhìn chằm c h u m chuẩm bị động thủ cái tia vài tên või tên Dũng tướng quân sĩ tốt trong tay lưới đao chỗ lóe lên hàng quang phảng phất lệnh bầu trời thái dương đều mở đi mấy phần sắc ý lẫm nhiên làm càn cao câu ly vương thấy vậy dọa đến mồ hôi lạnh chạy r ò n g liền vội vàng đứng lên đối với cái kia vài tên võ tướng quát lớn hán sứ trước mặt không được vô lễ còn không mau lui ra nói xong lại nhanh chóng hướng thôi lâm bồi tội nói thủ hạ ta những thứ này võ tướng thô bỉ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa còn xin hán sứ chớ trách thôi lâm nghe vậy không khỏi n h ữ n h ữ mày trên giới đánh giá cao câu ly vương một mắt trong lòng có chút bất mãn đều nhục nhã tới mức như thế kẻ này lại còn có thể, được, sao có thể hèn yếu như vậy? nhanh chóng động thủ giết hắn a cao câu ly vương cũng không biết thôi lâm suy nghĩ trong lòng nói sang chuyện khác bên ngoài khí trời nóng bức hắn x ứ hay là trước vào thành a ân thôi lâm không mặn không nhặt mà trả lời một câu tiếp đó cũng không để ý cao câu ly vương không khách khí chút nào đi ở trước nhất cái k h ê m một ngàn d ũ n g tướng quân cũng không theo hắn vào thành mà là tại bên ngoài thành tại chỗ chỉnh đốn mà cái này cũng cuối cùng để cho cao câu ly vương tùng khẩu khí chi này quân hắn để cho hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng dù là bên cạnh có đông đảo vương thành vệ sĩ bảo hộ hắn hắn vẫn không có nửa điểm cảm giác an toàn lực áp bách thật sự là quá mạnh mẽ cao câu ly nhìn về phía trước cầm trong tay hoàng kim tiết trượng nhanh chân mà đi thôi lâm ánh mắt trở nên thì muộn đối với một bên quân sự đại thần thấp giọng hỏi nếu như đem nội thành binh mã toàn bộ điều động có thể đánh được chi này quân hán sao vương thượng không thể xúc động quân sự đại thần giật mình kêu lên cố hết sức khuyên cho dù chúng ta đem ba ngàn vương thành quân toàn bộ điều động cũng sẽ không là chi này quân hán đối thủ hơn nữa vương thượng phải rõ ràng một điểm trước mắt chi này quân hán chỉ là hộ tống sứ giả vệ đội mà thôi nếu đối bọn hán đ ộ thủ hậu quả khó mà lường được quân sự đại thần chưa từng thấy tinh như vậy lương vũ khí trang bị hắn thấy một ngàn người này hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn tinh nhuệ nhất vương thành quân cực kỳ kinh khủng là bọn hắn không biết h á n quốc còn có bao nhiêu quân đội như vậy nếu có trên vạn người mà nói cũng đủ để cho bọn hắn cao câu ly d i ệ t quốc nhưng liền mặc cho hắn làm nhục như vậy cô sao cao câu ly vương mười phần nổi nóng sắc mặt tái xanh vô cùng cô biết h á n quốc cường đại cho nên cho thấy đầy đủ kinh ý nhưng cô cũng là vua của một nước chỉ là một sứ giả thế mà để cho ta quỳ xuống đạp lưng của ta xuống ngựa cô khuôn mặt đều mất hết cao câu ly vương đích xác đối với hắn quốc thực lực sinh ra kính sợ nhưng hắn cũng có thân là thượng vị giả tôn nghiêm vừa mới nếu không phải quân hán ở bên tính mạng của mình chịu đến uy hiếp h á n tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ nhục nhã như vậy vương thượng tỉnh táo a nội vụ đại thần cũng đi theo khuyên đối bọn h á n động thủ liền giống như là cùng hán quốc t u y ê n chiến đến lúc đó quân hán đại binh tiếp cận chúng ta làm sao có thể cản thỉnh vương thượng vì đại cục cân nhắc cao câu l y vương biểu lộ âm tình bất định quay đầu liếc mắt nhìn cái kia giống như một mảnh tùng bách giống như đứng nghiêm dũng tướng quân cuối cùng vẫn n u ố t xuống khẩu khí này vì quốc gia an uy hắn nhịp một đoàn người tiếp tục hướng nội thành đi đến rất nhanh bọn hắn liền đã tới hoàng cung cao câu ly vương cùng bách quan vào điện mới vừa đi tới trên vương vị ngồi xuống liền nghe được bên thai lại chuyển tới một đạo c h ó i hai tiếng cờ trách lớn mật ai bảo ngươi ngồi ở đó tôi lâm bên trên t r ừ n g cao câu ly vương giơ trong tay lên hoàng kim tiết trượng mặt đ ầ y s ắ c g i ậ n điện nói tiết trượng ở đây như đại hán thiên tử đích thân tới ngươi một cái man di tiểu quốc chi chủ sao dám cùng ta đại hán bệ hạ tranh đoạt chủ vị chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao còn không mau cho ta từ phía trên lăn xuống đi sau khi nói xong t ô i lâm liền bước nhanh đến phía trước đem còn tại c h o á váng cao câu ly vương từ trên vương vị lôi xuống đạp đến một bên tiếp đó cung cung kính kính đem tiết trượng bày đi lên cái này một có thể xưng vô lệ đến cực điểm cử động để cho trong đại điện tất cả thần tử đều trận mắt hốc mồm thậm chí ngay cả cao câu ly vương đô không có t r ư ớ c tiên phản ứ n g lại thằng đến hắn trông thấy trên vương vị bày cái kia tiết trượng sau hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì lập tức nổi giận vô cùng ngươi thật là lớn gan vương thượng cao câu ly vương lời còn chưa dứt nội vụ đại thần liền vượt lên trước mở miệng cắt đức hắn đồng thời không ngừ nói hắn sứ chính là khách nhân tốt quý cái này nếu là hàn quốc quy củ chúng ta cần phải tôn trọng nội vụ đại thần vừa nói vừa hướng cao câu ly vương khẽ lắc đầu trong mắt vương thượng phải n h ẫ n nổi a cao câu ly vương cái chán gân xanh này lên gắt gao s i ế t chặt nằm đấm cuối cùng đối với thôi lâm kéo ra vẻ tôi cười nói cô không hiểu quý quốc q u ý củ cùng lễ nghi nếu có chỗ mạ o phạm còn xin h á n xứ thứ lỗi nghe nói như thế đã làm tốt chịu chết chuẩn bị thôi lâm ánh mắt lập tức thay đổi toát ra vẻ không thể tin được cái này thế mà cũng có thể nhịn được chương ba trăm năm mươi sáu chớ động động thì quốc diệt đừng trách là không nói trước chương ba trăm năm mươi sáu chớ động động thì quốc diệt đừng trách là không nói trước xem như thượng ban g s ứ thần đích sắc có thể không quỷ tiểu quốc c h i chủ nhưng cũng muốn tuân theo cơ bản ngoại giao lễ nghi mà thôi lâm bùi cùng cao câu ly vương gặp mặt bắt đầu ngay tại cố ý khiêu khích gây chuyện chẳng những để cho đối phương quỳ xuống đạp nhân ra dưới lưng mã tới trong cung sau càng làm ộ t cước đem người từ trên vương vị đạp xuống tới không có một chút là phù hợp sứ giả chi lễ hoàn toàn chính là nhục nhã nếu là tại đại hán đừng nói đem hoàng đế từ trên long ỵ đạp xuống tới phàm là dám tới gần đều sẽ bị thị vệ cho một bác bồ mà cao câu ly vương sinh nhịn được phần này k h nhục thậm chí còn đối với hắn chủ động tạ lỗi khuôn mặt tươi cười chào đ phần tâm này tính chất đơn giản để cho thôi lâm nhìn mà than thở nhưng cùng lúc trong lòng cũng cảm thấy mười phần p h i ề n m u ộ n nếu không phải tìm chết cũng phải tìm cái thích hợp lý do mà nói hắn thật muốn động thủ đèm cao câu ly vương giết đáng tiếc làm là như vậy không được hắn vô luận là để cho cao câu ly vương quỳ xuống vẫn là đem đối phương từ trên vương vị chạy xuống nhiều lắm là xem như của ngạo vô lễ mà thôi nhưng nếu là hắn động thủ giết người lời nói đó chính là hắn đối lý cho dù bỏ mình cũng sẽ không ở trên sách sử lưu lại chính diện đánh giá nói như vậy hắn chết sẽ không có ý nghĩa cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tới cười cao câu ly vương thái độ như vậy thôi lâm cũng không cách nào lại nổi gi lạnh lên một tiếng sau liền đi xuống bậc thang cao câu ly vương một lần nữa tìm một chỗ ngồi xuống tiếp đó hướng thôi lâm hỏi tôn q u ý h á n sứ không biết ngài lần này tới ta cao câu ly cần làm chuyện gì thôi lâm mang theo một chi quân h á n khí thế hùng h ổ mà đến một bộ kẻ đến không thiện bộ dáng làm cho tất cả mọi người bao quát trong lòng cao câu ly vương đều rất t h ấ t vọng. không biết hán quốc phái người tới đến cùng có mục đích gì thôi lâm từ tốn nói ta đại hán chính là thiên triệu thượng quốc xem trọng đối ngoại quan hệ ngoại giao cao câu ly mặc dù chỉ là một quan bên ngoài t h ư ợ quốc còn chưa kịp ta đại hán một quận chi giàu có nhưng ta đại hán lo liệu đại quốc tri đức muốn giao hóa các ngươi mang là gì ta lần này mang theo lễ mà tới chính là vì thiết lập hai nước quan hệ ngoại giao bày ra hữu hảo tự do mậu dịch qua lại thực hiện giữa hai nước cùng phú cường đây cũng là mục đích chuyến này của ta cao câu ly vương sau khi nghe xong khoe miệng nhịn không được hơi hơi run r u dậy rất muốn xông lên phía trước cho thôi lâm một quyền để cho hắn quỳ xuống đem hắn đạp xuống vương tọa đây chính là mang theo lễ mà tới còn muốn hay không một điểm khuôn mặt trái lại thôi lâm nói ra những lời này thời điểm ngược lại là không đỏ mặt chút nào phản phất phía trước những cái kia nhục nhã khiêu khích cử động căn bản không phải hắn làm một dạng thì ra là thế cao câu ly vương miễn cưỡng đệ xuống n ộ khí một mặt kích động đối với thôi lâm nói cô đã sớm đã nghe qua hán quốc giàu có cùng cường đại chỉ là một mực vô duyên cùng quý quốc thiết lập quan hệ ngoại giao bây giờ hán sư đến đây cuối cùng để cho ta cao câu ly có chiếm ngưỡng đại hán phong thái cơ hội nếu là có thể cùng đại hán thiết lập quan hệ ngoại giao mà nói cái này đối ta cao câu ly mà nói là vô thượng vinh hạnh cao câu ly vương trong giọng nói lộ ra sâu đậm cao hứng mà cái này cao hứng cũng là có mấy phần thực tình ở bên trong bởi vì thôi lâm biểu hiện trước đó để cho hắn cho là h á n quốc phái người tới là để cho bọn hắn thần phục hoặc để cho bọn hắn cống lên không đồng ý liền muốn xuất binh tiến đánh nhưng không nghĩ tới chỉ là muốn cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại h ả o sự h á n quốc đích xác g i à u có cường đại nếu như hai nước có thể thiết lập quan hệ ngoại giao mà nói bọn hắn liền có thể phái người đi h á n quốc học được đối phương đủ loại kỹ thuật tỷ như những cái kêu hoàn hảo giáp trụ cùng vũ khí chế tạo kỹ thuật cầm tới những kỹ thuật này sau lại đi vũ trang quân đội liền có thể để cho quốc gia trở nên cường đại so sánh dưới điểm ấy nhục nhã lại coi là cái gì ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm một chút thiết lập quan hệ ngoại giao nội dung cụ thể lúc nội vụ đại thần đỗng nhiên mở miệng vương thượng h á n sứ đường xa mà đến chắc chắn mười phần mọi mệnh thần cho là đi đầu bày xuống hiến hội tới vì hàn sứ bày tiệc mọi khách hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình trờ sau đó lại nói chuyện cũng không mượn nội vụ đại thần đối với cao câu li vương chắp tay nói thiết lập quan hệ ngoại giao dính đến mọi mặt không phải trong thời gian ngắn có thể nói xong cần thời gian không ngắn tôi lâm thái độ lạnh nhạt như vậy nếu như không nghĩ biện pháp lôi kéo một hai mà nói có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình cho nên nội vụ đại thần nghĩ trước tiên thông qua hiến hội tới mềm hóa một chút tôi lâm ít nhất để hắn đ ừ n g giống như bây giờ lạnh nhạt cao câu ly vương tự nhiên biết nội vụ đại thần ý tứ thế là hướng tôi lâm hỏi hắn xư ý như thế nào tôi lâm lúc này đang trong lòng suy tư như thế nào hợp lý tìm được chết nơi nào sẽ để ý loại sự tình này tùy ý gật đầu một cái thế là không sai biệt lắm qua một canh giờ sau thôi lâm tại cao câu ly vương cùng đi xuống đến tổ chức kiến hội đại điện mà lần này cao câu ly vương học thông minh căn bản vốn không cho thôi lâm trêu chọc cơ hội để cho hắn cùng mình cùng bản mà ngồi h á n sứ xin mời ngồi cao câu ly vương hơi hơi khóc người đưa tay ra hiệu thôi lâm đi trước nhập toạng l u ô n hành cử chỉ đều để người tìm không ra bất kỳ ma bệnh thôi lâm thấy vậy không thể làm gì khác hơn là đem lời đến khỏe miệng lại lần nữa nuốt trở về trong bụng mặt lạnh ngồi xuống cao câu ly vương tùy theo ngồi xuống tiếp đó h y nay đối với thôi lâm nói hắn sứ đường xa mà đến cô sai người chuẩn bị cao nhất quy cách thức ăn phong phú nhất cùng rượu tới chiêu đãi nhưng chúng ta cao câu ly dù sao không sánh được quý quốc như vậy giàu có nếu là có chiêu đãi không chú đáo chỗ còn xin hán sứ chớ trách hắn nói để cho người ta bưng lên từng đạo món ăn đặt tại trước mặt thôi lâm hơn nữa chỉ vào trong đó một món ăn nói đây là r ế t một cái n g á con lấy trên người nó mềm nhất một miếng thịt tiếp đó lại từ câu nự g dụng đầu bếp c h ú tâm x à o nấu đi ra ngoài hán sứ nếm thử hương vị như thế nào thôi lâm gặp cao câu ly vương nói chuyện làm việc đều giọt nước không l o ạ n tâm tình càng thêm khó chịu m ặ t không chút thay đổi nói ta không ăn thịt bò cao câu ly vương mỉm cười nói không sao hán sứ thích ăn cái gì nói thẳng là được cô bây giờ liền phân phóng ự c h ù đi làm liên hạ quy bị đạp xuống vương vị sỉ nhục như vậy đều nhịn xuống cao câu ly vương đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận nhất là khi biết muốn cùng đại hán thiết lập quan hệ ngoại giao sau hắn đối với thôi lâm coi trọng cùng dễ dàng tha thứ càng là tăng lên tới đỉnh điểm thôi lâm thái độ thế nhưng là quan hệ đến bọn hắn cao câu ly có thể hay không trở nên cường đại ta không nói bụng tôi lâm lạnh như băng trả lời một câu tiếp lấy liền không lại lý tới cao câu ly vương bưng lên rượu trên bàn nước u miệng nhưng rượu vừa mới cửa vào liền bị liền hắn phun ra tiếp lấy mặt mũi tràn đầy chán kết nói đây là, rượu gì thủy, thực sự là khó uống. cao câu ly vương quyết định thật nhanh nói người tới đi đem cô chân tàng ngự t i ể u mang tới cho h à n sứ hưởng dụng nói xong lại tự mình cho thôi lâm đưa lên khăn lau miệng phục vụ chu đáo đến cực điểm g i a hòa này nhìn thấy cao câu ly vương một cử động kia thôi lâm biểu lộ hơi hơi bên nào trong lòng biết loại này đơn giản thủ đoạn không cách nào chọc giận cái này so con rùa còn có thể nhận g i a hỏa hắn nhất định phải khai thác những phương thức khác nhưng còn có cái gì biện pháp có thể so sánh đem một nước chi chủ đạp xuống vương vị để cho bên dưới quỳ càng nhục nhã người chờ đã nhục nhã thôi lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì con mắt hơi sáng tiếp đó đối với cao câu ly vương cười nói chỉ có rượu ngon món ngon không có mỹ nhân làm bạn luôn cảm thấy có chút không được hả mỹ ta xưa nay yêu thích sắc đẹp trước khi tới đây nghe quý quốc sản xuất nhiều mỹ nhân không biết vương thượng có thể hay không để cho ta kiến thức kiến thức vốn là cao câu ly vương còn tại suy tư như thế nào mới có thể tranh thủ thôi lâm niềm vui nghe lời nói này sau trong lòng lập tức vui mừng thì ra g i a hỏa này ưa thích sắc đẹp cao câu ly vương cười ha h a nói mỹ nhân tự nhiên là có hán xứ muốn bao nhiêu đều có ta cao câu ly chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân tất cả vào đi cao câu ly vương vùi tay để cho sớm đã chờ ở bên ngoài đông đảo đám vũ nữ đều tiến vào trong điện t i n h tế đ ầ y đạn oanh oanh yến đến đủ loại loại hình đều có làm cho những n à y đám vũ nữ đều sau khi đi vào cao câu ly vương đối với thôi lâm nói h á n sứ nhìn chúng cái nào liền trực tiếp để cho nàng qua tới bồi rượu chính là nếu là h á n sứ ưa thích đợi đến về nước này g không ngại đem cái này mấy chục tên hay người đều mang về xem như cô đối với h á n sứ một điểm tâm ý cao câu ly vương không sợ thôi lâm tham lam hắn sợ chính là thôi lâm không tham bởi vì không tham lời nói liền không có nhược điểm nhưng mà đối mặt nhiều như vậy mỹ nhân thôi lâm lại rất sâu n h ữ mày rất là bất mắn nói cũng là một đám rong chi tục phấn khó coi Mặt hàng này tại ta hàng hán này đại cao ũ n không tính mỹ nhân, vương thượng bắt các nàng g bắt tới t mỹ các đuổi ta khó tránh khỏi tránh chút xem thường có người c xem a câu ly vương nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở những thứ này vũ nữ cũng là cung đình ngự a dụng vũ nữ người người dung mạo xinh đẹp động lòng người dù là tại mỹ nữ đông đảo cao câu ly quốc cũng là thuộc về trong trăm có một giá hỏa này ánh mắt thế mà cao như thế cao câu ly vương có chút buồn b ự c nhưng vẫn là vây tay để cho những thứ này mỹ nhân l u i ra đồng thời nói hán sứ thân phận cao quý lạ tường h thấy qua mỹ nhân không phải sỗi ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn hắn xứ hơi mấy người cô này liền phái người đi tìm một nhóm mỹ nhân tới chắc chắn để cho ngài hài lòng mỹ nhân chỉ cần hoa chút tâm tư chắc là có thể tìm được hắn không sợ to lớn một cái cao câu ly còn tìm không thấy có thể để cho t ô i lâm hài lòng mỹ nhân không cần phải phiền phức như thế t ô i lâm khoát tay áo tiếp đó chỉ vào trái ngồi phía dưới một cái mỹ phụ nhân nói ta xem nàng cũng không tệ rất phù hợp sở thích của ta liền để nàng qua tới bồi ta uống rượu à. tiếng nói rơi xuống trong điện mọi người không khỏi biến sắc bởi vì t ô i lâm chỉ người chính là vương hậu cao câu ly vương sắc mặt cũng có chút khó coi nhưng hắn vẫn là chịu được nộ khí cười x o a nói h á n sứ đây là cô vương hậu cũng không phải là ta liền muốn nàng thôi lâm không kiên nhẫn cắt đ ứ t cao câu ly vương tiếp đó đứng dậy tiến lên đi đến vương hậu trước mặt lôi kéo nàng nói tới tới tới bồi ta uống rượu h á n sứ không không thể vương hậu cực kỳ hoảng sợ cố hết sức muốn t r á n h thoát nàng chỉ là xem như hậu cung thân quyến đến đây tiền đồ yến hội lấy đó tôn trọng mà thôi làm sao sẽ bị cái này ngang ngược cản dơ h á n sứ cho để mắt tới như thế nào bồi ta uống rượu ủy khuất ngươi hay sao vương hậu cũng không muốn trông thấy hai nước quan hệ ngoại giao vỡ tàn a vương hậu một cái nhược nữ tử khí lực nơi nào hơn được tôi lâm chỉ có thể sắc mặt tái nhật nhìn về phía cao câu ly vương trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn ba cao câu ly vương trọng trọng vỗ bàn một cái gắt gao nhìn chằm chằm tôi lâm nói đây là cô vương hậu hán xứ là không phải quá mức hắn một mặt tiếp tái nhi tam mà dễ dàng tha thứ tôi lâm nhưng thôi lâm lại lần lượt khiêu chiến d a n h giới cuối cùng của hắn bây giờ càng là đem ma trảo rời khỏi vương hậu trên thân có thể n h ấ n lại không thể n h ấ n đ ủ thôi lâm sắc mặt cũng kéo xuống thư lệnh nói ta lần này mang theo thành ý vì đại hán cao câu ly hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao mà đến bây giờ bất quá là muốn cho vương hậu bồi ta uống một chén rượu vương thượng lại phản ứng như vậy đây chính là cao câu ly quốc đạo đ ạ i khách sao lời nói này đơn giản có thể xưng mặt giày vô s ỉ uống một chén rượu tay của ngươi đều đặt ở vương hậu trên nông cái này gọi là chỉ là cùng ngươi uống một chén rượu lớn mật cồn còn không mau thả ra vương hậu cao câu ly quốc võ tướng vẫn còn có chút huyết tính lúc này lại không có dũng tướng quân ở bên bọn hắn cũng lại không có cố kỵ chỉ thấy bọn hắn nhao nhao v ô bàn đứng dậy liền muốn xông lên phía trước đem thôi lâm bắt tất cả đứng lại cho ta tôi h lâm bỗng nhiên vừa quát ánh mắt từ trên mặt của bọn hắn từng cái đảo qua ánh mắt sắc bén nói chớ động động thị quốc d i ệ t chớ gọi là ta n ô n chi bất dự câu nói này phản g phất mang theo ma lực lại thật đem tất cả võ tướng đều trấn nhiếp không dám lên phía trước chỉ có thể đối với thôi lâm ném đi vô cùng phẫn nộ ánh mắt một đám hạt nhát tôi lâm hao nịa ha mai một tiếng cứ như vậy nên ngang đem vương hậu cho mang về chính mình ghế. một bên ôm lấy nàng vừa hướng đứng cao câu ly vương cười nói vương hậu thực sự là xinh đẹp ta rất là hài lòng vương thượng sao không ngồi xuống cùng nhau uống rượu thôi lâm không tách ra miệng kích thích cao câu ly vương hắn biết cho dù những cái kia võ tướng động thủ cũng không dám chân chính giết hắn chỉ có để cho cao câu ly vương lâm vào nổi giận mới có thể xúc động hạ lệnh đem hắn chém giết vương thượng vương hậu hướng cao câu ly vương đau khổ cầu khẩn cao câu ly vương siết chặt nằm đấm nhìn vẻ mặt p h á c lối thôi lâm còn có không ngừng bị đùa dỡn vương hậu sắc ý trong lòng tăng vọt tới cực điểm nhưng trong đầu hắn không tự chủ được nghĩ tới bên ngoài thành những cái kia g i n g tướng quân còn có cùng hán quốc thiết lập quan hệ ngoại giao có khả năng mang tới lợi ích khổng lồ cuối cùng hắn buông lỏng ra nằm đấm tại vương hậu ánh mắt tuyệt vọng phía dưới cao câu ly vương vừa cười vừa nói tất nhiên h á n sư ưa thích cái kia vương hậu liền thật t ố t phục thị h á n sư à. thôi lâm nghe vậy nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại cái này cũng có thể nhịn thôi lâm kèm chút nhịn không được kêu thành tiếng hắn vạn vạn không nghĩ tới cao câu ly vương thậm chí ngay cả hắn đùa dẫn vương hậu đều có thể nhịn xuống gia hỏa này đến cùng là cái gì ngàn năm con rùa. thôi lâm trong lúc nhất thời không biết là nên bội phục cao câu ly vương lòng dạ hay là nên khinh bị hắn nhu nhược không được còn phải hạ điểm máy liệt liệu lại thêm một mùi lửa thôi lâm tâm niệm cấp chuyện trong n g á y mắt có chủ ý hắn lần nữa nhìn về phía cái kia một đám hậu cung thân của nhóm ánh mắt rơi vào trong đó một cái hơi lớn tuổi m ị phụ nhân trên thân vẹn vẹn vương hậu bồi tịu i vẫn còn có chút không đủ ta xem thái hậu cũng là phong vận vẫn còn a vương thượng không bằng rộng l ư ợ n g một phen giúp người hoàn thành ước vọng thôi lâm ôm lấy vương hậu cười đối với cao câu ly vương ném ra cuối cùng một cái đòn sát thủ hôm nay cái này chết hắn làm được rồi làm như thế nào chương ba trăm năm mươi bảy giết hàn sứ làm như thế nào giờ này khắc này toàn bộ đại điện đều bởi vì thôi lâm một câu nói k i a m à lâm vào yên tĩnh bởi vì ai đều không nghĩ đến hắn dám được một t ứ c lại muốn tiến một thức như thế để cho vương hậu bồi tiểu đã là thiên đại sỉ nhục thôi lâm lại còn không vừa lòng muốn để thái hậu bồi tiểu đây không chỉ là tại đánh cao câu ly vương khuôn mặt càng là tại đánh toàn bộ cao câu ly quốc khuôn mặt người tự tìm cái chết mà cao câu ly vương nghe vậy cũng là giận tí mặt thôi lâm đối với hắn vô lễ hắn nhịn muốn hắn vương hậu bồi tiệu hắn cũng nhịn dù sao cùng l ích lợi của quốc gia cùng so sánh những thứ này n h ụ c nhã không tính là cái gì nhưng để cho mẹ đẻ hắn đi bồi tiệu hắn làm sao có thể nhẫn người tới cao câu ly vương hai mắt hoàn toàn đỏ đậm dùng tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý ngự a khí hạ lệnh đem đổ vô lễ này cho cô bắt lại cao câu ly vương cũng không tiếp tục nghĩ cô kỵ cái gì hắn quốc uy hiếp hắn bây giờ đẩy trong đầu cũng chỉ có một ý niệm đó chính là giết cái này n à n g ngược cản rỡ ra hỏa trong đại điện những võ tướng kia đã sớm chờ đợi cao câu ly vương câu nói này đã lâu nghe vậy hung tôi lâm trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ la lớn ta chính là đại hán thiên sứ các ngươi như giết ta đó chính là tại hướng đại hán tiên chiến đến lúc đó ta đại hán thiên binh một tới nhất định phải ngươi cao câu ly quốc diệt thành phá cả nước trên dưới chó gà không tha đây là đường đến c h ỗ chết tôi h lâm ngoài miệng giận mắng không thôi nhưng cơ thể lại hết sức thành thật mà không có làm ra bất luận cái gì phản kháng tùy ý những cái kia võ tướng bắt hắn lại quốc diệt thành phá cao câu ly vương giận quá thành cười nói như vậy nói một lần là đủ rồi ngươi cho rằng dựa vào một cái lớn hán sứ thần tên tuổi liền có thể hoành hành không sợ cho dù cùng hán quốc khai chiến cô cũng muốn giết ngươi người tới nhanh chóng đưa hắn vào đại lao cao câu ly vương bây giờ cũng mặc kệ có thể hay không đắc tội hắn quốc tôi h lâm c ư ớ i tại trên đầu của hắn đi đi đái hắn nếu không khoảnh khắc còn mặt mũi nào ngồi vương vị người sẽ hối hận tôi h lâm mặt đầy sắc giận kỳ thực trong lòng vô cùng kích động lại hưng phấn lưu danh sử xanh hắn tới nhìn xem tôi h lâm bị mang rời khỏi hiến hội đại điện cao câu ly vương sắc mặt lúc này mới thoáng h ò a hoan mấy phần tại chỗ đông đảo đám quan chức cũng n h o nhao vỗ tay bảo hai loại này còn vọng chi đổ liền nên chết không thể để cho hắn dễ dàng như vậy chết hẳn là dùng tàn khốc nhất hình phạt mà đối lại hắn để cho hắ muốn hung hăng dày vào hắn cần phải dùng eo chạm chi hình quân thân nghị luận ở mỹ xúc động phẫn nộ không thôi bọn hắn xem sớm không quen thôi l ầ m vô lễ hành tính chỉ là bởi vì cao câu ly vương một mực dễ dàng tha thứ cho nên bọn hắn đều lựa chọn giữ im lặng bây giờ gặp cao câu ly vương cuối cùng lựa chọn muốn giết chết gia hòa này cả đám đều bắt đầu thảo luận tới như thế nào giết mới có thể cho hạ i ậ n trước tiên không đội giết trong mắt cao câu ly vương ánh sáng l ó e lên đối với quân sự đại thần nói lập tức để cho tất cả vương thành vệ sĩ đều mai phục hảo tiếp đó lấy tên kia danh nghĩa đem ngoài thành quân hắn đều tri quân sự đại thần đầy mặt thần sắc lo lắng trần trờ nói thế nhưng là vương thượng chi tiêu quân hán trang bị vũ khí tinh lương cho dù mai phục cũng không chắc chắn có thể thành công bên ngoài thành quân hán vũ khí trên người trang bị hắn nhìn xem đều rụi rè cho dù là mai phục hơn nữa nhân số vẫn còn so sánh đối phương nhiều ba lần hắn cũng không có n ắ m chắc tất thắng ngươi quá để cao bọn họ cao câu l y vương biểu lộ lạnh nhạt hư lạnh nói chỉ là một ngàn người chỉ cần vào thành bọn hắn liền không nổi lên được sòng gió hắn biết bên ngoài chi k i u quân hắn rất mạnh nhưng vào thành sau đó chính là k h ô n thú còn không phải tùy ý hắn tới sâu xé quân sự đại thần không thể làm gì khác hơn là không cần phải nhiều lời nữa lúc này nội vụ đại thần nói vương thượng ta cảm thấy làm như vậy vẫn là không quá thỏa đáng hắn xứ cùng nhiều như vậy quân hắn chết tất nhiên sẽ dẫn tới hàn quốc nghi kỵ hàn quốc so với chúng ta cường đại nhiều lắm nếu là bọn hắn bởi vậy đối với chúng ta xuất binh lời nói nhưng như thế nào là hảo hay là từ giải thương nghị a mặc dù hắn cũng cảm thấy thôi lâm hành động thực sự đáng chết nhưng hắn vẫn là đối với h á n quốc cảm thấy có chút cố k ỳ đủ cao câu ly vương không kiên nhẫn mở miệng cắt đức nội vụ đại thần biểu lộ âm nó nói chính là chúng ta bó tay bó chân để cho này đáng chết sứ giả nhìn ra chúng ta e ngại cho nên mới dám ngang ngược cản rỡ như vậy bên ngoài chi kêu quân h á n vũ khí trang bị là hảo nhưng h á n quốc làm sao có thể cho tất cả sĩ tốt đều phối hợp người tính qua cái kêu bao lớn một bút chi tiêu sao cao câu ly vương cũng không cảm thấy hàn quốc quân đội trang bị đều giống như bên ngoài thành chi tiêu hảo thậm chí chỉ có một ngàn người này cũng nói không、chừng. mà chi quân đội này lần này xem như hộ vệ đội đến đây mục đích đúng là vì đe dọa bọn hắn để cho bọn hắn cho là hàn quốc quốc lực cường đại đến không cách nào ngang hàng tiếp đó hảo từ quốc gia bọn họ vớt chỗ tốt nếu không một cái thực lực cường đại đến cực điểm đại quốc dựa vào cái gì muốn cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao cứ hảo qua lại nào có trên loại trên trời này đi vàng chuyện tốt nhưng nội vụ đại thần vẫn cứ nhủ vương thượng vẫn là chờ một chút đi để cho thần trở về tìm qua lại hàn quốc thương nhân tìm hiểu một chút sau tiếp đó làm tiếp quyết định không cần theo cao câu ly vương mệnh lệnh được đưa ra sau quân sự đại thần rất nhanh liền tập kết ba ngàn vương thành vệ sĩ đồng thời trong thành bố trí tốt mai phục cùng cảm ấy hết thệ đều bố trí thỏa đáng sau hắn lại phái người cầm tiết trượng ra khỏi thành lấy thôi lâm danh nghĩa triệu giúp tướng quân vào thành mà cao câu ly vương thì tại cung nội chờ đợi tin tức chỉ có điều nhìn có chút đứng ngồi không yên mặc dù hắn tại trước mặt đại thần biểu hiện lòng tin mười phần nhưng kỳ thực trong lòng của hắn rất thấp t h ỏ g bởi vì hắn cũng không biết có thể hay không diệt đi chi kia quân hán vương thành vệ sĩ thực lực cùng đối phương t r ê n h lệch quá xa nhưng nếu như không diệt khẩu mà nói hắn đã giết hắn s ứ hành vi nhất định sẽ bại lộ cho nên dù là mạo hiểm cũng muốn thử một phen đợi đã lâu sau một hồi tiếng bước chân chuyển đến quân sự đại thần vội vàng đi vào đại điện cao câu ly vương thấy vậy nhất thời cảm thấy tinh thần một hồi đứng dậy hỏi thế nào có hay không đem chi kia quân hán vương thượng xảy ra chuyện không đợi cao câu ly vương nói xong quân sự đại thần liền lo lắng nói quân hán giết chúng ta p h ả i đi truyền tin người cướp đi tiết trượng tiếp đó toàn bộ rút lui vương thượng ngưu kế của chúng ta bị quân hán nhìn thấu cao câu ly vương nghe xong lời ấy phía sau lưng trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh tay chân càng là một mảnh lạnh bớt mặc dù trong lòng đã hoảng hồn nhưng cao câu ly vương vẫn là cố giả bộ chấn định hạ lệnh mã lập tức phái binh đuổi theo nhất định không thể để cho bọn hán chạy quân sự đại thần vội la lên thế nhưng là vương thượng quân hán ngựa so với chúng ta h u lương quá nhiều chúng ta căn bản đổi không kịp hơn nữa coi như đuổi k quân đội theo cho ta cao câu ly vương nổi trận lôi đình điên cuồng mà hô nhưng mà tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống phút chốc nội vụ đại thần liền vội vàng chạy tới vừa vào điện liền phù phù một tiếng quỷ xuống vương thượng hắn sứ không thể giết muôn ngàn lần không thể giết ta nội vụ đại thần không ngừng hướng cao câu ly vương dập đầu sắc mặt tái nhợt vô cùng rung giọng nói thần sau khi trở về tìm được lui tới tại hán quốc hành thường từ bọn hắn trong miệng biết được một sự kiện Tại、trước ạ i t đây không lâu hàn quốc chỉ dùng một vạn người liền diệt có mấy vạn chiến sĩ ô hoàn chém giết thủ lĩnh của bọn hắn hơn nữa hàn quốc quân đội không chỉ có những chuyện này giống như vậy quân đội hàn quốc hoàng đế dưới trướng có năm vạn thậm chí là m ộ ư ơ i vạn quân đội của bọn hắn nhiều như hải xa nội vụ đại thần lời nói tựa như một cái trọng truy trực tiếp đánh tan cao câu ly vương trong lòng cái k i a cuối cùng một tia may mắn chỉ còn lại sâu đậm khó có thể tin một vạn người, người. cường đại như vậy quân đội hàn quốc có năm vạn thậm chí m ư ờ i vạn tri cự trừ cái đó ra nội vụ đại thần giảng được miệm đắng lơi khô nuốt nước miếng một cái rồi nói ra ta còn phải biết Kỳ thực tại h á nội Quốc sau câu lịch sử cũng có Cao trong giết tiền lệ sau đó thì ra ngoài sao? Cao câu ly vương nhìn n giả lệ ly bị phải phía sử sứ đó đi về vụ đại thần ngữ khuôn í có chút thực sự hỏi. Chém giết hán xứ, đến cùng là kết cục hỏi. hán thần h giết kết sự sứ, Nội đại gì? đến là k vụ mặt khổ tâm chậm rãi nói căn cứ vào hán sử ghi chép nam việt giết hán sứ giả độ vì c h í n h quận huyện vương giết hán sứ giả, giả tức thời chu diện ba quốc gia này đều là bởi vì giết hán sứ mà lọt vào hàn quốc tiến công đều không ngoại lệ gần như dịp quốc hàn quốc xem trọng lễ nghi xem trọng xuất binh nội danh ta hoài nghi cái này hán sứ chi cho nên dám lớn lối như vậy chính là vì để chúng ta giết h á n một khi hán sứ bị giết cái kia hán quốc liền có xuất binh mơ cớ đến lúc đó chính là ta cao câu ly quốc diệt thời điểm vương thượng hán sứ vạn vạn giết không được càng không thể đối với bên ngoài thành những cái kia quân hán động thủ a đây là đường đến c h ỗ chết nội vụ đại thần cũng là khi biết hán sứ bị giết những quốc gia kia hạ chẳng sau mới đột nhiên phản ứng lại tôi h lâm hành vi thật sự là quá tìm đường chết mang đến cho hắn một cảm giác chính là tận lực ngang ngược cắn rỡ tựa hồ ba không thể bọn hắn động thủ một dạng vốn là hắn còn rất n g h i hoặc nhưng khi hắn hiểu đến những cái kia giết h á n sứ quốc gia hạ chẳng còn có h á n quốc quốc nội quy củ sau hắn mới hoàn toàn phản ứng lại cái này h á n sứ chính là đang tìm chết cho nên đang suy nghĩ biết rõ điểm này sau hắn liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới khuyên can cao câu ly vương đối với n g o à i thành những cái kia quân hán động thủ chớ động động thì quốc diệt đây cũng không phải là nói ngoa n g h e xong nội vụ đại thần một lời nói này cao câu ly vương trực tiếp ngồi liệt ở trên vương vị sắc mặt trắng b ệ c h nói ngươi tới trưởng chi kia quân hán đã rút đi chương ba trăm năm mươi tám hoàng trung xuất kích diệt quốc thiết lập quận chương ba trăm năm mươi tám hoàng trung xuất kích d i ệ t quốc thiết l ậ p quận rút đi nội vụ đại thần nghe vậy cực kỳ hoảng sợ chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen đồng thời còn có từng trận cảm giác hôn mê chuyển đến hắn vẫn là tới c h ậ m một bước nội vụ đại thần đều đau lòng cùng tuyệt vọng nói vương thượng ngài lần này thật s ô n g ra đại họa ta cao câu ly cách quốc diệt không xa rồi mặc dù bây giờ hắn sứ còn không có bị bọn hắn giết chết nhưng cái này đã không trọng yếu hắn quốc muốn chính là cái này xuất binh lý do mà thôi chi này quân hắn rút lui quả quyết như thế có thể thấy được đã sớm chuẩn bị kỹ cảng ấn chứng suy đoán của hắn nội vụ khanh bây giờ nên làm gì bây giờ thả người còn kịp sao cao câu l y vương lúc này cũng h o à n g hồn lúc trước hắn ôm lấy may mắn cảm thấy h á n quốc căn bản không hề tưởng tượng cường đại như vậy nhưng nghe được nội vụ đại thần vừa mới nói những cái kia sau đó hắn mới biết được ý nghĩ của mình là có bao nhiêu người thơ h á n quốc căn bản chính là một cái lưu manh nội vụ đại thần thở dài nói người chắc chắn là không thể giết và không hết thể liền thật sự không có khả năng cứu vãn bây giờ chúng ta đã đắc tội h á n quốc muốn tránh cho bị diệt quốc vận mệnh chỉ có chủ động hướng h á n quốc túi đầu xương thần trở thành bọn hắn phiên t h u ộ quốc đây là duy nhất cách giải quyết ngoại trừ hướng h á n quốc thần phục nội vụ đại thần nghĩ không ra biện pháp giải quyết tốt hơn c ú i đầu xương thần cào câu ly vương b i ế n sắc nhịn không được hỏi h á n quốc chính là nghĩ tiến đánh chúng ta chúng ta c ú i đầu xương thần thì có ích lợi gì liền không có biện pháp khác sao trong lòng của hắn vừa có không cam tâm cũng có không tin tưởng hắn không tin h á n quốc sẽ như vậy đơn giản vương tha bọn hắn nội vụ đại thần nói vương thượng có chỗ không biết h á n quốc mười phần chú trọng danh tiếng bằng không cũng sẽ không vì tiến đánh chúng ta mà chuyên môn phái cái sứ giả đi tìm cái chết chúng ta không có giết hàn xứ nhiều lắm là chính là đối với hàn quốc không tôn trọng còn xa xa không đến được bị diện quốc tình cảnh bởi vậy chỉ cần chúng ta đem hán sứ đưa trở về tiếp đó chủ động nói xin lỗi túi đầu xưng thần liền có thể để cho hán quốc mất đi tiến đánh lý do của chúng ta nội vụ đại thần rất may mắn cao câu ly vương lúc đó không có trực tiếp hạ lệnh đem h á n sứ chém giết bằng không hết thể liền thật sự không cách nào văn hồi cao câu ly vương biểu lộ phức tạp do dự nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo nội vụ đại thần lời nói thần s á c tịch mình nói nội vụ khanh chuyện này từ ngươi toàn quyền phụ trách quốc gia chúng ta vận mệnh thì nhìn ngươi hắn không muốn trở thành đại hán phiên t h u ộ quốc nhưng hắn đã không còn lựa chọn nếu như không làm như vậy lời nói cũng chỉ có thể chờ lấy bị diện quốc thần tuân nội vụ đại thần thật sâu cuối đầu bước nhanh rời đi năm hoàng cung đại lao thôi lâm đang bị giam nơi này mặc dù bây giờ hắn thân ở lao ngục nhưng hắn vẫn không có nửa điểm thân là tù nhân cảm giác ngược lại lòng tràn đầy hào tỉnh t r á n g trí đại biểu đại hắn đi xứ nước khác mà bị giết không biết sau này sách sử sẽ như thế nào ghi chép ta thôi lưu lại chờ hậu nhân bình luận chính là ta cuối cùng muốn lưu danh sử s a n h thôi lâm khắp khuôn mặt là nụ cười hắn vừa nghĩ tới mình sẽ ở trên sử sách lưu lại trọng trọng một bút tâm tình liền phá lệ thư sướng đây chính là hắn suốt đời m ộ n tưởng ngay tại thôi lâm còn tại trong lòng suy nghĩ xét xử sẽ như thế nào đánh giá hắn lúc nội vụ đại thần mang theo một đám vương thành vệ sĩ chạy tới đây là tới giết ta thôi lâm thấy vậy trong lòng vui mừng vội vàng đứng dậy hiên nang lấm liệt mà đối bọn hắn mắng các ngươi bọn này dám can đảm phạm thượng tiểu quốc mang lần gì các ngươi muốn giết ta liền cứ việc giết ta ta chính là lớn đại hán thần cận kề cái chết cũng sẽ không hướng các ngươi khuất phục nghe được lần này ngôn ngữ nội vụ đại thần khỏe miệng có chút co lại rất muốn ra lời vạch trần cái này vô xỉ ra hỏa nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống nội vụ đại thần cười theo nói hán sứ hiểu lầm chuyện ú n g ta t h này g thức mình được lầm, không dung trì hoãn còn xin hàn sứ mau mau rời đi nhà tù chúng ta mau chóng xuất phát nội vụ đại thần biểu lộ ý đồ của mình mà thôi lâm lại là cả kinh sau khi phản ứng có chút khó có thể tin đối nội vụ đại thần nói túi đầu sưng thần các ngươi sao có thể túi đầu xương thần các ngươi hẳn là g i ế ta t mới đúng mau g i ế ta t tôi lâm làm sao đều không nghĩ tới hắn đã chờ lâu như vậy chờ đến thế mà không phải tử vong mà là cao câu ly hướng đại hắn túi đầu xương thần tin tức chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn rõ ràng đều như vậy lục nhã cao câu ly vương vương hậu thái hậu một cái đều không đông tha thế mà cái này đều không giết hắn hắn sứ c h ư a có nói bậy mau mau lên đường đi người tới mang h ắ n sứ lên đường nội vụ đại thần ngoài cười nhưng trong không cười nói chỉ thấy hắn vây vây tay theo hắn mà đến vương thành vệ sĩ lập tức tiến lên đem thôi lâm chống hướng về nhà tù mang mang đi hắn biết thôi lâm sẽ không như vậy mà đơn giản phối hợp hắn cho nên hắn đã làm xong chuẩn bị dự định một đường đem ra hỏa này buộc đi hàn quốc không ta không đi thôi lâm gắt gao nắm lấy nhà tù đại môn sắc mặt giữ tật quát các ngươi không thể đối với ta như vậy ta hẳn là chết ở chỗ này đây mới là vận mệnh của ta mang đi nội vụ đại thần cũng không cùng thôi lâm nói nhảm để cho vương thành vệ sĩ cưỡng ép đem hắn k i ê n g ra nhà tù không tại bắt lấy cửa tù tay bị tách ra một khắc này thôi lâm tuyệt vọng tiếng hô hoán van dội toàn bộ đại lao năm t châu huyền thố tại h cảnh. ố quận biên t thôi lâm đi xứ cao câu ly đồng thời hoàng trung liền bắt đầu đem đại quân hướng về biên cảnh phân phối chỉ vì đợi đến dũng tướng quân chuyển về thôi lâm bị rết tin tức bất quá thôi lâm bên kia tin tức còn không có chuyển về một đạo từ ký châu tám trăm i n dặm khẩn cấp đưa tới ý chỉ, trước hết một bước đã tới tiền tuyến bậy hạ chỉ dụ phụ trách truyền chỉ binh lính tại bên ngoài doanh t r ư ớ n g tìm ngựa màng ừ n g trực tiếp trên ngựa bắt đầu tuyên đọc ý chỉ, cao câu ly quốc từ xưa đến nay chính là ta hoa hạ cương thổ bây giờ bị man di xâm chiếm chính là vô cùng nhục nhã thổ tông cố thổ không còn gì để mất lấy lệnh chấn uy tướng quân lánh binh tiến đánh cao câu ly di di như pháp lệnh nghe được cái này ý chỉ nội dung bên ngoài doanh trướng đứng quách ra trên mặt đều lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc cao câu ly là hoa hạ cương thổ không chờ hắn mở miệng hỏi thăm hoàng trung liền nhịn không được vội la lên quân sư cao câu ly là ta hoa hạ cố thổ sự tình nguyện h ư thế nào không nói sớm một chút sớm biết như vậy tôi thì bên trong cần gì phải lấy thân vào cuộc tiến đến mạo hiểm hoàn toàn là không c ô n g chịu chết ta hoàng trung trong giọng nói đều mang tới ý trách cứ tôi lâm vì cho bọn hắn tìm lý do tiến đánh cao câu ly cho nên lựa chọn lấy tính mệnh tương bác ai có thể nghị căn bản vốn không cần làm như vậy ta ta không biết ta quách gia lúc này đã đầu đầy mồ hôi hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cao câu ly là hoa hạ cố thổ loại thuyết pháp này nhưng thiên tử trong thánh chỉ nói như vậy cái kia cũng không thể chất vấn thiên tử lời nói là sai bởi vậy chỉ có thể nói không biết hay quân sư ngươi thực sự là hại khổ thôi thị bên trong n a hoàng trung lắc đầu bóp cổ tay thở dài quách gia nhất thời hết đường chối cãi chỉ có thể xoa mi tâm nói vẫn là mau chóng xuất binh a sớm đi phái binh g i ế t đi qua nói không chừng còn có thể đem thôi thị bên trong cứu được hảo hoàng trung trọng trọng gật đầu tiếp lấy liền triệu tập binh mã từ huyền thố quận mà ra thẳng đến cao câu ly quốc mà đi nhưng mà đại quân tiến lên còn không có hướng phía trước bao lâu liền đâm đầu vào đụng phải rút lui về tới dũng tướng quân thôi thị bên trong ở đâu hoàng trung ở bên trong không có trông thấy thôi lâm thân ảnh trong lòng đông cảm giác không ổn hướng cầm đầu lãnh binh tướng lĩnh hỏi cái sau một mặt trầm trọng gỡ xuống cái kêu hoàng kim tiết trượng nói thôi thị bên trong ba ngày trước độc thân vào cao câu ly vương thành tiếp đó liền lại không đi ra thôi thị bên trong vào thành phía trước có lời nếu hắn một ngày không ra hoặc nội thành người cầm tiết trượng tới làm chúng ta vào thành để cho mặt tướng lập tức lãnh binh rút lui về tới truyền lại tiết nghe lời nói này hoàng trung trong lòng vừa thương xót vừa giận chỉ thấy hắn hoa dâm dâu tóc đều dựng cắn răng mắng hảo một cái cao câu ly vậy mà thực có can đảm giết ta lớn đại hắn thần chúng tướng sĩ nghe lệnh theo ta tiến đến bắt sống cao câu ly vương di d i ệ t k ỷ quốc mặc kệ thôi lâm có phải hay không chủ động tìm chết nhưng chỉ cần dám giết hàn sứ đây chính là tại đánh đại hàn khuôn mặt mà bây giờ tiến đánh cao câu ly thánh chỉ cũng xuống đạt hành động lần này có thiên tử cùng triệu đình ủng hộ hắn càng không cố kỵ có thể nói hoàng trung ra lệnh một tiếng sau đại quân trùng trùng điệp điệp đi theo tại phía sau hắn tử dũng tướng quân dẫn đường thẳng đến cao câu ly vương thành mà đi nhưng rất nhanh bọn hắn lại đụng phải một đội nhân mã đội nhân mã này hẹn tại khoảng mấy trăm người mặc cùng bọn hắn khác xa trang phục cùng giáp trụ nhìn có chút đơn sơ bọn hắn là binh mã cao câu ly tên kiệt dung tướng quân tướng lĩnh trong nháy mắt nhận ra nhánh binh mã này thân phận lập tức đối với hoàng trung nói gửi chỉ là năm trăm người cũng dám cản đường hoàng trung lạnh rên một tiếng đối phó như thế điểm binh mã ngay cả súng kích đều không cần một đợt mưa tên liền toàn bộ bắn chết ngay tại hắn chuẩn bị xuống lệnh bắn tên lúc đối phương trong hàng ngũ có một người giục ngựa hướng về bọn hắn quân trận chạy tới không cần bắn tên không cần bắ Hán tại quân hán quân trận phía trước cách đó không xa tung người xuống ngựa liền lăn một vòng chạy tới hoàng trung không muốn để ý tới liền muốn vất tay lệnh nhưng một bên quét ra lại chặn lại nói hoàng lao tướng quân c h ấ m đã xem trước một chút người này muốn nói thứ gì hoàng trung nghe vậy không thể làm gì khác hơn là tạm thời để xuống sát ý nội vụ đại thần chạy tới sau đó t h ở hồng ngục nói tôn tôn kính tướng quân ta chính là cao câu ly quốc sứ thần phục chủ quân của chúng ta chi mệnh đi s ứ đại hán hướng đại hán thần phục chúng ta không có bất kỳ cái gì để ý nội vụ đại thần dùng cực nhanh ngữ tốc nói xong ý đồ của mình cùng thân phận bởi vì hắn lo lắng nói chậm đối phương liền muốn hiểu lầm hắn nhưng là xa xa đã nhìn thấy chi này quân hắn đã d ơ lên cung tên câm miệng cho ta hoàng trung ngồi trên lưng ngựa quan sát nhìn xem thân thể đều nhanh muốn c u n g tới mặt đất nội vụ đại thần nghiêm nghị trách mắng ngươi chỉ là một man di tiểu quốc dám giết ta lớn đại hán giả bây giờ ta đại hán thiên binh đã tới các ngươi còn vọng tưởng lấy thần phục cầu được bảo mệnh quả thực là mơ ngộng h a o huyền người tới đem hắn chạm cho ta hoàng trung nơi nào sẽ nghe hắn giảng những thứ này nói nhảm cao câu ly tại rết tôi lâm một khắc này bắt đầu chắc chắn hủy diệt kết cục không cần không cần nội vụ đại thần gặp hai bên quân h á n sĩ tốt rút đao lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh vội vàng giải thích nói tướng quân xin nghe ta r ằ n g giải chúng ta mặc dù đối với h á n sứ có chỗ m ạ o phạm nhưng lại cũng không giết h á n h á n sứ còn rất tốt sống sót dưới mắt ngay tại trong xe ngựa nội vụ đại thần vừa nói vừa hướng cách đó không xa chi kia vương thành vệ sĩ quân vây tay rất nhanh liền có hai người đem thôi lâm cho dơ lên đến đây thôi lâm lúc này bị trói g ô miệng cũng bị ngăn chặn thần s ắ c nhìn có chút tiểu tụy tại nhìn thấy hoàng trung thời điểm lập tức kịch liệt dây rủa thôi thị bên trong hoàng trung nhìn thấy thực sự là thôi lâm trong lòng không khỏi đại hỉ, không ngờ tới thôi lâm trong lòng nhanh cho hán sứ mở trói nội vụ đại thần nhanh chóng mệnh lệnh vệ sĩ bông ra thôi lâm đồng thời đối với hoàng trung giải thích nói hán sứ không muốn cùng chúng ta tới dọc theo đường đi còn không ngừng tìm chết chúng ta thật sự là không có cách nào vì bảo hộ hán sứ an toàn mới không thể không đem hắn trói lại cũng không phải là cố ý vô lễ thôi lâm mỗi lần bị bông ra liền lập tức bỏ lên không lo được cùng hoàng trung nói chuyện tiến lên một cái nắm chặt nội vụ đại thần cổ áo cả giận nói các ngươi không phải muốn giết ta sao vì cái gì không giết hắn một đường bị cướp ép buộc tới muốn chết không xong đơn giản để cho hắn nổi nóng tới cực điểm hận không thể nuốt sống nội vụ đại thần nội vụ đại thần một mặt sợ h a i nói hán sứ nói đùa ngài là cao quý lớn đại h á n thần chúng ta làm sao dám giết hán sứ đâu ngươi thôi lâm tức giận vô cùng không thôi quách gia nhìn xem một màn này trong lòng đại khái hiểu rồi là chuyện gì xảy ra tiến lên đối với thôi lâm nói đức nho h ì n h ngươi không có việc gì liền tốt b ậ y hạ có chỉ cao câu ly chính là ta hoa hạ lưu lạc bên ngoài c ư ơ n g thổ để chúng ta lập tức xuất binh thu phục chúng ta đang lo lắng an nguy của ngươi quách gia đơn giản nói một chút tiên tự ý chỉ thôi lâm sắc mặt biến đổi khó có thể tin nói cái cái gì rõ ràng hắn cũng bị câu kia cao câu ly chính là hoa hạ cương thổ trò kinh động hắn như thế nào không biết còn có chuyện này chớ động binh nội vụ đại thần càng là dọa đến linh hồn z z u n phu phu một tiếng liền bị xuống vẻ mặt đưa nam nói ta cao câu ly thật không có cùng đại hán là địch ý nghĩ chúng ta nguyện v i n h thế thần phục đại hán vì đại hán phiên thuộc quốc mỗi năm cống lên hắn thật sự làm sao đều không nờ tới hán quốc vì đối bọn hắn xuất binh thực sự là trăm phương ngàn kế liền loại lời này đều biên đi ra cao câu ly bây giờ chỗ mảnh đất này chính là trăm năm trước tổ tiên của bọn hắn từ đỡ còn lại di chuyển mà đến khi đó địa phương này căn bản là hoang tàn vắn vẻ quân sư hoàng trung nghe vậy đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía quét i a cao câu ly cũng không có giết thôi lâm dưới mắt lại chủ động nguyện ý thần phục vậy bọn hắn còn muốn tiếp tục hay không xuất binh tiền đánh chỉ ý của bệ hạ là thu phục cố thổ quét i a thần sắc bình thản hồi đáp thần phục cùng thu phục là hai khái niệm cao câu ly hướng đại hán thần phục xem như phiên thuộc quốc tồn tại cái kia còn có thể giữ lại chính quyền của mình nhưng thu phục cố thổ chính là đem bọn hắn chính quyền toàn bộ tiêu d i ệ t từ đại hán trực tiếp thiết lập quận thống trị hiểu rồi hoàng trung gật đầu một cái liền muốn hạ lệnh độc thù nội vụ đại thần trong lòng tràn ngập tuyệt vọng nhưng lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì dùng hết khí lực hô ta cao câu ly nguyện cả nước nhập vào đại hán khẩn cầu tướng quân dơ cao đánh khẽ Trường thiên tử. Trường thiên tử. vương, vương, hán hán gặp gặp Cầm cao câu Cầm cao câu ly ly đại đại khi nghe đến quách gia nói muốn thu phục cố thổ bốn chữ này sau nội vụ đại thần liền hiểu rồi một sự kiện trở thành viên thuộc quốc căn bản không đủ lấy thỏa mãn h á n quốc cái này một quái vật khổng lồ khẩu vị đối phương muốn là đối ngoại quyết trương muốn là bọn hắn toàn bộ quốc gia cho nên bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường hoặc là liều chết chống cự hoặc là chủ động nhập vào hàn quốc nếu như không có nhìn thấy trước mắt chi này số lượng nhiều đạt hơn bạn người người mặc giáp chấp duệ khí thế kinh khủng quân hàn phía trước nội vụ đại thần có lẽ sẽ do dự nhưng khi chi này đáng sợ quân đội trải rộng ra tại trước mắt hắn sau trong lòng của hắn căn bản không sinh ra nửa điểm chống cự ý nghĩ bởi vì chỉ là trước mắt chi quân đội này liền có thể hủy diệt bọn hắn toàn bộ quốc gia mà cường đại như vậy quân đội hàn quốc không biết còn có bao nhiêu chi bọn hắn lấy cái gì chống cự chủ động đầu hàng đây là duy nhất có thể để cho cao câu ly tránh quốc gia tránh lọt vào tán sát biện pháp cả nước nhập vào ta đại hàn quét ra lông mày n h ư lên cao câu ly thực lực mặc dù không bằng đại hán nhưng nếu là cưỡng ép tiến đánh mà nói cũng cần hao phí một phen công phu nếu như có thể không đánh mà thắng mà cầm xuống cao câu ly vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nghĩ tới đây hắn đối nội vụ đại thần từ t ô n nói phía trước dẫn đường đi vua của các ngươi đều nếu như cao câu ly nguyện ý thực thực đầu hàng vậy hắn liền áp giải cao câu ly vương còn có một đám cao tầng trở về nghiệp thành hướng thiên tử phục mệnh để cho thiên tử tới quyết định sống chết của bọn hắn nếu là không trung thực đầu hàng vậy hắn liền mang theo đối phương đầu người trở về nội vụ đại thần nghe vậy liếc mắt nhìn quét ra hoàng trung sau lương khí thế kia sơ s á c tiêu điều hán quốc đại quân cự tuyệt căn bản không dám nói ra miệng chỉ có thể khó khăn gật đầu một cái năm nghiệp t h a n h hoàng cung tuyên phòng lưu hiệp nhìn kỹ xong trong tay phần tấu chương này sau trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng đối với trong đại điện đứng viên hy cởi nói lộ ra dịch ngươi quả nhiên không có cô phụ chấm đối ngươi mong đợi lần này mộ tập đi lên thuế ruộng vật tư ngạch số rất để cho chấm hài lòng ngươi khổ cực t a o tháo phản đ ị c h tạo phản、duyệt. dự hai châu thế gia đều có từ làm trái tội hắn mặc dù miễn xá những thế gia này tội chết nhưng lại làm cho bọn họ bỏ vốn tu kiến dương vì hết khả năng làm cho những n à y các thế gia chảy máu hắn đặc địa phái viên hy tiến đến phụ trách chuyện này mà viên hy cũng đích sắc không có nhục sứ mệnh từ duyện giữ hai châu các đại thế gia trên thân hung h ă n g đào xuống một miếng thịt để cho bọn hắn ra một bút có thể xương thiên văn sổ tự thuế ruộng cùng với vật tư sự tình làm được có thể nói là cực đẹp viên hy nghe vậy một m ặ t khiêm tốn nói vì bệ hạ phân ưu chính là thần chỗ chức trách chỉ là chân chạy chi lao mà thôi không cần phải nói sợ là không có n g ư ờ i nói đến nhẹ nhàng như vậy a lưu hiệp biểu lộ giống như cười mà không phải cười chỉ chỉ lấy tuyên phòng xó xỉnh một đ ố n g t ấ u chứ nói có trông thấy được không những cái kia tất cả đều là vạch tội ngươi t ấ u t r ư ơ n g từ ngươi đến u y ệ n châu bắt đầu liền không có từng đ ứ t đoạn ngươi lần này thế nhưng là đắc tội không ít người a muốn t ừ duyện giữ hai châu thế gia trên thân cắt thịt tự nhiên không phải chuyện đơn giản viên hy vận dụng một chút thủ đoạn phi thường thậm chí vì thế trục diệt mấy cái gia tộc mặc dù hắn thông qua loại phương pháp này thành công mộ tập số lớn thuế r u ộ n g vật tư nhưng cũng bởi vậy đắc tội hai châu tất cả thế gia thiên hạ môn việt là một thể hai châu thế gia cùng trong triều không thiếu đại thần sau l ư n g gia tộc đều có thiên ti vạn lũ quan hệ cho nên viên hy tại hai châu sở tố sở vi lệnh không thiếu đại thần thượng tấu v h tội xưng hắn dọa dẫm bắt chẹn các đại thế gia thủ đoạn quá mức tàn bạo còn có triều đình uy nghiêm bất quá những tấu chương này đều bị lưu hiệp đè ép xuống viên hy nhìn cũng không nhìn đống kia tấu chương một mắt mà không đổi sắc nói thần chỉ là hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ chuyện mà thôi vừa không thẹn với lương tâm thì sợ gì v ạ c h tội trải qua đủ loại sự tình sau đó hắn bây giờ đã triệt để thành t h ụ không chỉ có biết thu liễm phong mang càng hiểu rõ như thế nào giành được thiên tử tín nhiệm cùng ư hái người khác đối với hắn vạch tội nhiều hơn nữa lại có làm sao chỉ cần thiên tử coi trọng hắn là đủ rồi. có thiên tử làm chỗ giữa hắn mặc kệ những đại thần kia như thế nào vạch tội hắn hắn cũng có thể vững như thái sơn tương phản nếu là đã mất đi thiên tử tin cậy cùng xem trọng hắn dù là cùng những triều thần quan hệ kia đánh cho dù tốt cũng không có ý nghĩa triều đình này cuối cùng vẫn là thiên tử định đoạn lần này hai châu hành trình chính là hắn cùng với mỗi thế gia đại tộc cắt đứt bắt đầu cũng là cực kỳ bước k h e n chốt hay là muốn chú ý chút lưu hiệp cười nhạt một tiếng cũng không có ở trên cái đề tài này sâu trò chuyện tiếp tục nói mau chóng để cho bọn hắn hoàn thành nhóm này thuế rộ vật tư giao nhận chúng kiến lạc dương nhất định phải lập tức đưa vào dan làm xong chuyện này ngươi liền trong nhà nghỉ ngơi một hồi ạ đồng thời tránh đầu gió chấm nghe mẫu thân ngươi gần đây thân thể không tốt đã lệnh hoa thai y đi vì nàng t r ậ n trị ngươi nhàn rôi xuống vừa vặn có thể bồi bồi nàng nghe lời nói này viên hy trong lòng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cắm kích một gối quỳ xuống đồng thời túi lầu nói t h ầ n khấu t ạ bệ hạ long ân thiên tử quốc vụ bận rộn lại còn chuyên môn quan tâm hắn thân thể của mẫu thân hợp phái thai y tiến đến trần trị cái này có thể nào không làm hắn xúc động ngay tại lưu hiệp dự định tiếp tục động viên, viên hy vài câu lúc cao lãm vội vàng đi vào đại điện một mặt vui mừng điện nói bệ hạ u châu chuyển đến tin chiến thắng. cao câu ly quốc đã bị hoàng lao tướng quân thành công thu phục bất thình lình tin tức để cho lưu hiệp sửng sốt một chút sau khi lấy lại tinh thần không khỏi giật mình nói thu phục làm sao sẽ nhanh như vậy h á n hạ chỉ để cho hoàng trung xuất binh đánh xuống cao câu ly mới trôi qua một tháng trừ bỏ tin tức chuyển đi cùng tin tức chuyển về tiêu hao thời gian bên ngoài căn bản thời gian không bao lâu cao câu ly có không chịu nổi một kích như vậy sao cao lãm biểu lộ phân chấn điện nói hồi bẩm bệ hạ cao câu ly biết được ta đại hán thiên binh đã tới căn bản không dám chống cự cao câu ly vương thỉnh cầu cả nước nhập vào ta đại hán dưới mắt đang theo hàng o lao tướng quân còn có quách trung thừa cùng nhau trở về nghiệp thành hướng bệ hạ yết kiến đã sắp đến nghiệp thành đây là tiền tuyến truyền về tin chiến thắng thỉnh bệ hạ xem qua cao lãm nói đem trong tay tin chiến thắng trình đi lên lưu hiệp sau khi nhận lấy nhanh chóng nhìn lướt qua xác nhận hoàng trung cùng quách ra không thương tổn một binh một tốt liền thu phục cao câu ly sau lập tức vô cùng vui sướng hảo hảo Hảo! lưu hiệp đầy mặt vẻ mừng rỡ nói liên tục ba chữ tốt tiếp lấy đối với cao lãm p â n phó nói nhanh chóng đi thông chi bách quan đến thái an điện tụ tập hoàng trung lần này xuất trình dùng gần tới ba tháng chẳng những đánh tan ô hoàn càng không đánh mà thắng mà bắt lại cao câu ly vì đại hán khai cương thác thổ đây chính là công lao cực lớn ừng cao lãm trọng trọng ông quyền tiếp đó lui ra lưu hiệp tiếp lấy đối với viên hy c ư ờ i nói lộ ra dịch ngươi sau đó trở về đi hoàng lao tướng quân xuất trinh đắc thắng quy triều đây chính là việc vui ngươi lần này lập hạ công h â n cũng không nhỏ đáng tiếc trở ngại danh tiếng không tiện công nhiên ca ngợi ngươi nếu không chấm cũng phải vì ngươi k h á n h công viên hy việc làm có chút không tốt cầm lên mặt bàn dễ dàng để cho những đại thần khác nhóm có ý kiến cho nên ban thưởng chắc chắn là không có bệ hạ đây là nói gì vậy viên hy nghiêm mà nói Bậy、hạ phái tại h thiên a i y vì ra mẫu trần mẫu trị, đã đ là thiên đại bản ơn, tin h ầ n sao l ạ dám khác. yêu cầu Lưu xa với khác? Lưu Hiệp g h e vậy đưa tức a vua vua a y Hy Viên v bả truyền về sau đó không lâu hoàng trung bọn người liền dẫn từ âu hoàn toàn có cao câu ly tịch thu được rất nhiều chiến lợi phẩm đã tới nghiệp thành lôi kéo chiến lợi phẩm đội xe thật dài theo quan đạo nhìn lại một mắt đều trông không đến phần cối đủ l o diện đủ i tốt vị tướng quân nào dung manh như thế là hoàng hán thăng lao tướng quân chính là vị kia theo trương văn viễn tướng quân cùng nhau đánh bại lịch tặc tôn quyền đồng thời đem hắn bắt sống manh tướng ngồi trên lưng ngựa vị lao tướng kia chính là t càng càng diệt, diệt. con đường hai bên dân chúng nghị luận ở mỹ nghe được dân chúng bên thai không dứt tiếng khen ngợi lập tức hoàng trung một gương mặt mo đều cười trở thành hoa cúc tâm tình càng là thư sướng tới cực điểm đối với một cái võ tướng mà nói lúc khải hoàn trở về dân c h ú n g ca ngợi chính là đối bọn hắn lớn nhất tán thành cùng khen ngợi hoàng trung trước đây cũng là chỉ có thể nhìn trương liêu cùng lữ bố hưởng thụ vinh dự đặc biệt như vậy bây giờ cũng cuối cùng là đến phiên hắn trở thành chú mục tiêu điểm loại này vạn chúng chú mục cảm giác làm cho người say mê mà so với hoàng trung hăng hái thôi lâm lại là thần sắc c ấm ức một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng quét á ra chú ý tới thôi lâm biểu lộ không khỏi cười hỏi đức nho huynh còn đang bởi vì đi xứ sự tỉnh mà lưu tâm sao hắn cũng nghe nói thôi lâm tại cao câu ly quốc nội làm những chuyện kia như thế tìm đường chết lại như cũ sống tiếp được thật sự là tạo hóa treo ngươi thôi lâm nghe vậy thở dài một tiếng không cam lòng nói hoàng lao tướng quân đạt được ước muốn lập xuống đại công nhưng ta nghĩ tên lưu sử sách không biết còn phải đợi bao lâu lần này đi xứ cao câu ly vốn là cơ hội tuyệt hảo không nghĩ tới、Ai? thực sự là một đám nhu nhược hàng người sớm biết như vậy ta liền nên bắt t r ư ớ c nghĩa dương đợi cách làm một đao đem cao câu ly vương chém mất thôi lâm khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc trước đây phó giới tử đi sứ lâu lan lúc một đao chém lâu lan vương đồng thời nói ra câu k i a đại danh đỉnh đỉnh chớ động động thì quốc diệt từ đó l ư u danh sử s a n h hắn hẳn là cũng làm như thế quách ra cười nói nghĩa dương đợi giết lâu lan vương là bởi vì lâu lan phản loạn đại hán giết hán sứ tại phía trước đức nho huynh nếu là vô duyên vô cơ trực tiếp chém cao câu ly vương cái t i ế không khỏi không có công lao ngược lại còn có tội lỗi hơn nữa cao câu ly từ xưa đến nay chính là ta đại hán cương thổ thu phục vốn là chuyện đương nhiên không cần đức nho huynh lấy tính mệnh đổi lấy xuất binh lý do đức nho huynh còn đem hữu dụng chi thân lưu lại chờ sau này a thôi lâm bất đắc dĩ thở dài hắn làm sao không biết đạo lý này vừa mới nói đến bất quá là nói nhầm thôi tên lưu sử sách thật là không phải một chuyện dễ dàng chuyện a tại ba người hậu phương đi theo phía sau cao câu ly vương bọn người nghe được bọn hắn lần đối thoại này s ắ c mặt đều có chút tái nhợn người hắn thật sự là thật là đáng sợ cao câu ly vương dùng mình một cái mặt mũi tràn đầy sợ đối với một bên nội vụ đại thần nói còn tốt trước đây có nội vụ khanh cố hết sức khuyên tăng cô bằng không cô dưới xung động giết cái này hạn xứ sợ là liền đầu hàng cơ hội cũng không có sau khi kiến thức đến quân hán cường đại hắn rất may mắn chính mình phía trước không có giết thôi l ầ m bằng không thì nơi nào còn có thể sống đến bây giờ đầu hàng nhập vào hàn quốc dù sao cũng so toàn bộ quốc gia đều bị quân hán gót sắt đạp nát muốn hảo ít nhất còn có thể sống được mà liền tại hai người trong lúc nói chuyện đội xe cũng đến gần người thành ánh mắt của mọi người tất cả đều bị trước mắt tòa này thành trì hấp dẫn nghiệp thành chính là ký châu đại thành đệ nhất hồng vĩ lạ thường chỉ là tường thành liền cao tới mấy t r ư ợ n g thẳng vào vân tiêu hơn nữa cực kỳ rộng lớn càng đến gần tường thành loại kia cảm giác g á p bách lại càng đủ nguy nga tường thành cao cao đứng vững đứng tại dưới tường thành ngẩng đầu nhìn lên một mắt trong lòng liền sẽ không khỏi dâng lên một cỗ hẹn mọn cảm giác mà chính diện tường thành có lục đạo cao lớn cửa thành nhưng trong đó vẹn vẹn có ở giữa một phiến cung cấp người đi đường xuất nhập còn lại cũng là cung cấp xe ngựa cùng đủ loại xe hàng qua lại thông qua sâu thẳm cửa thành đập vào tầm mắt chính là một đầu cực kỳ đường phố rộng rãi đường đi độ rộng đủ để cho mười chiếc xe ngựa song hành trên đường ngựa xe như nước người người n h ồ náo hai bên c tiếng la tiếng giao hàng nối liền không dứt, phồn hoa vô cùng nghiệp thành bây giờ là đại hán đế đô tại chân thị kinh doanh phía dưới đã trở thành p h ư ơ n g bắc phồn hoa nhất chi thành thiên nam địa bắc thương nhân đều sẽ đến này tiến hành mậu dịch cao câu ly vương bọn người bị nhìn thấy trước mắt từng màn rung động thật sâu giờ này khắc này bọn hắn cuối cùng cảm nhận được đại hán hai chữ trọng lượng đây chính là hán quốc đế đô cao câu ly vương âm thanh có chút tối nghĩa cùng trước mắt tòa này hùng vĩ thành trì so ra hắn cái kia cái gọi là vương đô đơn giản chính là một tòa thổ pháo đài đây mới thật sự là quốc đô nội vụ đại thần thấp giọng nói vương thượng ở đây còn không phải hàn quốc chân chính đế đô hàn quốc chân chính đế đô gọi là trường an cùng lạc dương cái kêu hai tòa thành trì so với tòa thành trì này muốn càng thêm hùng vĩ phun hoa chỉ là trước đây hàn quốc phát sinh nội loạn hàn quốc hoàng đế mới tạm thời rời đô nơi này nhưng bây giờ vị này đại hán hoàng đế đã dần dần nắm giữ quyền lực không bao lâu nữa liền có thể thống nhất toàn bộ hàn quốc nội vụ đại thần dọc theo đường đi nghe không tiếu h liên quan tới đại hán tin tức mà hiểu càng sâu hắn lại càng có thể cảm nhận được hàn quốc đáng sợ hàn quốc cường đại không chỉ là ở chỗ quân đội càng ở chỗ cái kêu bắt ngát cương vực còn có quốc lực cao câu ly vương nghe vậy triệt để rơi vào trầm mặc trước mắt tất cả những gì chứng kiến không giờ khắc nào không tại đánh thẳng vào hắn nhận thức để cho ý hắn biết đến trước đây sinh ra cùng hắn quốc là địch ý nghĩ là buồn cười biết ba o đội xe vào thành sau một đường đi tới ngoài hoàng cung đứng tại trước cửa cung cao lãm nhìn thấy hoàng trung bọn người đến sau lúc này tiến lên đón nói hoàng lao tướng quân quách trung thừa thôi thị bên trong mời theo ta vào cung yết kiến a vậy hạ cung bách quan đã ở thái an điện chờ đã lâu hoàng trung nghe vậy trong lòng lập tức trở nên kích động điều chỉnh tốt tâm tính sau vừa mới theo cao lãm cùng nhau tiến vào hoàng cung cao câu ly vương bởi vì là chủ động đầu hàng cho nên hắn dưới mắt cũng không phải là tù nhân tạm thời vẫn là tiểu quốc c h i chủ thân phận cho nên có tư cách vào cung n h ấ t kiến thiên tử hắn là lần đầu tiên tiến vào tòa này đại hán đế quốc trái tim tòa này rộng lớn mà khổng lồ hoàng cung lại một lần nữa mang đến cho hắn rung động thật lớn cái kia chống trải đến đủ để rung nạp trên vạn người q u ả n g trường còn có thật dài ngự đạo ngự đạo hai bên có giáp trụ sâm nhiên đầu đội trắng vũ vệ sĩ đứng hầu một mực kéo dài trí đạo cuối đường tòa kia ở vào thật cao trên bậc thang nguy nga cung điện bất luận kẻ nào đứng ở chỗ này đều biết cảm nhận được tự thân nhỏ bé trong lòng không tự chủ được sinh ra vẻ kính sợ đế quốc uy nghiêm vào thời khắc này đập vào mặt, Đế Vương Võ Công. Chương 361, Khai Cương cao ô n Trưng g h i Thái Cương Công. Vương An Thất Thổ. t Đế Võ r n điện, g b á câu h nghiêm. Quan trang Cao đứng c ly vương theo hoàng trung bọn người tiến vào đại điện sau đó trong điện q u ầ n thần ánh mắt liền toàn bộ rơi vào trên người hắn cho hắn trong lòng mang đến áp lực cực lớn nhưng hắn căn bản không dám chậm trễ một chút nhắm mắt lại tiền đến hướng về phía trước đạo kia cao cao tại thượng thân ảnh đi lễ bái chi lễ tôn kính đại h á n hoàng đế bệ hạ ngoại thần đại biểu cao câu ly quốc h ư ớ n g ngài biểu thị tối chân thành kính ý cùng ân cần thăm hỏi cao câu ly vương dùng hơi hơi phát run âm thanh nói giờ này khác này trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi bởi vì hắn đối mặt chính là đại hán đế quốc cao nhất người cầm quyền là đường kim trên đời tôn quý nhất tồn tại là chỉ cần một câu nói liền có thể quyết định bọn hắn cao câu ly quốc thượng phía dưới vô số người sinh tử c h í cao vô thượng đế vương nội vụ đại thần bọn hắn đều không có tư cách vào cùng có thể tới nơi này chỉ vẹn vẹn có một mình hắn mà thôi bây giờ toàn bộ quốc gia tồn vong đều hệ với hắn một thân lưu hiệp đánh giá cao câu ly vương hai mắt nhàn nhạc hỏi ngươi chính là cao câu ly quốc quân chủ cao câu ly vương tại tới nghiệp thành trên đường đã sớm cùng nội vụ đại thần làm đủ bại tập nghe vậy dùng hèn bọn mà cùng kính ngự khí hồi đáp đại hán đại Bệ hạ thân là đương nhiên t tử, là trên cao câu li vương, vương trọng trọng gật đầu vẻ mặt thành thật nói ngoại thần trước đây không lâu mới biết được ta cao câu li trôi thủ địa thời cổ chính là đại hán cương thổ đã đại hán cương thổ nên trả lại đại hán nhưng ngoại thần chỉ mong bệ hạ thương hại ta cao câu ly rất nhiều b á c h tính cho bọn hắn lưu một mảnh tổn thân chi địa tránh lưu vong vận mệnh cao câu ly quốc muốn tiếp tục tồn tại là không thực tế đại hán muốn là chiếm đoạt mà không phải thần phục cho nên cao câu ly vương chỉ hy vọng vị này đại hán hoàng đế có thể nhân từ một chút không nên đối với nước khác bên trong con dân đ u ổ i tận g i ế tuyệt t lưu hiệp k h ẽ gật đầu nói ngươi tuy là tiểu quốc c h i chủ cũng là có mang nhân đức c h i tâm cao câu ly quốc chiếm ta đại hán cương thổ lập quốc bản tội không thể thà nhưng nể tình các ngươi đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình phân thượng miễn đi diện quốc thái t ư ơ n g kể từ hôm nay cao câu ly quốc đội thành cao lệ quận vì ta đại hán thứ một trăm ba mươi tám quận bách tính có thể tiếp tục tại cao lệ quận bên trong sinh hoạt đến nỗi các ngươi vương thất lưu hiệp dừng lại một chút chỉ chốc lát giống như đang suy tư mà cao câu ly vương tiếng lòng trong nháy mắt liền căng thẳng sau lưng cũng lập tức toát mồ hôi lạnh chính quyền thay đổi thường thường đều kèm theo sát lục hắn còn có một đám vương thất thành viên sống hay chết đều ở đây vị đại hán hoàng đế một ý niệm ngươi chủ động hiến hàng có công liền hàng tức vị hầu đem tất cả vương thất rời vào đại hán không thể lại trở về trở về cao lệ quận lưu hiệp cũng không có lựa chọn thống hạ sát thủ. chủ yếu là không có cần thiết này cao câu ly vương chủ động tỉnh cầu đem quốc gia nhập vào đại hán nếu như hắn lại đem hắn giết vậy thì quá mức tàn bạo vô tình sau này lại đi t r i n h phạt nước khác đối phương biết được cao câu ly hạ chẳng s a u tuyệt đối sẽ lựa chọn liều chết ngoan cố chống lại đến cùng ném hay không ném cũng là chết vì cái gì không l i ề u mạng một cái cao câu ly vương nghe vậy kém chút vui đến phát khóc liên tục dập đầu nói tạ bệ hạ nhân tử tạ bệ hạ nhân tử hắn đây là phát ra từ nội tâm cao hứng mặc dù đã mất đi vương bị mang tới quyền hạ nhưng có thể bị phong làm hầu tước tiếp tục tại trong hán quốc hưởng thụ phú quý chuyện này với hắn mà nói đã là kết quả tốt nhất dù sao cũng so bị đuổi tận giết tuyệt muốn hảo l ư u hiệp k h o á t tay háo để cho cao câu ly vương đem ấn tỷ dao lên sau liền để hắn lui xuống mà lúc này dương tu đứng vậy đầy mặt vui mừng mà đối với lưu hiệp chắp tay nói chúc mừng bệ hạ thành công thu phục ta hoa hạ cố thổ vì ta đại hán lại thêm một quận đây là khai cương thác thổ chi công đối với bất kỳ một cái nào hoàng đế mà nói khai cương thác thổ cũng là vô cùng vinh dự chiến công mà đại hán trong lịch sử tại trên khai cương thác thổ chiến công lớn nhất dĩ nhiên chính là võ đế lần này thu phục cao câu ly vì đại hán lại thêm đất đ a i một quận phần này chiến công trở thành lưu hiệp đế vương trong kiếp sống một trang nổi bật chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ văn võ bách quan nhóm tất cả lên tiếng chúc mừng âm thanh vang vọng đại điện lưu hiệp nghe vậy đem trong tay vương tì đặt ở trên long á n cười n h ạ t nói thu phục cố thủ không phải c h ấ m chi công chính là hoàng lao tướng quân còn có chư vị tướng sĩ công lao hắn nói đưa ánh mắt về phía hoàng trung cười nói hoàng lao tướng quân lần này bình định ô hoàn bắn giết đạp n g ừ n lại lại lánh binh thu phục cao câu ly quận thế nhưng là cho chấm một cái to lớn kinh hỷ a đối mặt lưu hiệp tán thưởng hoàng trung trong l nhưng vẫn khiêm tốn nói bệ hạ quá khen thần bất quá là hết một chút cuối cùng chi lực lần này cho dù không phải thần lãnh binh mà là ôn công hoặc t r ư ờ n g tướng quân lãnh binh đồng dạng có thể đánh tan ố hoàn đến nỗi thu phục cao câu ly tất cả đều là bởi vì bệ hạ thiên uy hạ o đảng mới có thể để cho bọn hắn cả nước tìm tới thần cũng không cái gì công lao nói đến lần này hắn thật đúng là lấy xảo bởi vì mặc kệ là bình định ố hoàn vẫn là thu phục cao câu ly đều không nhỏ vận khí thành phần ở bên trong ố hoàn cũng không cần nói đội trương liêu lữ bố bất kỳ người nào lãnh binh đi qua đều có thể thuận lợi bình định nói không chừng còn có thể nhanh hơn hắn đương、nhiên. có thể hay không thu phục cao câu ly vậy thì không nhất định dù sao đối với cao câu ly động tâm là hạn y muốn nhất thời kết quả trước kia cũng không có quyết định này lữ bố cùng trương liêu nghe được hoàng trung những lời này sau tâm tình đều có chút thư sướng dù sao không có người không thích bị khen tặng hoàng lao tướng quân cũng không cần quá khiêm đường lưu hiệp cười cười sau đó nói ngươi lần này lập x u ố n g đại công chấm không thể không có thưởng chấm thăng ngươi v ì xạ thanh giáo ý phong c ư ơ n g hầu sau đó độc lĩnh một quân hán triều giáo ý là một cái vô cùng đặc biệt tồn tại có giáo ý chỉ là có cũng được không có cũng được trước nhưng có giáo ý quyền hạn lại lớn đến kinh người Đỉnh đỉnh t xa、so、thanh ư đại đỉnh giáo hí chính là một trong ngũ đại giã chiến quân giáo hí có thể tự mình trưởng quản một quân so một chút hư chức tướng quân quyền hạng cần phải lớn hoàng trung ở đây chiến bên trong đã dùng công lao đã chứng minh năng lực của mình lưu hiệp để cho hắn rời đi trương liêu dưới t r ư ở n g độc lĩnh một quân cũng là dễ hiểu sự tỉnh tạo bệ hạ hoàng trung đầu tiên là xứ sở nhưng chờ hắn sau khi phản ứng lập tức kích động đến tột đ ỉ n h lúc này dập đầu tạ ơn hắn cuối cùng làm được tha thiết ước mơ phong hầu b ạ i tướng chương 362, m ở rộng đại quân chế tạo ố hoàng kỵ binh chương 362, m ở rộng đại quân chế tạo ố hoàng kỵ binh phong thưởng song hoàng trung lưu hiệp lại tiếp lấy đem quách ra cùng một đám b ề tôi có công đều nhất nhất phong t h ư ở n g sau mới bắt đầu cùng quần thần đàm luận lên chính sự dưới mắt phương bắc biên cảnh triệt để ýt ổn lạc dương trùng kiến cũng tại tiến hành ở trong là thời điểm bắt đầu vì thảo phạt lịch tập làm chuẩn bị trọng đạt khổng minh các ngươi có ý kiến gì không lưu hiệp đưa mắt về phía ra cát lượng còn có tư mã ý hai người mở miệng dò hỏi mặc kệ là bình định ô hoàn g vẫn là thu phục cao câu ly đều chẳng qua là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi chỉ có thảo phạt n ị c h tặc nhất thống đại hán giang sơn mới là trọng yếu nhất mà lạc dương trùng kiến còn cần thời gian không ngắn cho dù đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực cũng ít nhất phải chờ đến sang năm đầu xuân sau đó mới có thể hoàn thành trước đó trong khoảng thời gian này tự nhiên không thể lãng phí cần bắt đầu chế định rời đô sau đó đối ngoại dụng binh p ư ơ n g lược tiếp đó làm ra tương ứng chuẩn bị chuyện p ư ơ n g diện này đương nhiên muốn nghe nghe xong ra cát lượng cùng tư mã ý, ý kiến hồi bẩm bệ hạ tại lưu hiệp tiếng nói sau khi rơi xuống tư mã ý lúc này tiến lên một bước chắp tay nói bây giờ còn có thể đối với triều đình cấu thành ý hiếp chỉ có hai người mà thôi một là tào tháo này l ư u âm hiểm xào trá thực lực hùng hậu hai là mã siêu t n g thiết kỵ mười vạn chiếm giữ lương châu cùng với trường an khu vực nhìn chằm chằm những người còn lại như lưu t r ư ờ n g lưu tông hàng này đều không đủ vị đạo mặc dù triều đình trước mắt binh lực đủ để cùng hai tập bên trong bất kỳ bên nào ngang hàng nhưng thần cho là vẫn còn có chút yếu kém nếu bệ hạ toàn lực cùng bên trong một phương khai chiến lúc một phương khác thừa lúc vắng mà vào chỉ sợ khó mà ngăn cản bởi vậy thần cho là việc cấp bách là muốn mở rộng binh mã triều đình trước mắt có thể dùng binh mã tổng cộng có bảy vạn hơn nữa toàn bộ đều là trải qua chiến tranh tinh m i n h số lượng này lúc trước xem ra đương nhiên không t í n h thiếu nhưng theo thu phục thổ địa càng lúc càng lớn những binh mã này cũng có chút không đáng chú ý nhất là sau đó muốn đối thủ là cùng lưu tông liên minh tào tháo còn có có được mười vạn tây lương thiết kỵ m ã siêu hai người bọn họ n ắ m trong tay binh mã không thể so với triều đình thiếu muốn t r i n h phạt bọn hắn trong đó bất kỳ bên nào triều đình đều cần vận dụng tất cả có thể dùng binh lực nhưng bởi như vậy lời nói liền sẽ tạo thành nội bộ trống g ố n g Chỉ h n ra cát binh lượng gật đầu công nhận tư mã ý đề nghị đồng thời nói vậy hạ mở rộng binh mã thật là quan trọng nhất tuyệt đối không thể coi nhẹ nghe được tư mã ý cùng i a cát lượng đều nói như vậy lưu hiệp không khỏi ở trong lòng suy tư triều đình trước mắt binh mã mới vẹn vẹn bảy vạn mà thôi đừng nói cùng võ đế đương t r i ề u thời kỳ so sánh v ớ i chính là cùng linh đế thời kỳ so ra đều kém xa tít tắp tuy nói cái này bảy vạn đại quân mười phần tinh n huệ nhưng cũng không đủ để đồng thời cùng tào tháo còn có mã siêu khai chiến đúng là nên mở rộng binh mã khổng minh trước đây thỉnh cầu chấm đặc xá những cái kêu ô h o à n sĩ tốt cùng b á c h tính đem bọn hắn hợp nhất thành quân có phải hay không đã cân nhắc đến một điểm này lưu hiệp nhìn về phía ra c á t lượng nhữ m à y h ỏ i hắn chợt nhớ tới phía trước giả hủ cùng lữ bố đều đề nghị đem những ô hoàn bọn tù binh tiêu giết chết hoặc sung làm lao dịch lúc chỉ có ra các lượng đưa ra đem bọn hắn g i a c á t lượng khiêm tốn nói bậy hạ đánh giá cao thần thần lúc đó chẳng qua là cảm thấy hợp nhất lại càng dễ làm bọn hắn quy tâm cũng không ý khác một bên tư mạng ý nghe vậy không khỏi cắn răng trong mắt lóe lên một tia không cam l ò n g mặc dù g i a c á t lượng ngoài miệng nói không có nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng lấy g i a c á t lượng n h u trí hơn phân nửa là đã sớm cân nhắc đến nơi này điểm g i a c á t lượng so với hắn sớm hơn nhìn ra khuyết trương bình sự tất yếu lần này tại thiên tử trước mặt lại là hắn vua lưu hiệp cười cười bỏ qua cái đề tài này không nói đối với hoàng t r u n ó i hoàng lao tướng quân ô hoàn là ngươi bình định hợp nhất sự tỉnh liền giao cho ngươi phụ trạch a sau đó từ ngươi tới thống lĩnh ô hoàn kỵ binh hoàng trung bây giờ đã là xạ thanh gia u ý có độc lĩnh một quân quyền lực lưu hiệp vốn là dự định từ trương liêu hoặc lữ bố giới t r ư ớ n g chêu binh đi ra cho hắn bất quá dưới mắt tất nhiên muốn tăng cường quân bị cái kia vừa v ặ n liền để hoàng trung phụ trách một lần nữa tổ kiến cùng thống lĩnh ô hoàn kỵ binh thần lĩnh mệnh hoàng trung trọng trọng ông quyền trung ký m m ư ờ i phần áp trong lòng đơn giản cao hứng tới cực điểm hắn cùng với người ô hoàn giao chiến qua không thể không nói thực lực của đối phương đích sắc rất mạnh chỉ là trang bị kém hơn bọn hắn quân hán mà thôi những tù binh kia nếu là có thể thu x ạ c biên cho lên quân hắn trang bị. tuyệt đối sẽ buộc phát ra kinh người sức chiến đấu vậy hắn cũng liền có thể dẫn dắt chi này ô hoàng kỵ binh tại sau này thảo phạt tào tháo cùng mã siêu lúc lập xuống càng nhiều chiến công p h ụ tiên văn viễn lưu hiệp lại nhìn về phía lữ bố cùng trương liêu đối bọn hắn nói các ngươi cũng muốn nhiều nắm chặt khuyết trương chiêu binh mã mỗi người đều ít nhất phải khuyết trương chiêu hai vạn binh mã tại cuối năm phía trước chấm muốn nhìn thấy các ngươi thành quả có thể hay không làm được ô hoàn g sĩ tốt tù binh có chừng hai vạn người bất quá chỉ là hai vạn người chắc chắn là không đủ còn cần c i ê u mộ càng nhiều binh mã tại lưu hiệp xem ra ít nhất phải đem trước mắt binh lực ph lữ bố c h ư n g liêu nhao nhao lĩnh mệnh mà lúc này chân đứng ra mặt mũi tràn đầy khó xử nói vậy hạ đ ỗ n g nhiên mở rộng nhiều binh mã như vậy muốn rèn đúc vũ khí trang bị là cái thiên văn s ố tự bằng vào ta chân thị trước mắt tài lực chỉ sợ lưu hiệp liếc mắt nhìn hắn từ tốn ó i lần này bình định ô hoàn còn có thu phục cao câu ly tịch thu được tất cả chiến lợi phẩm tất cả làm mở rộng quân đội chi dụng như thế có thể đầy đủ chân nghĩ n g h e vậy đ ấ y mắt chỗ sâu thoáng qua một tia kinh hỉ nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống liên tục gật đầu nói là đủ là đủ chiến tranh vĩnh viễn là tiêu hao lớn nhất nhưng cùng lúc cũng là tích lũy tài phú nhanh nhất đường tắt từ Âu hoàn g còn có cao câu ly cướp đoạt trở về chiến lợi phẩm có thể xưng kết xủ nhiều tài hóa như vậy đều cầm lấy đi xem như quân phí chi tiêu làm sao có thể không đầy đủ vậy thì mau chóng đi làm a lưu hiệp không tiếp tục nhiều lời sau khi phân phó xong liền muốn tuyên bố ba triệu nhưng vào lúc này đồng trung đứng dậy bệ hạ thần có việc khởi bẩm đồng trung hướng lưu hiệp hơi hơi khóc người sau đó nói bệ hạ khoảng cách chúng thần lần trước thỉnh cầu bệ hạ mở rộng hậu cung đã qua mười tháng nhưng mà cái này mấy tháng thời gian bên trong có vô số tài sản trong sạch nữ tử bị tiến vào trong cung bệ hạ nhưng lại không nạp bất kỳ người nào bệ hạ không tự sự tình liên quan đến đại hán q u ố c thể chúng thần thực sự lo lắng đến cực điểm khẩn cầu bệ hạ mau chóng mở rộng hậu cung đồng chung sau khi nói xong liền thật sâu dập đầu thời gian mấy tháng này bên trong bọn hắn các đại thế gia không biết hướng về trong cung tiến bao nhiêu nữ tử thế nhưng là không có người nào được tuyển chọn cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi thiên tử có phải hay không cố ý hành động